Lúc kia các nàng nhưng không có quét ngang Nam Cương thực lực, chỉ có thể cẩn thận ẩn núp, cải trang cách văn mặc, trà trộn vào trại bên trong tìm hiểu tình báo. Nam Cương tình thế chính là thuận tiện tìm hiểu ra. Trong đó, nắm giữ lấy vong ưu cổ, chỉ có ba nhà, Thần miếu, hát phong trại, Bạch phong trại. Hắc phong bộ lạc cùng Bạch phong bộ lạc của khởi, để đại tế ti địa vị nhận lấy khiêu chiến. Nam Cương tình huống cùng phương bác đại khái giống nhau, một cái đại tế ti, một cái đại vũ trúc, đều là phụ trách tế tự phương diện, mà lại hai cái địa phương người đều đối thần linh có đầy đủ kính sợ. Nhưng ở Thảo Nguyên, đại là tuyệt đối người cầm quyền, đại vũ trúc chết rồi, Mới đại vũ chúc ý nguyên có quyền lý tuyệt đối. So sánh dưới, Nam Cương đại tế ti thời gian liền không có tốt như vậy qua, trên danh nghĩa, nàng vẫn là toàn bộ Nam Cương nhân vật trọng yếu, nhưng là, dưới tay nàng cũng không có người, Hắc vượng bộ lạc cùng Bạch Phong bộ lạc chạy, đều chỉ sẽ nghe theo thủ lĩnh của mình mệnh lệnh, mà sẽ không nghe đại tế ti. Thần miếu chỉ phụ trách tế tự, ngẫu nhiên xung làm công chứng viên, điều đình hai cái bộ tộc mâu thuận. Dù sao tất cả mọi người là đồng dạng tổ tiên, một phương hoàn toàn diệt một phương cũng không tốt lắm. Đại tế ti liền làm một cái duy trì thế cục ổn định tốt nhất người thứ ba. Hà Phong bộ lạc mặc dù cường thế, nhưng cũng không thể đối kháng chính diện đại tế Ti tăng thêm Bạch Phong bộ lạc, thần miếu cũng vẫn là có chút thực lực, chỉ là nhất là yếu đối mà thôi. Có lẽ đại tế Ti cũng là muốn tìm kiếm phá cục chi pháp, mới có thể mời chúng ta, nếu như khác trại không có tốt hơn phương pháp, chúng ta đi thần miếu có lẽ sẽ có thu hoạch. Lâm Ngọc một bên cùng Lâm Vân truyền âm giảng thuật Nam cương tình thế tình huống, một bên đáp lại đại tế Ti. Đại tế Ti cứ yên tâm, chúng ta cũng là mang chân thành và thiện ý tới, vô ý can thiệp các ngươi nội bộ sự vụ, đã đại tế Ti mời, chúng ta liền từ chối thì bất kính. Mắt thấy Lâm Ngọc bị đại tế Ti mời đi, Hạ Phượng cùng Bạch Tịnh đều có chút không cam tâm, nhưng đây cũng là song phương đều có thể tiếp nhận kết quả, nếu như Lâm Ngọc cùng đối phương đi, bọn hắn mới có thể càng thêm bất an, so sánh dưới, Thần Miếu cho người áp lực liền không lớn. Thần Miếu toàn bộ nhờ đại tế ti chống đỡ, thủ hạ cũng cũng không đủ người. Nhân khẩu mới là mệnh mạch, đại tế ti chỉ có thể làm biểu tượng, coi như kêu lên Lâm Ngọc, nàng cũng không có khả năng làm ra biến hóa quá lớn. Cho dù có tuyệt đối vũ lực, đại tế ti cũng không có khả năng cùng Lâm Ngọc cùng một chỗ đem Hạ Phong trại cùng Bạch Phong trại người giết sạch, giết người, không, có tín đồ, Thần Miếu muốn như vậy nam cương có ý nghĩa gì? Đến tận đây, cũng cuối cùng không có người phản đối. Bất quá, Bạch Tịnh Y nguyên để ý, nói: "Hai vị đường xa mà đến, chưa quen thuộc đường xá, đại tế tí lại tuổi già, chỉ sợ không thể chiếu cố hai vị chu toàn, không nếu như để cho tiểu muội cùng đi, trên đường đi gặp được độc trùng độc trướng, cũng coi là khả năng giúp đỡ chút ít." Bạch Tịnh đây là ý không ở trong lời, lấy Lâm Ngọc Tu Vi, sợ cái gì độc trùng độc trướng? Đơn giản là muốn muốn tạo ra một cơ hội để làm không công cùng Lâm Vân có thể tiếp xúc một chút. Kéo kéo độ thiệt cảm. Lâm Ngọc nhìn ra bọn hắn tính toán nhỏ nhặt, nhưng cũng nghĩ đến nếu là thần miếu không có cái nào Bạch Phượng trải nhiều ít cũng coi là một cái đường nuôi. Tóm lại, không cần thiết đem con đường này phong kín. Lâm Ngọc Lễ phép cười nói, "Như thế, làm phiền." Hắc Vương gặp Bạch Phượng bộ lạc phái ra người, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Nàng đối cao thanh nói, "Ngươi liền đại biểu chúng ta Hắc Phong trại cùng đi quý khách đi thần miếu đi. So dáng người, chúng ta Hắc Phong bộ lạc nữ nhân cũng không kém." Lâm Ngọc, "Rất tốt, hai người các ngươi trải người, ta đều nhớ kỹ." Lâm Ngọc tiếu dung rất hòa thuận, nhưng cũng vẫn là tùy ý cao thanh cùng làm không công gia nhập trong đội ngũ. Đại tế tí gọi đến một con mãnh hổ, đây là tọa của nàng. Lâm Vân Ý nguyên cảm thấy nàng có chút kỳ quái, liền chủ động tiến lên đáp lời, nói: "Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào?" Theo lý thuyết, Lâm Vân là nên xưng hô tiền bối, nhưng hắn trước đó có lời hắn cùng Lâm Ngọc là vợ chồng, hiện tại lấy tiền bối đến xưng hô, chính là kéo thấp Lâm Ngọc bối phận, như thế, cũng chỉ có thể không khách khí. Danh tự cũng chỉ là xưng hô mà thôi, liền gọi ta đại tế ti đi. Tăng Thương thanh âm cự tuyệt trả lời Lâm Vân tên của nàng, Lâm Vân cũng không có cơ cầu, chỉ là nội tâm quái dị cảm giác càng đậm. Một đoàn người rời bắt rất chạy, vàng hướng phía thần miếu phương hướng tiến lên. Vừa hạ bắt rất chạy chỗ núi nhỏ, đại tế ti nhân tiện nói: Tuân Phu đã chúng kịp độc, chúng ta cũng không nên kéo dài, các hạ hẳn là có thể đuổi theo mèo to tốc độ đi. Lâm Ngọc nhẹ gật đầu, đại tế ti liền vô vô tọa hạ lá hổ, con hổ này tên là mèo to, cũng là một con linh thú. Lâm Ngọc nhìn xem mèo to bị người cưới, trong lòng đỗng nhiên có chút không vui. Hung cứ Sơn Lâm, liền xem như phụng người vì chủ, cũng hẳn là là vì chiến đấu mới đúng, bị người cưới, không phải mãnh hổ gây nên. Đem trong lòng những này bất mãn đè xuống, Lâm Ngọc ngự kiếm mà lên, mang theo Lâm Vân theo sát phía sau. Đương bảo là đuổi theo đại tế ti tốc độ, nàng chỉ cần thêm ít sức mạnh, đại tế ti lá hổ đều không nhìn thấy nàng ngự kiếm tách ra linh quang. Cao Thanh cùng làm không công hai người liền trận tròn mắt. Các nàng đều không nghĩ tới đại tế thị có như thế một tay, trên danh nghĩa là quan tâm Lâm Vân tình trạng cơ thể, trên thực tế lại là muốn lợi dụng tốc độ đưa các nàng hất ra. Hai người lẫn nhau đều hiểu một cái đạo lý, bị bọn hắn hất ra không sao, không bị đối phương hất ra là được rồi. Truy, thế nhưng là, hai người đã không có ngự kiếm phi hành thủ đoạn, chỉ có thể xuất ra riêng phần mình thay đi bộ công cụ. Không sai, các nàng đi ra ngoài đều dựa vào hai cái đuổi. Cao Thanh hừ lạnh một tiếng, đối với mình sử dụng nhảy nhảy củ, này củ có thể để cho người ta người nhẹ như yến, dựng lên nhảy cao, nhảy xa. Cao Thanh cái này này, trong nháy mắt tạo thành rất lớn ba động, làm Không Công cũng là ánh mắt nghiêm một chút, tối đầu nhìn một chút chính mình. Đánh bại đối thủ này, độ khó có chút lớn a. Chương 502, tìm trà. Không nói đến Cao Thanh cùng làm Không Công ở phía sau là thế nào đấu pháp hoặc là tú dáng người, phía trước Đại tế Ti cùng Lâm Ngọc đã nhanh nhanh địa trở lại thần miếu. Thần miếu vị trí tại 18 trại trung tâm, 18 trại như là chúng tinh của nguyệt, thủ vệ thần miếu. Vị trí địa lý là như thế này không sai, chỉ là bây giờ thần miếu cùng Đại tế Ti lại đã mất đi loại ưu thế này địa vị. So với các trại phồn hoa, thần miếu sẽ chỉ ở Nam Cương trọng yếu ngày lễ lúc Các khắc các trại mới có thể đến thần miếu bái phỏng, tại đại tế ti chủ trì hạ tổ chức tế tự hoạt động. Lúc khác, thần miếu đều rất quẩn cụẻ, chỉ có đại tế ti cùng mấy cái phụng dưỡng đại tế ti cùng thần minh vũ nữ. Cái này hình thức cùng phương Bắc thảo nguyên thật đúng là giống nhau như lúc. Cứ việc thần miếu rất quẩn cụẻ, nhưng luận công trình kiến trúc, vẫn là thần miếu bên này xa hoa nhất, dù sao lấy trước cũng là huy hoàng, hiện tại cũng là tế tự hoạt động khai triển địa, không đem nơi này thành lập xong được, hoạt động đều không có cách nào triển khai. Lâm Vân Y nguyên đóng vai lấy một người hiếu kỳ bảo bảo nhân vật, đến thần miếu, vừa mới rơi xuống, hắn liền hỏi, "Xin hỏi đại tế ti Các người cùng phụng chính là vị kia thần minh. Vấn đề này, Đại tế ti cũng không có tị ý trả lời, nhưng cũng không giống cường nhiệt tín đồ Tuyên Dương thần linh cường đại cùng vinh quang, chỉ là bình thường mà nói, chúng ta cùng phụng thần linh gọi nữ la, nữ la là nam cương tất cả mọi người tổ tiên, nàng dạy cho mọi người nuôi cổ chế độc, nhận ra dược thảo, bồi dưỡng linh thú gia súc, sau khi chết thành thần, thế hệ thụ tử tôn cũng phụng. Từ Đại tế ti chớ đến tình cảm thanh âm bên trong, Lâm Vân lại nghe ra rất nhiều tin tức. Trọng yếu nhất thì là người thành thần cái tuyết pháp này, đây cũng là Lâm Vân lần thứ nhất ở cái thế giới này nghe được người thành thần. Trước đó thuyết pháp đều là thần chính là thần, người chính là người. Cả hai không phải đồng loại, không tồn tại người thành thần thuyết pháp. Lâm Vân thời điểm trước kia cũng có người tiếp nhận cung phụng thành thần khái niệm, sớm nhất hẳn là tại Tây Du ký bên trong thấy, Bồ Đề Tổ sư nói thuật lưu động tính tứ đại pháp môn bên trong, liền có cung phụng thành thần thuyết pháp, sau đó mạng lưới phổ cập, Lâm Vân đã sớm không biết xem qua bao nhiêu hương hỏa thành thần thuyết pháp. Nhưng đại tế tí nói là thành thần sau tiếp nhận hương hỏa cung phụng, mà không phải tiếp nhận hương hỏa cung phụng mới thành thần. Nữ La là, là thế nào thành thần? Nhưng có ghi chép, cái này ta cũng không biết, ngươi nếu là có thể trở lại mấy vạn năm, có lẽ có thể đi hỏi một chút Nữ La. Đại tế tí gọi thẳng thần linh danh tự cũng không có cái gì tự ý, Lâm Vân cả cười cười, nói, đảo ngược thời gian, hẳn là thần cũng làm không được a, ta nếu là có bản sự để đảo ngược thời gian, đoán chừng đã sớm thành thần. Lâm Vân cũng là thuận miệng nhà rảnh, kỳ thật để đảo ngược thời gian là rất nhiều người mộng tưởng, mặc kệ là người bình thường, vẫn là tu sĩ. Con người khi còn sống bên trong, tiểu gì cũng sẽ kinh lịch một chút tiếp nối sự tình, bởi vậy, rất nhiều người đều nghĩ trở lại cái nào đó thời gian điểm, lại một lần. Nếu có thể để đảo ngược thời gian, cái này thần cũng liền vô địch thiên hạ. Đại tế ti cũng không để ý Lâm Vân đảm thiếu, dẫn Lâm Vân hướng trong thần miếu đi đến. Tại thần miếu đại điện, liền có 10 tên vũ nữ phân hai bên cạnh đứng thẳng, bên trái 5 cái mặc đồ đen, bên phải 5 cái mặc quần áo trắng, bên trái 5 cái thấp bé, bên phải 5 cái cao gầy. Cái này đặc biệt trang phục phong cách cùng chiều cao phối hợp, để cho người ta cảm thấy cực kỳ cổ quái. Vụ nữ nhóm đều che mặt, đứng tại chỗ, tựa như một điều, nếu không phải ánh mắt của các nàng có ánh sáng, Lâm Vân đều muốn hỏi nghi đây là 10 cái tinh điêu người gỗ. Nếu thật là như vậy, vậy ta cũng nghĩ cả một cái. Thần miếu đại điện đi vào chính là thần linh pho tượng, Lâm Vân đây cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy thần linh pho tượng, giống thánh nữ, Vũ Đường, Thiên Thiên, các nàng pho tượng đều rất đặc biệt. Thanh nữ là đẹp đặc biệt vô thường là đặc biệt quỷ dị thiên thiên là đặc biệt tinh dị cái này nữ là cũng chỉ có thể nói là đặc biệt bình thường. thườngà mặc cùng hiện tại nam cương thiếu nữ cũng không có quá lớn khác nhau pho tượng dung mạo mặc dù tốt nhìn nhưng cũng chỉ là phổ thông đẹp mắt không có gì trói sáng địa phương nữ là 7 cái này bỏ sở thì là tay trái dẫn theo cái giỏ trúc tay phải nắm lấy cái thảo dược pho tượng này biểu hiện ra chính là nữ là giáo hóa chi công Lâm Ngọc làm cái vaii chào lấy đó tôn trọng nàng khôngung phục loại này thần linh nhưng đến người Tam yếu tổng lệ phép chào hỏi Lâm Ngọc cũng là hấp thụ giáoấn Lần trước tại Miếu Long Vương bái một cái, liền để Miếu Long Vương đã đứt ra, có thể là bởi vì nàng Bạch Hồ bệnh cách tương đối tôn quý, Long Vương không chịu được nổi đi, cũng không biết cái này làm Cương tiểu thần có thể hay không tiếp nhận, Lâm Ngọc cũng chỉ có thể phổ thông điệu ý tứ ý tứ. Lâm Vân cũng học theo, ngược lại là không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt. Phò tượng kia mặc dù là bị nam cương người cung phụng, có lẽ là những năm gần đây đại tế ty quyền hành mất đi, tín đồ tín ngưỡng cũng chẳng phải thuần túy, Lâm Vân cũng không có tại phò tượng này phía trên cảm nhận được lực lượng đặc biệt. Không có so sánh liền không có tổn thương, thấy qua cái khát thần phò tượng, lại nhìn nữ là, luôn cảm thấy nàng thật thảm dáng vẻ. Đây là bởi vì nữ la là, là người thanh thần. Lâm Vân mang theo sự nghi ngờ này, đi theo đại tế ti đi ra thần điện, đến hậu viện. Nơi này là một cái rất thanh nhũ hành lang, lan can đều là trúc chế, hoàn cảnh cũng thư không tồi. Chào hỏi hai người ngồi xuống, đại tế ti mới phân phó nói, "Dâng trả. Những cái kia theo đuôi mà đến nữ nữ, liền một trái một phải, đều ra đến một vị, giống như máy móc con rối, bưng lên đồ uống trà, mang lên cái chén. Lâm Vân cầm lấy nho nhỏ cái chén thưởng thức trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói, "Đại tế Tì đi qua trung Mương a." Vấn đề này, đại tế ti dừng vài giây đồng hồ, mới nói, "Đi qua, thế nào?" Không có gì, chỉ là có chút ngoài ý muốn, nam cương hẳn không có uống trà thói quen. Lương trước đại tế Ty hẳn là đi qua Trung Nguyên, mà lại đối Trung Nguyên văn hóa hiểu khá rõ à. Người nói không sai, ta đích xác tương đối ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, cho nên mới tu cái này đỉnh nghỉ mát, cũng đặt mua một chút đồ uống trà, vừa vặn cũng có thể dùng để chiêu đái hai vị Trung Nguyên quý khách. Đại tế Ty trả lời phi thường vời vặn, nghe không ra sơ hở gì, nhưng Lâm Vân lòng nghi ngờ hoàn toàn không có bỏ đi. Lúc này, Cao gầy áo trắng nữ cho Lâm Vân rót chén Lâm Vân luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nói không ra. Lỗ ở bên ngoài chỉ có một đôi mắt, mà lại con mắt này còn rất chết lặng, cũng không biết có phải hay không bởi vì vụ nữ tu hành cái gì kỳ quái bí pháp. Lâm Vân cũng không tốt quá làm loạn, đưa mắt nhìn vụ nữ bưng đĩa rời đi, hắn mới nâng chung trà lên uống một hớp nước. Cũng chính là lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được ngón trò ẩn ẩn nóng lên. Lâm Vân dùng ngón tay trỏ gõ gõ chén trà, phát ra tiếng vang nặng nề. Đại tế ti cùng Lâm Ngọc đều nhìn về Lâm Vân, đang uống trà thời điểm gõ cái chén, tựa như là đang dùng cơm thời điểm gõ bát, đều là rất không lễ phép hành vi. Khách nhân thế nhưng là đối trà này không hài lòng. Cũng không có, ta chỉ là không có nhìn thấy lá trà liền muốn tại trong chén tìm xem. Đại tế ti, không có lá trà ngươi nhất định phải tìm, khá lắm, ngươi là đang tìm cớ. ớp. Chương 503, tiểu họa tử ngươi quá nhẹ nhàng. Lâm Vân cố ý gây chuyện, chỉ là vì che giấu trước đó gõ chén trà động tác chân thực mục đích. Nói lên căn này ngón trỏ, cùng trên ngón trỏ đồ vật, đó cũng là rất có lai lịch. Nếu không phải có cái đồ chơi này, Lâm Vân cũng bắt đầu không được mình đi tới chỗ nào thai họa ở đâu chuyển kỳ, tân, cái này chuyển ứng kỳ mặc dù mới bắt đầu không đến một năm, nhưng từ nam đến bắc, từ tây đến đông, hầu như đều tai họa qua. Trên ngón trỏ đồ vật là lưỡng tâm chi, đây là Lâm Vân nội ứng thanh lên, lên giảng. Kiếm Tông phối đồ vật, không phải cái gì chân quý bảo bối, nhưng cũng không phải hàng thông thường. Dù sao cũng là tìm kế để Lâm Vân giở đi kiếm Tông, kiếm Tông cũng không trở thành tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên móc móc lục soát. Lưỡng Tâm Chi đều là một đối một, có thể sinh ra phản ứng, chỉ có một đôi khác. Ngay tại vừa rồi, Lâm Vân ngón tay có phản ứng. Một cái khác Lưỡng Tâm Chi, vừa vặn liền trong tay Vương Nguyệt Thu. Lúc trước nàng trở lại kiếm Tông, còn chưa kịp trả lại cái này tín vật, trước hết gặp Lâm Vân, lại hoài nghi mình sư phụ chuyện lúc trước cùng kiếm Tông có quan hệ, thế là một phen giày vò, cuối cùng dội vàng hạ sơn, cũng không thể đem cái này Lượng Tâm Chi trả lại cho tông môn. Lúc này, lại là vừa vận phát huy tác dụng. Lâm Vân tại ngón trỏ phát nhiệt thời điểm, liền rất nhanh minh bạch là Vương Uyển Thu đang cho hắn đưa tin. Lâm Vân rất nhanh liền làm ra đáp lại, mới phát hiện, kia lượng tâm chi liền tại phụ cận. Vương Uyển Thu ra người cao gầy, mười cái vu nữ bên trong, lại loại bỏ năm cái tên nhỏ con, Vương Uyển Thu ngay tại kia năm cái người cao vu nữ ở trong. Vương Uyển Thu vị cái gì không tự mình hiện thân cho thấy thân phận, mà là dùng lưỡng tâm chi đưa cho hắn nhắc nhở. Lâm tích ra mấy cái khả năng. thứ nhất, đã có thể giải trừ tất cả cổ. Vương Uyển Thu rời đi thời điểm chính là nghĩ đến giúp nàng giải quyết Thanh Long Cổ sự tình, để mắt tới vong ưu cổ cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, nếu như là bởi vì cái này lý do, lúc này Lâm Vân cũng không dùng được, tiểu Thanh nhiều đáng yêu nhà đã bị hắn xúi dục, không cần giải quyết. Lý do thứ hai, Vương Uyển Thu thân người cũng không tự do, nhìn nơi này Vu nữ đều ánh mắt dò đẫn, cùng thường nhân khác biệt, có lẽ chính là đại tế ti dùng thủ đoạn nào đó. Cứ như vậy, Lâm Vân cùng Vương Uyển Thu liền không thể trực tiếp nhau, cũng không tốt trực tiếp tìm đại tế ti người, sợ ném chuột vỡ bình, lúc này phòng ngừa bại lộ cùng Vương Nguyễn Thu quan hệ mới là lựa chọn tốt nhất. Cái thứ ba Lý Do, Vương Uyển Thu phát hiện cái gì lại bí mật, không dám nói thẳng, đại khái là cảm thấy Lâm Vân cùng Lâm Ngọc thực lực không đủ để bảo đảm an toàn. Tổng hợp trở lên khả năng, Lâm Vân cũng chỉ là đối Vương Uyển Thu tiến hành hướng ứng, mà không có trực tiếp minh bài. Đại tế Ti âm điệu lại là lạnh xuống, hơi có vẻ âm trầm nói, người muốn tìm trà. Đến cùng là tìm trà vẫn là gây chuyện, liền nhìn Lâm Vân thái độ. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên nhanh như vậy, cũng là Lâm Ngọc không có nghĩ tới, vừa mới bắt đầu còn vui vẻ hòa thuận, hữu hảo giao lưu, bây giờ lại bỗng nhiên biến thành dạng này. Nhìn qua đều là bởi vì Lâm Vân quá không lễ phép. Nhưng Lâm Ngọc cũng không có trách cứ Lâm Vân ý tứ, nàng biết Lâm Vân cũng không phải là làm thẳng làm bậy người, địa bộ như vậy, tất có nguyên do. Lâm Ngọc yên lặng thanh kiếm cầm tại trên tay, mặc dù còn không có ra khỏi vỏ, nhưng cũng biểu lộ thái độ của mình. Đại tế Ti nếu là nghĩ uy hiếp Lâm Vân, còn muốn qua nàng cửa này. Kiếm này dương nọ trương tư thế, tới rất đột nhiên, làm gây sự tỉnh Lâm Vân, lại là bỗng nhiên lộ ra nụ cười nói, "Đúng thế, cái này trà mùi vị không tệ, Đại tế Ti có thể hay không đưa ta một chút?" Đại tế nhìn xem làm xong chiến đấu chuẩn bị Lâm Ngọc, lại nhìn xem cười đùa tí từng Lâm Vân, chần chờ hồi lâu, rốt cục vẫn là nhượng bộ. Thu nương đi lấy một hộp lá trà tới. Kiếm bạc nổ trương bầu không khí rốt cục có chỗ làm dịu, Lâm Ngọc kiếm ý cũng bất phóng túng đi một chút, bất quá, tay của nàng vẫn là đặt ở trên chuôi kiếm, tùy thời có thể lấy xuất kiếm. Cái này đại tế ti thực lực như thế nào, nàng cũng không rõ lắm, tóm lại, Lâm Ngọc không sợ bất kể đối thủ nào, nhưng cũng sẽ không khinh thị bất luận kẻ nào. Lâm Ngọc nhìn xem trong đám người cái kia thu nương quay người rời đi, lượng tâm chi cảm ứng cũng xa vời một chút. Xác nhận, thu nương chính là Vương Nguyên Thu. Đại tế nhìn hắn đối thu nương tựa cảm thấy rất hứng thú, cũng biết hắn cùng Lâm Ngọc có hệ, lại làm mở miệng châm ngoài nói. Công tử tựa hồ đối với Thu nương cảm thấy rất hứng thú. Đây là cố ý đổ thêm dầu vào lửa, Lâm Ngọc đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy mắc lửa, chỉ coi là không nghe thấy. Ai ngờ, Lâm Vân thế mà thừa nhận. Đích thật là có chút cảm thấy hứng thú, nàng là đại tế ti đệ tử a. Lâm Ngọc, nàng có phải hay không đối Lâm Vân quá quan dụng, đến mức Lâm Vân dám phách lối như vậy. Đại tế ti cũng không nghĩ tới Lâm Vân như thế dũng cảm, gặp Lâm Ngọc không có phản ứng, nàng nhìn Lâm Vân ánh mắt cũng hơi khác biệt. Thu nương cũng không phải là đệ tử của ta, chỉ là một cái không nhà để về hài tử, ta chứa chấp nàng, để nàng làm cái vũ nữ. Dạng này à? Ta nhìn những cái kia vu nữ ánh mắt đều rất ngốc trợn, hẳn là phụ dưỡng thần minh sẽ để cho đầu góc biến độc. Lâm Vân nói lời, càng ngày càng quá phận, đại tế ti vẫn là chịu đựng phân nộ, bình tĩnh nói, cũng không phải là như thế, chỉ là vì phụng dưỡng thần minh lúc bạo chỉ nội tâm bình tĩnh mà tu luyện ngưng thần thành thời pháp quyết, các nàng lúc nghỉ ngơi cùng cái khác thiếu nữ cũng không khỏi cùng, đều là hoạt bát sáng sủa hải tử. Đại tế ti nói lời nói này thời điểm, đầy đủ chính là biểu hiện mình tự ái, để cho người ta liên tưởng đến cái này, rộng lượng đen trắng áo phía dưới, hẳn là một cái mặt mũi hiền lành lao thái thái, về phần nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có lẽ là bởi vì tội dạ Hình thể trở nên cong xuống. Lâm Vân ngược lại là kỳ quái, nàng che phủ cực kỳ chặt chẽ, ngay cả trong mắt khe hở đều không có lộ ra, là thế nào nhìn thấy độ vận. Thì ra là thế, ta ngược lại thật ra muốn cùng Vu nữ nhóm quen biết một chút, hôm nay có thể hay không để cho các nàng sớm nghỉ ngơi. Đại tế Ti, tiểu hòa tử, ngươi làm người được không? Ngay trước thê tử ngươi trước mặt, công nhiên yêu cầu cùng những nữ nhân khác nhận biết, ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi không phải chúng âm dương truy hồn chủ luật thời gian cấp bách, nếu là ngươi đối với chúng ta Vu nữ đặc biệt cảm thấy thú, không bằng trước giải quyết trên người độc lại nói cũng không mượn. Đại tế ti đều bị Lâm Vân làm cho rời đi chủ đề, Lâm Vân cũng không tiếp tục hồi nháo, nói, nói như vậy, đại tế ti đối ta độc, có thể cứu trị phương pháp. Là có dạng này một cái biện pháp, bất quá cũng không có niềm tin tuyệt đối, nếu là dùng vong ưu cổ, loại độc này hoàn toàn chính xác có thể giải, nhưng vấn đề vong ưu cổ phát huy tác dụng, nhất định phải có một người vì ngươi từ bỏ hết thảy, không có chút nào lời hoán giận địa dâng lên trái tim của mình, có thể làm được điểm này, ngoại trừ ngươi tình cảm chân thành, sẽ không có người khác có thể làm được. Cho dù là quen biết hiểu nhau yêu nhau vợ chồng, nguyện ý làm đến điểm này, cũng không nhiều. Đại tế ti không hề cố kỵ đem vong ứ cổ tệ nạn nói ra, nếu là Lâm Ngọc cùng Lâm Vân không có thẳng thắn trao đổi qua như vậy một lần, hiện tại cũng nên lâm vào hằn chấn kinh, nàng bối rối, hắn giận, nàng náo các loại yêu đương phim tình cảm. Lúc này, đi lấy lá trà thu nương cũng quay về rồi, nàng chậm rãi đem lá trà bông xuống, lại ngây ngốc đứng ở một bên. Chương 504, ngươi quả nhiên không phải người. Đại tế ti có ác ý châm ngòi hai người quan hệ hiềm nghi, Lâm Vân cùng Lâm Ngọc đều đã nhận ra. Cái này đại tế ti biểu hiện tràn đầy mâu thuẫn, khách khí mời bọn hắn đi vào cái này thần miếu, Lâm Vân cùng Lâm Ngọc đều cảm thấy đối phương hẳn là giống phong xuất ra thiện ý. Sau đó lôi kéo hai người về sau nhưu đồ đều muốn tại cái này thân mật trên cơ sở mới có thể thực hiện kết quả đến nơi này nói chuyện phía về sau nàng lại bắt đầu châm mọi lý dán Hẳn là là cảm thấy Lâm Vân cùng Lâm Ngọc tình cảm vẹn vẹn như thế vẫn là nàng đem nam cương bên ngoài người nghĩ đến quá đơn giản vẫn là nói nàng ngay từ đầu đích thật là mang theo thiện ý tới chỉ là bởi vì Lâm Vân đủ loại vô lễ biểu hiện để nàng cũng tức giận Lâm Ngọc nhất thời cũng không cách nào làm ra phán đoán nhưng đại tế ti cái này trong lời nói rõ ràng là có phương pháp khác cứu Lâm vân Lâm Ngọc cũng không lo được suy nghĩ nhiều như vậy vội vàng nói, nếu là không cần vòng ưu cổ, còn có cái gì biện pháp? Lâm Ngọc cái này một đợt chính là rõ ràng vai phụ, câu nói này chính giữa đại tế ti ý muốn. Biện pháp này có thể hay không giải âm dương truy hồn chu độc, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Huống chi, âm dương truy hồn chu độc phát cũng chỉ có 6 ngày thời gian, coi như thời gian cũng chưa chắc sẽ đến được đến, nhưng đây có lẽ là sử dụng vòng ưu cổ bên ngoài biện pháp duy nhất. Xin lắng hay nghe. Nhìn Lâm Ngọc rõ ràng để ý rất nhiều, đại tế ti tay khẽ vẫy, trong tay liền xuất hiện một cái màu đen cái bình cũng không biết đại tế ti dở cho gì, cái bình màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đuổi tán, biến thành trong suốt bộ dáng, tại trong bình, có thể nhìn thấy rất nhiều không cùng loại loại cổ trùng đang chém giết lẫn nhau. Dây đặc sợ hãi trứng, côn trùng người thu hoạch kém chút tại chỗ qua đời. Lâm Vân thụ nhất không được chính là côn trùng, cực kỳ không chịu được, chính là lít nha lít nhít côn trùng. Mà đám côn trùng này xấu không giống nhau lúc, Lâm Vân đã cảm thấy càng thêm thống khổ. Hắn hận không thể tại chỗ đem cái này cái bình đổ nhào, nhưng vẫn là nhịn được, chà sắt cánh tay, để cho mình nổi ra gà yên tĩnh trong chốc lát, Lâm Vân vội vàng hỏi, đây là cái gì? Đây là ta độc môn bí thuật, ngàn cổ đàn, nơi này hội tụ nam cương cơ hồ tất cả chủng loại côn trùng, đưa chúng nó thu nhận tại một cái cái bình bên trong, lẫn nhau chém giết, cho đến còn lại cuối cùng một con, chính là cuối cùng cổ vương. Đại tế ti nhìn Lâm Vân một mặt thống khổ, đập chế xa mỏng dưới, lộ ra nụ cười sắt lạ. Khá lắm, nguyên lai like ngươi sợ côn trùng. Nơi này đã chỉ có không đến 100 con cổ trùng, chín thành cổ trùng đều chết tại giữa chém giết, đồng thời nuốt chừng cái khác chết đi cổ trùng, ngươi thân chúng âm dương truy hồn chu tru chi động, máu của ngươi tự nhiên mang theo tố, đưa máu độc nhỏ vào trong vỏ. Thế tất sẽ hạ độc chết một bộ phận cổ trùng, nhưng sống sót cổ trùng liền có thể chống cự âm dương truy hồn chu chi độc. Đại tế ti lòng tin tràn đầy địa nói ra, chỉ cần ở trên thân thể ngươi gieo xuống sau cùng cổ vương, âm dương truy hồn chu độc tự nhiên tự sụp đổ, chỉ là thời gian có lẽ sẽ tương đối gấp gáp, cuối cùng có thể thành công hay không, ta cũng không thể cam đoan. Nói thì nói như thế, Lâm Vân hiện tại cũng là chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, mà lại đại tế ti nói, Lâm Ngọc cũng cảm thấy rất có đạo lý. Đơn giản chính là để Lâm Vân thả ra một điểm máu mà thôi, cũng nhìn không ra trong đó có thể có âm gì. Lâm Vân, ngươi thấy thế nào? nàng vẫn là hỏi thăm một chút Lâm Vân ý kiến, Lâm Vân không có trả lời ngay, mà là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đại Thế Ti, cái này rất có lực xuyên thấu ánh mắt, để Đại Thế Ti đều có chút chột dạ, phảng phất Lâm Vân ánh mắt có thể tùy tiện xuyên thấu nàng phòng hộ, tại Lâm Vân ánh mắt dưới, nàng giống như không có mặc quần áo, hết thảy đều bại lộ ở trong mắt Lâm Vân. Đây là hào giác, Đại tế Ti nói với mình, đây chỉ là hào giác mà thôi. Lâm Vân loại tu vi này, muốn xem mặt nàng, căn bản không có khả năng. Đại Thế Ti cần ta máu, cái này đơn giản. Lâm tay cầm lấy sáo biến, nghĩ lại đổi thành buôn lôi kiếm, tại cánh tay của mình đi lên một đao lấy máu, hắn là chuyên nghiệp, ngón tay vết thương quá nhỏ, lại đau, thả ra HV Covid, ngoại trừ muốn cho người mút vào đầu ngón tay thời điểm dùng, bình thường tan học Lâm Vân đều trực tiếp cắt động mạch, cái này lấy máu nhiều. Chính là tiểu thanh trị liệu thời điểm tương đối nổi giận, thả quá nhiều cũng dễ dàng hư, nhưng vấn đề khác ngược lại là không có. Lâm Vân cái này nói lấy máu liền lấy máu tư thế, cũng dọa đại tế ti nhảy một cái. Nàng chính là muốn một chút mà thôi, Lâm Vân đây là trực tiếp tới trí tử lượng a. Thả ra máu cũng không có vang từ phía, tại Lâm Vân điều khiển ở dưới, hội tụ ở cùng nhau, lớp lửng giữa không trùng, thành một cái quả táo lớn nhỏ huyết cầu. Vừa để xuống chính là nhiều như vậy, có thể nói là phi thường hào khí. Tiểu thanh cấp tốc cho Lâm Vân cầm máu, lấy máu thuận lợi hoàn thành. Lâm Vân cũng cảm giác mình như cái chớ đến tình cảm có máu, cần dùng máu liền mở ra một chút vài nước. Mà hắn cái này đoàn máu ngưng tụ cùng một chỗ, Lâm Vân rõ ràng phát hiện, đại tế ti thân thể đều đang run rẩy. Nha a, khá lắm, ngươi quả nhiên không phải người. Đối Lâm Vân huyết dịch sinh ra đặc thù phản ứng, trước mắt chỉ có hai loại, một loại là ma, một loại là yêu. Chỉ bất quá, để Lâm Vân không nghi tới chính là Lâm Ngọc cũng nuốt nước miếng một cái nuốt xuống nước bọt về sau, Lâm Ngọc mới phản ứng được, nàng bản năng khát vọng Lâm Vân trong tay cái này đoàn máu. Muốn ăn. Mặc dù nàng trước đó đã nuốt vào rất nhiều Lâm Vân linh dịch cùng tinh nguyên, nhưng này chút đều không có Lâm Vân huyết dịch cho nàng lực hấp dẫn lớn. Lâm Vân, nàng cái này một nuốt nước miếng, cho Lâm Vân cả sẽ không. Trở về cho ngươi hút, muốn hút nhiều ít hút bao nhiêu. Lâm Ngọc nghe Lâm Vân truyền âm, trên mặt cũng không nhịn được phát suốt. luôn cảm giác mình hiện tại là một thế tử, có chút quá mất mặt. Những này đủ chứ? Lâm Vân giống như là không có nhìn ra đại tế ti phản ứng, nắm nuốt cái này đoàn huyết cầu hỏi. Đủ rồi đủ rồi, ngươi cho ta đi. Đại tế ti thanh âm mang theo rõ ràng gọi vàng, nàng thậm chí tự mình động thủ muốn bắt đi cái này đoàn huyết cầu, nhưng mà, Lâm Vân cũng không có cho nàng, mà làm một tay để lộ cái bình đồng đóng, một tay đem máu đều bỏ vào trong bình. "Đừng." Đại tế ti rộ ra người khang tay muốn cự tuyệt, nhưng đã quá muộn, Lâm Vân thao tác nước chảy mây trôi, không có cho nàng một điểm ngăn cản cơ hội. Chỉ gặp Lâm Vân máu tiến vào trong bình, những cái kia cổ trùng đều giống như ăn thuốc kích thích, trong nháy mắt sinh động, dành trước dành Lâm dịch. Đại trái tim tan nát rồi. Nhiều máu như vậy, ngươi cũng lấy ra cho trùng ăn tử. Nàng quyết định, Lâm Vân không thể giết, muốn nuôi, đương huyết nhu sử dụng, lúc không có chuyện gì làm cả hai cái. Về phần Lâm Vân đem máu đều cho cổ trùng mà không có cho nàng, nàng cũng không thèm quan tâm. Cổ trùng là nàng, nhận nàng làm chủ, đến lúc đó giết cổ lấy máu, không phải là sẽ trở lại trong tay của nàng. Máu đã kết khí, chỉ cần chờ bọn hắn quyết ra sau cùng bên thắng là được rồi, ấn trước mắt cái tốc độ này, bọn chúng đại khái còn cần 3 ngày. Đại tế ti thu tay về, cái bình lại từ trong suốt biến thành màu đen. Hai vị không bằng tại thần miếu ở mấy ngày, chờ đến cổ vương thành hình, ta liền tới giải độc cho ngươi. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ gây mịnh. Chương 505, làm công công. Cao Thanh cùng làm không công đuổi tới thần miếu thời điểm, vừa vặn liền nghe đến đại tế ti tại Lưu Lâm Ngọc cùng Lâm Vân dừng chân. Cao Thanh lập tức mở miệng ngăn cả nói, thần miếu là thanh tịnh chi địa, hai vị quý khách ở chỗ này sợ rằng sẽ cảm thấy nhàm chán đi, không bằng đi hát phong trại như thế nào, hôm nay vừa vặn có đống lửa thế tối, hai vị từ trung nguyên mà đến quý khách, khó được tới này một lần, không bằng hảo hảo chơi một chút. Bạch Phong trại cũng có, mà lại càng thích hợp hai vợ chồng. Nghe nói tại dưới ánh trăng cùng múa người yêu, đều có thể đạt được thần minh chúc phúc nha. Đi hắc phong trại liền không nhất định, bọn hắn xưa nay thích làm loạn, sợ rằng sẽ ô uế ánh mắt của các ngươi. Lâm Vân, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ bọn hắn là cái gì làm luật pháp, cũng không phải cái gì khác ý tứ, chính là hiếu kỳ. Làm Không Công cùng Cao Thanh xuất hiện thời cơ thật đúng là vừa đúng, các nàng đồng thời đối Lâm Vân cùng Lâm Ngọc đưa ra mời, làm không công càng là thuận tay đen hắc phong trại một tay. Các nàng lúc này đều đã là đổ mồ hôi rơi, thở gấp có chút, đều là người trong tu hành, một đường buôn ba tới, vẫn là ra một thân mồ hôi, hô hấp cũng có chút gấp rút. Bất quá, thường thấy trung nguyên nữ tu sĩ văn tĩnh ưu nhã bộ dáng, Lâm Vân nhìn các nàng biểu hiện được dạng này, luôn cảm thấy các nàng thoang cũng có chút sức nổi. Dạng đạo lý, hai người các ngươi có phải hay không mượn thở mạnh tại biểu hiện ra mình nổi sóng chập trùng. Nếu là như vậy, mời tăng lớn cường độ. Lâm Vân con mắt không để lại dấu vết địa từ hai vị quy mô cũng còn không tệ mọi từ trên thân đã qua, vừa nhìn về phía đại tế ti. Nếu như các ngươi muốn đi địa phương náo nhiệt tìm xem về vui, ngược lại là cũng không sao, ba ngày sau lại đến thần miếu là được rồi. Rất tốt, nàng không có giữ lại. Lâm Vân trong lòng biết, đại tế chỉ sợ ngay tại tính toán tranh thủ thời gian đuổi hắn rời đi song đi đối với hắn cho ra đoàn kia máu ra tay. Cái này cái bình đen như mực, cũng không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, không chừng đại tế ti liền có thủ đoạn, đem tất cả máu đều phong tổn, hoặc là có thể trực tiếp đem máu từ cổ trùng thể nội lấy ra. Bất quá, Lâm Vân lấy ra đoàn kia máu, vốn là cả bẫy. Sở dĩ muốn ngưng tụ thành đoàn, cũng là Lâm Vân đang tiến hành chế lấp. Bên ngoài kia một đoàn máu là vô hại, nhưng tận cùng bên trong nhất một giọt máu đã bị Lâm Vân dùng thần niệm minh khắc Novan, đây là hồ ngọc cho bí thuật, trong đó chỉ có một giọt là đặc biệt. Dựa theo đại tế ti tuyết pháp, Cổ trùng sẽ chỉ sống sót một con mới có thể trở thành cổ vương, ăn chứa nô văn kia một giọt tinh huyết cổ, coi như bị khắc cổ giết chết, chỉ cần đối phương ăn hết cái này cổ, tinh huyết cũng sẽ tùy theo tiến vào đối phương thể nội. Bất kể như thế nào, cuối cùng sống sót cổ vương cũng sẽ là Lâm Vân nô lệ, muốn lừa gạt Lâm Vân máu nuôi cổ, đây là không thể nào. Nếu như đại tế ti muốn mình ăn, vậy thì càng tốt hơn. Không có cái cổ, có thêm một cái người, cái này sống cũng không lỗ. Sở dĩ chỉ tuyên khắc một dọn, cũng là bởi vì độ khó quá lớn, trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là lấy Lâm Vân thần niệm tường độ, cũng chỉ đủ khắc họa một cái, lại khắc họa xuống dưới Chỉ cần Đại tế ti không phải người ngu, nàng hẳn là có thể phát giác được dị thường địa phương. Lâm Vân cũng đúng lúc hy vọng cho Đại tế ti một chút thời gian, nhìn nàng muốn làm sao thao tác, tóm lại, cạm bẫy đã đào xong, liền đợi đến nàng ngày. Nhưng cùng các bộ lạc người ra ngoài, cũng không có ý nghĩa gì, Lâm Vân muốn cùng Vu nữ nhóm tiếp xúc, thuận tiện cùng Vương Nguyên Thu xâm nhập trao đổi một chút tình báo. Đi khác trại cũng không cần, thần miếu thanh tịnh, vừa vẫn thích hợp ta cái bệnh này yếu người tu dưỡng, mà lại ta nhìn trên núi phong cảnh không tệ, Đại tế ti không bằng phái một cái Vu nữ cho chúng ta dẫn đường, mang bọn ta đi trúng quanh một chút là được rồi. Tiểu ca ca cần gì phải tìm Vu nữ đâu? Ta đối thần miếu vùng này cũng rất quen thuộc, không bằng liền để ta đến mang người dụ mà đi. Làm Không Công tìm tới cơ hội, tiến tới Lâm Vân bên người. Nàng ôm tâm tư gì, hiểu đều hiểu. Cao Thành cũng không cam chịu yếu thế, cũng chen chúc tới, cho Lâm Vân liếc mắt đưa tình nói, ta đối với nơi này cũng rất quen thuộc, mà lại, ta còn biết có mấy cái đặc biệt ẩn nấp kích thích chỗ, người bên ngoài đều không biết nhà. Nói đến ẩn nấp kích thích, Cao Thanh còn đưa một cái mịt mở ám chỉ. Cái này thuộc nữ phong tình, làm Không Công là thật không học được. Ta vẫn là nề nương môn tao, làm Không Công đã coi như là hoạt bát hướng ngoại, nhưng cũng không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú Cao đối thủ. Nàng siết chặt nằm đấm, cũng mất đối sách, lại nghe được Lâm Ngọc tiếng hừ lạnh. Lâm Ngọc từ đầu đến giờ đều không có làm sao quản qua Lâm Vân, nhìn qua nàng thật đúng là cái quan dung độ lượng rộng lượng thế tử, đến mức cao thanh cùng làm không công đều có chút được voi đòi tiên, biết rõ Lâm Vân có thế tử, còn ngay trước mặt Lâm Ngọc đối với hắn lấy lòng, không chỉ có như thế, còn có các loại ám chỉ. Coi là thật liền vợ trước mắt pha vào. Lâm Ngọc một lần hoài nghi, ta có phải hay không cho các người mặt. Nàng sẽ không đi quản Lâm Vân trêu chọc nhân, sau đó tìm Lâm Vân phiền phức là được rồi, nhưng ở trước mặt nàng trêu chọc Lâm Vân, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hai vị không cần nhiệt tình như vậy, cũng mời về đi chuyển cáo các ngươi chạ chủ, không muốn làm loại này ngoài phong tạc khí, chúng ta vô ý nhúng tay nam cương sự vụ, không cần uốn phí công phu." Dứt lời, Lâm Ngọc đưa tay vung ra một trận gió, làm không công cùng Cao Thanh liền cảm nhận được một cỗ không thể đối kháng, cả người đều bị gió thổi lên, đánh lấy xoáy liền lên trời. "Khá lắm, xoắn ốc thăng thiên, tư vị này nhất định không tệ đi." Lâm Ngọc xem như hung hăng dạy dỗ hai cái này hồ ly tinh, một chiêu này không đến mức để cho người ta thụ thường, nhưng đầy đủ để các nàng khó chịu một hồi. "Bất quá, không trung nhiên bay xuống một đầu màu trắng dài, Lâm Vân vô ý thức tiếp nhận." Còn người thấy nhàn nhạt hương thảo khí tức, nghĩ đến làm không công quần áo rất đặc biệt, là dùng vải bọc lấy thân thể, Lâm Vân không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút, ánh mắt hắn luôn luôn rất không tệ, giờ khắc này, hắn thấy được ánh sáng. Hôm nay mặt trời phá lệ địa thứ mắt. Lâm Ngọc mặt trong nháy mắt đen. Một bên khác, làm Không Công cảm giác thân thể mát lạnh, cũng tranh thủ thời gian hai tay ôn ngực. Cái này gió, thật là quá xấu rồi. Làm Không Công hai gò má nóng lên, không biết làm sao. Nàng mặc dù là nghe huynh trưởng mệnh lệnh, để tới gần Lâm Vân. Vì Bạch Phong trại cùng Bạch Phong bộ lạc tương lai, cũng ý làm ra cái gì hy sinh. Nhưng cuối cùng, nàng thủy chung là một thiếu nữ. Mặc dù nam cương thiếu nữ phần lớn nóng bỏng lớn mật, nàng ngay thường mặc cũng hết sức mất mẻ, nhưng này cũng là có hạ cốt, không có thiếu nữ nào sẽ nguyện ý đem thân thể của mình hoàn toàn bại lộ cho người khác nhìn, chỉ có trong lòng tình lang mới có thể. Lần này không thể rút ngắn cùng Lâm Vân khoảng cách, ngược lại là chọc giận Lâm Ngọc, cái gì đều không có hoàn thành, ngược lại để Lâm Vân bạch bạch đã no đầy đủ may mắn được thấy, một đường lại chạy xa như vậy, một chút liền bị gió đưa tiễn. Đây thật là giống nàng danh tự, làm không công. Trên núi, Lâm Vân nhìn xem làm không công cùng Cao Thanh đi xa, thu hồi ánh mắt, phát hiện Lâm Ngọc mặt âm trầm đến liệt không khỏi nghĩ chuyện di một chút chủ đề, nhưng đầu góc nóng lên, lại là thuận miệng nói, có phải hay không họ Bạch đồng dạng đều rất chẳng a. Lâm Ngọc. Đại Thế Ti. Đời này chưa thấy qua như thế dũng nam nhân, lần này xem như gặp được. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cơ mịn. Chương 506, người không vạn đừng sợ. Lâm Vân kỳ thật cũng không phải dũng, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ có nhanh mồm nhanh miệng thời điểm. Cũng may Lâm Ngọc tại Lâm Vân trước mặt vẫn luôn là hiền thê lương mẫu, như Lâm Vân phạm vào điểm, điểm sai lầm. Nàng cũng sẽ không cho Lâm Vân vùng sát mặt nhìn, càng không đến mức một kiếm đem hắn răng rác, nàng chỉ coi vô sự phát sinh, lộ ra nụ cười ấm áp nói, "Bạch cô nương nếu là biết ngươi như thế đánh giá nàng, đại khái sẽ rất vui vẻ." Lâm Vân, làm sao bây giờ? Đột nhiên cảm giác được Lâm Ngọc trên thân đang tàn ra khí tức kích khủng. Ta chính là tùy tiện vừa nói như vậy, đúng, chúng ta cũng không cần bẫy giày đại tế tinh nuôi cổ, chúng ta đi chung quanh một chút như thế nào?" Lâm Vân sợ sợ đi giữ chặt Lâm Ngọc tay nhỏ, dùng đáng thương ánh mắt đang làm nũng bán cầu xin tha thứ. Lâm Ngọc đến cùng là mềm lòng, có chút xinh khí, nhưng lại không nhịn được cười. "Đi thôi." Nói ra hai chữ này, coi như nàng tha thứ Lâm Vân. Lâm Ngọc cũng là ở trong lòng nhà rảnh, may cùng Lâm Vân đến Nam Cương sự tình nàng, nếu như là Đông Phương Hồng Nguyệt, vừa rồi liền sẽ không chỉ là dùng một đạo gió lốc đem hai người đưa tiễn, đoán chừng là tại chỗ cho các nàng hỏa táng. Nay chủ yếu là bởi vì Đông Phương Hồng Nguyệt tương đối mềm nạn, ở chỗ này nhận kích thích sẽ lớn hơn một chút, so sánh dưới, nàng chí ít cũng là chung đảng ý tứ. Ở trong lòng khen khen mình khoan dung độ lượng đồng thời, cũng chưa quên tổn thành, phép, cũng phân nói, đương, mang hai vị quý khách đi quanh một chút đi." Thu Nương không nói gì, chỉ là đi tới Lâm Vân cùng Lâm Ngọc phía trước, lại quay đầu lại, nhìn thấy bọn hắn chậm rãi đi theo, mới tiếp tục đi lên phía trước. Lâm Ngọc nhìn xem Thu Nương, cũng cảm giác rất kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào kỳ quái, nhìn Lâm Vân như thế tự nhiên đi theo, nàng không khỏi có chút ghen tị. Cái này Thu Nương cũng chỉ là cái thường thường không có gì lạ nữ tử, mà lại dung mạo đều không có lộ ra, Lâm Vân vì cái gì đối nàng để ý như vậy? Vẫn là nói Lâm Vân gia hỏa này, thật chính là nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền đi không được đường. Nàng nhẫn nại thế, nhưng là có cực hạ. Lâm Ngọc lặng lẽ ăn dấm thời điểm, Lâm Vân lại là hai tay cất, tại đạo bảo rộng lớn bên dưới, hắn ngón trỏ pháng phát bị cả tổ ứng phụ thân, điên cuồng run run. Cũng không phải hắn thật gấp gáp như vậy, nơi này cũng không phải thích hợp đầu đường địa phương, huống chi, hắn đã có sử dụng chuyển âm nhập mật năng lực, nhưng hắn lại không cần, ai, chính là chơi. Nhưng Vương Uyển Thu cũng chính là có thể chịu, trên đường một câu cũng không nói, cũng không có đối Lâm Vân làm ra đáp lại cùng phản kích. Lâm Vân còn không hiểu rõ lắm tình huống, gặp Vương Uyển Thu không có trực tiếp lộ ra thân phận, hắn cũng không có làm heo đồng đội, trực tiếp minh bài. Không trung thầm liền có đại tế ti đang theo dõi đây. Đại tế ti hẳn không phải là người, nhưng bởi vì Lâm Ngọc cũng biểu hiện ra đối với hắn huyết dịch khát vọng, đến mức Lâm Vân cũng có chút phán đoán không ra đại tế ti thành phần. Nàng La Ma, vẫn là yêu, vẫn là Lâm Ngọc loại này kỳ kỳ quái quái người, Lâm Vân trước mắt cũng không thể xác định, bất quá, trực giác phán đoán nàng La Ma khả năng lớn hơn. Tóm lại, mặc kệ là cái gì, ăn máu tươi của hắn, chính là người của hắn. Thu nương đối núi này bên trên quen thuộc a, mới bắt giác trại trại chủ nói ở nấp địa phương kích thích, người cũng đã biết. Lâm Vân lời này hỏi ra, Lâm Ngọc nhìn hắn ánh mắt liền không đồng dạo. Đây là trấn kinh thêm ly hoặc, khá lắm vừa mới dùng nhỏ sữa chó đáng thương ánh mắt tại cái này cầu xin tha thứ, lập tức liền lộ ra nguyên hình. Thu nương vẫn không có nói chuyện, chỉ là yên lặng đi ở phía trước. Hẳn là, các người vu nữ tại phụng dưỡng thần linh thời điểm, là không thể nói chuyện. Lâm Vân tiếp tục đặt câu hỏi, Thu nương vẫn không có trả lời, chỉ là mang theo đầu, đi ra thần miếu. Lâm Ngọc nhìn Lâm Vân đối Thu nương nhiệt tình như vậy, nhịn không được tại Lâm Vân trên lưng bấm một cái. Ngươi cho ta có chừng có mực. Lâm Ngọc ánh mắt truyền lại ra dạng này tin tức, hổ không phát uy, ngươi làm ta không phải cọp cái rồi. Lâm Vân đành phải đáp lại một cái đáng thương vô tội ánh mắt. Lâm Ngọc lập tức nghi hoặc, chuyển âm nói, ngươi đến cùng đang làm gì? Tại đại tế ti trước mặt, Lâm Ngọc cũng không có sử dụng truyền âm nhập mật, chỉ vì loại thủ đoạn này cũng không phải là hoàn toàn bảo mật, cũng ở tại một cảnh giới sẽ phát giác được lực lượng thần hồn ba động, liền xem như không thể biết truyền âm nội dung, cũng phi thường không thỏa đáng. tựa như là ngay trước mặt người khác nói thì thầm, dễ dàng tạo thành hiệu lầm. Lúc này liền không có loại kia lo lắng, Lâm Vân đáp lại nói, ta sau đó phải nói sự tình, ngươi tuyệt đối không nên sợ. Tiên Tâm nói, ta có năng lực bảo hộ ngươi, ta sẽ không sợ. Kia đại tế ti, rất có thể là ma tộc tổ linh vô tâm. Lâm Ngọc Nếu nói thiên hạ có ai nàng không phải là đối thủ, vậy cũng chỉ có ma tộc thủ lĩnh vô tâm. Mặc dù Lâm Ngọc cũng không cùng vô tâm từng có đối mặt, nhưng từ phương vũ miêu tả đến xem, vô tâm cùng nàng không phải cùng một cấp độ người, cũng chỉ có Ngọc Tuyển có thể chế tài vô tâm. Nhưng theo Ngọc Tuyển bỗng nhiên qua đời, thiên hạ này chỉ sợ lại không có người là vô tâm đối thủ. Lâm Ngọc mặc dù tự tin, nhưng cũng biết mình hạn mức cao nhất. Cùng cảnh giới bên trong, băng vào tập phong kiếm, cùng kiếm ý của mình, nếu như đối phương không có thần khí, hẳn là đều không phải là đối thủ của nàng, nếu như đối phương có thần khí, hẳn là có thể cùng nàng đánh cái chia 5 năm. Nhưng nếu như đến cảnh giới càng cao hơn, vậy thì không phải là nàng có thể đối phó. Lịch Thiên cảnh đến cùng có cái gì uy năng, Lâm Ngọc cũng không biết, nhưng có thể đánh phá thiên mệnh, ba hồn quy nhất, nhất định so không đánh tan được thiên mệnh nạn mạnh hơn. Người xác định, Lâm Ngọc đã bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào đường chạy, khả năng đây chính là cùng Đông Phương Hồng Nguyệt ở chung lâu, dần dần cũng thành Đông Phương Hồng Nguyệt dáng vẻ. Gặp chuyện không quyết, đi đầu đi đường. Ai có thể nghĩ tới cho Lâm Vân tìm giải độc chi pháp, còn có thể đụng vào vô tâm trong người đi. Hôm đó Ngọc Thanh Sơn về sau, vô tâm hẳn là bị thương cũng không biết mấy ngày nay quá khứ, nàng thương lành nhiều ít, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, không biết nàng có thể khôi phục mấy thành thực lực. Không xác định, có lẽ chỉ là cái phổ thông ma tộc, dù sao nàng không phải người. Lâm Vân nói đến rất chắc chắn, Lâm Ngọc không biết hắn từ đâu tới tự tin, nhưng nàng y nguyên lựa chọn tin tưởng. Không chỉ có như thế, nàng cũng khôi phục tỉnh táo. Mặc kệ nàng có phải hay không vô tâm, đã nàng không dám chính diện cùng chúng ta đối kháng, mà là lựa chọn che giấu mình, nói rõ nàng không có lòng tin đối phó ta, đã như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Vừa mới còn muốn lấy đi đường Lâm Ngọc, đột nhiên lại nghĩ đến trực tiếp hạ thủ chứ sợ xấu mãng, kinh khủng như vậy. Không cần sốt ruột, chúng ta không nên đánh không có năm chắc cẩm, chúng ta đánh trước dò xét một chút tình báo lại nói. Lâm Ngọc lúc này mới xem Như Minh Bạch Lâm vân dụng tâm lương khổ, nói, ngươi là muốn từ thu nương trên thân điều tra của tình. Ta cũng không phải nghĩ lại trên người nàng điều tra cái gì, nàng vốn chính là người một nhà nhà. Nói tới chỗ này thời điểm, thu nương cũng đúng lúc dừng lại, bọn hắn đã đến một cái bí ẩn nơi hẻo lánh. Thu nương chậm rãi mở ra khăn che mặt, siêu năng thế rơi bố cục chặt chẽ tác lao tải xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bộ gợi Chương 507, miệng không thể nói. mặt phía dưới Đích thật là Vương Uyển Thu dung nhan. Lâm Vân không có đoán sai, tu nương chính là Vương Uyển Thu. Nhưng theo nàng đem khăn che mặt lấy xuống, Lâm Vân cũng tại chỗ sử sốt, chỉ gặp Vương Uyển Thu đôi môi, bị sợi tơ chặt chẽ kéo đất hập, vết thương giữ tận kinh khủng, để nhìn thấy người liền trong lòng tăng lên. Rất khó tưởng tượng, nàng đến cùng là kinh lịch cái gì, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Vương Uyển Thu cũng là cô nương xinh đẹp, tại Trung Nguyên chi địa, nàng cũng coi như được là một thiên tài đệ tử, có thể tại nàng ở độ tuổi này đến thủ tâm cảnh người cũng không nhiều. Lâm Ngọc nhìn thấy Vương Uyển thời điểm cũng là trong lòng vui mừng, nàng để cho người ta tìm thật lâu Vương Nguyễn Thu đều không có tìm được, nếu không phải Trung Nguyên không bình tĩnh, nàng không có qua qua mấy ngày an bình thời gian, nàng cũng nghĩ mình tự mình đi tìm kiếm Vương Uyển Thu. Nếu là có Vương Uyển Thu tin tức, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ mặt không quan tâm. Nhưng nhìn đến Vương Uyển Thu vết thương, Lâm Ngọc mừng rỡ trong nháy mắt biến mất không còn tâm trí. Những cái kia lít nha lít nhít đường may, nhìn xem nàng đều cảm thấy đau, tu tiên giả cũng là có cảm giác đau đớn, cũng không biết trong khoảng thời gian này Vương Uyển Thu ở nơi nào, lại là như thế nào thụ thương, Lâm Ngọc trong lòng hiện tại chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Bạo thủ, dám làm tổn thương đồ đệ của nàng, đối phương bất kể là ai, Nàng nhất định phải cho Vương Uyển Thu đòi cái công đạo. Lâm Ngọc giữ chặt Vương Uyển Thu tay, đau lòng đến chói sáng nước mắt lưng tròng. Vương Uyển Thu nhìn thấy Lâm Ngọc, cũng là nước mắt rừng rừng, hai nữ nhân ôm ở cùng một chỗ, tại chỗ ôm đầu khóc giống, mà Vương Uyển Thu bởi vì miệng bị bịt, cũng khóc không lên tiếng đến, chỉ có thể im lặng giữ lại nước mắt. Lâm Vân nhìn xem đôi thầy trò này ôm đầu khóc giống, tâm tình cũng có chút phức tạp, khó trách trước đó Vương Uyển Thu không để ý tới hắn, nguyên lai là miệng bị khe hở lên. Nơi này hẳn là Vương tìm tới khu vực an lộ ra chân diện mục tới. Lâm Vân trong lòng kỳ thật cũng là có chút điểm ấy nấy, lúc trước cùng Vương Uyển Thu cũng coi là theo như nhu cầu, hắn lúc ấy cũng không biết Thanh Long cổ vấn đề tốt như vậy giải quyết, thẳng đến tiểu Thanh biến thành Long, lại cho mình lấy tên gọi Thanh nữ, Lâm Vân mới hoàn toàn không lo lắng Bích Liên tồn tại. Bích Liên nếu như còn có thể có chế tài tiểu Thanh thủ đoạn, Lâm Vân cảm thấy cái này nhiều ít là đối Thanh nữ không tôn trọng. Mà lúc trước Vương Uyển Thu là vì cho hắn tìm kiếm giải quyết Thanh Long cổ phương pháp rồi đi, mặc dù nàng cũng không có sinh ra cái tác dụng gì, nhưng nàng biến thành hiện tại cái dạng này, Lâm Vân vẫn cảm thấy mình có một chút trách nhiệm. Có biện pháp gì hay không có thể giúp ngươi? Nữ nhân đụng vào nhau liền dễ dàng cảm tính, Lâm Ngọc vốn là cái quả quyết người, bây giờ thấy Vương Uyển Thu, vậy mà chỉ lo cùng Vương Uyển Thu ôm một cái, lại quên Vương Uyển Thu bộ dạng này, cũng không phải không có cứu. Vương Uyển Thu chỉ là miệng bị bịt, nhìn qua rất thống khổ, nhưng cũng không phải là không cách nào chữa trị tổn thương. Tiểu thanh một muỗng sữa, liền có thể để nàng vết thương khép lại, mà lại không lưu vết sẹo. Bị Lâm Vân như thế qué giầy một cái, hai người mới nhớ tới hiện tại nên làm cái gì. Vương Uyển Thu lúc này cũng không làm được biểu tình gì, tay nàng chỉ phóng xuất ra đạo đạo khí, trên mặt đất viết, ta vị không miệng, cái khác nữ, phân biệt là không mặt mũi nào, không ánh sáng không phát hiện, vô âm, không nói gì, không tay, không đủ, không có quần áo, không một hạt bụi. Này đều là đại tế ti gây nên. Vương Uyển Thu miệng không thể nói, nhưng là nàng còn có thể viết, nàng dùng văn tự, đơn giản miêu tả thần miếu trước mắt tình huống. Không mặt mũi nào, chỉ mặt hủy dung, không ánh sáng, là đã mất đi con mắt. Cứ thế mà suy ra, mỗi cái vũ nữ đều đã mất đi một loại đồ vật, trước mặt kỳ thật đều không có tàn nhẫn như vậy, đến không có quần áo, mất đi chính là toàn thân làng ra, không một hạt bụi, mất đi là toàn thân lông tóc, cùng sử dụng lựa thiếu đốt, đem lỗ chân lông phong bế, như thế hành vi, Vương Uyển Thu dùng tự miêu tả ra đều để người phía sau lưng phát lạnh. Lâm Ngọc nhìn thấy những này, trong lòng vẫn nộ càng sâu. Nàng vốn là có tìm đại tế ti quyết đấu tâm tư, hiện tại biết Vương Uyển Thu cũng là bị đại tế ti gây thương tích, càng là giận không kiểm được, hận không thể lập tức liền làm thì nàng. Lâm Vân lại là đang nghĩ, bên này vu nữ đều là lấy vô mệnh tên, hẳn là, đại tế ti thật là vô tâm. Cái này khe hở miệng là lấy bí pháp thi triển, nếu là không được pháp, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng, bí pháp nắm giữ tại đại tế ti trong tay, trừ ta ra, cái khác vu nữ đều bị đại tế ti thi triển nghi ngờ tâm chi pháp. Ta giữ vững tâm thần, mới không có biến thành đại tế ti khôi lỗi. Vương Uyển Thu đem đại tế ti sở tác sở vi đều viết trên mặt đất, viết đầy một tầng, liền đem bùn đất bao trùm, lại tiếp tục viết. Viết đại tế ti sở tố sở vi về sau, Vương Uyển Thu lại viết lên nàng dò thăm tình báo. Nương tựa theo nàng kiên định nội tâm, nàng không có bị đại tế ti bí pháp mê hoặc, y nguyên bảo lưu lấy tư tưởng của mình cùng ý thức, nhưng nàng biết mình không phải đại tế ti đối thủ, dựa vào chính mình không có cách nào thoát đi Nam cương, chỉ có thể làm bộ mình đã bị mê hoặc, bình thường đều biểu hiện được không có vấn đề gì, giống như một cái giật dây con rối. Đại tế ti để làm cái gì thì làm cái đó, không chỉ có như thế, nàng còn âm thầm nhìn trộm tình báo cũng dò thăm rất nhiều ghê gớm bí mật. Tại thần miếu đằng sau, có một cái cấm địa, nàng không có đi vào qua, không biết là địa phương nào, nhưng đại tế ti đối nơi đó rất coi trọng, nhất định là cái rất trọng yếu địa phương. Trừ cái đó ra, nàng còn dò thăm vong ưu cổ bồi dưỡng phương thức. Nếu không phải vì vong ưu cổ, Vương Uyển Thu cũng sẽ không ẩn nốt đến thần miếu, cũng sẽ không bị đại tế ti bắt lấy, vừa vặn bổ túc một cái vui nữ chống chỗ. Nếu không phải vừa vặn gặp được Lâm Ngọc cùng Lâm Vân đến, nàng còn không biết muốn ẩn nốt bao lâu. Lâm Ngọc nhìn xem Vương Uyển Thu bộ dáng, đau lòng không thôi, Vương Uyển Thu nhưng không có nhiều khó khăn qua, nàng biết mình bộ dạng này có chút rõ người. Liền đem khăn che mặt lại đeo lên, trước đó giải khai, đều chỉ là vì để Lâm Ngọc cùng Lâm Vân xác nhận thân phận của mình mà thôi. Vương Uyển Thu nhìn thấy Lâm Ngọc bình yên vô sự, tu vi cũng khôi phục, rõ ràng càng hơn trước kia, nàng cũng coi là nhẹ nhàng trở ra. Chỉ là, nghĩ đến mình kia Băng Thanh Ngọc khiết sư phụ, vẫn là để Lâm Vân cho. Ai, trong nội tâm nàng vẫn là có một chút khổ sở. Nàng là đến Nam Cương mới biết được có một loại có thể giải tất cả cổ vong ưu cổ. Sớm biết nàng liền không cho Lâm Vân đi cứu sư phụ nàng, nàng trộm vong ưu cổ đi cho Lâm Ngọc dùng, đó cũng là đồng dạng a. Vư Mệnh Thu cũng không biết, Lâm Vân chưa khỏi Lâm Ngọc, cũng không cần dùng tới cái gì lô đỉnh thể chất, kỳ thật chỉ là hôn một cái liền dụ phát một loại nào đó đồ vật đặc biệt, Lâm Ngọc độc long cổ, tấn lý tới nói, là chính nàng sẽ khá hơn. Bất quá, Vư Mệnh Thu mặc dù đoán sai cái này chuyện xưa ở giữa, nhưng kết quả cũng không có sai. Nàng băng thanh ngọc khiết sư phụ, trong sạch cuối cùng vẫn là hủy ở Lâm Vân trong tay. Đã ngươi miệng cần bí pháp mới có thể giải phòng, vậy chúng ta trước hết đi trộm lấy pháp, lại giết cái kia ma đầu. Lâm Ngọc đối đại tế ti, động sát tâm. Coi như đối phương thật sự tình vô tâm, Lâm Ngọc cũng không có ý định nhận sợ. Nàng biết mình hẳn là không đủ để vượt cảnh giới đánh bại đối thủ, nhưng là, nàng khác có lẽ có thể làm được. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bộ cơ mịn. Chương 508, Vương Uyển Thu giận mộ. So với tự thân gặp gỡ, Vương Uyển Thu đối Lâm Ngọc Kinh Lịch càng cảm, cảm thấy hứng thú. Bất quá, nàng cũng không dám tại một chỗ ở lâu, đành phải lôi kéo Lâm Vân hai người đi hướng xuống một cái địa điểm. Ra thần miếu phạm vi, đại khái xuất là an toàn, mà Lâm Vân để cho an toàn, lặng bố trí một tầng sương là cùng, cùng lượng, chí là hơn mới có thể xuyên thấu xương mù che đậy. Đối phương thật muốn nắm giữ loại lực lượng này, kia Lâm Vân che đậy không che đậy cũng không sao cả. Nhưng một mực ở tại một chỗ bất động, người khác chỉ cần không phải đồ đần, kiểu gì cũng sẽ phát giác được dị thường. Lâm Ngọc bây giờ còn chưa có lấy tới bí pháp, tự nhiên muốn ổn thỏa lý do. Các nàng tựa như là tản bộ, Lâm Ngọc cũng nói lên mình trong khoảng thời gian này kinh lịch. Lâm Vân yên lặng theo sau lưng, nhìn xem Lâm Ngọc nói chuyện với Vương Uyển Thu, quả địa một cái bồi bạn gái cùng bạn gái khoe mặt dạo phố nam nhân tượng. Theo tới kéo tay không thích hợp, cũng liền đành phải đi theo các nàng đằng sau. Lâm Ngọc cùng Vương Uyển Thu nói về kinh nghiệm của mình, Chỉ là, như thế nào bị Lâm Vân chữa trị, lại như thế nào thích Lâm Vân, quá trình này đều bỏ bất đi không để cập nữa, nàng chỉ nói mình khôi phục lực lượng, tu vi nhảy vọt mấy cấp độ, kiếm đạo bên trên càng ngộ cũng sâu rất nhiều. Sau đó gia nhập Thần Tiêu Tông, sau đó từ phương Nam chặt tới phương Bắc chuyển kỳ cố sự. Lâm Vân vốn chỉ là nhàm chán nghe, hiện tại chợt phát hiện, lấy Lâm Ngọc làm nhân vật chính, chuyện xưa của nàng cũng rất đặc sắc. Cuối cùng, Lâm Ngọc mới nói đến Lâm Vân chúng đụng, muốn tới tìm vòng hữu cổ sự tình. Chuyện sau đó, Vương Uyển cũng đã biết. Nói đến, Lâm Vân nếu là không chúng đụng, cũng không biết các nàng còn bao lâu nữa mới có thể lại gặp lại Đây hết thảy, tựa như là vận mệnh an bài tốt. Huyền Thu, chờ chuyện chỗ này, ngươi liền theo ta về Thần Tiêu tông đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi nước nhiều địa phương. Lâm Ngọc cũng không có quên Vương Uyển Thu kiệu chết, nàng là chết bởi lũ lụt. Thư trung tiên phế mệnh, nhớ ít cũng cho Lâm Ngọc một chút lòng tin. Lâm Vân đại tại thần vẫn, Vương Uyển Thu chết bởi lũ lụt, đã biết nguyên nhân cái chết của bọn họ, cũng là không cần sợ bọn họ chết tại Nam Cương. Nam Cương có núi có nước, nhưng không có quá lớn thủy, nơi này thần nhìn qua cũng không phải rất lợi hại dáng vẻ. Cứ như vậy, tựa có thể từ khía cạnh bằng chứng, bọn hắn chuyến này hẳn là có thể thuận lợi. Vương Uyển Thu nhẹ gật đầu, Lâm Ngọc còn nói lên kế hoạch của mình. Dựa theo lời ngươi nói, ngươi có thể tiếp xúc đến địa phương đều không có bí pháp tồn tại, có lẽ cũng chỉ có tại ngươi tiếp xúc không đến địa phương, cùng đại tế ti trong đầu. Ta cùng Lâm Vân sẽ tìm được cơ hội đi dò xét cái chỗ kia, nếu là tìm không thấy, chúng ta liền sẽ đột thủ. Lâm Ngọc kiên định nói, mặc kệ như thế nào, ta sẽ nghĩ tới cứu ngươi bị pháp Vương Uyển Thu tiếp tục gật đầu, nhưng nàng trong lòng cũng không ôm hy vọng. Lâm Ngọc thực lực tăng nhiều, lại phải thân khí, tại Trung Nguyên sông gia Đây đều là nàng chưa từng gặp qua lặp lại, ít nhiều có chút tiếng lối, không thể nhìn thấy sư phụ tung hành vô địch phong thái. Đối với Lâm Ngọc từ đại tế ti trong tay thu hoạch bi pháp, Vương Uyển Thu cũng không có lòng tin. Nếu như bi pháp là có thể chống được, cái này còn có mấy phần khả năng, nhưng loại này trọng yếu đồ vật, chỉ là suy nghĩ một chút đều có thể biết, đại tế ti tuyệt đối sẽ không đặt ở bên ngoài, chỉ có ghi tạc trong đầu mới là an toàn nhất. Mà Lâm Ngọc thực lực tuy mạnh, muốn bắt sống người cùng cảnh giới cũng bức hiếp đối phương, cái này tương đối khó khăn. Hơn chi còn có Lâm Vân độc. Kỳ ngay từ đầu, tại biết vong cổ hiệu quả thời điểm, liền làm ra quyết đoán. Nàng muốn dâng lên trái tim vì Lâm Vân giải cổ. Không nghĩ tới, còn không có trộm được vong ưu cổ, mình liền bị bắt làm tù binh, còn bị người trở thành nô nữ, nếu không phải mình tu vi đến thủ tâm cảnh, tâm trí cũng rất kiên định, kém chút làm thành khối lỗi. Lần này, Lâm Vân lại trúng âm dương truy hồn chu loại này, nàng nghe đều chưa từng nghe qua độc. Khá lắm, Lâm Vân đây là có nhiều không may, không phải bên trong kỳ cổ, chính là bên trong kỳ độc, làm sao? Không ngay ngắn cái nghi nan tạp chứng, liền không thể thể hiện ngươi tính đặc thù rồi. Vương Uyển Thu ở trong lòng điên cuồng nhà rảnh. Nhưng đối với mình dâng lên trái tim kích hoạt vong ưu cổ điểm này, Vương Uyển Thu cũng không có thay đổi chủ ý. Nếu là người sắp chết, liền không có tất yếu lãng phí tinh lực như vậy đi giải quyết ngoài miệng cái vấn đề này. Trong khoảng thời gian này không nói một lời, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì, mà lại cũng chỉ có ngay từ đầu có đau một chút, về sau liền tốt. Vương Uyển Thu tâm thái phi thường tốt, thấy chết không sợ, đối tự thân cực khổ cũng có thể chờ nhàn nhìn tới. Bất quá, Vương Uyển Thu cũng biết mình sư phụ tính cách, nghĩ đến, nàng liền xem như mình đi vì Lâm Vân hy sinh, cũng sẽ không để nàng đến trở thành nhân vật này, nàng cũng nhất định sẽ không ngồi nhìn Lâm Vân trúng độc mà chết. Có khả năng nhất, chính là nàng dâng ra trái tim của mình. Để Lâm Vân sống sót, cũng làm cho nàng sống sót. Trước đó Lâm Ngọc bên trong Độc Long Cổ thời điểm, nàng thân là đệ tử, không thể giúp lên bất luận cái gì bận dữ, lần này, có thể thay thế Lâm Ngọc vì Lâm Vân hy sinh, cũng có thể xem như nàng cứu được sư phụ một lần đi. Vương Uyển Thu không có tại bây giờ nói ra đến, miễn cho bị Lâm Ngọc cự tuyệt, đến lúc đó, trộm được Vong Ưu Cổ, mình lại tùy cơ ứng biến đi. Lúc này, ba người có ba cái tâm tư, Lâm Ngọc nghĩ đến giải quyết vấn đề phương pháp, Vương Uyển nghĩ đến như thế nào để Lâm Ngọc cùng Lâm Vân cuộc sống hạnh phúc xuống, dưới, chỉ có một mình nàng thụ thương là được rồi. Về phần Lâm Vân, Hắn đang suy nghĩ đại tế ti kia áo chẳng phía dưới là một cái lao thái thái, vẫn là một cái tiểu la lỵ. Nếu như là vô tâm, hiện tại đích thật là thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng bệnh thời điểm. Không phải, Ngọc Tuyển đều đã chết, về sau vô tâm ra sân, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Chỉ mong đại tế ti kìm nén không được, sớm một chút đem ngọ ăn hết, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Vừa vận hiện tại cũng thiếu một cái dâng lên trái tim, chờ đem nàng biến thành nô lệ, mới hảo hảo điều giáo một phen, để nàng ngoan ngoãn dâng lên trái tim, vừa vận mỹ. Lâm Vân Cấu Tứ bên trong, là một cái không có người thụ thương thế giới. Dù sao đại tế ti cũng không phải người mà Lúc này, Đại tế Ti còn không biết mình đã bị Lâm Vân tính kê sâu như vậy, lúc này, nàng bưng lấy mình cái bình, đi tới thần miếu hậu phương, cũng chính là Vương Uyển Thu nói cấm địa. Cấm địa là một cái địa cung, không cho phép Đại tế Ti bên ngoài bất luận kẻ nào tiến vào, bao quát vũ nữ, địa cung bên ngoài có thật nhiều hung hiểm cơ quan, cũng chỉ có Đại tế Ti nắm giữ lấy ra vào chìa khóa. Trải qua trùng điệp cửa ải, Đại tế Ti cuối cùng đã tới địa cung chốt sâu. Nàng đứng tại một cái phía trước cửa đá, chút bỏ mình đen trắng áo choàng. Đen trắng bao hạ thân thể xinh săn lanh lợi, nam cương người đều không biết, bọn hắn Đại tế Ti, nhưng thật ra là cái thân cao 1.4m tiểu nữ hoa. Vất quá, Lâm Vân đến cùng là đoán sai, đen trắng bảo hạ còn nhỏ nữ hoa, cũng không phải là vô tâm. Đại tế ti tại trước cửa đá, cung kính nói, "Chủ thượng, ta cho ngươi tìm tới chữa thương độ tốt." Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bộ cơ mịn. Chương 509, trong máu thật không có độc Lâm Vân cùng Lâm Ngọc cũng không biết, bọn hắn coi là đại buốt, kỳ thật chỉ là người khác tiểu nữ nô. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong bên trong, Đại tế cung kính cùng khiêm tốn không có chút nào giảm bạo, cho dù cách cửa đá, vẫn là cẩn thận không lơi, lấy đó mình đối chủ thượng Tôn Kính. Trong cửa đá Một cái thanh âm thanh thúy chuyển đến, "Ngươi ôm cổ đàn, là muốn cho ta ăn những cái kia buồn nôn côn trùng a?" Thanh âm này nghe không ra hỉ nộ, nhưng trong lời nói trách móc nặng nghề chi ý, liền để đại tế ti run lẩy bẩy. Đại tế ti vội vàng quỳ trên mặt đất, vội vàng giải thích nói, "Chủ thượng hiểu lầm, thuộc hạ không dám để cho chủ thượng ăn côn trùng, chỉ là người kia đem huyết dịch bỏ vào cổ đàn bên trong, thuộc hạ sợ nhịn không được dụ hoặc các vụng, chỉ dám đem cái bình toàn bộ bưng tới." À, ý của ngươi là để cho ta ăn côn trùng ăn để thừa đồ vật, vô nhiệm, ngươi gan lớn rất nhiều mà." Thuộc hạ không dám. Đại tế ti nằm rạp trên mặt đất, run lẩy Để cầu lắng lại chủ thượng phẫn nộ, nhưng bên trong thanh âm nhưng không có tiếp tục gõ nàng, ngược lại là rất tùy ý mà nói, tin rằng ngươi cũng không dám, về sau làm việc nghĩ thêm đến, lần này ta là bị bị thương, nhưng còn không đến mức cần ngươi đến giúp đỡ. Thuộc hạ biết. Tốt, đã ngươi như thế thèm, người kia máu, ngươi liền ăn đi. Đa tại chủ thượng ban thượng. Đại tế ti biết cái này chủ thượng nhất là hỉ nộ vô thường, cũng không dám làm trái bất kỳ quyết định gì của nàng, cũng không dám có bất kỳ bất tính. Chủ thượng là để nàng sử dụng, nàng cũng không dám lấy về, chỉ dám tại cửa ra vào, mở ra cái bình Tại trường nhân trong mắt có lẽ rất phổ thông huyết tinh chi khí chậm rãi tiêu tán, đại tế ti cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Máu này thật là quá thơm. Chủ thượng không ăn, ta ăn. Ăn những loại máu, có lẽ nàng liền có thể mật lên. Đại tế ti đem cổ trong vò huyết dịch đều rút ra, bao quát nào đã bị hút, tất cả cổ trùng đều bị giết chết, đại tế ti lấy ra trong đó máu. Nói xong muốn cho Lâm Vân nuôi cái cổ, nàng hiện tại tự nhiên là muốn mua lời. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn hạ miệng thời điểm, cửa đám ở. Bên trong đi ra một cái đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử. Lâm Vân nếu là ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, đây chính là vô tâm. Tại đại tế ti sắp liếm hạ kia một ngụm thời điểm, Vô Tâm bắt lấy nàng tay. Cho dù là bị thương, Vô Tâm thực lực cũng không phải đại tế ti có thể đối kháng. Nàng cũng không dám phản kháng, ngoan ngoắn địa tủy ý Vô Tâm đem đoàn kia máu cất đi. Vô Tâm cái miệng anh đảo nhỏ nhắn mở ra thành nàng có thể làm được tự hạ, một ngụm đem tất cả máu đều nuốt xuống, ngoại trừ những cái kia từ côn trùng bên trong nói lên những cái kia. Những này liền ban thưởng cho người, nói một chút những này máu là thế nào tới đi. Đại tế ti đã nói xong không ăn trùng ăn để thừa đây này. Nếu không có tại, Đoán Trừng Vô Tâm có thể đem côn trùng bên trong rút ra, ra máu cũng ăn. Dù sao cũng là ma chủ, nhiều ít cũng phải có điểm lãnh đạo hình tượng. Nàng ngay từ đầu cũng là cự tuyệt, nhưng là máu này thật quá thơm, không có ma năng ngăn cản được loại này dụ hoặc. Mượn đề ra nghi vấn huyết dịch lai lịch chuyện này, Vô Tâm Phảng phát sự tình gì đều không có phát sinh, Đại Thế Ti cũng không dám nhắc lại, đành phải cung kính nói, cái này máu là một cái tên là Lâm Vân người Trung Nguyên trên người. Lâm Vân. Vô Tâm tại chỗ đổi sắc mặt, nói lên Lâm Vân danh tự, nàng liền nghĩ đến chính mình lúc trước trong tay Lâm Vân, bị hắn bóp tròn xoa dẹp, bán manh chỉ vì cầu sinh, kết quả hắn vẫn là thống hạ sát thủ, không có chút nào tương hương tiên ngọc, lại bạch bạch chiếm nàng thật nhiều tiện nghi. Sị có thể giết, không thể đủ. Vô Tâm bị Ngọc Tiễn tính kế, nàng đều không có tức giận như vậy, dù sao song phương giao chiến, Ngọc Tiễn cũng coi là một cái khả kính đối thủ. Nhưng Lâm Vân lại khác biệt, đoạt nàng bảo vật, chiếm nàng tiện nghi, còn muốn giết nàng, thủ này không báo, nàng suy nghĩ đều không thông suốt. Nhưng vì tự Lâm Vân trong tay thoát thân, nàng vốn là thân thể bị trọng thương, cưỡng ép thi triển bảo mệnh bí thuật, cũng là nguyên khí đại thương, đành phải về tới bí mật của mình tăng cứ điều dưỡng. Không có ai biết, toàn bộ Nam Cương đều là nàng nông trường. Thân nhau Hắc Phong bộ lạc cùng Bạch Phong bộ lạc, đều chỉ là hắn độ chơi. Nam Cương đại tế ti quyền thế Sở dĩ sẽ sa sút. Không phải là bởi vì đại tế ti không được, mà là vô tâm cố ý điều khiển. Đại tế ti quyền lực chuyển rời đến trong tay người khác, hai đại bộ lạc ở giữa mâu thuẫn không ngừng, nàng liền có thể từ đó liên tục không ngừng địa thu hoạch được lực lượng. Ma lấy trọc khí mà sống, người tham nghiệm, hóa nghiệm, hận nghiệm các loại một hệ liệt mặt trái cảm xúc, đều sẽ sinh sôi trọc khí. Mà nàng lại là tâm ma, vừa vẫn có thể kích động lòng người, toàn bộ nam cương liền thành nàng nông trường. Về phần đại tế ti, chỉ là nàng đẩy ra một cái khôi lỗi mà thôi. Tại nam cương, nàng có thể càng nhanh khôi phục thực lực, nhưng không có tu dưỡng nửa năm, lần này thương thế tốt lên không được nữa. Ai có thể nghĩ tới Lúc này thế mà xuất hiện Lâm Vân huyết dịch, Vô Tâm cũng không nghĩ tới sẽ có thứ đồ tốt này, nàng miệng vừa hạ xuống, muốn tu dưỡng nửa năm tổn thương trong nháy mắt khôi phục, thậm chí nàng hiện tại cảm giác được tinh lực của mình nhiều đến không chỗ phát thiết Được nghe lại cái này ngáo đến từ Lâm Vân, Vô Tâm đã nghĩ kia muốn làm sao trả tấn Lâm Vân. Giết khẳng định là không đỡ giết, đến thôi, vui vẻ liền hít một hơi, không vui cũng hít một hơi. Về phần Lâm Vân, mặc dù có rất đặc thù địa phương, nhưng hắn hiện tại vẫn là có yếu. Tại nàng thời điểm cực thịnh, thiên hạ này ngoại Ngọc Tiễn, ai có thể chống đỡ được nàng? Lúc này Vô Tâm còn không biết Ngọc Tiễn đã không có Nàng đã là vô địch thiên hạ. Nàng chỉ biết là, Lâm Vân đến nàng địa bàn, nàng hôm nay là ăn chắc Lâm Vân. Ai cũng đừng nghĩ cứu hắn. Bất quá, cực độ hưng phân phía dưới, vô tâm ngược lại là tỉnh táo một chút. Ngọc Tiên cũng đừng theo tới rồi, trước hỏi rõ sở. Lâm Vân vì sao lại đến Nam Cương? Hắn chúng âm dương truy hồn chu độc, nàng thế tử Lâm Ngọc theo nàng đến Nam Cương tìm kiếm giải độc chi pháp, ta suy nghĩ trong máu của hắn có lẽ sẽ có âm dương truy hồn chu độc, nếu là dùng để luyện cổ, có lẽ có thể bồi dưỡng ra trước kiệt đều không có cổ vương, không nghĩ tới máu của hắn có dạng này dịu hoặc lực. Nàng cũng coi là trung thành tuyệt đối. Phát hiện đồ tốt, vậy mà có thể nhịn được dụ hoặc, đem huyết dịch dẫn tới vô tâm trước mặt. Đại tế ti cảm thấy đi, lần này vô tâm hẳn là sẽ cho nàng một chút khen ngợi đi. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới chính là, vô tâm sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Nhìn xem vô tâm sắc mặt khó coi, đại tế ti sau đó phản ứng lại. Chủ thượng nhất định là cảm thấy trong máu có độc Đại tế ti nương lớp lo sợ, chủ thượng sắc mặt đổ thành cái dạng này, cũng không biết sẽ làm sao chừng phạt nàng, nàng vội vàng giải thích nói, chủ thượng không cần lo lắng, cổ chung lẫn máu của hắn một chút việc đều không có, nói rõ những huyết dịch này bên trong, cũng không có âm dương truy hồn chu động, có lẽ là chính hắn đã giải độc. Vô Tâm, nàng đã kiểm tra qua, máu này đích thật là không có độc. Nàng thân là ma, căn bản cũng không sợ độc. Nhưng là, máu này bên trong có xo so thế gian bất luận cái gì độc đều đáng sợ đồ vật. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bộ gợi mịn. Chương 510, ta chạy trước vị kính. Đại ma chi thể, đến cùng là cùng phàm nhân khác biệt, trong nhân thế tất cả độc cũng không thể đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể độc đến nàng, cũng chỉ có đại đạo chi độc. Không chỉ có như thế, phàm nhân sợ hãi các đầu, đi tâm, những này hẳn phải chết tương thế. Đối đại ma tới nói, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Muốn giết chết một con ma, cần triệt để vỡ nát ma niệm. Mà căn bản nhất lực lượng đến từ ma niệm, ma niệm làm hư tâm, hấp thu ma khí, trở thành lực lượng của mình, liền có thể tái tạo ma thân, ma thân bị tháo thành tám khối cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần ma niệm bất diệt, liền có thể khôi phục lại. Đương nhiên, đây là đại ma trở lên ma mới có năng lực, phổ thông ma, giống hồ ngọc linh như vậy, giết liền không có. Chỉ là hồ ngọc linh sinh mệnh lực cũng so phạm nhân còn mạnh hơn nhiều, các đầu không có vượt qua thời gian nhất định, nói không chừng còn có thể lại cho nàng nối liền. So sánh với Phàm nhân xác thực yếu rất nhiều, cho dù là cùng cảnh giới người tu hành, y nguyên sẽ có thiếu hụt trí mệnh, Lâm Ngọc Sở Dĩ có thể khiến người ta kiếm kỵ, chính là bởi vì kiếm của nàng rất nhanh, đầy đủ tại người phản ứng không kịp thời điểm tiến hành chiến đầu, đầu không có, người cũng liền không có. Đại ma cổ đại, hoặc là thiên ma, Sở Dĩ không có bị nhân loại giết chết, mà là phong ấn, cũng là bởi vì nhân tộc không diệt được ma niệm, có thể đem ma đánh thành các loại quỷ bộ dáng, hết lần này tới lần khác giết không được. Lúc này, cơ trí nhân loại liền nghĩ đến thời gian. Thời gian có thể san bằng hết thảy. Chúng trí, người mặc dù không thể một chút diệt sát ma niệm, nhưng từng tầng từng tầng tầng cạo gió cũng là có thể làm được. Giống lục dục thiên ma ma niệm, chính là bị chu tốc vũ phiên trấn áp, từng ngày, mỗi năm dùng hỏa phần đốt ma niệm ma thân, rốt cục bằng vào dài dằng dặc thời gian đem người mà chết. Người đương nhiên sống không được dài như vậy, nhưng trận pháp cùng tử vật tổn tục thời gian có thể. Đây chính là nhân tộc trí tuệ. Phù văn cùng trận pháp chi đạo đều là nhân tộc nghiên cứu ra được, không có cường đại thể phách cùng kéo dài tuổi thọ, nhân loại liền khai phát ra phù, trận, đan, khí các loại tăng cường thực lực mình phương thức, đây là ngay cả Ma Đô muốn cho hợp Cũng bởi vì nhân tộc lịch sử dễ dàng xuất hiện tuyệt tự, rất nhiều phù văn trận pháp chi đạo ngược lại là tại nhân tộc thất truyền, mà ma tộc lại nắm giữ trong tay. Trong đó có cái này nô văn bí ấn. Đây là nhân loại khai phát ra nô dịch linh thú, mới đầu gọi là ngự linh thú, về sau phát hiện, đạo này phù văn vậy mà đối người cũng hữu dụng, liền trở thành nhân loại khống chế nô lệ thủ đoạn, mới thành nô văn bí ấn. Đúng vậy, cái đồ chơi này đối ma tộc cũng hữu hiệu. Chỉ là ma tộc có xu lợi tránh hại trực giác, muốn trực tiếp đánh vào ma thân bên trong, cái này rất khó khăn. Vô Tâm Vạn không nghĩ tới, mình sẽ ăn vào như thế một giọt máu. Ngay từ đầu nàng đích xác là cự tuyệt, nhưng này đoàn máu quá thơm, quá mê người, để nàng hoàn toàn đem cầm không ở, thậm chí tâm lý tự an ủi mình, loại kia không thích cảm giác, khả năng chỉ là ghét bỏ máu này bị côn trùng chà qua, thuận tiện còn an ủi một chút mình, cái này trùng không bẩn, ma tộc thứ gì không thể ăn. Loại kia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, liền bị kia nồng đậm dụ hoặc đè đi qua. Mà bây giờ, kia một giọt máu đã triệt để tiến vào nàng thể nội. Nếu như chỉ là xâm nhập vào máu của nàng, vấn đề còn không có nghiêm trọng như vậy, cùng lắm thì nàng đem tâm can tỳ phổi sâu đều móc ra mất đi, lây nhiễm chỗ nào ném chỗ nào, vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng là, nàng cảm giác được ở trong đó có khôi phục thương thế lực lượng, không kịp chờ đợi đem máu đều ăn, lại không kịp chờ đợi luyện hóa, dung nhập vào lực lượng của mình bên trong. Ma lực cùng ma niệm không phải cùng một cái đồ vật, nhưng hai lẫn nhau y tổn, đến mức Lâm Vân Nô Văn trực tiếp ấn đến nàng trong ma niệm. Muốn khu trục Nô Văn, liền muốn đánh tán mình ma niệm, đánh tan ma niệm, mà ngay tại chỗ qua đời. Còn tốt, nàng phát hiện phải kịp thời, cái này Nô Văn còn không có triệt để có hiệu lực. Vô tâm tranh thủ thời gian dùng ma áp chế cái này văn, ngăn cản nó ô nhiễm càng nhiều ma niệm. Lấy nàng tu vi, Tạm thời đều chỉ có thể làm được bước này, đây là bởi vì Lâm Vân khoảng cách quá xa, không, có điều kiện đạo này Novan, nếu là Lâm Vân ngay tại trước mặt, nàng liền muốn hao phí toàn bộ tâm thần đi trấn áp Novan, cũng không nhất định hữu hiệu, hiệu. Mặc dù như thế, cái này Novan đối nàng thẩm thấu vẫn còn tiếp tục. Đại tế ti nhìn vô tâm sắc mặt càng phát ra âm trầm, đã không dám nói thêm nữa, hồi lâu sau, nàng cảm thấy không khí này như thế tiếp tục cũng không đúng, mới thăm dò tính địa mở miệng nói, chủ thượng, có phải hay không máu không quá đủ, nếu không, thủ hạ đi đem kia Lâm Vân bắt tới. Đây thật là hết chuyện để nói. Hiện tại đem Lâm Vân đến làm gì? để hắn làm trận đem ta bắt giữ sao? Ta lúc đầu liền không nên thật là thơm. Vô Tâm một trái tim đã chìm đến đấy, nhưng là, nàng cũng không hề từ bỏ. Ma tộc Vĩnh Bất Vino, chỉ là một nhân loại, đừng nghi chinh phục nàng. Lại nghĩ tới lúc trước rơi vào tay Lâm Vân, Lâm Vân lại là bắt mặt, lại là ôm một cái nâng cao cao, về sau biến thành hắn đồ chơi, hạ chàng sẽ chỉ thảm hại hơn. Không được, ta phải tranh thủ thời gian chạy. Chỉ cần khoảng cách Lâm Vân đủ xa, nàng hiện tại liền còn có thể ngăn chặn cái này Novan. Đợi nàng lại đột phá cảnh giới, liền có lật bàn khả năng. Vô Tâm có dự cảm Nàng đạt được cái này Luân Máu, đã là khiêu chiến của mình, có thể trở thành cơ duyên của mình, Lâm Vân huyết dịch bên trong lực lượng, tựa hồ có thể làm cho nàng nâng cao một bước. Chỉ cần nàng trở thành tiên ma, nô văn tự nhiên tự sụp đổ. Chỉ là, Lâm Vân máu vì cái gì có thể để cho thân là ma tộc nàng tiến dai? Vấn đề này, Vô Tâm không dám nghĩ lại. Nàng nhìn xem đại tế ti, lạnh lùng tốt, không cần phải đi để ý tới Lâm Vân, ta khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận, còn có, không nên bị Lâm Vân nhìn thấy ngươi cái dạng này, sẽ có nguy hiểm. Vô Tâm đã chuẩn bị kỹ càng đường chạy, đã Lâm Vân đến Nam Cường, ta không thể chêu vào luôn có thể lẫn mất lên. Dù sao Lâm Vân chúng độc, chỉ cần không cứu sống, trên người nàng nô văn tự nhiên cũng tự sụp đổ. Cái này nô văn là chủ chết một vong, nhưng vô tâm dù sao cũng là bảo vệ tốt, cái này nô văn là tiến bảo, nhưng không có hoàn toàn đi vào, hiệu quả thực tế sẽ không cường đại như vậy, chỉ là Lâm Vân vừa chết, nàng có lẽ lại sẽ thụ bị thương. Nếu không phải giọt máu này, nàng hiện tại liền có thể đi đem Lâm Vân bắt tới, muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn, đáng tiếc, tạo hóa trêu người, hết thảy đều bởi vì một giọt máu trở nên khác biệt. Nhưng vô tâm cũng không có đem trách nhiệm đều tính tại đại tế ti trên thân, nữ nô này lòng son dạ sắt, chỉ là hảo tâm làm chuyện xấu. Vô Tâm cũng không hy vọng nàng chết rồi, lúc này mới để điểm hai câu. Chủ thượng ngài đây là? Đại tế ti nhìn ra Vô Tâm hình như có ý muốn rời đi, Vô Tâm khoát khoát tay, nói, ngươi đừng hỏi quá nhiều, đúng, lập tức đi hủy đi tất cả vong yêu cổ, phải tất yếu để Lâm Vân đột phá thân vòng. Nói xong, Vô Tâm liền biến mất không thấy. Ma niệm lại lên, chính là chớp mắt và dẫm. Về phần đi nơi nào, Vô Tâm cũng làm xong dự định. Lâm Vân huyết dịch như thế là thủ, hắn chưa hẳn thật sẽ bị nện hạ độc chết. Hạ độc chết đương nhiên tốt nhất, độc không chết, nàng cũng muốn làm dự tính xấu nhất, tận lực tránh Lâm Vân, lặng lẽ trừ tận gốc cái này Nova chỉ cần không nhìn thấy Lâm Vân, hoặc là tại Lâm Vân trong phạm vi nhất định, nàng liền có lòng tin sẽ không bị nô dịch. Chỉ là hiện tại thiên hạ này khói lửa nổi lên bốn phía, Lâm Vân đi nơi nào cũng có thể, hỗn loạn nhất cũng liền một chỗ. Thiên Long Sơn, người bình thường không có việc gì là sẽ không đi nơi đó. Cứ như vậy quyết định, siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cởi mịn. Chương 511, phá hủy vong ưu cổ. Thế giới là vận động. Đương Lâm Vân đang tiến hành tính bố cục thời điểm, những người khác cũng sẽ không tùy theo im, chờ lấy Lâm Vân tới cửa thao tác. Mỗi người đều sẽ có chính mình sự tình làm. Đây cũng chính là kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa nguyên nhân. Bạch Phong trại, nhìn xem nhà mình muội muội từ toàn thân bạch ra ngoài, biến thành một đen một trắng trở về, Bạch Tịnh cũng phi thường chấn kinh. Thời gian ngắn như vậy, nàng làm sao lại đổi một bộ quần áo? Cái này tiến độ có phải hay không quá nhanh, mình cái này muội muội có phải hay không tồn không? Bạch Tịnh trong đầu lập tức lóe lên những vấn đề này, vội vàng lên đón, nói: "Em gái, thế nào? Hết thảy còn thuận lợi." Làm không công lại là một trận nóng mặt, nhớ tới trước đó cuốn cảnh, nàng không hề nói gì, vội vàng chạy ra. Nàng làm sao có ý tứ nói mình bị Lâm Ngọc trách cứ? lại không cẩn thận bị thổi rớt quần áo, còn để Lâm Vân Bạch Bạch thấy hết sự tình, nếu không phải Cao Thanh cũng cởi áo khoác cho nàng mà vào, nàng đều không có ý tứ trở về. Nhưng nàng cái này vừa chạy, Bạch Tịnh nghĩ đến càng nhiều. Nhà Minh muội muội biểu hiện này, tựa hồ là quá thuận lợi nha. Nhưng mà cái gì chỗ tốt đều không có màu được, cái này không cho không a. Nhưng nghĩ tới Lâm Vân Dung mạo, Bạch Tịnh nhiều ít cũng có thể lý giải. Mình cái này muội muội, kỳ thật rất tâm cao khí ngạo, nam cương nhiều ít thanh niên tài tuấn, nàng đều trước mắt, không phải ngại người ta xấu, chính là ngại người ta không đủ lợi hại. Có đôi khi Bạch Tịnh đều có chút hoài nghi, nhà mình muội muội sẽ không phải là thích mình, dù sao làm không công tìm vị hôn phu tiêu chuẩn chính là so với nàng Ka Ka đẹp mắt, thực lực càng mạnh. Nhưng mà, cái này nam cương cũng chưa đầy đủ điều kiện người, thế là, làm không công thành nam cương tuổi tác lớn nhất cô gái độc thân. Nếu không phải tu vi không tệ, có thuật chú nhan, hiện tại khẳng định không có người muốn. Nếu như nàng có thể xuân tâm minh động, vậy cũng đúng chuyện tốt. Nhưng vẫn cảm thấy nhà mình muội muội ngưỡng mộ chính là mình, hiện tại phát hiện nàng tốc độ ánh sáng cho không, chẩn tâm tình cũng rất phức tạp. Nhưng việc đã đến nước này, Bạch Tịnh cũng chỉ có thể vì bộ lạc suy tính ội như là đã bắt đầu hắn cũng không thể bồi thường muộiội lại gây bình chỉ là cái này trực tiếp đi cùng Lâm Vân liên hệ ít nhiều có chút bán muộiội cảm giác Bạch Tịnh cũng là người thể diện không làm được loại chuyện này tới hắn liền đưa tới một tiểu để nói đi thần miếu cho Lâm Vân cùng Lâm Ngọc chuyển cái tin tức liền nói chúng ta ngày mai tại trại bên trong thiết tuếnả ái hy vọng bọn họ có thể để mặt dự tiệc. đúng dịp, lúc này Hát Phượng cũng làm ra đồng dạng quyết định đương song phươngsứ giả đều phái người tới cửa mời Lâm Ngọc cùng Lâm Vân cũng là không còn gì để nói bọn hắn đều không biết rõ sở nam cương người não mà kín Bình thường tới nói, Lâm Vân là cái người có vợ, bọn hắn chủ yếu lôi kéo đối tượng nhưng thật ra là Lâm Ngọc mà không phải Lâm Vân, vì cái gì còn muốn cho nữ hài tử để tới gần Lâm Vân đâu? Đây không phải vội vàng lôi địa tới tội Lâm Ngọc à? Lâm Ngọc đem người đổi đi, cũng là biểu lộ thái độ, chuyện lúc trước coi như xong, chớ tự tìm chắn. Lúc này, bọn hắn không muốn từ bỏ, cũng là có thể hiểu được, nhưng sao có thể mình lại tìm tới cửa, chỉ ít đến an bài một cái chen mụn vào được, mới tốt mời hai người quá khứ ăn cơm. Tu tiên mặc dù có chém chém giết giết, nhưng cũng có tình lời, tóm lại, cái này sóng thao tác, Lâm Vân cùng Lâm Ngọc là xem không hiểu. Bất quá co như đối phương cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, bọn hắn cũng không có ý định qua thứ. Trong lòng hai người đều làm quyết đoán, đêm nay liền muốn đối đại tế ti ra tay, giải quyết về sau, đêm đó liền đi. Mà lúc này đây đại tế ti lại là tại Tiêu Hủy vong ưu cổ, không chỉ có như thế, nàng còn riêng phần mình phái một cái vô nữ, đi hai cái trại đưa tin, để bọn hắn đem vong ưu cổ đưa đến thần miếu. Vong ưu cổ làm đặc thú nhất cổ, tuổi thọ có hạn, bình thường cũng không hội trưởng kỳ chứa đựng, hai cái trại tăng thêm thần miếu, hết thảy cũng chỉ có 3 ba con vong cổ, đại tế ti căn cứ vô tâm chỉ thị, đem thần miếu vong ưu cổ giết chết. Vong ưu cổ bồi dưỡng chu kỳ cũng có tầm một tháng thời gian, mà âm dương truy hồn chu chỉ có 7 ngày liền sẽ triệt để đột phát, chỉ cần hủy đi tất cả vong ưu cổ, Lâm Vân liền không thiếu nổi. Trước mắt đã biết giải độc phương pháp, cũng chỉ có vong ưu cổ. Về phần nàng trước đó muốn nuôi cổ vương, phương pháp kia có lẽ cũng được, dù sao trên lý luận có thể thực hiện, nhưng này chút cổ trùng đều bị nàng sắt trùng lấy máu, lại muốn một lần nữa làm một vò cổ trùng, nói ít cũng phải thu thập một tháng, lại để cho bọn hắn chém giết trưởng thành, lại là một tháng thời gian. Có thời gian dài như vậy, Lâm Vân đều đủ lạnh mấy lần. Cho nên, phía trước chờ đợi Lâm Vân chỉ có đường chết. Đại tế ti không biết Vô Tâm vì cái gì đối Lâm Vân như vậy khiêng kỵ, tóm lại, nàng là cái nghe lời thuộc hạ, chủ thượng an bài làm thế nào, nàng liền làm như thế đó. Nàng tiểu hài từ này bộ dáng đều chỉ là vì hướng chủ thượng tới gần mới biến, nàng kỳ thật có thể trưởng thành. Không bao lâu, tại áo choàng hạ hình dạng lập tức phát sinh biến hóa, từ một cái tiểu nữ hoa, biến thành một cái tóc bạc da mồi la hầu. Dáng người không thể thay đổi, chỉ có thể sửa đổi dung mạo. Đại tế ti đưa tin Vu nữ đến Hắc Phong trại cùng Bạch Phong hai cái người đều không có cự tuyệt, bởi vì đại tế ti nói là cần bọn hắn vong ưu cổ cứ mạng. Cứu người tính mệnh chỉ cần dùng một con vong ưu cổ chỉ cần không phải lựa chọn đối phương là được rồi. Hai cái chạy đều thật vui vẻ địa đem vong yêu cổ cho ra ngoài, thứ này cũng không phải là cái gì không thể lại bồi dưỡng cổ, cũng không đáng quá đau lòng. Sở dĩ không có rộng khắp chuyên bá, lại là bởi vì tổ hấn, cũng là thể hiện hai cái chạy tính cách thủ, người không ta có, đây mới là bức cách. Bất quá, đi hát phong trại cái tia tên nhỏ con vũ nữ, tại lấy được vong ưu cổ về sau, liền đem vong ưu cổ tiêu hủy, đầu tiên là bắt chết, sau đó giẫm nát. Nhưng dáng người cao gầy vu nữ, dâng đại tế tim mệnh lệnh, lấy bạch phong trại vong ưu cổ, lại là dùng đầu ngón tay ở ngực phá vỡ một đường vết rách. Vong Ưu Cổ cảm nhận được tâm huyết khí tức, lập tức sống lại, từ vết thương chui vào. Cao gầy nữ tử lại một thi pháp, vết thương khép lại, không có chút nào vết tích. Chỉ có chính nàng biết, từ giờ trở đi, nàng liền muốn tiếp nhận vệ tâm thống khổ. Thần miếu bên trong, đại tế ti đạt được hai cái vu nữ phục mệnh, cũng coi là an tâm nhiều. Nàng hoàn toàn không nghi ngờ vu nữ trung thành, những này vu nữ đều chỉ là khôi lỗi, mặc dù bảo lưu lại một điểm linh trí, nhìn cùng người sống không có gì khác biệt, kỳ thật cũng chỉ là sẽ hành động khôi thôi. Còn sót lại ba đầu Vong Cổ đều hủy đi, nam cương lại không Vong Ưu Cổ, lần này Lâm Vân hẳn là chết chắc chắn chị bất quá nàng vì lừa gạt Lâm Vân máu, thế nhưng là nói xong 3 ngày sau đó cho hắn giải độc, hiện tại không riêng gì không cho hắn giải độc, còn đem tất cả vong ưu cổ đều giết chết, đây cũng là dùng lừa gạt phương pháp, đến lúc đó nàng không giải được độc, Lâm Vân cùng Lâm Ngọc đều sẽ tìm nàng tính sổ sách. Mặc dù nói là ma tộc, không thể sợ nhân tộc, nhưng cái này Lâm Vân cùng Lâm Vân đều không phải là tốt chơi chọc, huống chi, Lâm Vân là để chủ thượng đều kiên kỵ người, nàng càng thêm không phải là đối thủ. Đánh chưa hẳn đánh thắng được, vẫn là chạy đi. Thu dọn đồ đạc, buổi tối hôm nay liền chạy. Siêu năng thế rơi bố cục chặt chẽ tác lao tải thế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bộ cơ mịn trung 512, Hải Vương pháp tác xích tôn. Đại tế ti kế hoạch ban đêm đi đường, Lâm Vân kế hoạch đưa nàng lên đường, điểm này cũng không xung đột. Thế là, chờ đợi trời tối quá trình liền có vẻ hơi dài dằng dặc. Vương Uyển Thu bởi vì chỉ là dẫn đạo bọn hắn xuất hành, không thích hợp thời gian dài cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ, miễn cho game nên đại tế ti hoài nghi, cho nên sớm rời đi. Lâm Vân liền cùng Lâm Ngọc tìm cái đỉnh núi, nhìn xem mặt trời dần dần ngã về tây, Lâm Vân lại nghĩ tới ngày đó dẫn đạo Thái Dương chi lực. Ngọc Tuyền khuyên bảo hắn muốn hấp dẫn Thái Dương chi lực, nhưng Lâm Vân đều tưởng muốn thử một chút chỉ là hiện tại không có một cái nào giống Ngọc tuyển Cường đại như vậy người hộ pháp, Lâm Vân thật đúng là lo lắng thử một chút liền đạt thế. Lâm Ngọc ngồi quỳ chân tại Lâm Vân bên người, nhìn lên trời bên cạnh tà dương, nhưng không khỏi cảm thán một câu, hôm nay trời chiều thật đẹp, chúng ta bao lâu không có giống như bây giờ lặng lặng địa ở chung một chỗ rồi. Lâm Vân gặp xưa nay dứt khoát Lâm Ngọc thế mà cũng có đa sở đà cảm tri ý, lập tức làm ra cởi đùa tí từng dáng vẻ, nói, chúng ta cùng một chỗ thời điểm ta yên tĩnh qua sao? Không phải mỗi lần đều nghĩ đến làm sao chiếm tiện nghi của ngươi a. Nói, Lâm Vân lại động thủ rồi, đem Lâm Ngọc ở trong ngực. Lâm Ngọc lập tức một mặt im lặng. Cớ nào có tình thơ ý họa một màn, bầu không khí toàn để Lâm Vân làm hỏng. Nàng hơn dỗi địa trận nhìn Lâm Vân một chút, nhưng cũng phối hợp với tựa ở Lâm Vân trên thân, nhìn xem Lâm Vân bên mặt, vốn nên kể một ít tấm áp, tốt ra, lại là tranh giành tình nhân. Người bây giờ bồi nữ hải tử khác thời gian nhiều, theo giúp ta thời gian tự nhiên là ít. Lâm Vân, cái này cũng có thể mở ra ta sao? Qua loa. Lâm Vân đầu góc điên cùng vận chuyển, rốt cục nghĩ đến phá cục chi pháp. Mở hậu cung vốn là đối lý, nếu như không mặt dày vô sĩ, sao có thể làm được tất cả đều muốn đâu? Lâm Vân trong lòng cảm trướng, Lại cố giả bộ bình tĩnh, nói: "Trên lý luận tới nói, lấy các ngươi năng lực chịu đựng, ta chỉ cần hợp lý địa an bài thời gian, liền có thể cho ăn no các ngươi mỗi người." Cái này sóng là nhân cơ hội nói sang chuyện khác, thời gian giảm bớt là tất nhiên, khó giải, nhưng Lâm Vân sửa lại một loại phương thức biểu đạt. Thời gian không ở chỗ ngươi có bao nhiêu, mà ở chỗ ngươi làm sao sử dụng. Lâm Ngọc tại chỗ nghiêng đầu nghi hoặc, "Cho ăn no? Năng lực chịu đựng?" Đợi nàng kịp phản ứng, lập tức tức hồn hiện địa chặt Lâm Eo, vòng. Lâm Vân lập tức ngao ngao gọi, biểu thị mình rất đau, này mới khiến Lâm Ngọc hơi xảy ra chút khí. Nàng chỉ là tùy tiện ăn dấm. Chưa từng nghĩ Lâm Vân thế mà to gan như vậy, nàng tức giận nói, "Tréo ngươi nói như vậy, vậy ngươi còn có thể nhiều đến mấy cái? Nếu không ta đi giúp ngươi đem Tiên làm không công cùng Cao Thành đều tìm tới." "Không cần không cần, ta cảm thấy ngươi vẫn là quan tâm kỹ càng chú ý Vương Uyển Thu tương đối tốt." Lâm Vân biết Lâm Ngọc chỉ là đang nói nói nhảm, tình lữ gian cùng một chỗ, không phải đánh nhau chính là đấu võ mồm, cái này rất bình thường. Nhưng nam nhân nếu như không thể kịp thời giải quyết vấn đề, cái này đấu võ mồm khả năng liền đấu xảy ra chuyện rồi. Nghe Lâm lên Vương Uyển Thu, Lâm Ngọc lập tức kinh. "Khá lắm, thế mà đem chú ý đánh tới đồ đệ của ta trên thân." Suy nghĩ kỹ một chút, Vương Nguyệt Thu dáng dấp không kém, chính là dáng người. Nói như thế nào đây, nàng vóc người này ngay cả Đông Phương Hồng Nguyệt đều đánh không lại. Bất quá, Lâm Vân đã thích Đông Phương Hồng Nguyệt, không chừng cũng sẽ thích Vương Nguyệt Thu. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Ngọc lần này là thật tức giận. Đối Lâm Vân tìm nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, Lâm Ngọc có chút suy khí, cũng phi thường ăn dấm, nhưng nàng nhưng cũng có thể lý giải. Nam nhân ưu tú luôn luôn nhận người nhớ thương, huống chi, Lâm Vân số đào hoa tựa hồ tràn đầy quá mức. Lại có, hết thảy đều là nhân duyên tế hội, cũng ngăn không được, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Nàng ngược lại là có thể để Lâm Vân đi làm lựa chọn, để Lâm Vân tại những nữ nhân khắc cùng nàng ở giữa làm lựa chọn, thế nhưng là, như thế sẽ chỉ làm Lâm Vân khó xử, Lâm Ngọc không muốn lặng này. Thế nhưng là, cái này không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận Lâm Vân không có chút nào danh giới cuối cùng điệp ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Những cái kia trốn không thoát nát hoa đảo coi như xong, sao có thể trêu chọc đồ đệ của nàng đâu. Vậy sau này nàng cùng Vương Uyển Thu tính thế nào? Người! Lâm Ngọc nghiến răng nghiến lợi, trong lòng trong nháy mắt này đấu tranh đâu chỉ hơn trăm lần. Một phương diện cảm thấy muốn cùng Lâm Vân đại xảo một khung, cho hắn biết lợi hại. Một phương diện khác lại bắt đầu suy tính về sau cùng Nguyễn Thu các luận cách đích, cái này hậu cung đoàn bên trong, cũng coi là có thêm một cái người một nhà, nhưng một phương diện lại nghĩ, vậy sau này Lâm Vân nếu là cùng các nàng ân ái, nàng cùng với Vương Nguyễn Thu. Hình tượng này ngẫm lại liền xấu hổ. Không được, tuyệt đối không được. Phiếu chống chiếm cứ thượng phòng, nhưng nàng tâm tư bác chuyển ở giữa, Lâm Vân lại nói, ta cảm thấy Vương Nguyễn Thu nàng có lẽ trong lòng còn có tự trí. A, cái này bỗng nhiên họa phong đại biến, cũng làm cho Lâm Ngọc giật mình. Chúng ta không phải đều thương lượng xong a? Lâm Ngọc nghe Lâm Vân nói Vương Uyển Thu có tự chí, nơi nào còn có tâm tình tranh giành tư nhân, trước đó những cái kia suy nghĩ lung tung, đến bây giờ cũng hóa thành đối Lâm Vân này ẻm chi tình. Lâm Vân đang vì nàng quan tâm thời điểm, nàng lại đối Lâm Vân có như thế hiểu lầm. Chỉ là, người một nhà không nói hai nhà lời nói, nàng yên lặng ở trong lòng đối Lâm Vân nói xin lỗi, hiện tại vẫn là càng chú ý Vương Uyển Thu sự tình. Lâm Vân giải thích nói, chúng ta mặc dù thương lượng xong, nhưng thực lực của người cùng đại tế ti thực lực chênh lệnh như thế nào, chúng ta cũng không biết, nếu như ta là Vương Nguyễn Thu, cũng sẽ cảm thấy vẫn là như vậy không quá ổ thỏa, nếu như riêng chỉ là điểm ấy thì cũng thôi đi. Ta còn thân chúng kỳ độc, nàng nhất định sẽ lo lắng ngươi vì ta đi kích hoạt vòng hữu cổ, cho nên nàng nhất định sẽ muốn mình tới. Đã có thể cứu ta, cũng miễn đi ngươi nỗi lo về sau, so ngươi cho ra phương án muốn tốt, nàng lại là cái không thiết mệnh, rất có thể sẽ nghĩ như vậy. Vương nguyện tu không thiết mệnh, Lâm Vân tại cùng nàng lần thứ nhất gặp thời điểm liền biết. Một cái thủ tâm cảnh đều không có nhỏ bị vùi dập giữa chợ, liền dám đi hành thích tích marathon, mặc dù không phải mình xuất thủ, nhưng dũng khí này cũng là đáng quý. Đó là cái thỏa thỏa nữ hiệp, có lý tưởng, có niệm, vì những vật này, có thể đánh đổi mạng sống. Cho nên nàng sẽ làm ra sự tình gì, Lâm Vân kỳ thật đại khái là đoán được. Bất quá, nói quá sớm không có ý nghĩa, nói quá muộn cũng không có ý nghĩa, tốt nhất là tại Vương Uyển Thu muốn hành động, mà còn không có hành động thời điểm, bắt nàng hiện trường. Bằng không, Vương Uyển Thu phủ nhận, còn có thể lại tiếp tục làm. Dựa theo Lâm Vân suy đoán, nàng hẳn là cũng sẽ ở vào đêm sau mới được động, đến lúc đó để Lâm Ngọc đi ngăn cản, vừa vặn phù hợp. Mà ở thời điểm này, trung hợp địa phá Lâm Ngọc mất mạng đề, đó chính là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Ngọc nghe Lâm Vân phân tích, tại chỗ ngồi không yên. Ta hiện tại liền đi tìm nàng nàng chỗ nào còn có thể chờ đến đến vào đêm, vạn nhất vương nguyện thu hiện tại liền đi trộm vòng ưu cổ làm sao bây giờ? Ai, đừng nóng đột a. Lâm Vân muốn gọi ở Lâm Ngọc, nhưng Lâm Ngọc vèo một cái đã không thấy tam hơi, chỉ còn lại Lâm Vân một người nhìn trời chiều. Ai, tính nóng nóng, đều là tính nóng nóng, tính phản ứng ra, Takeno văn hẳn là cũng có hiệu lực, để cho ta cảm ứng một chút. Chương 513, ta trước tiên ở nơi này đã hố. Lâm Vân ngưng thần cảm ứng tinh huyết, sững suốt không có cảm ứng được. Tình cảnh này, liền giống với ngải kêu gọi người sử dụng không tại khu phục vụ. Không đúng cái này. Máu của mình Vẫn là lưu lại tâm thần là cớn một dọn, làm sao lại không có cảm ứng đâu. Trừ phi kia đại tế ti có thể nhịn được không ăn, cái này cũng không có khả năng, ngay trước mặt cũng nghe được chảy nước miếng, sau lưng không ăn. Cái này như mẹo con trông coi cá không há mồm, cậu tử trông coi trụ không nhấc chân, huống hai đây, trong cái này nhất định có kỳ quạc. Có hai cái khả năng, một là đối phương dùng cái gì bí thuật đem giọt máu kia che giấu, hai là đối phương vượt ra khỏi Lâm Vân có thể cảm giác phạm vi. Lâm Vân thần niệm phạm vi bao trùm vốn là lớn, tăng thêm kia là máu của mình, cảm giác phạm vi có thể tăng lên gấp trăm lần, có thể nói, chỉ cần giọt máu kia còn tại nam cương, Lâm Vân Liễn có thể cảm giác được. Nói như vậy, bị che đậy khả năng là lớn nhất. Vậy đối phương tại sao phải làm loại sự tình này đâu? Lâm Vân Minh Tư khổ tưởng, rốt cục vẫn là cho ra kết luận. Cái này đại tế ti thật sự là quá vướng vàng. Nhất định là cảm thấy hắn tại trong máu động tay chân mới có thể chịu ở dụ hoặc. Nhưng nàng khẳng định cũng không nỡ để những cái kia máu đều để côn trùng ăn, cứ như vậy, ba ngày sau, nàng cũng cho không ra có thể giải độc cổ vương. Nàng không sợ đến lúc đó bị tìm phiền phải sao? Hoặc là nàng chính là có đầy đủ lực lượng cùng Lâm Ngọc trở mặt, hoặc là nàng chính là đã sớm nghĩ kỹ đi đường. Nghĩ đến Ma tộc kia hèn mọn phát dục phong cách, Lâm Vân càng thiên hướng về đại tế ti muốn chạy đường. Đã dạng này, vậy ta trước mai phục nàng một tay. Lâm Vân thừa dịp còn không có trời tối, bày trận đi. Thân miếu chốn ngọn núi này xem như nam cương cái này một mảnh cao nhất núi, phạm vi cũng lớn, nhưng người cứ như vậy mấy cái, Lâm Vân mở ra sương ngủ, bắt đầu đảo bấy giờ. Bay trận cùng đào cảm bẫy cũng là một cái đạo lý. Trận pháp là chết, phải đợi người xông tới mới có hiệu quả, lúc này, liền muốn muốn cân nhắc một cái tâm lý học. Lâm Vân không phải tâm lý học xuất thân, nhưng hắn có thể đổi vị suy nghĩ. Nếu hắn là đại tế ti, muốn đi đường, hẳn là chạy thế nào? Tâm lý đại sư bắt đầu hắn thao tác. Mà lúc này giờ phút này, Vương Nguyệt Thu cũng tại nhận thụ lấy vẻ tâm thống khổ. Mặt trời ngã về tây, trong thần miếu, vu nữ nhóm cũng muốn bắt đầu nghỉ ngơi. Các nàng đều đã không có ý thức của mình, đại thế ti mệnh lệnh các nàng đi nghỉ ngơi, các nàng liền đều trở về phòng. Có ít người còn sống, kỳ thật đã chết. Những người này ở trong không bao gồm Vương Nguyệt Thu. Nàng có ý thức của mình, đây có lẽ là may mắn, đồng thời cũng là một loại bất hạnh. Nếu như nàng là khôi lỗi, cũng sẽ không cần tiếp nhận loại thống khổ này. Đem vong ưu cổ để vào thể nội về sau, mới đầu nó chỉ là tại mặt ngoài cảm ngứa, loại này mặt ngoài đau đớn. Vương Uyển Thu bằng vào ý chí của mình, ngạnh sinh sinh chịu đựng. Mà theo Vong Ưu Cổ xâm nhập trái tim của nàng, Vương Uyển Thu cũng cảm giác mình sinh cơ dần dần khó khăn. Lúc này, Vong Ưu Cổ cũng kém không nhiều gần thành quen, nàng muốn vội vàng Lâm Ngọc cùng đại tế Ti quyết đấu trước đó, đem Vong Ưu Cổ cho ra đi, cũng làm cho Lâm Ngọc biết, không cần thiết lại đi tìm đại tế Ti đòi hỏi bí pháp gì. Đến lúc đó, Lâm Ngọc cùng đại tế Ti trong quyết đấu, Lâm Ngọc mới sẽ không lưu thủ, toàn lực ứng phó, có lẽ có thể giết đại Tì, cũng coi là vì nàng báo thủ. Tính toán thời gian, tại đêm xuống, trái tim của nàng mới có thể bị Vong Ưu Cổ ăn xong. Nhắc tới cũng là thần kỳ, trái tim bị hao tổn, nàng thế mà còn có thể sống được, quanh thân huyết dịch còn có thể tự nhiên vận chuyển. Vong Du Cổ mặc dù để nàng thống khổ, nhưng ở triệt để ăn trái tim của nàng trước đó, còn sẽ không để nàng chết đi. Cái này Vong Du Cổ có thể là thích ăn tới mới, cũng được, đau đớn nhắc nhở nàng nàng còn sống, đây cũng là chuyện tốt. Vương Uyển Thu kỳ thật nghĩ kiên trì đến càng muộn một chút, chỉ ít gặp sư phụ một lần cuối, nói với nàng nói chuyện. Nàng cũng còn có suy nghĩ rất nhiều làm sự tình, quay đầu cả đời này, nàng có quá nhiều thời gian đều dùng tại tu đạo lên. Cả đời này ngắn ngủi như là khói lửa, còn chưa tới kịp săn lạp liền đã phải bỏ mạng. Đống Nhiên ở giữa, Vương nguyện thu nghĩ đến cùng Lâm Vân cùng một chỗ bị Hồng Liên giáo đuổi theo chạy thời gian, cũng không phải là mấy ngày này đối nàng lớn bao nhiêu ý nghĩa. Chỉ là bỗng nhiên trong đầu hiện lên những ngày tình cảnh, còn có nàng vì tìm hoa tiên tử tương trợ, trà trộn vào Quảng Hàn cung viết kia bài thơ. Hà nói không tiếc thân, về mộng nước mắt dính vào áo. Lúc kia nàng cảm thấy mình lão lệ hại, cảm xúc cũng rất đúng chỗ, đáng tiếc, đều bị Lâm Vân giá hỏa này làm hỏng, bầu không khí tại chỗ cả đoạn sụp đổ mất. Lúc ấy nàng còn nhã danh Lâm Vân là cái tục nhân, không nghĩ tới, hắn còn có thể viết ra xuân trang hoa nguyệt dạ dạng này tác phẩm xuất sắc, cùng hắn thơ so ra Mình điểm này tài hoa, thật là không đáng giá nhất tới. Chuyện cũng nổi lên trong lòng, Vương Uyển Thu bỗng nhiên muốn cười, chỉ là đáng tiếc, nàng bây giờ bị phong bế miệng, cười không nổi. Chỉ mong ngươi có thể như trăng sáng sáng chói xuống dưới. Vương Uyển Thu ở trong lòng nói với Lâm Vân, bỗng nhiên ở giữa, cửa phòng của nàng bị gấp rút gõ. Là ai sẽ ở lúc này tìm đến nàng? Vương Uyển Thu dãy rủa lấy muốn đứng dậy, bởi vì cái này thời điểm ở trên núi, sẽ tìm tới, chỉ có Lâm Ngọc cùng Lâm Vân. Cái khác vu nữ sẽ không tìm nàng, đại tế tin sẽ trực tiếp đưa tin. Ta không thể ở chỗ này ngã xuống. Cứ việc bởi vì khí huyết thân hộ toàn thân bất lực, Vương Uyển Thu y nguyên bằng vào ý chí của mình, kiên cường đứng lên. Giờ khắc này, Vương Uyển Thu dũng nhiên lĩnh nội thủ tâm cảnh tinh túy, tâm lực lượng là cường đại nhất. Đứng dậy, mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là đứng đấy Lâm Ngọc. Lâm Ngọc cẩn thận nhìn Vương Uyển Thu một hồi, cũng không nhìn ra manh mối gì, vì ngăn ngửa đánh cọ động rắn, bị đại tế ti phát hiện, nàng tìm cái cớ, nói: "Ta muốn gặp đại tế ti, có thể hay không dẫn ta đi gặp nàng?" Vương Uyển Thu qua sắc trời bên ngoài, có chút lờ mờ, nhưng còn không có hoàn toàn đêm đen Bọn hắn sợ dĩ nghĩ ở buổi tối độc thủ, chính là nghĩ hết khả năng không gây phiền toái càng lớn. Mọi người phổ biến tuân theo mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghĩ quy luật tự nhiên, mặc kệ là tu sĩ hay là người bình thường, ở buổi tối, tầm mắt đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cũng theo loại cuộc sống này thói quen sinh ra, những cái kia không tiện gặp người sự tình, liền đều là ở buổi tối tiến hành. Giết người phóng hỏa, đi đường đào hố, đều là ở buổi tối làm càng tốt hơn. Vương Uyển Thu không nghĩ tới Lâm Ngọc sẽ bỗng nhiên thay đổi chủ ý, lúc này tại sao muốn bỗng nhiên đi gặp Đại tế ti? đầu, đang muốn thần niệm âm, nguyên bản bị khe hở bên trên miệng Nhiên bắt đầu chuyển động. Đại tế ti đã nghỉ ngơi, khách nhân nếu như có chuyện, không ngại cùng ta nói. Lâm Ngọc nghe được Vương Uyển Thu nói chuyện, còn chưa tới kịp mừng rỡ, một trái tim liền chìm xuống dưới. Vương Uyển Thu rõ ràng liền không thể nói chuyện, chẳng có thể mở miệng, mà lại, nhìn Vương Uyển Thu ánh mắt, nàng cũng có chút ngoài ý muốn cùng mở miệng. Thân thể của nàng vẫn là mình, bây giờ lại không khống chế được, nói chuyện chính là một người khác. Lâm Ngọc nhìn xem mình đồ đệ duy nhất bị người khi dễ như vậy, hẳn không thể trực tiếp giết đi qua chặt đại tế ti. Cùng chiến sĩ nộ khí đầu đã phá trận. Chương 514, bí ẩn quân đội bạn. Lâm Ngọc đến cùng vẫn là nhịn được nộ khí sẽ chỉ phẫn nộ cộc cái không đáng sợ, phẫn nộ đến cực hạn còn có thể bảo trì lý tính cộc cái mới đáng sợ. Ta muốn đi hỏi một chút đại tế ti hôm nay cổ vương trưởng thành tiến triển như thế nào, nhà ta phu quân thân thể khó chịu, có hay không làm dịu biện pháp. Lâm Ngọc nghĩ tới là trước kia chi chu lư nói, người chúng độc sẽ tiếp nhận thống khổ to lớn, mỗi ngày đều rất thống khổ, cho nên nàng coi đây là tử, muốn gặp đại tế ti. Lúc trong bóng tối đại tế ti gặp Lâm Ngọc lo lắng như vậy, tựa hồ cũng không phải giả, thế nhưng là, nàng cũng không có cái gì biện pháp à? Xin an chớ vội, ta cái này đi thông báo đại tế ti. Đại tế ti thao Vương Uyển Thu nói, Nàng nghĩ đến chiến lược kéo dài. Thông báo trước, đợi chút nữa khi trời tối, ta liền chạy đường. Ta và ngươi cùng đi. Lâm Ngọc không buông tha, Đại tế Ti cũng rất đau đầu. Cái này Lâm Ngọc, sẽ không phải là phát giác được cái gì không đúng đi? Đến lúc đó nàng muốn nhìn cái bình, trong bình cái gì cũng không có nha. Nếu là không thấy, nhìn nàng địa bộ này, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng thấy là không có khả năng gặp, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo lại. Vậy ngươi đi theo ta đi. Đại tế Ti không chế Vương Uyển Thu nói, sau đó tại Vương Uyển Thu trong lòng cho nàng hạ cái chỉ lệnh, mang Lâm Ngọc đi điện. Lúc này Vương Uyển Thu mới cảm giác được thân thể lại là chính mình. Xem ra, nàng chỉ là bảo lưu lại ý chí của mình, đại tế ti còn ở trên người nàng lưu lại một tay. Vương Uyển Thu cũng không dám biểu hiện ra quá nhiều dị thường, nàng biết đại tế ti nhất định đang chăm chú nơi này, cũng không có cùng Lâm Ngọc đối thoại, chỉ là dẫn nàng hướng thần miếu đi. Một bên khác, đại tế ti cũng vội vàng đưa tin cho Bạch Tịnh cùng Hắc Phượng. Nếu không tại sao nói ma tổ cam hiểu nhất hèn bọn phát dục đâu, tình huống không đúng, lập tức làm ra ứng đối thủ đoạn. Đem Bạch Tịnh cùng H Phượng kêu đến, tạm thời ngăn chặn Lâm Ngọc, đến ban đêm, ta lập tức đi đường. Chạy trước một đoạn thời gian, cho chủ thượng khôi phục thực lực, Lâm Vân không có, lại quay đầu đối mặt Lâm Ngọc, có chủ thượng xuất thủ, Lâm Ngọc bất quá gà đất chó sành. Đúng, cứ như vậy vui sướng địa quyết định. Đại tế ti cho Hắc Vương cùng Bạch Tịnh đưa tin phương thức cũng rất cấp tốc, cũng vô dụng tự mình phái Vu nữ quá khứ, phái Vu nữ quá khứ lấy, chỉ là vì lý do an toàn. Nhất nhập lên, Hắc Vương cùng Bạch Tịnh liền nhận được đưa tin. Động nhiên ở giữa gọi ta tới, sẽ có hay không có cái mục đích gì, chẳng lẽ cùng trước đó vong ưu cổ có quan hệ. Bạch Tịnh suy tư một hồi, nhiên xuất ra một cái ống trúc, trong ống trúc một con tiểu trùng, ngay tại chi, chi to. Ta còn muốn lấy liên hệ ngươi. Không nghĩ tới người trước liên hệ ta. Bạch Tịnh có chút ngoài ý muốn, cái này côn trùng nhìn qua có chút mỏi mệt mỏi, tựa hồ kêu rất lâu. Nhưng hắn cũng không có cách, bởi vì Lâm Vân cùng Lâm Ngọc đến, nam cương thế cục trong nháy mắt có mười biến hóa, đặc biệt là tại Hắc Phượng tích cực tiếp xúc đối phương tình huống dưới, Bạch Phong trại cũng không thể không làm ra ứng đối. Trở lại trại thời gian, ngoại trừ nên đón làm không công thời điểm ra một chút, thời gian khác Bạch Tịnh đều tại cùng trại bên trong người thảo luận nên làm cái gì. Hiện tại Hắc Phong bộ lạc cùng Bạch Phong bộ lạc quyết đấu, đã là bắt buộc phải làm. Cái này côn trùng, là một cái tiềm phục tại Hắc Phong bộ lạc quân đội bạn đưa cho hắn. Hắn cũng không biết đối phương là ai, nhưng căn cứ đối phương đưa tới tình báo, Bạch Phong bộ lạc tại Hắc Phong bộ lạc tiến công dưới, mặc dù là thế yếu, nhưng cũng xem như đứng vững góc chân, đồng thời âm thầm còn tích xúc phản kích lực lượng. Lần này, cũng không biết là tin tốt gì. Chỉ gặp tiểu trùng cấp tốc hư hóa, tiến vào ẩn hình trạng thái, nhưng Bạch Tịnh có thể nhìn thấy, đi theo tiểu trùng, liền có thể tìm tới cái kia quân đội bạn đưa tới tình báo. Bất quá, lần này Bạch Tịnh càng chạy càng không thích hợp. Cái này, làm sao khoảng cách muội nơi ở càng ngày càng gần? Bạch Tịnh trong lòng nghi hoặc, nhìn xem tiểu trùng bay vào muội muội dân phòng, hắn cũng chỉ đánh đi theo. Bất quá, Hắn cũng không dám vọng thẳng tiến muội muội ra phòng, muội muội rất nhiều năm trước chính là đại cô mẹ, hắn cũng không dám làm loạn. Gõ cửa một cái, bên trong liền chuyển đến làm không công hữu khí vô lực thanh âm. Tiến đến, Bạch Tịnh lúc này mới đẩy cửa ra đi vào, mở mắt liền nhìn thấy làm không công giống như là cá gớp mối đồng dạng nằm ở trên ghế, nàng hai mắt mỏi mệt, tựa như một cái mất đi mơ gớp cá gớp muối. A cái này, ngươi làm sao? Liền xem như bị người cho họa họa, cũng không trở thành mặt ủ mày cho đến nước này a. Theo lý thuyết, sau đó về ngoại suy dục không phải là nam nhân sao? Nữ nhân hẳn là càng thêm long tinh hổ manh mươi đúng chứ? Chẳng lẽ là ta có vấn đề. Có như vậy một mấy mắt, Bạch Tỉnh có chút không tự tin. Lúc này, Bạch Tỉnh mới nghĩ đến nhìn chủng, thình linh phát hiện kia chủng lại rơi vào mỗi mỗi món kia quần áo màu đen bên trên. Tình báo tại muội mỗi trên thân. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Bạch Tỉnh không khỏi hỏi, người cái này quần áo màu đen ở đâu ra? Lúc này, làm Không Công đã thay quần áo khác, món kia áo đen phục chỉ là tiện tay khoác lên một bên. Bộ y phục này là thiện ý, cũng là nàng xỉ đủ, làm Không Công lúc đầu không muốn nói, nhưng cái này chán ghét Gaga luôn hỏi, nàng cũng chỉ đành không nhịn được nói, là cao thanh cho ta mượn. Lúc ấy nàng như vậy mất mặt, Cao Thanh mới cởi quần áo cho nàng, hai người lúc đầu không hợp nhau, vào lúc đó, nàng nhưng lại không thể không tiếp nhận phần nhân tình này, làm Không Công trong lòng già không được tự nhiên. Nhưng khổ sở nhất còn không phải cái này, mà là sau khi mà vào, nàng cảm thấy rất rộng dãi. Không có so sánh liền không có tự thương, trước kia làm Không Công vẫn rất kiêu ngạo, hôm nay là bị triệt triệt để để đánh bại. Thế là, vừa về tới trại, làm Không Công liền biến thành cá ướp mới nằm xuống. Để cho ta tự bế một ngày đi. Bạch Tĩnh nghe được câu này, nội tâm lại là phức tạp cực kỳ. Cao Thanh, ngươi lai, like, một mực cho hắn truyền lại tin tức, lại là Cao Thanh. Cao Thanh tại Hắc Phong bộ lạc địa vị cũng không thấp, đây là bởi vì bắt giác chạy vốn là Bạch Phong bộ lạc người, về sau làm phản đến Hắc Phong bộ lạc, vì hấp dẫn càng nhiều phản đồ, Hắc Vương đối bắt giác trại tự nhiên là phi thường coi trọng. Cao Thanh so với nàng nương lợi hại hơn, rất nhanh tại Hắc Phong bộ lạc đứng bước chân, địa vị tại Hắc Phong bộ lạc 10 cái trại bên trong, cũng có thể tính xếp tại 5 vị trí đầu trại chủ. Thật không nghĩ tới, nàng vậy mà lại phản bội hát Vương. Nàng tại sao muốn phản bội đâu? Nếu như nàng là bắt giác trại nguyên lai trại chủ nữ nhi, cái kia còn có thể hiểu được, nhưng nàng rõ ràng không phải, mà lại đều là theo họ mẹ. Bạch Tình Nghi không ra lý do Nhưng trước đó thu được đối phương nhiều như vậy tin tức đều là thật sự đáng tin, chỉ là trước đó đối phương một mực tương đối cẩn thận, không có bại lộ thân phận của mình, vì sao lần này trực tiếp như vậy, phải dùng y phục của mình đến đưa tin? Hẳn là, nàng là muốn từ phía sau màn đi đến trước sân khấu. Bạch tỉnh ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cục vẫn là quyết định xem trước một chút nội dung tình báo. "Cái kia, em gái, bộ y phục này có thể hay không cho ta?" Làm Không Công. Nàng nhìn trắng đoan ánh mắt lập tức không thích hợp. Mặc dù cao thanh dáng dấp quả thật không tệ, cũng rất có vận vị, thế nhưng là, nghe được y phục này là cao thanh ngươi liền yêu cầu có phải hay không không quá phù hợp a của ta. Chương 515, địa bên trong điệp. Mặc dù nói, người yêu thích là tự do, nhưng Bạch Cán vẫn là đối Bạch Tịnh đưa lên một cái khinh bị ánh mắt. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Bạch Tịnh nguyên lai like cũng tốt cái này một bụng. Bạch Tịnh cũng không biết Bạch Cán suy nghĩ cái gì loạn thất bắt nào, hắn hiện tại chỉ muốn biết cao thanh đến cùng chuyển cái gì tin báo. Cầm lấy quần áo màu đen, Bạch Tịnh liền rời đi Bạch Cán gian phòng. Vội vàng trở lại chỗ ở của mình, xác định an toàn về sau, hắn cẩn thận triển khai quần áo, quả nhiên, trang phục màu đen này dâng lên vận hình dược thủy viết đời chữ. Nhìn thấy bộ y phục này, Ngươi hẳn là minh bạch cái gì, không cần nói nhảm nhiều lời, Hắc Phượng đã không có kiên nhẫn, giữa các ngươi quyết chiến đã thành tất nhiên, lúc này duy nhất biến số, chỉ có Đại tế ti, nàng sẽ không dễ dàng đánh vỡ sự cân bằng này, Lâm Ngọc xuất hiện, chính là trời bàn, cơ hội tốt. Ngươi nghĩ biện pháp buộc lên Đại tế ti cùng Lâm Ngọc xung đột, nhân cơ hội này, cùng Hắc Phượng quyết đấu, ta đã tìm được Hắc Phượng bản mệnh của nhược điểm, ta đã dùng tiết một hương hồn qua cho ăn nó tiền tài tăng, lại dùng đoàn tụ có khiến cho tinh thần phân chấn. Trên quần áo có dính diệp cỏ phấn, ngươi hút đi vào giấu tại trong miệng, đợi đối chiến thời điểm. Vội vàng không kịp chuẩn bị địa đô xuất, kim tẩm cổ nhận tổ hợp độc liền sẽ có hiệu lực, còn lại, liền dựa vào chính ngươi." Bạch Tịnh nhìn đến đây, đã là phân chấn không thôi. Cái này cao thanh quả nhiên là cái tốt phụ trợ a. Nam Cương chủ yếu dựa vào cổ trùng chiến đấu, tự thân tu vi ngược lại tại kỳ thứ, có chút kỳ cổ tuổi thọ so với người dài nhiều, cổ nuôi tốt, còn có thể cho nhiều đời chủ nhân tông trung. Hắc Phượng kim tẩm cổ cùng trắng đoan độc long cổ đều là truyền thừa xuống, kim tẩm cổ mặc dù không bằng độc long cổ độc tai, cũng không có ở tam đại kỳ cổ bên trong, nhưng nó đối chủ nhân chiến lực tăng lên càng lớn, càng có kiếm cương bất hại năng. Hắc Phượng cùng Bạch Tịnh hai người đối lẫn nhau đều rất kiêng kỵ, một cái sợ mình độc lòng cổ cắn bất tử đối phương, một cái sợ mình kim cương bất hoại không phòng được độc lòng cổ. Hai người cứ như vậy một mực giằng co, để người phía dưới lẫn nhau ma sát, tổng thể tôi nói, vẫn là hát Phong bộ lạc chiếm ưu thế. Hiện tại, cao thanh hỗ trợ giải quyết Kim Tầm cổ, cũng để Kim Tầm cổ tiến vào trạng thái hư nhược, kia đang quyết đấu bên trong, nàng khẳng định là chết chắc. Bạch Tịnh mừng rỡ tới ngân phấn vào, chợt đến cái một tiếng, bị người cường thế địa lợi ra. Bạch Thịnh đang muốn ra dậy, liền thấy được tại cửa ra vào một mặt khiếp sợ và cáng. Cái kia Ta đến chỉ là nhớ tới kia Lâm Ngọc có lời muốn ta mang cho ngươi, ngươi trước." Bạch Cán lại vội vàng đóng cửa lại. Ca ca của nàng tại trong mắt của nàng hình tượng triệt để sụp đổ. Bạch Tịnh nhìn thấy mở cửa là Bạch Cán, còn sửng sốt một chút, chờ nhìn thấy Bạch Cán vội vàng hấp tóc chạy đi, hắn mới hiểu được Bạch Cán nhất định là hiểu lầm cái gì. "Em gái, ngươi chờ một chút, đó là cái hiểu lầm." Bạch Tịnh vội vàng đuổi theo, lúc này, Bạch Cán đã bình tĩnh lại. Nhìn thấy há to miệng muốn giải thích cái gì Bạch, Bạch miễn cưỡng mình lộ ra một cái mỉm cười. "Ca, không có hề, ta sẽ không nói cho đầu tử." Bạch Tịnh, "Được, việc này triệt để hiểu lầm." Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không có giải thích. Cao Thanh sự tình, người biết càng nhiều càng nguy hiểm, muội muội đáng giá tín nhiệm, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng dù sao đều đến lúc này, trong vòng 3 ngày giải quyết chiến đấu, cũng không cần quan tâm cái này 1 2 ngày sự tình. Chờ sự tình giải quyết, lại cùng em gái nói rõ tình huống liền tốt. Bạch Tịnh dứt khoát không giải thích, hắn sụ mặt hỏi, người mới vừa nói, Lâm Ngọc có chuyện mang cho ta, lời gì?" Kỳ thật cũng không có gì, nói đúng là nàng sẽ không can thiệp nam cương nội vụ, để chúng ta không muốn đi bảng môn đạo, nàng hẳn là tức giận. Bạch Tịnh lập tức nghi hoặc, "Không nên a?" Dựa theo kế hoạch của hắn, Cuối cùng Lâm Vân Lâm Ngọc thành lập phi thường thân cận quan hệ, phương thức cao nhất chính là thông gia. Nhưng Trung Nguyên là một chồng nhiều vợ, mà không phải một vợ nhiều chồng, đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể phái ra nữ nhân đi cùng Lâm Vân tiếp xúc. Không có tâm bệnh a. Không nghĩ tới Trung Nguyên nữ nhân như thế cái tị, ta nghe người ta nói ghen tị không phải sẽ bị cái gì. Ca ngươi ngốc a. Lâm Ngọc tu vi cao như vậy, không chừng Lâm Vân là ở rể lấy này. Đúng nga, em gái ngươi một câu bừng tình người trong nọc a, đã dạng này, chúng ta hẳn là phái gia thanh niên tài tuấn đi tiếp xúc Lâm Ngọc mới đúng, vừa vận trưởng phu nàng cũng sắp chết, em gái xem ta như thế nào dạ? Bạch Tịnh bày cái tự cho là rất đẹp trai tư thế, nhìn về phía Bạch Cán, đi phát hiện ngày xưa sủng bái muội muội của mình trong mắt viết đầy cái bỏ. "Ca, nếu như ngươi muốn sống, vẫn là làm người đi." Bạch Cán sắc bén nhà danh nói, "Vợ chồng nhà người ta tình cảm tốt đây, huống chi, ngươi cũng không có Lâm Vân đẹp mắt đâu. Nam nhân cũng không thể chỉ xem mặt, phải xem khí độ cùng mị lực. Vậy hắn cùng so ngươi lợi hại hơn nhiều." Bạch Tịnh, một ngày này không đến công phu, muội muội tâm liền bị đừng nhẫn lửa gạt đi rồi. Bạch Tịnh nội tâm bị thương rất nặng, nhìn muội như thế thiên vị Lâm Vân, hắn cũng có chút không phục. Hừ, ngươi yên xem thường ca của ngươi, ngươi không biết ca của ngươi bằng vào mị lực cá nhân cứu vớt chúng ta bộ lạc bao nhiêu lần. Cao Thanh Sở dĩ nguyện ý giúp hắn, càng nghĩ, cũng chỉ có một lời giải thích đi, nhất định là tin phục với hắn nhân cách mị lực. Vóc người đẹp trai quả nhiên làm việc dễ dàng hơn. Trở giết Hắc Phượng, liền có thể thuận thế để Cao Thanh thu nạp Hắc Phong bộ lạc thế lực, đến tận đây, đại thế địch cũng không đáng để lo. Hoàn Mỹ, Bạch Cán bị hắn cái này, một mặt tự ngạo biểu lộ buồn nôn đến, trà trên người nổi ra gà, chỉ cảm thấy ca ca của nàng dầu mỡ cực kỳ. Ngươi vui vẻ là được rồi. Người hay là phải có điểm tự tin mới có thể hào hào xung tiếp. Bạch Cán An ủi Ka Ka một phen, cũng coi là An ủi chính mình. Bạch Tịnh bị nàng nói một mặt im lặng, nhưng vẫn là nói, "Ngươi đừng đi, đi với ta một chuyến thần miếu đi, đại tế ti cho gọi, cũng không biết là chuyện gì, ngươi cùng ta cùng đi." Huynh muội đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, mặc dù muội muội hôm nay trở nên không có khả ái như vậy, nhưng mang theo trên người, cũng coi là một cái không tệ trợ lực. Ta đã biết. Bạch Cán mặc dù có chút không tình nguyện, chủ yếu là đối Lâm Ngọc lại bóng ma tâm lý, nhưng nàng vẫn đồng ý cùng mình cái này có chút biến thái độ đần ka ka cùng đi thần miếu. Lúc này, Hắc Phong chạy Một cái trong nhà gỗ nhỏ, Hát Phượng cùng Cao Thanh hai người cũng tại mưu đồ bí mật. Sự tình đều làm xong sao? Hát Phượng đối Cao Thanh hỏi. Bà ngoại yên tâm, đều làm xong, độc đã hạ tốt, bây giờ thời cơ cũng tốt, hắn sẽ không phát hiện độc lòng cổ đã bị chúng ta động tay động chân, sẽ còn chủ động tìm cơ hội cùng ngái quyết đấu, cho đến lúc đó, ta lại công lúc bất ngờ, lấy tính mệnh của hắn, cũng là dễ như chờ bàn tay. Rất tốt, lần này nhớ ngươi đầu công. Hắn Bạch Tịnh nghĩ bề đầu cũng sẽ không nghĩ tới, ngươi là cháu ngoại của ta nữ, mà hắn đạt được những tin tình báo kia, cũng là chúng ta cố ý tiết lộ cho hắn, ta thật muốn biết, hắn biết chân tướng lúc lại là dạng gì biểu lộ đâu. Chương 516, thời khắc sinh tử. Hắc Phượng cùng Bạch Tịnh đều tính toán dùng Lâm Ngọc kiểm chế Đại Đế Ti, lại không biết, Đại Tế Ti cũng đang tính toán dùng bọn hắn kiểm chế Lâm Ngọc. Lúc này, Vương Uyển Thu đã mang theo Lâm Ngọc nói thần điện bên ngoài. Bất quá, thân điện đại môn đóng chặt, để lộ ra đóng cửa từ chối tiếp khách quý Trong môn Đại tế ti thanh âm trầm rãi truyền ra, khách nhân ý đồ đến ta đã biết, xin thứ cho lão thân không tiện mở cửa, Cổ Vương luyện chế đến thời khắc mấu chốt, có lẽ ngày mai liền sẽ có kết quả. Nghe đến đó, Lâm Ngọc ngược lại là có chút xoăn suýt. Nếu không đợi thêm một ngày, chờ Cổ Vương luyện chế ra tới lại nói. Nhưng nghĩ tới Lâm Vân nói, Vương Uyển Thu đã lòng có tự trí, Lâm Ngọc cũng không muốn nhịn được nữa. Cái này đại tế ti căn bản không tin được, huống chi, nàng mặc dù quan tâm Lâm Vân, lại không muốn để Vương Uyển Thu hy sinh tính mệnh đi đổi. Húng chi, Lâm Vân mặc dù chúng độc, nhưng cũng sẽ không đột phá, áp chế một đoạn thời gian là tuyệt đối có thể được. Đã như vậy, không bằng liền hiện tại xuất thủ. Lâm Ngọc đang muốn xuất kiếm, một bên Vương Uyển Thu dống nhiên mềm mềm địaa nga xuống. Lâm Ngọc ngạc nhiên, không biết xảy ra chuyện gì, bên trong đại tế ti cung phủ. Cái gì đồ chơi, ta hai cái đại lao tại đối hí, ngươi một cái tiểu lâu la đoạt hí. Vương Uyển Thu sẽ ngã xuống, chỉ là bởi vì nàng hiện tại thật không kiên trì nổi. Trên đường đi nàng đều không có phát ra qua tiếng hừ hừ, bộ pháp cũng phi thường kiên định, xử suất không để cho Lâm Ngọc nhìn ra cái gì lôi thùng tới. Cũng là Lâm Ngọc không nghĩ tới Vương Uyển Thu nhanh như vậy liền triển khai hành động, cho là mình xuất hiện, liền có thể bảo vệ tốt Vương Nguyễn Thu. Uyển Thu Lâm Ngọc đó lấy Vương Uyển Thu, mới phát giác nàng đã mềm mại bất lực, tay cũng lạnh lợi hại. Vương Uyển Thu ánh mắt đã tiếp cận tán dã, nhưng y nguyên kiên định lại chấp nhất mà nhìn xem Lâm Ngọc, nàng phí sức điệu dùng ngón tay, chỉ hướng ngực của mình. Lâm Ngọc trong nháy mắt hiểu được, Lâm Vân vẫn đúng, hắn dự phán đến Vương Uyển Thu hề bi, lại không nghĩ rằng, không đợi trời tối, Vương Uyển Thu liền đem lòng của mình cho vòng yêu của ăn. Uyển Thu. Lâm Ngọc bi thống địa hô tự, lại, nàng, đủi, là khổ có bao nhiêu đau nhức. Cái này đứa nhỏ ngốc còn một mực chịu được. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Ngọc cũng là toàn thân phát run. Trong thần điện đại tế ti toàn bộ ma đồ cho váng. Cái gì đồ chơi đâu cái này? Nhìn xem Lâm Ngọc thương tâm bộ dáng, đại tế ti bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn. Mặc dù không biết Lâm Ngọc cùng Vương Uyển Thu là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng đoán chừng là muốn bị đi hận. Nếu không, ta hiện tại liền chụp đi. Đại tế ti vừa mới sinh ra ý nghĩ này, thần điện đại môn liền bị kiếm khí bén nhọn chém cái vỡ nát, Lâm Ngọc hai mắt mở bừng, nhìn xem nàng bộ dáng này, đại tế ti cũng là trong lòng mắt lạnh. Nữ nhân này thật là khủng khiếp dáng vẻ. Làm sao giải cứu bị vong ứ cổ an tâm người, nói cho ta, ta có thể không giết người, nếu không, ta tất để ngươi vì huyện thu cùng. Lâm Ngọc thần kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, kiếm ý đã đem đại tế ti khóa chặt. Đại tế ti thế mới biết, nguyên lai thu nương không có bị hoàn toàn khống chế, không chỉ có như thế, nàng còn vụng trộm giấu lại muốn bị tiêu hủy vong ứ cổ, đồng thời dùng trái tim của mình đem kích hoạt lên. Đây thật là vạn vạn không nghĩ tới, còn có thể có loại này thao tác. Thế nhưng là, cái này cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu, nàng cũng không phải ta giết chết, các ngươi nhân tộc có thể hay không dạng điểm đạo Tình cảnh như thế Đại tế ti cũng không thể không làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cái này cần ngươi trả lời một vấn đề, đồ ăn vô tâm có thể sống, người vô tâm có thể hay không sống. Lòng người cùng đầu người là người trọng yếu nhất hai bộ phận, cũng là nhược điểm lớn nhất, tu sĩ cũng là như thế, đầu cùng tâm, thiếu một thứ cũng không được, những bộ vị khác thụ thương đều có thể cứu, duy trì có tâm cùng đầu, một khi bị hao tổn, liền sẽ muốn người tính mệnh. Đại tế ti lời này ý tứ cũng rất rõ ràng, Vương Uyển Thu không cứu nổi. Lúc này, Lâm Vân mới khoan thai tới chậm. Chủ yếu là đảo hô không chỉ chỉ là đảo còn phải cân nhắc tâm lý đánh cờ, nhanh như vậy thiết kế tốt trọn vẹn cảm ấy, Lâm Vân cũng coi là không dễ dàng. Đoán được Lâm Ngọc tính cách sẽ không lại ổn nhẫn, Lâm Vân cũng là cấp tốc lên núi, muốn cùng Lâm Ngọc dắt tay chiến đấu, cũng không biết đại tế ti có phải hay không vô tâm, tóm lại nhiều cái nhiều người phần lực lượng, ổn thỏa lý do, vẫn là cùng Lâm Ngọc liên thủ tương đối tốt. Kết quả vừa đến trước thần điện mặt, liền thấy Vương Nguyên Thu nga xuống. Đại tế ti kia lời nói, hiển nhiên là đang cố ý kích thích Lâm Ngọc. Biết một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, dứt khoát không giả. Nhưng là, người không giả liền không giả, không cần thiết chọc giận người ta, đây không phải tìm đường chết a. Lâm Vân yên lặng cho đại tế ti điểm cái xác, từ Lâm Ngọc trong lực, nhận lấy Vương Nguyên Thu. Vương Nguyên Thu nhìn xem Lâm Vân, trong mắt có khẩn cầu, có chúc phúc, có lẽ còn có một điểm những vật khác, nhưng Lâm Vân cũng chỉ có thể nhìn thấy những thứ này. Khẩn cầu là khẩn cầu hắn chiếu cố tốt sư phụ nàng đi, chúc phúc, cái này đại khái là lễ phép. Lâm Vân cũng biết xảy ra chuyện gì, trong lòng vẫn là rất cảm động. Cái này vong ưu cổ, đối với hắn mà nói về thực cũng không phải vừa cần, chí ít không đáng người bên cạnh nỗ lực tính mệnh. Cũng may vừa rồi đại tế ti cũng cho Lâm Vân linh cảm. Người vô tâm sẽ chết, mà vô tâm không chả còn sống a vô tâm cái tên này, còn kém nói thẳng nạng không có tâm, đã như vậy, suy đoán ra ma tộc vô tâm không chết cũng là hợp tình hợp lý a. Vừa vặn, Lâm Vân có một môn hóa ma kinh, nhân tộc có thể chuyển hóa thành ma tộc, đem Vương Uyển Thu chuyển hóa thành ma tộc chẳng phải dễ a? Lâm Vân rũi dàng ngón tay, đem tại Vương Uyển Thu tìm, một chút bắt được bên trong vong ưu cổ. Vong ưu cổ lớn lên giống là một đầu tiểu xà, màu trắng, hiện tại đã ăn no, trên thân còn có một đạo màu đỏ tơ máu, đây là vong ưu cổ thành hình kích hoạt tiêu chí. Đã mất đi vong cổ, Vương Nguyễn Thu sinh cơ càng phát ra tăng dã. Mắt thấy là phải triệt để phơi lạnh Lâm Vân lập tức trượt phá ngón tay đem một giọt máu đưa vào nàng trái tim đây là thời gian ngắn trị ngọn không trị gốc xử lý phương pháp tâm đã nát, trị liệu pháp thuật cũng chỉ là tạm thời cho Vương Th thu một hơi thoi thoát mà thôi chịu đựng ta có biện pháp cứu người Vương Nguyện Thu ý thức còn không có sụ đổ nghe được Lâm Vân nàng cũng rất cố gắng ổn định tâm thần nhưng là nàng cảm giác được có một loại lực lượng không biết đến từ phương nào ngay tại nắm kéo nàng cửa hồ muốn đem nàng lôi kéo đến trong tâm đi trước mắt của nàng đã cái gì đều không thấy được chỉ còn một vùng tam tối chịu đựng Lâm Vân Thanh Âm ở bên thai lộ vòng, để hướng tới U Ám Vương Nguyên Thu lại tinh thần một chút, nàng cố gắng đối kháng cố này lôi kéo lực lượng, nhưng vẫn là cảm giác thân thể của mình đang chậm rãi chìm xuống. Rốt cục, nàng nhìn thấy một người khác, một cái cùng mình giống nhau như đúc hư ảnh. Đây không phải hào giác, đây chính là chính mình. Nàng cảm giác thân thể của mình đang bị một chính mình khác thôn vệ, cả hai ngay tại chậm rãi dung hợp. Mặc dù không có qua dạng này kinh lịch, nhưng nàng đột nhiên liền biết một việc, nếu như mình thật bị mình dung hợp, nàng liền triệt để chết rồi. Thế nhưng là, nàng chống cự không được, chỉ cảm thấy mình càng ngày càng khốn, lập tức liền phải ngủ lấy. Vương Sư phụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm Á. Một tiếng gào to, để kém chút mê man quá khứ vương nguyện thu giận mình, nàng đột nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy Lâm Vân đem một cái tay cắm vào lồng ngực của nàng. Chương 517, bạn kiếm. Lâm Vân hiện tại là đang tiến hành cứu rút. Một bên cứu rút, còn vừa muốn cùng người nói chuyện, hắn cũng không biết hóa ma kinh đỡ hay không dùng, nhưng người nếu là chết rồi, hơn phân nửa là không có cách nào phục sinh, tốt xấu phải đem nàng khí kéo lại. Tiểu Thanh đã toàn lực thi triển chữa trị pháp thuật, nhưng hiệu quả y nguyên không rõ ràng, nàng đây cũng không phải là trên người có tổn thương, mà là ném đi lòng của mình. Lúc này, Lâm Vân cũng chỉ có thể xuất ra trí tưởng tượng của mình. Không có người trái tim khẳng định sẽ chết, là bởi vì trái tim trên cơ thể người bên trong có vô cùng trọng yếu tác dụng, đó là cái vết dịch xử lý trung tâm, cho thân thể từng cái bộ vị cung cấp máu, cũng hoàn thành tuần hoàn xử lý. Cụ thể chi tiết Lâm Vân cũng biết không phải rõ ràng như vậy, dù sao ngoài nghề, nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm mình có thể làm được sự tình. Hắn đem mình tay đâm vào Vương nguyện Thu ngực, 5 ngón tay đều phá vỡ, phân biệt kết nối vào Vương Uyển Thu từng cái mạch máu, lấy linh lực tôi phát, dùng máu của mình rót vào Vương Thu thể nội. Đồng thời, Lâm Vân lấy ý niệm của mình cư ép khu động mình khiếu huyết bên trong ma khí, đem những này ma khí dung nhập vào trong máu của mình. Nhắc tới cũng là thần kỳ, nguyên bản cố thủ khiếu huyết không nguyện ý động đậy ma khí, tại có một bộ phận ma khí cùng Lâm Vân huyết dịch dung hợp về sau, còn lại ma khí vậy mà chen chúc mà ra, nhau nhau tràn vào Lâm Vân huyết dịch. Cái này ma khí cùng máu ngược lại là rất phù hợp, nhưng theo ma khí chẳng vào, Lâm Vân máu cũng thay đổi thành sền sệt màu đen. Bộ phận này máu đều bị Lâm Vân rót vào Vương Uyển Thu thể nội, bị Lâm Vân khu xử, tại thể nội đã vận hành lên hóa trái tim mất đi, thể mạch tự nhiên là đứt gãy, tựa như là một đầu mạch điện. Giấu tổn mẫu chốt nhất một bộ phận, tất cả mạch điện đều là mất đi hiệu lực. Nhưng Lâm Vân tay bộ tốc chỗ thiếu hụt này, huyết dịch tại Vương Uyển Thu thể nội tuần hoàn, nhưng cái này hoàn toàn không phải người bình thường khí huyết vật chuyện, người bình thường khí huyết là dựa vào trái tim khu động, Lâm Vân toàn bộ nhờ ý niệm của mình cho Vương Uyển Thu khu động, dừng lại làm càng rỡ, tự nhiên là sai lầm. Hết lần này tới lần khác cái này còn làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, Vương Uyển Thu nhục cứ như vậy bị Lâm Vân mơ mơ hồ, hồ bắt đầu cải tạo. Những cái kia bị giốt vào Vương Nguyễn Thu thể nội ma khí hồ đã nhận ra không thích hợp, muốn trở về Lâm Vân thể nội, nhưng lúc này, Lâm Vân lại đem tay rút ra, Một đại đoàn dòng máu màu đen liền ngưng tụ tại vương nguyện thu nơi tim, không chỗ có thể đi. Trùng hợp lúc này, vương nguyện thu thức tỉnh. La Lâm Vân ngắn mũi điệu cứu sống thân thể của nàng, mới có thể để cho nàng từ trạng thái mê man thức tỉnh, tại thời khắc sinh tử, nàng tựa hồ đạt được cái gì. Nhưng trái tim đã hủy, nàng thân niệm vô ý thức bám vào tại ngưng tụ ở trái tim chỗ một đại đoàn dòng máu màu đen bên trên. Trong lúc nhất thời, hắc khí phun trào, dung hợp chính thức bắt đầu. Ma, la ma niệm cùng ma khí dung hợp, cũng chỉ có đạt tới bước này ma mới có thể vô tâm bất tử. Lâm Vân cũng không biết điều này, phổ thông ma tâm vận không có cũng là sẽ chết, thế nhưng là hắn dừng lại thao tác, cứu người cơ bản rượi vào sức tưởng tượng, hết lần này tới lần khác lại thực hiện một bước này. Mắt thấy Vương Uyển Thu thể nội phun ra ngoài, đem Vương Uyển Thu y phục đều hụ thực một chút, Lâm Vân cũng yên lặng lui về phía sau nửa bước. Cái này, đến cùng là cứu sống vẫn là không có cứu sống, hắn cũng không biết, dù sao, hắn hiện tại có chút thiếu máu, mà lại mình khiếu huyết bên trong ma khí đều bị hắn rót vào Vương Uyển thể nội. Nói như vậy giống như có chút không tự tế, giống như là coi Vương Nguyễn Thu là thành thùng rác như vậy. Một khác Lâm Ngọc cũng toàn thân tâm gia nhập chiến đấu, nàng hiện tại liền một cái ý niệm trong đầu, giết đại tế ti vì Vương Nguyên Thu báo thù. Mặc dù Vương Nguyên Thu là bởi vì hiến tế trái tim của mình mà chết, nhưng nếu không phải đại tế ti đưa nàng bắt lấy, phong bế miệng biến thành vu nữ thúc đẩy, nàng cũng sẽ không đi đến một bước này. Bất quá, đại tế ti cũng không phải kẻ yếu. Không bằng nói, ma tộc bên trong, ngoại trừ Vô Tâm, hẳn là nàng lợi hại nhất. Lần trước đi Ngọc Thanh Sơn, không mang theo nàng, cũng là Vô Tâm cố ý cho mình lưu chuẩn bị ở sau. Dựa theo trên giấy lực lượng, mang không mang theo nàng đều đồng dạng. chỉ cần nàng có thể đánh bại Ngọc Tuyển hoặc là chỉ là cướp được mình muốn thiên ma khí, dựa vào nàng là đủ rồi. Mà một khi cần để cho đại tế ti phát huy được tác dụng, một trận chiến này cũng không có gì đặc biệt ý nghĩa, còn không bằng để đại tế ti để ở nhà, đây cũng là có đông sơn tái khởi căn cơ. Nam cương cơ nghiệp không mất, nàng liền có phạm sai lầm cơ hội. Đại tế ti cùng Lâm Ngọc, gọi ngay bây giờ cái chia 5 năm. Lâm Ngọc có thần khí chi lợi, nhưng đại tế ti thân hình phiêu hốt, giống như hư không phải hư, giống như thật không phải thực. Lâm Ngọc, rẹt Đại tế ti, loé loé loé. Lâm Ngọc, rẹt Đại tế ti, loé loé loé. Tuần Hoàn qua lại cũng không biết nhiều ít cái hiệp, Lâm Vân đều nhìn ngây người, khá lắm, Tây Du ký hậu chuyện cũng không dám giống các ngươi dạng này chiếu lại. Lâm Ngọc kiếm 10 phần một mạc, không có hoa bên trong hồ trạm canh gác chiêu số, nhìn tựa như là bọn hắn một mực tại lặp lại một động tác, đem Lâm Vân đều nhìn trợn tròn mắt. Làm người qua chiến, hắn cũng nhìn ra một chút manh khỏe. Hư thực chuyển hóa, hắn trên người chi chu nữ cũng đã gặp. Đã kiếm chiêu không sợ, kia pháp thuật đâu? Lâm Vân cảm thấy đại tế ti khả năng không có đơn giản như vậy, bất quá, hắn tự nhiên có biện pháp của mình. Đem sảo biến biến thành một cây cung, Lâm Vân đem buôn lôi kiếm khoác lên trên dây. Thanh kiếm đương tiến bắn nhân tài, hiện tại lại thêm một cái. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lâm Vân nhắm chuẩn. Tiểu Kim, xem người rồi. Lâm Vân Dương cung như trang trọn, xảo biến là thần khí, thần khí hóa thành cùng, uy lực đương nhiên cũng không tầm tưởng, mà Lâm Vân một thân thần lực, cũng là kéo ra cây cung này điều kiện tất yếu, một tiễn này liền xem như cầm một cây phổ thông tiễn, liền xem như am hiệu nhất phòng ngự tu sĩ, cũng phải bị một tiễn này bắn ổ. Huống chi, Lâm Vân dùng chính là buôn lôi kiếm đường Cái gì gọi là ngang a? Chính là thần khí quá nhiều, biến đổi hoa văn dùng. Không nghiêm như thế, buôn lôi kiếm bên trên Còn bổ sung lấy tiểu kim chuẩn bị pháp thuật, tiểu Thiên thần lôi. Kim sắc lôi đỉnh, đối ma tộc khắc chế mạnh hơn, một khi này, liền không sợ ngươi bất tử. Đại tế ti lúc đầu tại cùng Lâm Ngọc tiến hành khẩn trương nhưng không kích thích vật lộn, dù sao đánh tới đánh lui, nàng cũng không bị tổn thương. Trong nội tâm nàng thậm chí có chút xem thường Lâm Ngọc. Liền cái này, ta một cái hư hóa ngươi liền lấy ta không cách nào nha. Chính xác ý, trong lòng liền sinh ra báo động, nguy. Đại tế ti xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy một đạo tên bắn lén, không đúng, là lệnh kiếm bắn tới. Chuẩn xác hơn mà nói, kiếm này cũng không lạnh, dù sao một đường hỏa hoa mang tiềm điện con mắt đều cho người ta lóe mù, kim sắc lôi cùng lửa hòa lẫn, đại tế ti người đều sợ choáng váng. Đây là người nào ở giữa hiểm ác, mà khác tinh có hai cái, lôi cùng công đức, lần này toàn chiếm. Mà một kiếm này tới quá nhanh, nàng nhìn thấy thời điểm đã đến trước mắt. Đại tế ti biết hư hóa vô hiệu, đúng là ngẩn ở tại chỗ, trực tiếp bị một kiếm bắn thủng, tại chỗ nổ tung, sau đó bị lôi hỏa chỗ đốt, không bao lâu, liền chỉ còn lại có một mảnh xám. Lâm Ngọc cũng ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng mà nói, cái này giết, nàng đánh lâu như vậy đều không hiểu quả gì, Lâm Vân một kích mất chỉ là tại biểu đạt dung động mà thôi. Lâm Vân lại sai ý. Đừng lo lắng, coi như nàng là dùng cái gì ve sầu thoát sát thủ đoạn, cũng chạy không thoát. Lâm Ngọc, kỳ thật cũng không cần thiết vững bận như vậy. Chương 518, tâm lý đánh cờ. Lúc này Lâm Ngọc còn không biết Lâm Vân nói rằng câu nói kia hàng nghĩa. Nàng hiện tại quan tâm hơn vẫn là Vương Uyển Thu. Lúc này Vương Uyển Thu đã không nhìn thấy nhân dạng, đã triệt để bị hắc khí bọc lại, loại khí tức kia để Lâm Ngọc bản năng cảm thấy chán ghét. Nàng đây là thế nào? Hóa Ma Kinh, ta khi lấy được gọi ma tỉnh về sau đạt được kinh văn, vừa rồi đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lâm Ngọc Nhìn trận thế này, Lâm Vân hẳn là thành công, thế nhưng là, Vương Uyển Thu về sau cũng không phải là người a. Lâm Ngọc tâm tình phức tạp, nhưng bất kể nói thế nào, Vương Uyển Thu có thể còn sống chính là chuyện tốt. Về phần là người hay là ma, cái này đều không trọng yếu, về phần nàng bản năng giết bỏ, nàng cũng không phải là không thể nhịn nhịn. Lâm Vân cũng thở dài, hắn kỳ thật đã dự phán đến Vương Uyển Thu hành vi, lại không nghĩ rằng sự tình có thể như vậy phát triển, có thể thấy được người tính không bằng trời tính, khả năng đây là vận mệnh đi. Cũng may Vương tính mệnh hẳn là bảo vệ, không phải Lâm Ngọc nên tương tâm gần chết. Ngươi lưu tại nơi này chiếu ta đuổi đi. Đại tế ti liền xem như chạy, cũng là chạy không xa. Tại trên ngọn núi này đã bị Lâm Vân thiết hạ quá nhiều cảm mễ. Trọng yếu nhất một đầu chính là phòng không ở giữa đột tuật. Muốn trách thì trách cái này tu tiên giới họa phong không đúng lắm, làm gì cái gì không được, đi đường thấp nhất, càng lợi hại người càng có thể chạy, nhân vật đại biểu, Đông Phương Hường Nguyệt. Mặc dù Lâm Vân cũng rất am hiểu đi đường, mà lại mỗi lần còn không có chiến đấu cũng làm xong đi đường chuẩn bị, nhưng cái tiết là chiến lược tính chuyện gì, có thể để đi đường sao? Tóm lại, vì bảo vệ tốt chiêu này, Lâm Vân ý thỉnh giáo tiểu kim, lấy 10 giọt linh dịch giá cả, thu được một cái thập phương tiền trận. Hiện tại cho tiểu Kim tiền lương cũng là càng ngày càng cao, không có cách, hiện tại lạm phát đến đỉnh liệt, phía ngoài quái vật càng ngày càng khó đánh, Lâm Vân cơ hồ liền chưa từng gặp qua cảnh giới so với hắn thấp địch nhân, hết thảy đều là cao hơn một cái đại cảnh giới. Muốn để tiểu Kim xử lý càng phát ra khó đối phó địch nhân, đương nhiên muốn cho nó ăn no. Đây cũng là rất một mạc đạo lý, muốn con lựa làm việc, không cho cho ăn no, nhà tư bản con lừa cũng không dám như thế sai xử. Có tiểu Kim cung cấp trận pháp ủng hộ, thần miếu chốn ngọn núi này, không gian phong cấm, muốn dùng độn thuật rời ngọn núi này là không thể nào. Bất quá, Lâm Vân cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Trận pháp này tựa như là vẽ một vòng tròn, trong vòng tùy tiện độn, ngoài vòng tròn tùy tiệt độn, duy chỉ có không thể từ trong vòng đến ngoài vòng tròn, cũng không thể từ ngoài vòng tròn đến trong vòng. Nói cách khác, đại tế ti muốn chạy trốn, chỉ có thể dựa vào mình hai đầu nhỏ ngắn chính chân chạy. Chỉ cần nàng đi qua Lâm Vân thiết trí cạm bấy lộ tuyến, tất nhiên sẽ trúng kế, đến lúc đó mình chỉ cần đi áp dụng bắt là được rồi. Như Lâm Vân sở liệu, đại tế ti hoàn toàn chính xác không chết ở Lâm Vân cầm một kiếm phía dưới, xảo liền xảo tại một chiêu kia thật đúng là gọi sâu thoát xác. Đây là nam cương một loại cổ, hiệu quả là thay thế mình đi chết lại phát hiện Lâm Vân một kích kia chịu không được về sau, đại tế ti không chút do dự giơ đường chạy. Là ma, không vững vàng nếu không liền chết, nếu không liền cho người làm hầu gái. Ai, cũng không dễ dàng. Rúng ve sầu thoát xác, đại tế ti mượn ngắn ngủi thời hành, lập tức muốn dùng độn thuật chạy trốn. Độn thuật là ma tổ cam hiểu nhất pháp thuật một trong, mà lại cùng ma chủng loại khác biệt, độn pháp cũng khác biệt. Vô tâm độn pháp cường đại nhất, tâm độn, hữu tâm địa phương liền có thể độn, bất quá phương pháp này bởi vì quá cường đại, cũng nhận một loại nào đó quy tắc chế ước, tồn tại hạn chế. Trước kia vô tâm cũng không có cảm thấy cái kia hạn chế có bao nhiêu hố, thẳng đến nàng rơi xuống Lâm Vân trong tay đồng thời nguyên điệu TP. tê. Chuyện cũ không cần nhắc lại, đại tế ti cũng có mình đột thuật. Nàng là ảnh ma. Ảnh ma am hiểu biến hóa, trong bóng đêm có thể tiềm hành, đêm tối chính là ảnh ma tốt nhất chiến đấu hoàn cảnh, không chỉ có như thế, ảnh ma có thể trốn vào bất luận người nào cái bóng bên trong, đây là phi thường quỷ quệ thần thông, có thể đi vào có thể lui. Ảnh ma một cái khác đặc tính chính là để cho mình ảnh hóa, hoàn toàn không sợ vật lý tổn thương, nhưng đối quang mang khá mạnh pháp thuật công kích có chút chống đỡ không được. Chỉ là nàng vận khí tựa hồ không hề tốt là gì. Lâm Vân trước đó bắn ra một kiếm vừa vặn xong khắc nàng. Lúc này, Đại tế Ti cũng ý thức được, mình gặp mấy trăm năm qua lớn nhất nguy cơ. Khoảng cách giải ảnh độn mất hiệu lực. Điều này nói rõ có người ở trên núi bố trí cấm bay trận pháp. Có thể làm được một bước này, nói rõ Lâm Vân cùng Lâm Ngọc đều là có chuẩn bị mà đến. Bất quá, các ngươi coi là dạng này liền có thể bắt lấy ta Đại tế Ti lộ ra tiêu ngạo tiêu dung. Nàng thế nhưng là ảnh ma, trong bóng đêm, nàng muốn đi đâu thì đi đó. Không thể không giao độn, ta dùng hai cái chân chạy đồng dạng chạy nhanh. Đại tế Ti cấp tốc hướng phía dưới núi chạy tới. Nàng đối ngọn núi này hết sức quen thuộc, rời đi nơi này gần nhất con đường ở nơi nào, nàng cũng là nhất thanh nhị sở. Cấm bay pháp trận đều là có phạm vi hạn chế, có thể bố trí loại này pháp trận cũng cần tiêu hao rất nhiều linh lực, dựa theo đại tế ti suy tính, phạm vi bao trùm nhiều nhất chính là ngọn núi này, lớn hơn nữa phạm vi, cơ bản không phải người có thể làm được sự tình. Chỉ cần chạy xuống núi, Lâm Vân liền bắt không được nàng, nói không chừng còn tưởng rằng nàng đã chết đâu. Chỉ tiếc, vong ưu cổ vẫn là để vương nguyện thu kích hoạt lên, Lâm Vân hẳn là sẽ không chết. Đến nghĩ biện pháp mới được. Đại tế ti còn tại mưu tính lấy làm sao làm chết Lâm Vân, bỗng nhiên cảm giác dưới chân không. Có cả mấy. Đại tế ti cười lạnh một tiếng. Cả mấy này hẳn là Lâm Vân Đạo A, hắn đến cùng còn đánh giá thấp ma tộc, điêu trùng tiểu kỹ, gì đủ. Ta đi, đây là lựa gì? Đại tế ti vừa mới bắt đầu cười lạnh, còn tưởng rằng Lâm Vân Đạo chính là hố, một giây sau dưới đáy liền phun ra ngọn lửa màu vàng, đơn giản rọn người. Đại tế ti tranh thủ thời gian đi lên bay, không cẩn thận tựa hồ đụng gãy một sợi dây, bụm một tiếng, từng đạo kinh lôi lốt bốp đánh hạ. Đây đều là Lâm Vân để tiểu kim làm ra kim sắc lôi đỉnh, lực sát thương cực lớn. Đại tế T bị đánh chật vật không chịu nổi, trên thân cũng bắt đầu bốc khói, mấy chuyến gian nguy. Mười rốt cục bay ra lôi khu, vừa mới rơi xuống đất, liền nhìn thấy Vân Khởi Sương ngủ sinh, lại là một cái bẫy. Bất quá, lần này cạm bẫy là cái trận pháp, bị Sương mù bao phủ, Đại tế ti cũng không biết trận pháp này đến cùng là lai lịch thế nào, nàng một bước cũng không dám đi, đành phải ngưng tụ lực lượng của mình, đột nhiên trên mặt đất đánh một quyền. Phá trận đơn giản nhất thu bạo phương thức, chính là dựa vào chính mình lực lượng cứng rắn phá tan. Đại lực xuất kỳ tích, một quyền này, đánh cho mặt đất xuất hiện mấy đạo vết rạn, một trận rung động về sau, mây mù cũng theo đó tiêu tán, Đại tế ti cũng nhìn thấy phía trước cắm một cây lá cờ, trên đó viết tám chữ to: Chúc mừng quả quan phía trước Thái Bình. Đại tế ti cười lạnh một tiếng, "Hoàng khẩu tiểu nhi, còn muốn dùng loại này mánh khóe lừa phi ta? Là cho là ta sẽ cảm thấy phía trước không an toàn, sau đó quay đầu liền đi, kết quả bên này thật là an toàn, nhưng là một con đường khác hiện đầy bụi gai. Loại này xáo lộ, ta thấy cũng nhiều." Đại tế ti đi qua, một cước đạp ra quân cờ, đi lên phía trước một bước, trước mắt lại là sấm xét vang rợn. Chương 519, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. Từ kinh lôi trong trận ra, đại tế ti hai màu đèn trắng áo trắng đã có chút phá lạc, có nhiều chỗ còn có đốt cháy khét tích. Nhưng tóm lại là phá trận. Trận pháp này không phải huyết trận, nàng nhiều ít cũng hiểu một chút khiếu môn, cuối cùng là tại xét đánh phía dưới đi ra. Không phải tất cả trận pháp đều có thể lấy lực phá đi, huống chi, nàng ma khí cũng là có hại hao tổn, không thể nhìn thấy một cái liền dùng man lực phá. Từ trong trận đi ra, đã thấy phía trước lại cắm một cây quân cờ. Lần này là thật an toàn. Hừ, lập lại chiêu cũ, còn muốn gạt ta. Đại tế ti cảm thấy vừa rồi kinh lôi trận hẳn là sau cùng một đạo trận pháp, thế là, nàng vừa hận tự tin đi vào. Mấy phút sau, nàng từ trong ngọn lửa đi ra. Áo trang bị đốt rủi một nửa, chân đều lộ ra. Chỉ là cái này nhỏ chân ngắn cũng không có gì để mắt. Từ liệt hỏa trong trận đi ra, Đại tế ti cũng là tức hỗn hện. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. Đã nói xong phía trước là an toàn đây này, nhất làm giận chính là phía trước lại nhiều một cây cờ. Quá tam ba bận, lần này thật không có. Đại tế ti, nàng cùng Lâm Vân đánh cờ chính là như thế giản dị tự nhiên. Thượng như là hoàn tù tỷ, Lâm Vân nói, ta cái này sóng ra quyền. Đại tế ti biểu thị, ngươi nghĩ lửa ta, để cho ta cảm thấy ngươi xảy ra bại, sau đó ta ra cái kéo, trên thực tế ngươi thật ra quyền, sau đó ta liền thua. Cho nên Đại tế ti lựa chọn là thật ra vải, kết quả Lâm Vân ra cái kéo. Lừa nàng hai lần, đại tế ti cam tức nhìn lá cờ bên trên chữ, cười lạnh một tiếng, nói, ta cực ngươi chỉ có thể coi là đến tầng này. Sau đó, đại tế ti không chút do dự đâm đầu lao vào. Phô Thiên cái địa kiếm khí bắn tới. Nơi này là cái kiếm trận. Khá lắm, thật đúng là mỗi lần đều không giống nhau. Lại từ kiếm trận ra, đại tế ti một thân đã là rách tung toé. Kỳ thật trận pháp cũng không khó phá, dù sao Lâm Vân bố trí được tương đối vội vàng, theo đối chính là một cái đơn giản. Hắn chính là đến làm tâm tính. Căn bản liền không có trông cậy vào qua dùng trận pháp đem Đại tế ti thế nào. Thay nhau trận pháp vây tạm, mặc dù không có đối đại tế ti tạo thành trên thực chất tổn thương, nhưng liên tục nộ phán Lâm Vân hành vi. Phía trước vẫn là có một cây lá cờ, phía trên chữ kém chút không có đem đại tế ti miệng tức điên. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế đầu sắt người, người thắng, trước mặt sắc thực còn có, mà lại ta muốn đuổi tới. Sỉ nhục, đây là sỉ nhục. Đại tế ti cảm giác mình bị Lâm Vân bỗ bỡn, nàng có thể tiếp nhận mình đánh không lại, nhưng không tiếp thụ mình bị Lâm Vân Những trận pháp này, tổn thương không lớn, vũ nhục không nhỏ. Đại tế ti hận không thể quay đầu cùng Lâm Vân đại chiến 300 hiệp, nhưng nghĩ tới hắn bắn ra kia kinh thiên một kiếm, may là có ve sầu thoát ra đâu, cái này nếu là bắn trên người mình, vậy mình không được bị hắn bắn đổ a. Nhưng La cờ bên trên cũng biết, hắn lập tức sẽ đuổi tới. Những trận pháp này lãng phí thời gian của nàng, Lâm Vân lại sớm bố trí cấm bay phát trận, nói rõ hắn chuẩn bị sung túc, vạn nhất những lời này là thật, hắn thật đuổi đi theo, vậy mình tiếp xuống lựa chọn liền cực kỳ trọng yếu. Một khi chọn sai, hậu quả khó mà lường được. Kia Lâm Vân những lời này là thật hay là giả? Phía trước có trận pháp, vẫn là không có pháp. Đại tế ti tâm tình cũng từ lúc mới bắt đầu trong dòng, trở nên cần trương. Một khi chọn sai, nàng rất có thể bị Lâm Vân bắt lại, giết chết có thể là thoải mái nhất phương thức, dựa theo Lâm Ngọc kia căm hận nàng tư thế, không chừng sẽ làm sao trà tấn nàng đâu. "Chủ thượng, mau tới mau cứu ta đi." Đại tế ti thậm chí ở trong lòng bắt đầu nhắc tới lên vô tâm tới. "Vô tâm, uy, nơi này gió lớn, nghe không được." Đại tế ti tâm hoảng ý loạn, mà lúc này Lâm Vân, kỳ thật còn chưa có đi truy nàng. Lý do rất đơn giản, hắn chạy đến một nửa thời điểm, xem đi. Hắn cũng không biết đại tế ti hướng phương hướng nào chạy. Dù sao rời đi núi con đường trước sau cũng liền hai đầu, hắn tại hai bên đều bố trí đồng dạng trận pháp, đại tế ti đi bên nào đều như thế, mình cho chênh lệnh thời gian không nhiều lắm lại đi nhìn xem cũng không nóng lại. Thật làm cho nàng chạy cũng không quan hệ, thả dây dài câu cá lớn, vừa vặn mó của mình còn ở trong tay nàng đâu. Lâm Vân nhìn cái này thì, đúng lúc là Hắc Phượng cùng Trắng Loan quyết đấu. Lại nói hai người này ở trên núi thời điểm liền gặp đối phương, trong lòng hai người đều có chút nghi hoặc, làm sao đại tế ti cũng tiêu nàng? Hẳn? Hai người cũng không có càng nhiều giao lưu, trong lòng lại đều tính toán. Cái này không phải liền là một cái cơ hội trời cho a? Hiện tại chỉ cần lên núi Trâm Ngọi Lâm Ngọc cùng Đại Đế Ti, để các nàng đánh nhau liền tốt. Bạch Tịnh thậm chí đều nghĩ kỹ Trâm Ngọi ly gián tốt nhất lý do. Liền nói Đại Đế Ti kỳ thật không muốn cứu Lâm Ngọc trợ phụ, muốn cứu Lâm Vân, cũng không nhất định nhất định phải dùng vòng Hữu Cổ, mà Vong Hữu Cổ ngoại trừ có thể giải độc bên ngoài, còn có nuôi cổ công hiệu, nàng nhất định là muốn mưu đồ Lâm Ngọc, coi như Lâm Ngọc dâng ra trái tim kích hoạt lên vòng Hữu Cổ, chỉ sợ Đại Tế Ti cũng sẽ không cho Lâm Vân sử dụng. Lâm Ngọc cùng Đại Đế Ti lúc đầu cũng không phải rất quen, hẳn là cũng không có quá sâu tín nhiệm, những lời này đầy đủ để cho hai người ở giữa sinh ra mâu thuẫn. Không thể không nói, Bạch Tịnh vì châm ngòi ly gián lập lý do thật đúng là một điểm sai lầm đều không có, Đại tế Ti hoàn toàn chính xác không muốn cứu Lâm Vân, chỉ là, hắn lý do này đến cùng là dùng không tới. Còn chưa lên núi, bọn hắn liền thấy Lâm Ngọc cùng Đại tế Ti quyết đấu. Lâm Ngọc kiếm khí quá mạnh, cách thật xa đều có thể nhìn thấy kia trùng thiên kiếm quang. Có thể cùng nàng giao thủ, ra Đại tế Ti còn có thể là ai? Lần này, đều ở trên trên sơn đạo Hắc Phượng cùng Bạch Tịnh đều sửng sốt một chút. Còn có loại chuyện tốt này, ta cũng còn không có xuất thủ, các nàng liền đánh nhau. Đã dạng này, cái này chẳng phải là cơ hội trời cho Thần Miếu phụ cận, không có những người khác tồn tại, nói cách khác, Hắc Phong trại cùng Bạch Phong trại cũng sẽ không có người có thể trợ giúp đến bọn hắn. Nơi này là một cái tốt nhất địa điểm quyết đấu. Bạch Tịnh động tâm tư, có câu nói là cầu phú quý trong nguy hiểm, vừa vặn cao thành cũng tại. Cái này sóng là ba người chúng ta đánh một cái, Hắc Phượng tưởng rằng đại tế ti cho gọi, tất nhiên không có quá nhiều phòng bị. Đêm nay nhất định là thỏa. Mà lúc này, Hắc Phượng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tốt như vậy thời cơ, Bạch Tịnh nhất định sẽ không nhịn xuống không lên. Vì để cho Bạch Tịnh càng có lòng tin, nàng thậm chí đi tới phía trước, đem phía sau lưng của mình để lại cho Bạch Tịnh. Tu bao nhiêu đánh lén cơ hội, người bên trên người liền bị lửa. Bốn người bên trong, chỉ có Bạch Cán hoàn toàn không có phát giác được bầu không khí phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, nàng ước mơ mà nhìn xem kia lầy trời kiếm quang, trong mắt cũng thoát ra một chút khát vọng. Nam cương ngồi cổ chi đạo mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng thấy qua Lâm Ngọc kia kinh diễm một kiếm về sau, Bạch Cán mới phát hiện, mình trước kia nuôi côn trùng cái gì, kỳ thật đều chỉ là tiểu đạo, vẫn là cầm kiếm đẹp mắt ta. Đang lúc nàng xem trọng kỳ vì cái gì người ở phía trên sẽ đánh lên thời điểm, ca ca của hắn thủ. Bạch Tịnh một phát bạo liệt cổ hướng phía Hắc Phượng qua, phát ra tiếng vang ầm ầm. Hắc Phượng trên thân hiện ra một tầng kim sắc, nàng làm ra kinh sợ hình, nổi giận nói, "Bạch Tịnh, ngươi muốn làm gì?" "Giết ngươi." Chương 520, địa bên trong điệp bên trong điệp. một trận đại loạn đấu nói đến là đến, Bạch Tịnh cùng Hắc Phượng cứ như vậy đánh lên. Bạch Cán mặc dù mà bước, nhưng nàng vẫn là rất tự giác đón nhận cao thành, hai người chiến đấu tại một khối, đánh cho khó phân thắng bại. Bạch Tịnh cùng Hắc Phượng trong lòng đều đối với kế tiếp sự tình có tính toán, chính hy ở phía sau, hiện tại song phương đều đang diễn trò. cục, vẫn là Hắc Phượng cho cơ hội, nàng dẫn đầu sử xuất kim cổ, trên thân đều hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt. nhạt. Ngươi không phải là đối thủ của ta, chẳng lẽ ngươi rốt cục bỏ được hạ tính mạng của mình, dùng ngươi độc long cổ sử xuất một cái kia. Bạch Tịnh không nói lời nào, mà là giống một con rắn độc, tìm kiếm lấy cơ hở. Đây là cơ hội khó được, hắn chỉ cần đem dấu ở mình miệng bên trong độc phun ra đi, để kim tằm cổ hấp thu, Hắc Phượng liền thua không nghi ngờ. Độc long cổ đương nhiên là có thể không cần cũng không cần. Hắc Phượng cũng biết ý nghĩ của hắn, cố ý mang theo kim quang che đậy đi đến Bạch Tịnh trước mặt, một bộ không phục đánh ta tư thế, Bạch Tịnh cũng không bỏ qua cơ hội này, hô một chút, đem tất cả bộ phấn đều phun ra ngoài, không chỉ có như thế, Bạch Tịnh còn đánh ra bụi bảy cổ. Loại này cổ chính là vì chế tạo bụi mù mà sinh, đây là vì che giấu mình phun ra bờ phấn. Không thể không nói, hắn cũng coi như được là cẩn thận. Tại đây trời trong buổi mù, Bạch Tịnh lần nữa đánh ra Bạo Liệt Cổ. Bạo Liệt Cổ là nam cương lưu hành nhất tính sát thương cổ trùng, bạo tạc chính là nghệ thuật, cho nên nam cương người đều mê. Mà lại, khác biệt cấp bậc Bạo Liệt Cổ uy lực cũng không giống, Bạch Tịnh trong tay, đương nhiên là đứng đầu nhất Bạo Liệt Cổ. Trước hết để cho độc có hiệu lực, cắt giảm kim tằm cổ phòng ngự hiệu quả, Hắc Phượng ủy vào kim cổ phách lối như vậy, nhất định sẽ bỏ bê phòng bị, sau đó, mình cái này Bạo Liệt Cổ rắn, rắn chắc, chắc đánh trúng đầy đủ để nàng trọng thương. Ở thời điểm này, lại để cho Độc Long Cổ cắn nàng một ngụm, cơ bản liền khóa chặt thắng cục. Dương bạo liệt cổ nổ đến người, Bạch Tịnh liền cảm giác mình đã thắng, hắn đem Độc Long Cổ rúng ra ngoài, phát động một kích trí mạo. Chỉ gặp Bạo Tạc Quan y, bụi mù lùi tán, Bạch Tịnh lòng tin tràn đầy mà nhìn xem Hắc Phượng vị trí, đông nhiên ngây mẫn cả người. Chỉ gặp Hắc Phượng lông tóc không thường, trong tay còn nắm vết Độc Long Cổ. Độc Long Cổ là tam đại kỳ một trong, hiểm độc, cũng là Hắc Phượng kiêng kỵ nhất một chiêu. Cổ phổ thông điệu cắn một chút nàng vẫn có niềm tin bảo vệ tốt, nhưng Bạch Tịnh nếu là không muốn sống, hệ đế sinh mệnh của mình để độc long cổ phát động công kích, vậy liền không đồng dạng. Nếu như là bình thường động thủ, Bạch Tịnh tuyệt đối sẽ không tùy tiện phái ra độc long cổ, thật muốn đối phó Hắc Phượng, hắn cũng sẽ sử xuất kia sau cùng thủ đoạn. Thế nhưng là, hắn coi là kim tẩm cổ sẽ mất đi hiệu lực, không ngờ tới, độc long cổ đụng đầu vào kim quang phát lên, rất nhanh liền bị Hắc Phượng chế phủ. Bạch Tịnh lập tức mắt tròn tròn, hắn không dám tin nhìn xem trên người nạn kim quang, cái này bộ dáng khiếp sợ, chính là Hắc Phượng muốn xem đến. Ha ha, ha có phải hay không rất kỳ quái, vì cái gì không có dựa theo trong tình báo nói như vậy, kim tẩm cổ mất đi hiệu lực, ngươi thuận lợi giết Hắc Phượng nụ cười này, Cao Thanh cũng không tiếp tục cùng Bạch Cán dây dưa, mà là thối lui đến Hắc Phượng bên người, vừa vặn để Hắc Phượng giới thiệu. Kỳ thật Cao Thanh là cháu ngoại của ta nữ, mẹ nàng là con gái ruột của ta, đưa cho ngươi những tin tức kia, cũng là vì đạt được ngươi tín nhiệm mới cho ngươi, bằng không, ngươi làm sao lại cam tâm hút vào bị hủng hoảng ngầm qua ngân diệp cổ bị phấn, Độc Long, cậu nghe vị liền mềm nhũn. Người nhà còn quá trẻ. Ngươi? Bạch Tình kinh sợ nhìn về phía Cao Thanh, vốn cho rằng đêm nay mình là lớn nhất bên thắng, không nghĩ tới cứ như vậy thua. Đảo ngược tới quá nhanh, để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Lúc này, một cái truy người đẹp trai vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy cái này xuất diễn, hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán, Bạch Tịnh gia hỏa này, thật sự là cô phụ tín nhiệm của hắn, thua thiệt hắn còn cảm thấy có thể trầm ổn như vậy, hẳn là lòng có lòng dạ. Kết quả, cứ như vậy tùy tiện bị nữ nhân ruồng rịch. Liên cái này, quá tủi bắc nha. Lâm Vân nhìn một chút, cũng không tâm tư đi nhúng tay người ta nội bộ sự vụ, nam cương một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, Lâm Vân cũng không để vào mắt. Mà liên tại hắn chuẩn bị thời điểm ra đi, kinh biến nổi lên. Hắc Phượng tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay. Năm vút độc long cổ tại Bạch Tịnh trước mặt chớp mắt, tự nhiên cũng thu kim tằm cổ. Cũng chính là trong nháy mắt này, một cây đao lạng yên không một tiếng động đâm vào hậu tâm của nàng, liên nối lấy đem kim tằm cổ cũng một kích chí mạng. Đây là một đám lửa đao, kim tằm cổ thổ kim, mà ngũ hành hỏa khắc kim. Hắc Phượng không nghĩ tới chính là, tiếng ngân diệp phấn bên trong thật có ức chế kim tằm cổ hoạt tính thành phần, mà trọng yếu nhất là, nàng triệt để buông xuống đối sau lưng phòng ngự, lại bị cao thành một chút đâm thâm. Lâm Vân tại chỗ sử xuất, khá lắm, điệp bên trong điệp bên trong điệp, còn có đảo ngược. Nguyên bản muốn đi, Lâm Vân lại lưu lại xem kịch. Hắc Phượng không hiểu nhìn xem Cao Thành không biết nàng tại sao muốn xuống tay với mình. Rõ ràng nàng đã thắng lợi, về sau Cao Thành cũng sẽ là Nam Cương chi chủ, vì cái gì nàng phải làm như vậy? Ngươi, một đau kia là thay ta cha đâm." Dứt lời, Cao Thanh rút đau ra, vừa hung ác địa đâm đi vào. "Một đau kia là thay ta nương đâm." Hắc Phượng đau hừ một tiếng, lại không sức phản kháng, Lâm Vân làm người xem, cũng không nhịn được nhà rẽn, Nam Cương bên này tuyến đi sai lầm nha. Mặc dù là tốc thành, bên trong tầng dưới tu sĩ tiến giai sẽ khá nhanh một chút, nhưng cao tầng quá yếu. Có cổ trùng như bước hững hững, không có cổ trùng cái gì cũng không phải. Cao Thanh Hỏa giẫm đao còn tôi độc, để Hắc Phượng tê liệt, cũng không làm gì được, hoàn toàn không phản kháng được. Nếu là tại Trung Nguyên, thượng cảnh tu sĩ bị ám toán, trở tay còn có thể đem ám toán hắn người một bàn tay hô chết. Đúng, ban đầu Hồng Nguyệt lão bà cũng là dạng này bị người ám toán. Thế giới này người a, đều thích từ phía sau lưng đâm đao, thật sự là quá phận. Lâm Vân liền không đồng dạng, hắn chỉ ở phía sau đỡ thương, không đụng đao. Hắc Phượng lúc đầu coi là cái này hai đao coi như kết thúc, ai ngờ, Cao Thanh lại tới một đao. Một đao kia, là vì ca ca ta đâm. Hắc Phượng lúc này mới trừng lớn hai mắt, kinh nghi bất định nói, ngươi nơi nào còn có ca, ca. Từ Tây Phong, chính là Ta Kaka, hắn không phải Ta cùng mẹ khác cha Kaka, hắn chính là Ta thân Kaka. Làm sao có thể? Hát Phượng lập tức tâm thần chấn động mạnh liệt, nàng cuối cùng biết vấn đề ở chỗ nào. Nguyên lai, like, Cao Thành không phải cái thứ nhất phản bội nàng người, nữ nhi của nàng đã phản bội nàng, cái này đều đi qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn cho là mình nữ nhi vẫn là người một nhà. Bây giờ trở về nhớ tới, nàng lúc trước tự hồ thật đối nam nhân kia động chân tình, nhưng vẫn là tại mệnh lệnh của nàng dưới, thiết kế giết chết nam nhân kia. Mà Cao Thành cũng là tại cái kia nam nhân sau khi chết mấy năm mới ra đời, Hắc Phượng lúc này mới không có hoài nghi Cao Thanh trung thành không nghĩ tới, nữ nhi của nàng cùng tôn nữ vậy mà hạ như thế một bàn lớn cỡ. Ngươi bức ta nương giết chết cha ta, để cho ta còn chưa ra đời liền đã mất đi phụ thân, mẹ ta nhiều năm ẩn nhẫn vì chính là hôm nay, để cho ta đến giúp bọn hắn báo thù. Lâm Vân, khá lắm, ta gọi thẳng Khả Lắm, điệp bên trong điệp bên trong điệp. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệ được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 521, tạo gió đại sư. Những này nam cương người yêu hận tình kỷ cũng sát thực thật có ý tứ, mỗi một đợt đều tại Lâm Vân ngoài ý liệu. Bất quá Cái này thì cũng không thể tiếp tục xem tiếp, Lâm Vân cảm giác được trọng yếu nhất trận pháp bị xuất động, nơi này không thể nhìn tiếp nữa, hắn muốn đi bắt giữ cái nào đó bị nốt vào trong lồng thằng xui xẻo. Lúc này lại tế ti một thân rách tung tué, lại là mặt mũi tràn đầy phân chấn. Sở dĩ phân chấn, hay là bởi vì dọc theo con đường này tiếp nhận quá nhiều ý khuất. Gặp qua hố người, chưa thấy qua như thế hố người. Chính là bởi vì cảm thấy Lâm Vân lập tức sẽ đổi tới, nàng mới tìm cầu tốc độ nhanh hơn rời đi, dùng nhất ngang ngược lực lượng phá trận, mà không phải quay đầu đi mặt khác đường cứ ép đột phá thật nhiều cái trận pháp, nàng mới phát hiện, từng bước từng bước trận phá xuống tới, cái này đều nửa canh dở, Lâm Vân ngay cả cái bóng đều không tìm được. Hố tra đâu? Nhưng cái này vừa vặn cho đại tế ti một loại mình thắng cảm giác. Lâm Vân vì cái gì lâu như vậy còn không có tới? Nhất định là hắn cảm thấy mình sẽ bị những cái kia trên cột cờ chữ dao động, lựa chọn quay đầu đi một con đường khác, hắn hơn phân nửa ở bên kia chờ lấy đâu. Mắt thấy phía trước đã là đại lộ, nàng cũng ẩn ẩn cảm nhận được không gian bị chướng. Đường ra đang ở trước mắt, mà Lâm Vân vẫn còn chưa qua đến, coi như tới lại như thế nào, nàng đồng dạng có thể đi ra ngoài. Tại Lâm Ngọc Thủ hạ kiên trì một đoạn thời gian không phải việc khó, tối đa cũng liền ên e ngại Lâm Vân những cái kia kim sắt pháp thuật, nhưng lần này có phần bị, nhất định không có việc gì. Mắt thấy liền muốn móc ra tìm đường sống, Đại tế Ti có thể nào không hứng vấn? Ha ha ha, tin rằng người gian hoạt như quỷ, ta tử dốc hết sức phá đi. Người tại thắng lợi qua về sau, tóm lại là muốn miệng này vài câu, mà cũng là như thế. Bất quá, vừa mới cười xong, Đại tế Ti thình lình nhìn thấy phía trước lại dựng thẳng một cây cờ, trên đó viết: "Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, phía trước là sát chiêu, mau trở lại đầu." Đại tế Ti Dọc theo con đường này đến, nàng đều không biết nhìn thấy Lâm Vân lưu lại nhiều ít lá cờ. Nhất hố tra lại không ai qua được, hắn mặc kệ nói là có cạm bẫy vẫn là không có cạm bẫy, đằng sau đều có cạm bẫy. Cho nên nhìn thấy lá cờ, coi như đằng sau là cạm bấy là được rồi. Lần này núi đường chỉ có một đầu, bên cạnh chính là dốc đứng với đá. Tại thời khắc này, đại tế ti vô hạn hoài nghi, rất có thể bên cạnh liền có cấm bay phát trận, mà nếu như nàng bị Lâm Vân lửa gạt, muốn từ bên cạnh bay qua, không chừng liền có lợi hại hơn cạm bẫy đang chờ. Đều nói là sát chiêu, lần này nhất định cùng trước đó khác biệt. Nội tâm ấy chuyến xoắn xuýt, đại tế ti sửng sốt không làm được cái lựa chọn này. Nhưng lúc này đều đến biên giới, quay đầu là không thể nào quay đầu lại. Ta liền cực ngươi cái cuối cùng nhất định là phô trương thanh thế. Cảm bẫy nhất định ngay tại bên cạnh. Đại tế ti một tay nắm lên lá cờ, tuấn phía trước mặt đất đã đánh qua. Lâm Vân tại mặt đất bày trận sát xuất khá lớn, trước đó đều là tại mặt đất bày trận. Nhìn thấy lá cờ rơi xuống đất, cái gì đều không có phát sinh, đại tế ti y nguyên rất vững vàng địa bay lên. Đồng dạng, cái gì đều không có phát sinh. Mấy cái tiểu toái bộ đi đến không gian chướng bên cạnh, vẫn không có phát động cạm bẫy. Đại tế ti lúc này mới yên tâm, cũng không nhịn được vì mình cơ chế mà kiêu ngạo. Hừ, ta có thể thua rất nhiều lần, nhưng chỉ cần thắng một lần là được rồi, chờ lấy ta trở về báo thù đi. Nói nghiêm túc, đại tế ti đâm đầu vào không gian bí trướng. Loại này phong bê không gian bí trướng, chỉ cấm chỉ không gian độ thuật, lại không ngăn cản được bình thường di động, đại tế ti một bước này, liền có thể vượt qua lồng giam, chạy thoát. Cũng chính là lúc này, một cái cỡ nhỏ trận pháp bị phát động. Đây là một cái dấu ở không gian bí trướng bên cạnh kỳ, đương đại tế ti xuyên qua không gian bí trướng, kéo theo không gian ba động, lập tức để trận kỳ có hiệu lực. Cái này cỡ nhỏ trận pháp phát động, trực tiếp đem đại tế ti bao phủ ở bên trong. Lâm Vân lần này thật không có lừa nàng, đây chính là Lâm Vân sau cùng sát chiêu. Trước mặt những cái kia đều chỉ là vì làm hao mòn đại tế ti kiên nhẫn cùng khí lực, mà tại bước cuối cùng, đại tế ti nhiều lần khó khăn chật trợ, rốt cục chạy thoát, lúc này cũng chính là nàng nguông lòng nhất cảnh giác thời điểm. Lâm Vân liền đem chân chính sát chiêu an bài tại nơi này. Trước mặt tiểu trận pháp, Lâm Vân đều là tùy tiện dùng một chút vật liệu, phát hiện gọi ma tỉnh có chứa vật công năng về sau, Lâm tay vơ một chút vật liệu chứa ở giữa, thuộc về tiêu hao phẩm, bố trí trận pháp vi lực đương nhiên không lớn. Nhưng ở nơi này, Lâm Vân lưu lại Sơn Hải Kinh làm trận nhãn, Sơn Hải Kinh bình thường không có gì sức chiến đấu, chỉ là cái phụ trợ tác dụng đồ vật, mà lại trước mắt đều không có biểu hiện ra địa phương gì đặc biệt, cũng chỉ có thể để Lâm Vân lấy ra làm trận nhãn, tăng lên một chút đại trận phân cấp. Khoan hay nói, Sơn Hải Kinh dùng để đánh nhau không quá đi, bảy trận lại là vừa vặn phù hợp. Có lẽ là bởi vì bảy trận 4 là mượn tiên địa chi thế, Sơn Hải Kinh bên trong có tiểu thiên địa, vừa vặn có thể để đại trận phát huy ra lực lượng tương đại. Lâm Vân tại bố trí xong trận thế về sau, liền biết đại tế ti hoặc là không tiến vào, tiến đến liền chạy không xong. Để cho ổn thỏa Hắn vẫn là tại trong trận pháp gia nhập một điểm sương ngủ, đến ẩn nấp trận nhãn vị trí, miễn cho người chưa bắt được, để đại tế ti đem thần khí tuấn đi. Về phần một con đường khác, Lâm Vân Bố trí cũng kém không nhiều, lưu lại Hôn Thiên Châu cùng Thủy Nguyệt Linh Châu, bố trí một cái khác khố trận. Đây là khốn mà không giết, lại không thẹn với sát chiêu mạnh nhất, đại tế ti chỉ cần chạy không thoát, cũng chỉ có thể mặc hắn thì cá. Sương mù ngăn cách đại tế ti phán đoán, nàng tìm không thấy trận nhãn cùng phá trận phương thức, chỉ có thể giống trước đó đồng dạng dự định lấy man lực phá trận, không nói đến cùng nhau đi tới nàng tiêu hao quá lớn, hiện tại nàng toàn lực xuất thủ, hướng trên mặt đất đánh đại trận này lại không nhúc nhích tí nào lấy thần khí là trợn nhãn, ai có thể như thế ngang tàng địa bại trận? Coi như có được thần khí người nguyện ý, thần khí chính mình cũng không vui đâu. Cái này không hạ dạ mà. Nhưng trong tay Lâm Vân, không có có nguyện ý hay không thuyết pháp. Dù sao Lâm Vân cũng không phải cái gì ma quỷ, cũng không trở thành nhìn thấy cái nào không nghe lời liền đuổi hay, chỉ là những này thần khí đều tương đối trung tâm hộ chủ, vừa có điều lệnh, kia là ngừa không dừng vó bắt đầu công việc. Không phải liền là đương trận nhãn a, có cái gì không được. Thần khí có thể lên trận giết địch, có thể giúp đỡ chủ nhân, nằm bất động, cũng là một loại ủng hộ. Cứ như vậy, Lâm Vân phân biệt phía trước núi cùng phía sau núi cắt thiết một cái lấy thần khí là trận nhãn cố trận. Không chỉ có như thế, bởi vì thần khí cùng chủ nhân có cảm ứng, đại tế ti vừa mới vào trận, Lâm Vân cũng cảm giác được. Thế là, hắn từ bỏ xem kịch, ngựa không dừng vó chạy đến bên này. Vừa vặn nhìn thấy đại tế ti điều động toàn bộ ma khí, tựa hồ chuẩn bị đến một phát lớn. Trong tay nàng, có hai khói trắng đen vờn quanh, như thế phù hợp trang phục của nàng. Cái này hai khói trắng đen nhìn mặc dù có điểm giống ngọc truyền lúc trước sử dụng âm dương quán thông thủ pháp, nhưng đại tế ti pháp thuật cùng ngọc truyền cách biệt quá xa, cái này hai khối trắng đen chỉ là chỉ có vẻ ngoài mà thôi hai cũng không có hào hảo dung hợp. Mặc dù như thế, cái này vẫn là nàng công kích mạnh nhất, làm sao? Sơn Hải Kinh một điểm phản ứng đều không có. Lâm Vân nhìn nàng đánh nửa ngày, rốt cục vẫn là nhịn không được nhắc nhở, đường tra sát, không, có phá phòng. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệ được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 522, ai mới làm ma? Kỳ thật Lâm Vân cũng có thể để đại tế ti tiếp tục phá, thẳng đến nàng triệt để không còn khí lực, trở thành một con đợi làm thịt cừu non. Nhưng giết người chu tâm, thật đến lúc kia, đại tế ti khả năng chó cùng rất dữ dội, không bằng giống như bây giờ trực tiếp treo tức nàng một tay, nhìn nàng nói thế nào. Quả nhiên, nghe được Lâm Vân thanh âm, đại tế ti cả người đều không tốt. Các ngươi người trung nguyên đều như thế không nói nhân nghĩa đạo đức à? Ta hảo tâm thu lưu các ngươi, cho các ngươi tìm kiếm giải đọc kế sách, ngươi liền đối đãi như vậy ta. Mặc dù nàng chuyện gì không có làm thành, nhưng cái này không trở ngại đại tế ti đứng tại đạo đức điểm cao đối Lâm Vân hành vi tiến hành công kích. Lâm Vân cùng nàng đều lòng dạ biết rõ, biết vì sao lại có trận chiến đấu này, nhưng nếu cái nào đó họ Bạch cùng họ Hắc đi ngang qua đâu. Nếu như có thể lật lưa đến Bạch Tịnh cùng Hắc Phượng tương trợ, cục diện nói không chừng sẽ đảo ngược. Lâm Vân nghe nàng lời này, Liên biết nàng tính toán điều gì, hắn mỉm cười, nói thẳng, ngươi có phải hay không đang chờ Hắc Phong trại cùng Bạch Phong trại trại chủ đi ngang qua. Nhắc tới cũng xảo, ta vừa rồi xuống núi thời điểm nhìn thấy bọn hắn, bọn hắn là đi một bên khác bên trên núi, ngươi nếu là đi một bên khác, nói không chừng liền có thể đụng vào bọn hắn. Đại tế ti, còn có, một con đường khác bên trên thật không có cái gì cạm bẫy cùng trận pháp, ta liền đoán ngươi sẽ đi bên này. Đây là hoangôn, kỳ thật hai bên đều có cạm bẫy cùng trận pháp, mà lại hai bên treo lá cờ đều như thế. Nhưng đó là từ trên núi hướng dưới núi đi, mà dưới chân núi hướng trên núi đi thì là từng đầu chỉ đường quảng cáo. Phía trước nói đường thi công, mời ở bên trái đi vòng, mà bên này lên núi lộ tuyến thì là bị Lâm Vân thủ cái chỉ thị nhắc hiệu, đường này không thông, mời đi phía sau núi. Thế là, Hắc Phượng Bạch Tỉnh đều tránh đi cạm bẫy cùng trận pháp. Bọn hắn lên núi là coi là đại tế ti có việc cho gọi, mà lại, không cần thiết, bọn hắn đều không muốn đắc tội đại tế ti, chỉ thị đều làm rõ ràng như vậy, bọn hắn cũng không có vi phạm. Nhưng ở đại tế ti ngay tới, đã bọn hắn có thể thuận lợi lên núi, vậy đã nói rõ khác một bên thật không có cạm bẫy. Nói như thế nào đây, mặc dù biết Lâm Vân có thể là đang lừa dối mình, nhưng nàng vẫn là càng nghĩ càng giận. Ngươi như là đã gặp được bọn hắn, cũng nên biết, bọn hắn lập tức liền nên lên núi, đến lúc đó ngươi làm như thế nào giải thích. Đại tế ti đối không khí là lớn. Lâm Vân cái này ta qua tử đến trong trận, cũng căn bản không có hiền thân, mà là mượn xương mù che lấp nút trong bóng tối lớn tiếng tất tất, đem đại tế ti khí gần chết. Bất quá lần này đại tế ti mặc dù là phẫn nộ, nhưng vẫn là duy trì lý trí của mình. Dưới loại tình huống này, nàng còn đang suy nghĩ lấy lập bàn. Lâm Vân thực lực là không may, coi như hắn nắm giữ lấy khắc chế lực lượng của mình, chỉ cần bị nàng tìm tới cơ hội, vẫn là có thể nhất kích tất sát. Nàng là muốn thông qua cùng Lâm Vân đối thoại đến xác định Lâm Vân vị trí, nhưng là, nàng hiển nhiên là muốn nhiều. Lâm Vân nhiều vững vàng a, có xương ngũ thần lực, hắn để Đại tế ti không nghĩ ra không nên quá đơn giản. Nói ra ngươi khả năng không tin, tại ta xuống núi thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hắc vượng đang đánh Bạch Tịnh. Ta đương nhiên không tin, hai người bọn họ đều có một lớn lợi khí, ai cũng giết không được ai, đều trong lòng còn có kiêng kỵ, làm sao có thể tùy tiện đối với đối phương độc thủ, ngươi đừng muốn lừa gạt ta, có bản lĩnh liền hiện thân đánh với ta một trận. Đại tế ti Lâm Vân là đang lừa nàng, cái này đều lừa nàng đường, hiện tại Lâm Vân nói cái gì, nàng đều sẽ không tin. Lâm Vân không khỏi lắc đầu. Đây là sự thực, Cao Thanh Ngươi biết a, nàng là cái nội ứng. Dù sao hiện tại cũng thông thả, Lâm Vân thuận tiện nói về cố sự, đem mình nhìn thấy đồ vật đều nói ra. Mặc dù còn có một số chi tiết hắn không hiểu rõ đến, nhưng cái này không trở ngại hắn tự hành thêm mắm thêm mối, không có hỏi thăm đến chi tiết, mình bổ sung là được rồi mà. Dù sao Cao Thanh là một cái điệp bên trong điệp bên trong điệp. Lâm Vân cũng không nghĩ tới trước đó tùy tiện nhìn thấy hí hiện tại cũng có thể phát huy được tác dụng, dù sao hắn nói xong, đại tế ti trầm mặc. Đại tế ti hiện tại tâm tính có chút ít băng, không ai có thể trông cậy vào được. Buổi tối hôm nay sợ là thật muốn rơi vào tay địch. Nhưng mà có thể giết, không thể nhục, liền xem như đến một khắc cuối cùng, nàng cũng muốn chiến đấu. Hừ, Tả Hưu cũng không có trông cậy vào qua hai cái phế vật, ngươi cũng không cần coi là dạng này liền thắng. Đại tế ti trong lòng thầm nghĩ, chủ thượng nhất định sẽ báo thủ cho ta. Hôm nay nàng cho dù chết, cũng muốn lôi kéo Lâm Vân để lưng. Nàng một bên nói dọa, một bên âm thầm tích góp lực lượng, khôi phục ma lực, nhu độ tuyệt địa phản kích. Thinh linh lại nghe Lâm Vân nói, ta rất hiếu kỳ một sự kiện, thực lực của ngươi tại Nam Cương hẳn là cường đại nhất, có bóng hóa năng lực, mặc kệ là độc long cổ vẫn là kim cổ, đối mà nói đều là chút lòng thành, vì sao Trần Miếu cái này phe thứ ba là yếu nhất. Đại tế Ti hử lạnh một tiếng, nói, ta không có trả lời ngươi bất kỳ một vấn đề gì. Mỗ từ nàng nơi này nghe ngóng tình báo, nàng tha chết chứ không chịu khuất phục. Lâm Vân cũng không có trông cậy vào nàng trả lời, chỉ là tự quyết định nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này hai đại bộ lạc cục diện rằng co, hẳn là ngươi tận lực dẫn đạo a. Đại tế Ti trong lòng giận mình, không nghĩ tới Lâm Vân sẽ đoán được điểm này, nhưng cái này lại như thế nào, hắn không có khả năng đoán được nàng cùng chủ thượng chân thực mục đích. Ta lại đến đoán xem. Cái gọi là sinh sôi nguy cơ từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại, Nam Cương mặc dù là rừng thiêng nước độc, nhưng cũng không phải không hiểu tu hành, càng là tinh thông dự lý, không đến mức để còn mới sinh chất yếu. Hẳn là ngươi ở sau lưng tôi động, mê hoặc lúc ấy Hắc Phong bộ lạc. Chiến tranh sẽ mang đến giết chóc, cũng sẽ mang đến tử hận, mà phóng túng dục vọng, cũng có thể mang đến càng nhiều ác nghiệm. sinh linh ác nghiệm có thể sinh sôi ma khí, các ngươi chính là đem toàn bộ Nam Cương người, xem như cho các ngươi sinh sữa châu. Đại Tế Ti, lúc này, nội tâm của nàng tràn đầy chấn kinh. Cái này cái này cái này, dựa vào cái gì nha? Hắn dựa vào cái gì biết chuyện này? chỉ dựa vào suy đoán cùng suy luận. Đại tế Ti một vạn cái không tin. Nang vội vàng phủ nhận nói, trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú, nhưng ngươi đối với tộc ta hoàn toàn không biết gì cả. Gặp đại tế Ti phủ nhận, Lâm Vân càng thêm chắc chắn mà nói, xem ra ta là đoán đúng, toàn bộ nam cương chính là các ngươi ma tộc nòng trường, ta đoán một chút, nam cương trong những người này hẳn là còn ẩn nốt rất nhiều ma tộc, nếu như ngươi không phải vô tâm, chính là vô tâm thuộc hạ, chúng ta thương lượng một chút, ngươi nói cho ta như thế nào giải khai vương nguyện thu trên người bị pháp, ta liền bỏ qua những ma này, như thế nào? Lúc này đại tế Ti đã toàn bộ ma đồ không xong. Đầu nàng một lần biết cái gì gọi là trí thông minh ngênf. Dù là trước đó vô số lần đạp Lâm Vân cảm bẫy, nàng cũng cảm thấy được bản thân là phán đoán sai, mà không cảm thấy là Lâm Vân quá thông minh, quá âm hiểm. Nhưng bây giờ, nàng thật luôn cuống. Nàng có thể chết, nhưng nam cương cương nghiệp không thể ném. Đây là ma tộc Đông Sơn tái khởi dựa vào, trước đó tại Ngọc Thanh Sơn một trận chiến, đại lượng ma tộc bạo lộ ra, tử thương thảm trọng, ma tộc cần nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Dù sao mạng bọn họ dài, thế hệ này người trung nguyên tộc cường thế, chờ bọn hắn chết ra rồi, đời sau chưa hẳn cường thế. Hùng chi rất nhiều lao tiền bối chết rồi, một đời mới còn không có trưởng thành, không người kế tục, chờ thủ lĩnh khôi phục thực lực, đủ để quét ngang thiên hạ. Nhưng nếu như đã mất đi như thế một khối căn cứ, lại mất đi càng nhiều đồng tộc, vô tâm sợ là không người có thể dùng. Đại tế ti cố nén trong lòng kinh hoàng, cười lạnh nói, ngươi đừng lại nghĩ đến lôi kéo ta bảo, chớ nói nơi đây không có ma tộc, liền xem như có, ngươi làm sao có thể phân chia đến thanh ai là người, ai là ma? Đại tế ti toàn vẹn không biết, mình lời này đã đem mình ngọn nguồn đều dò rỉ ra tới. Nam cương hoàn toàn chính xác có rất nhiều ma tộc, tiềm ẩn tại người bình thường ở trong. Ta tại sao muốn phân chia rõ ràng? Ta đem toàn bộ nam cương đều đổ, cái này không liền đem trong đó ma đô giết sao? Đại tế ti, hai chúng ta đến cùng ai là ma a? Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống bệnh được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 523, một kích đã chạm. Đại tế ti một lần muốn tìm người đến cho mình chủ trì công đạo. Ngài nghe, cái này nói là tiếng người sao? Vì tìm ra cất giấu ma tộc, liền đem tất cả mọi người giết. Khá lắm, ngươi vẫn là người. Nhưng Lâm Vân nói đến nghiêm túc như vậy, Đại tế ti thậm chí không thể xác định Lâm Vân có phải hay không đang trêu chọc nàng giết nhiều người như vậy, ngươi không sợ bị thiên khiển? Có sao nói vậy, liền bọn hắn lần này biểu hiện, Lâm Vân hoàn toàn chính xác càng giống cái chuột phản diện. Đại tế thi, vì tộc nhân, vì thủ lĩnh, mặc dù biết không thể đối đầu, nhưng vẫn là nguyện ý khẳng khái chịu chết, lấy cái chết làm do ý chí, vì tộc nhân an toàn, không thể không đổ sức cùng kẻ địch. Lâm Vân, vì tư tâm, muốn giết một bộ tộc người. Nam cương người hoàn toàn chính xác không sánh bằng Trung Nguyên, nhưng từ trên xuống dưới cộng lại, không có 100 vạn, cũng có 80 vạn. Nhiều người như vậy, thật toàn giết. Cái này so ma quỷ còn ma quỷ. Ma cũng chỉ là kích động trong bọn họ đấu. Con rồi còn không đinh không có khe hở chứng đâu, nếu là Nam Cương người không có tư tâm, cũng sẽ không hình thành cục diện như vậy, mà lại, Nam Cương sự tình, Đại tế ti kỳ thật can thiệp không nhiều, những cái kia chuyện xấu đều là Nam Cương người mình nghĩ ra được. Thậm chí, Đại tế ti còn lên làm công chính phe thứ 3, ba, điều hòa hai bên mâu thuẫn, không đến mức phát triển thành diệt tộc chi họa, mà lại, tại Đại tế ti không chế giới Nam Cương người so trước kia còn nhiều thêm rất nhiều. Cái này cũng không có tâm bệnh, người chăn Châu người cũng hy vọng nhà mình Châu nhiều hạ tệ, mà không phải không có việc gì liền giết hai đầu trợ trợ hứng. Lâm Vân đây có phải hay không là nhà mình Châu không đau lòng a? Đối mặt đại tế ti chính nghĩa chỉ trích, Lâm Vân trả lời cũng ma tính 10 phần. Thiên hiển đương nhiên là sợ, nhưng ta giết một nam cơ người, liền cứu một người trung nguyên, công tội bù nhau, có lẽ Lao Thiên gia cũng sẽ không quá cùng ta sói so đo. Đại tế ti, còn có loại này thao tác? Khá lắm, người này làm sao càng nói càng giống thật đúng không? Đại tế ti thật không cách nào, nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Vân những này kết luận là làm sao được đi ra, liền xem như đoán cũng quá đáng. Nàng cũng không biết, Lâm Vân tu luyện hóa ma kinh, trước mắt thế giới đã khác biệt. Tại Nam Cương, Rất nhiều người trên thân đều tiêu tán ra ma khí, mới đầu Lâm Vân còn có chút kỳ quái, nhưng nghe đến Đại tế Ti nói Hắc Phượng Bạch Tịnh đều có thủ đoạn bẩm bệnh, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, liền đoán được nơi này tới. Đừng hỏi, hỏi chính là linh quang lóe lên suy luận, tăng thêm một điểm to gan sức tưởng tượng, lại lừa dối một chút, chân tướng liền đến tay. Chính là đơn giản như vậy. Thôi được, ta đáp ứng ngươi điều kiện, hi vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Bỗng nam cường vô tội bất tính. Đại tế Ti lời nói này đến, lại có mấy phần thương xót chi ý, tay nàng xách mấy phụ văn, nói: "Bí pháp ngay ở chỗ này, ngươi qua đây cầm đi." "Không cần, để xuống đất đi." Đợi chút nữa giết người lấy thêm. Lâm Vân thanh âm chuyển đến, để Đại tế ti không khỏi cắn răng. Tiểu tử này thật là giọt nước không lọt, nàng đành phải nghe lời mà đem bước trên mặt đất, trong lòng thầm nghĩ, đừng cho ta chờ đến cơ hội, chờ đến cơ hội nhìn ta không giết chết người. Đại tế ti nghĩ như vậy thời điểm, lại không biết Lâm Vân ngay tại Dương cung cài tên. Hắn muốn Đại tế ti nói, cũng chỉ có đóng kín bí pháp, mặc dù Vương Uyển Thu hẳn là bị chuyển hóa thành ma, nhưng vạn nhất ngoài miệng bí pháp còn hữu hiệu, đó cũng là phiền phức sự tình, hảo hảo một cô nương, không có giải miệng sao được. Hiện tại nàng đã giao ra, Lâm Vân cũng liền mỹ đi nghiệm chứng thật dạ, trực tiếp bắn giết liền có thể Mượn sương ngủ che lấp, Lâm Vân Dương cung cải tên động tác, Đại tế Ti cũng không có phát hiện, nhưng là, nàng cảm thấy nguy hiểm, biết Lâm Vân có thể là từ một nơi bí mật gần đó chuẩn bị đột thủ, nàng đành phải đem quanh thân ma khí đều điều động, thi triển ra một cái phòng hộ pháp thuật. Tầng Tằng Hắc Tuấn đưa nàng bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Cũng là lúc này, một vệ kim quang bay ra. Tiểu kim lại bị bắn ra. Nó phát hiện mình có chút yêu loại này bay đồng dạng cảm giác, phi kiếm liền lên dạng này dùng. Khí lực lớn một điểm, thổ một điểm, nó chịu nổi. Tiểu kim mang theo lôi quang cùng lửa, cùng Đại tế chống lên Hắc Tuấn đụng vào nhau. Cái này va chạm, liền giống với sao chổi đụng địa cầu. Kim quang đánh vào hạt huấn bên trên, tiếp xúc về sau, ầm vang nổ tung. Đại tế ti bị tại chỗ nổ bay ra ngoài, dư ba đem bên ngoài hơn 10 trượng Lâm Vân đều thổi bay. May là khoảng cách xa xôi, gần một điểm nói ít cũng phải thụ bị thương. Gần chút nữa, nổ chết đều là có khả năng. Bùi Mù tán đi, Lâm Vân cũng nhìn thấy đại tế ti. Có khói vô hại định luật ở chỗ này mất hiệu lực, đại tế ti hoàn toàn chính xác bảo vệ tốt, nhưng nàng cũng thụ thương không nhẹ, nàng áo choàng đã nứt ra, lộ ra mặt mũi của mình. Lâm Vân xem xét, lập tức thất vọng đến cực điểm. Nhìn nàng dáng rất thấp, còn tưởng rằng là cái tiểu la lỳ đâu. Đại tế ti vừa mới sống sót sau thai nạn, một giây sau, một đạo kiếm quang hiện lên, là Lâm Vân cầm xảo biến mà tới. Lâm Vân thần khí cũng không chỉ là có một kiện, xảo biến làm cùng, lập tức liền bị biến thành kiếm, đúng như một đạo kinh lôi, đại tế ti thụ thương thân thể, căn bản phản ứng không kịp, liền bị Lâm Vân kiếm quang chém xuống đầu lâu. Lúc này, nàng vẫn là không có chết. Ma tộc sinh mệnh càng thêm mương mạnh, nhưng là, nàng cũng cách cái chết không xa. Tóm lại liền là phi thường hối hận. Nếu như, nàng khi nhìn đến Lâm Vân lưu lại lá cờ lúc, quả quyết quay đầu đâu. Lại hoặc là Sớm biết chỉ có Lâm Vân một người đợi tới, nàng liền không chạy. Lãng phí nhiều như vậy ma khí, lại lâm vào thích hợp Lâm Vân tác chiến trong trận pháp, không thoát thân nổi. Một bước sai, từng bước sai, đáng tiếc, nàng không có cơ hội hối hận. Lâm Vân chỉ là chặt đầu của nàng, vẫn chưa yên tâm, lại thả một mùi lửa, tại trong ngọn lửa, đại tế ti mặt mũi giàn mua dần dần về tới non nớt bộ dáng, Lâm Vân tại chỗ nhà rảnh, hảo hảo một cái tiểu khả ái, tại sao muốn trở nên xấu như vậy đâu? Nói như vậy, hắn khả năng, ân, chỉ là khả năng ra tay nhẹ một chút. Dù sao hắn đối nhan giá trị tương đối cao nữ hải tử Càn Đương nhiên chỉ là hơi nhẹ một chút, nên giết vẫn là phải giết. Hiện tại Lâm Vân đã có sát phạt quả đoán đặc chất, không giống như là lúc mới bắt đầu nhất, ngay cả cái Vương Uyển Thu đều hạ không được sát thủ. Vương Uyển Thu cũng là tốt số, chính gặp được Lâm Vân nhân từ nương tay thời điểm, hiện tại Lâm Vân đã hoàn thành lạc thủ tồi hoa thành kỷ. Đại tế ti thi thể tiếp tục bị hỏa phân đốt, Lâm Vân cảm giác kim liên lại trưởng thành một chút xíu, hiện tại mỗi một cánh hoa càng thêm tăng trưởng, cho nên giết một con ma khả năng không quá đủ. Nếu không, đem nam cương ma đô động tư, rõ ma pháp, tất cả nam chính là hù một chút đại tế thi để cho mình lộ ra hung một điểm. Thật muốn tìm ma tộc, hắn chỉ cần vạch phá máu của mình quản, để máu bay một hồi, định lực không sâu ma cái này chẳng phải bị câu ra rồi sao? Chỉ là Lâm Vân hiện tại bệnh thiếu máu đến kịch liệt, mà lại tạm thời cũng không tâm tư cùng một chút bất nhập lưu ma tộc so đo. Việc các bác là trở về nhìn xem Vương Nguyệt Thu. Đúng, vong ưu cổ đã có thể dùng, độc của mình hẳn là cũng giải, tiếp xuống, liền lên về núi tuyết cùng tuyết nữ tra hỏi, sau đó đi tìm một chút Bạch tiểu tiểu. Lúc trước trơ mắt nhìn xem nàng đưa tháp, hiện tại cũng không biết còn có hay không cứu. Trần Đạo Hữu Mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệ được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 524, không thể cùng sư phụ tiếp tiếp, còn sống có ý gì? Tiên rơi thứ nhất nội ứng. Nhặt lên bị đại tế ti vứt trên mặt đất tấm vải, Lâm Vân cũng không nhịn được may mắn vương nguyện thu vận khí không tệ. Như thế lớn bảo tạc, cái này tấm vải thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Mà đại tế ti thi thể, đốt đốt, dần dần biến thành một khối hắc xa, Lâm Vân lựa liền tự động dập tắt. Khá lắm, quả nhiên ma tộc chết sẽ làm rơi đồ, bạo vật liệu, cái đồ chơi này cũng không biết lại cái gì dùng, tóm lại trước nhặt lên đi, ngày sau lại nghiên cứu. Dội vàng chạy vội đến trên núi, Lâm Vân vừa hay nhìn thấy Vương Uyển Thu hóa ma cuối cùng một màn. Chỉ gặp đầy trời ma khí nồng nặc, đều bị Vương Uyển Thu thân thể thu nạp vào đi. Lúc này, Vương Uyển Thu trên mặt vết thương đã không thấy bóng dáng, làn ra óng ánh sáng long lanh, tựa hồ là đạt được cực lớn tới nhuẩn, từ trên nhìn xuống. Lâm Ngọc vốn là đang vì Vương Uyển Thu hộ pháp, chợt nghe động tĩnh, thấy là Lâm Vân tới, cũng coi là hơi yên tâm một chút, nhưng xem xét Vương Uyển Thu băng cơ ngọc cốt, nhưng lại không đến mảnh bài. Lâm Ngọc cũng lạ biến sắc, nhắm mắt lại. Ta cái gì cũng không thấy. Nói, Lâm Vân tranh thủ thời gian vừa quay đầu, kỳ thật giả tò mò, Đối với Vương Uyển Thu thân thể, hắn cũng không có cái gì theo dõi dục vọng, dù sao hắn đã không phải là lúc trước thiếu niên, đã không có loại kia thế tục dục vọng. Người còn muốn thấy cái gì? Lâm Ngọc tức hỗn hện, nàng ngược lại là cũng biết không thể trách Lâm Vân, nhưng là cái dạng này, rõ ràng cái gì đều đã thấy hết, tu sĩ thay thính mắt tinh, mà lại phần lớn từng có mắt không quên chi năng, cái nhìn này, thần nghiệm tương đại, ngay cả Vương Uyển Thu có bao nhiêu sợi lông đều có thể đếm được thành. Đương nhiên, Lâm Vân cũng có thể làm được, đều không cần số, Lâm Ngọc đây là có truyền thừa nha. Khô khụ. xoay người sang chỗ khác, Vương Nguyễn Thu cũng mở mắt ra. Con mắt của nàng đã cùng Phạm Nhân không giống nhau lắm, biến thành có chút yêu dị cũng mang theo một chút ma tính từ sắc. Nàng nhìn xem Lâm Ngọc, trong đầu rất mê mang, lại túi đầu nhìn một chút mình tay, sờ lên mình thường thường không có gì lạ lùng ngực, cảm giác này thật là kỳ quái. Ta còn sống? Vương Uyển Thu cho là mình đã chết. Lâm Ngọc nghe được nàng nói chuyện, cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Có sao nói vậy, mặc dù Vương Uyển Thu vẫn là ban đầu bộ dáng, nhưng ở trong mắt Lâm Ngọc, Vương Uyển Thu khí tức hoàn toàn là cái người xa lạ. Nàng thật rất sợ hãi Vương Nguyễn Thu vừa mở ra mắt liền không biết nàng. Người còn sống? Trước tiên đem y phục mặc lên. Lâm Ngọc vẫn là rất không yên lòng, mặc dù Lâm Vân xoay người qua, hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn là để Vương Uyển Thu sớm một chút che khuất mình tương đối tốt. Vương Uyển Thu lúc này mới ý thức được mình trần chừ chủ trụ, nhìn thấy cách đó không xa đưa lưng về phía hắn Lâm Vân, nàng cũng không nhịn được khuôn mặt ửng đỏ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tầng hắc khí liền đưa nànglogback lại, dần dần hóa thành một kiện sa idi. Lấy khí trợ may, cái này tựa hồ là ma bẩm sinh năng lực. Phong Lộ Hàn xem như có một tay. Bất quá, ma tộc ma khí bị đánh rơi, liền sẽ có bạo áo khả năng, tưởng tình nhưng tham khảo lúc trước Hồ Ngọc Linh. Nói như vậy, luôn cảm thấy cùng ma tộc chiến đấu sẽ rất nhiệt huyết dáng vẻ, không chỉ có nhiệt huyết, chiến đấu càng phát ra xâm nhập, thậm chí có bị hài hòa khả năng. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lâm Ngọc chịu được bản năng đối Vương Uyển Thu chán ghét, lo lắng nói. Vương Uyển Thu nghe lời cảm thụ một chút thân thể của mình, trọng điểm sờ lên ngực của mình, kinh ngạc nói, "Ta ta cảm giác toàn thân trên giới tràn đầy lực lượng, đây là làm sao làm được?" Vương Uyển Thu loáng thoáng nhớ kỹ là Lâm Vân làm cái gì, nàng rất hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Vân, Lâm Vân xem chừng bên này hẳn là cũng không sai biệt lắm, lúc này mới xoay đầu lại, nói, "Nói ra ngươi khả năng không tin, ngươi bây giờ cũng đã không phải người." Vương Nguyễn Thu Lâm Ngọc, tiểu tử hư này, liền không thể thật dễ nói chuyện a. Vương Uyển Thu không dám tin tưởng nhìn xem Lâm Vân, lại sợ lên thân thể của mình, nghi hoặc nói, chẳng lẽ ta hiện tại là quỷ? Nói, Vương Uyển Thu muốn nghiệm chứng chính mình có phải hay không có tư thể, liền đưa tay đi bắt Lâm Ngọc tay. Hai sư đồ làm loại này thân mật cử động đã là quen thuộc, Vương Uyển Thu làm được phi thường tự nhiên, nhưng Lâm Ngọc lại là cắn răng, cố nén xúc động, không có đem Vương Uyển Thu đánh bay ra ngoài. Bàn tay hai người đụng chạm lấy cùng một chỗ, Vương lập tức cảm nhận kịch liệt đau nhất, tranh thủ thời gian ung, có chút không biết làm sao. Thu Lâm Ngọc cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, nàng không muốn thương tổn Vương Uyển Thu, nhưng là, cho dù nàng khống chế mình không có xuất thủ, giữa hai người vẫn là tồn tại loại này đối kháng lực lượng. Ta đây là thế nào? Vương Uyển Thu một mặt ủy khuất, nàng thích nhất sư phụ, hiện tại ngay cả đụng đều không thể chạm vào rồi sao? Lâm Vân nhìn hai người đều một mặt không vui, cũng chỉ đánh sen vào nói ra nguyên do. Ngươi không phải quỷ, mà là ma, mà sư phụ ngươi là Bạch Hổ Chi Linh, trời sinh chính là ma khắc tinh, ngươi sẽ cảm giác được khó chịu cũng là bình thường. Ta làm sao lại thành ma? Vương Uyển lúc này mới chú ý tới, Lâm Ngọc tựa hồ một mực tại đẻ nén cái gì. Nghĩ đến sau này mình khả năng đều không có cách nào cùng sư phụ tiếp tiếp, Vương Uyển Thu lại là một mặt khổ sở. Người đem lòng của mình hiến tặng cho vong lưu cổ, ta muốn cứu ngươi, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Vương Uyển Thu. Nàng ngược lại là hẳn là cảm tạ Lâm Vân lại đem nàng cứu sống, chỉ là không thể lại cùng sư phụ tiếp cận, nàng tâm tình lại 10 phần nặng nghề, cho dù là khởi tử hoàn sinh, cũng không vui. Người trước không nên gấp, kỳ thật sư phụ ngươi cùng ma cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp xúc, hẳn là ngươi hề cố kỵ đem ma khí ngoại phóng, mới có thể sinh ra loại hiệu quả này, ngươi thử đem ma khí tu liễm, như thế nào? Lâm Vân nghĩ đến Lâm Ngọc trước đó cùng đại tế ti trung đụng thời điểm cũng không có gì phản ứng, tấn lý thuyết cũng không về phần khoa trương như vậy. Ma tộc cam hiểu nhất Ngụy Trang, tại Ngụy Trang trạng thái giới, Lâm Ngọc hẳn là không có phản ứng gì. Thế nhưng là, ta sẽ không nha. Vương Uyển Thu cũng muốn thu liễm khí tức của mình, nhưng là, nàng làm không được loại này chuyện phức tạp. Ma tộc che giấu mình là bản năng, nhưng Vương Uyển Thu không phải trời sinh ma tộc, nàng là hậu thiên ma tộc, bị cải tạo mới biến thành ma tộc, nàng không biết làm sao sử dụng lực lượng của mình. Như thế để cho người ta nhức đầu sự tình. Lâm Vân cũng là một mặt im lặng, cái này thu liễm khí tức không phải liền là dạng này, như thế, sau đó như vậy sao? Ta gọi cái ma tộc đến dạy dâu ngươi. Lâm Vân bất đắc dĩ buông tay, lựa chọn kêu gọi vạn năng hầu gái Hồ Ngọc Linh. Bất quá, Hồ Ngọc Linh trước mắt cách hắn xa xôi, muốn đổi tới cũng cần một chút thời gian. Lâm Ngọc lần nữa nghiêng đầu, nàng chợt phát hiện, Lâm Vân cùng ma tộc gặp nhau không khỏi quá sâu một điểm. Cái này rất không bình thường. Chỉ là, nàng loại nghi ngờ này cũng không nói ra, nhìn Vương Huyền cũng không có việc gì, Lâm Ngọc mới hỏi, đại tế ti thế nào, ngươi đổi tới không? Ừm. Nàng đã vĩnh viễn rời đi cái này thế giới xinh đẹp, chúng ta muốn hay không vây lại nhà, nhìn xem cái này lao ma đầu tại Nam Cương kinh doanh nhiều năm, đến cùng để giành được nhiều ít cơ nghiệp. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống quẹt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 525, mưa ta không dưa. Tiên giới thứ nhất nội ứng. Người vui vẻ nhất sự tình, không ai qua được không làm mà hưởng. Có thể làm cá gớp mối kiếm tiền, tại sao muốn cố gắng đâu? Mà Lâm Vân làm một đại ma đầu, yêu nhất hoạt động chính là xét nhà. Chỉ là cho tới bây giờ, hắn cũng không có đường đường chính chính chép qua người khác, chỉ riêng đánh nhau không có mò được chỗ tốt, cái này đều do chữ vật giới chỉ không phổ cập, không gian vật phẩm quá quý giá. Giống đại tế ti cái này nghư bức, ngay cả cái không gian giới chỉ đều không có. Nhưng chạy được hòa thượng chạy không được miếu, thần miếu ngay ở chỗ này, lâm vân cơ hội vẫn là có rất nhiều. Vương Uyển Thu bây giờ tại tự bế, đối xét nhà không có chút nào hứng thú, nàng tập trung tinh thần đang nghiên cứu trong cơ thể mình lực lượng, nghĩ đến thu liễm ma khí. Nhưng nàng giống như làm không được, thể nội ma khí quá nhiều, đã đọng đậm thành thể lòng, nàng lại không quá sẽ khống chế, không có cách nào đem bọn hắn hấp thụ. Vừa thức tỉnh lúc ấy hưng phấn đã không thấy hơi. Nhưng Lâm Vân đề nghị nàng cũng không có phản bác, chỉ là nói, ta biết thần miếu bảo khố ở nơi nào, đi theo ta đi. Bất quá ở trước đó, chúng ta đi trước nhìn xem khác vu nữ đi. Vương Uyển Thu cùng những cái kia vu nữ cũng không giao tình, chỉ là nàng làm một nữ hiệp, chiếu cố kẻ yếu, đã bị nàng coi là mình thuộc buồn phận sự tình. Mình khi yếu ớt không giúp được coi như xong, hiện tại đại tế ti đã chết, nếu như có thể mà nói, nàng đương nhiên muốn giải cứu những cái kia đáng thương vu nữ. Lâm Vân cũng không có ý kiến, Vương Uyển Thu không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Tại đi tìm kiếm cái khác vu nữ trên đường, Lâm Vân cũng không nhịn được tò mò hỏi, biến thành ma quá trình. Ngươi có ấn tượng sao? Ngươi còn nhớ rõ thứ gì? Đây chính là cái thứ nhất được thành công chuyển hóa làm người của ma tộc, Lâm Vân cảm thấy cái này rất có giá trị tham khảo, về sau nếu như còn có người khác cần chuyển hóa, có cái này thành công án lệ, Lâm Vân có lẽ sẽ càng thêm thuận buồn xuôi gió. Vương Uyển Thu cũng không có dấu giếm, nàng thản như nói, ta chỉ nhớ rõ ta chậm dãi chìm xuống, giống như là muốn ngã vào đến vực sâu đi, sau đó ta thấy được một cái khác ta. Một cái khác ngươi. Lâm Ngọc tại chỗ sử sốt. Nếu là lúc trước, nàng có thể sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng Ngọc Tuyển từng nói qua, tại thời khắc sinh tử, chính là đoạt lại địa hồn một chút. Hẳn là Vương Uyển Thu trời xui đất khiến, độc bại mình địa hồn rồi. Nhưng Vương Uyển Thu hiện tại là ma tộc, Lâm Ngọc cũng không biết Ngọc Tiền nói tu hành đạo lý, đối Vương Uyển Thu còn có hay không tác dụng. Đúng a, một cái khác ta, cùng ta dung hợp ở cùng nhau. Vương Uyển Thu đối điểm này ký ức rất sâu, có lẽ cũng chính bởi vì điểm này, nàng mới cảm giác mình tràn đầy lực lượng. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không ban chướng, trên thực tế mình không có lợi hại như vậy. Nàng cảm giác mình một chỉ có thể đem ngọn núi này đều là bình. Ngươi thử một chút ngươi pháp thuật nhìn xem. Lâm Ngọc muốn xác nhận chuyện nào đó. Nàng cũng muốn đột phá tu vi, chỉ có đột phá tu vi mới có thể ứng đối ngày sau khiêu chiến. Chỉ là, không đoạt địa hồn, liền không khả năng bước vào cảnh giới càng cao hơn. Ba hồn hợp nhất mới có thể đi vào dai. Chỉ là, Vương Uyển Thu cũng còn chưa đi đến nhập chi thiên cảnh, tự nhiên là không thể nào cấp đoạt mệnh hồn, nhưng nghe nàng, cái này lý do thoái thác, rõ ràng đã đoạt đến địa hồn. Chẳng lẽ nói, còn có thể trước địa hồn, hậu thiên hồn. Lâm Ngọc yêu cầu, Vương Uyển Thu đương nhiên thỏa mãn, chỉ là nàng nhất thời nghĩ không ra mình nên thi triển pháp thuật gì, vẫn là một mạc thi triển của mình kiếm đi. Vương Uyển Thu bọc cái kiếm chỉ lấy mình lực lượng mạnh nhất, hướng bầu trời đánh ra kiếm khí của mình. Theo kiếm khí bắn về phía bầu trời, tầng đạo tử sắc vết rạn bỗng nhiên hiện lên, lại rất nhanh biến mất. Lâm Vân ẩn ẩn đoán được đó là cái gì. Tiểu Kim Thi triển đại không gian độn thời điểm, hắn đã từng thấy qua. Kia là hư không. Vương Uyển Thu đây là đem một kiếm phá thoái hư không. Lâm Ngọc cũng bị rung động, một kiếm này chi lực so với nàng thi triển còn mạnh hơn. Tại chi mện cảnh, Lâm Ngọc cảm thấy mình hẳn là chí cường giả, nhưng Vương ra công kích mạnh hơn nàng, chuyện này chỉ có thể nói rõ, Vương Nguyễn Thu có lẽ đã đến nghịch thiên cảnh. Đạt được cái kết luận này, Chính Lâm Ngọc đều không được, hoài nghi mình đầu góc tú đâu. Làm sao có thể mà? Nhưng là, những cái kia tử sắc vết dạn phảng phất tại nhắc nhở nàng, bài trừ rơi tất cả sai lầm đã án, tựa hồi chỉ có khả năng này. Sư phụ, thế nào? Vương Uyển Thu cũng cảm thấy mình một kiếm này uy lực vẫn là rất lớn, cũng không biết những cái kia vết dạn là cái gì, nàng cũng không có quá để ý. Hiện tại, nàng chỉ là đơn thuần địa đang cầu xin Lâm Ngọc khen ngợi. Lâm Ngọc nhưng không có mở miệng, nàng nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân không khỏi nghiêng đầu, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi không thích hợp. Lâm Ngọc lại hồi tưởng lại chính mình lúc trước tu vi là thế nào khôi phục. Lúc đầu nàng cũng chỉ bất quá là cái thủ tâm cảnh, kết quả bị Lâm Vân một phen trị liệu, đi thẳng đến chi mệnh cảnh, mà lại là đứng đầu nhất chi mệnh cảnh. Hiện tại Vương Uyển Thu càng kỳ quái hơn, một bước từ thủ tâm cảnh đến nghịch thiên cảnh, còn có loại này thao tác. Lâm Ngọc cảm giác thế giới quan của bản thân đều sụp đổ, Lâm Vân trên người vấn đề thật sự là quá lớn. Người đến cùng đối Uyển Thu làm cái gì? Ta cũng không có làm cái gì nha. Chẳng qua là đem gọi ma tình lúc trước tràn vào trong cơ thể hắn ma khí đều rút vào Vương Uyển thể nội, thuận tiện cho nàng một sóng lớn máu, nàng tu vi đột phá, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn không thể có cái này nổi. Tựa như lúc trước Lâm Ngọc tù vì khôi phục, vậy khẳng định là bởi vì Bạch Hồ Trạm Ngọc, cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn chỉ là hỗ trợ để Bạch Hồ Trạm Ngọc về tới Lâm Ngọc thể nội mà thôi. Mà lần này hắn cũng không có làm cái gì, Vương Uyển Thu không phải nói nàng dung hợp một chính mình khác cả, có lẽ đây chính là nàng đỗng nhiên trở nên rất cường đại nguyên nhân đi. Ta chỉ là dâng hiến ức điểm điểm không có ý nghĩa máu, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhìn Lâm Vân tựa hồ cũng không làm rõ ràng được tình huống, Lâm Ngọc cũng chỉ đành coi như thôi. Được rồi, truy vấn cũng không có ý nghĩa gì, nàng đã sớm biết Lâm Vân không tầm thường, chỉ là cái này không tầm thường, lại một lần vượt ra khỏi nàng nhận biết mà thôi. Viện Thu có thể có tu vi như vậy, cũng là chuyện tốt, chỉ là Lâm Ngọc trong lòng vẫn còn có chút cố kỵ, nói, chỉ là Viện Thu ngươi nhất định phải thu nhất tinh thần, không muốn bởi vì bỗng nhiên thu hoạch được lực lượng mà đi đến lạc lối. Lâm Ngọc lo lắng cũng không phải không có lý, bỗng nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại, không có đối tâm cảnh tiến hành rèn luyện, mà Vương Uyển Thu lại là bị Lâm Vân chuyển hóa thành ma tộc, Lâm Ngọc rất lo lắng Vương Uyển Thu có thể hay không chính xác khống chế lực lượng của mình. Lực lượng cũng không phải là càng mạnh càng tốt, một khi Vương Uyển tâm tính xảy ra vấn đề, cái này lực lượng cường đại, ngược lại có thể là hại chết chính nàng mầm Ta biết, sư phụ cảm nhận được lâm ngọc quan hệ, Vương Uyển Thu trong lòng cũng ấm áp, hả? ta rất muốn không có tâm. Mặc dù vẫn là cảm giác cấm áp, nhưng Vương Uyển Thu ngưng thần cảm ứng, lúc này mới phát hiện nơi ngực đã không có tâm, chỉ có một đoàn máu đen. Vương Uyển Thu động nhiên minh bạch, đây chính là nàng lực lượng nguồn suối, hạch tâm vị trí. Thân hôn của nàng cũng dung hợp tại trong đó. Vô tâm mà bất tử, Lâm Vân vậy mà có thể sáng tạo ra loại này kỳ tích. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống được hay không? Thật sự là toàn bằng sự. Chương 526, thiết bị gọi tỷ tỷ tiểu thanh. Đối với Vương Uyển Thu tu vi cảnh giới, Lâm Ngọc tạm thời vẫn là không cách nào kết luận. Theo một kiếm kia cường độ, rất có thể là đột phá. Nhưng dựa theo Ngọc Tiên Định nghĩa, ba hồn quý nhất mới lạng địch thiên cảnh. Vương Uyển Thu nhiều nhất chỉ là đoạt lại địa hồn, thiên hồn còn không có quý vị, hẳn là không đến ba hồn quý nhất cảnh giới. Những này ngược lại là cũng không cần quá để ý, tóm lại, về sau mình cũng coi là nhiều một cái phi thường cường đại trợ lực. Mà lại, Vương Uyển Thu lợi hại như vậy, cũng không về phần chết bởi lũ lũ đi. Thâm không có cũng sẽ không chết, nước như thế nào tổn thương nàng. Mặc dù đệ tử biến thành ma Hiện tại còn không tốt lắm tiếp cận, nhưng Lâm Ngọc Tâm tình khó được đã thả lòng một chút. Quá trình có một ít khó khăn chắc trở, nhưng tương lai tựa hổ là quang minh. Ba người bên cạnh đảm vừa đi, rất nhanh liền đến cái thứ nhất Vu nữ chỗ phòng. Nhưng mà, khi bọn hắn đuổi tới, kia Vu nữ đã chết. Bọn hắn vội vàng đi tìm các Vu nữ, cũng chỉ thấy được khác biệt thi thể. Tất cả Vu nữ đều đã chết đi, không có sinh mệnh khí tức, lúc này, để Lâm Vân cứu đều là không cứu lại được tới. Chủ chết một vong, đại tế ti chết rồi, các nàng. Vương Uyển Thu ít nhiều có chút khổ sở. Những này Vu nữ thật là quá đáng thương, cho tới bây giờ Vương Uyển Thu cũng không hiểu, đại tế tếty tại sao muốn đem tất cả vô lự biến thành cái dạng này, chỉ là biến thành khôi lỗi không phải đã đầy đủ rồi sao? Đừng quá khó qua, có lẽ, đối với các nàng tới nói, chết cũng là một loại giải thoát. Đã sớm không có ý thức của mình, chỉ là bị người điều khiển khôi lỗi, chết đích thật là giải thoát. Lâm Vân cũng có chút tiến thoái, không có thể cứu càng nhiều người, chỉ là, trong nhân thế sự tình, không có nhiều như vậy tập toàn thẩm mỹ, chỉ ít, người đứng bên cạnh hắn đều cứu được. Ta biết, Vương Uyển Thu cũng không phải già một người ra vẻ ta đây, khổ sở chỉ là tạm thời, rất nhanh liền tập trung ý chí, mang Lâm Vân đi thần miếu bà thần miễu bà khố, cất giữ đều là một chút dược thảo, độc thảo, cùng cổ trùng. Cổ trùng lại bao quát bị phong tồn trữ cùng côn trùng trưởng thành, số lượng phong phú, phẩm loại cũng rất nhiều, nhưng Lâm Vân đối nuôi côn trùng không có chút nào hứng thú, những này phổ phổ thông thông cổ, Lâm Vân liền lưu lại, chỉ dọn đi rồi dược thảo cùng độc thảo. Gọi trong giếng ma không gian rất lớn, đương nhà kho dùng đều có thể, thế là Lâm Vân ngoại trừ cổ, cái gì đều không làm cho người ta còn lại. Còn kém đem sàn nhà đều lau đi. Nam cương có chút nhèo rất mồng tới a. hoàn tất còn nhịn không được nhả ra một câu. Vơ toàn bộ bà khố Cảm giác cũng không sánh nổi lúc trước Tuyết Nữ trong chữ vật giới chỉ kia một đống đồ vật đáng tiền. Những thứ kia chỉ là bên ngoài, chân chính bảo bối hẳn là tại cấm địa. Vương Nguyện Thu câu nói này, để Lâm Vân tinh thần chấn phấn một chút, nói rất đúng a. Tốt bảo b ạ định giấu sâu một điểm, đã đại tế ti hiện tại cũng không có, bọn hắn hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc, xâm nhập địa cung. Bọn hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng nam cương người địa phương. Hiện tại Hắc Phượng đã chết, chỉ còn lại Bạch Tịnh một cái, Lâm Vân đều có thể cùng hắn đấu, Lâm Ngọc như quả xuất thủ chính là trực tiếp ép, huống chi còn có cái không hiểu rõ đến cùng là cái gì quỷ vương Nguyện Thu. Cảnh giới của nàng mơ hồ không thể theo người tính, nhưng thực lực ở chỗ này, một kiếm vung trên thân người, hẳn là có thể khiến người ta tại chỗ qua đời. Quân đội bạn đội ngũ càng phát ra lớn mạnh. Đi theo Vương Uyển Thu quen cửa quen mẹo đi tới thần miếu hậu phương lớn, Lâm Vân cũng nhìn thấy cấm địa. Địa cung lối vào trận pháp liền phi thường phức tạp, nếu là không thể dựa theo chính xác hào phóng thức giải khai trận pháp, mà là lựa chọn cưỡng ép phá trận, trận pháp này liền sẽ phá hủy, liên đới lấy đem toàn bộ địa cung phá hủy. Mang tự hủy chương trình mật mã khóa, cái này có chút khó khăn. Vào không được làm sao bây giờ? Lâm Vân có chút hối hận, sướng biết liền không giết đại tế thi. Đến lúc đó cưỡng ép cho nàng bên trong cái nô văn, để nàng mang mình xuống dưới, cái này không nhẹ nhàng lắm luật sao? Trực giác nói cho Lâm Vân, phía dưới này hẳn là có cái gì. Cũng là ở thời điểm này, Lâm Vân tại nội thủy nguyệt linh châu động. Từ lúc nguyệt thần di tích về sau, thủy nguyệt linh châu đã thật lâu không có độc tĩnh, một lần để Lâm Vân kém chút quên. Đây là cái thần linh đưa cho hắn đồ vật, hiện tại lại có phản ứng, đây càng chắc chắn Lâm Vân phỏng đoán. Chỉ là, thủy nguyệt linh châu cho Lâm Vân chỉ thị là không muốn xuống dưới, nguy hiểm. Cái này, thanh nữ tỷ tỷ, nếu không nghe cho cái đề nghị, chúng ta xuống không được đi. Lâm Vân ở trong lòng đối thanh nữ pho tượng nói chuyện, đương nhiên, không người nào để ý hắn, chỉ có tiểu thanh nghi hoặc nghiêng đầu, nàng quản chủ nhân cứ gọi chủ nhân, chủ nhân tại sao muốn gọi nàng tỷ tỷ? Bất quá, tỷ tỷ cái từ này, nghe vẫn rất vui vẻ. Biết Lâm Vân là đang tìm kiếm ý kiến, tiểu thanh cái đuôi quấn quanh ở pho tượng phía trên, vẫn bắt đầu. Lâm Vân không đợi được thanh nữ đáp lại, nhưng tiểu thanh gật đầu, cái này chẳng phải đồng dạng rồi sao? Đó chính là hạ. Thủy Nguyệt Linh Châu cái này sợ hãi, vẫn là tránh qua một bên đi đi, lần sau bắt ngươi bảy trận. Lúc này, ở Sa Thiên Long Sơn vô tâm nhiên giật mình trong lòng, nàng sờ lên y phục của mình, Trận phát hiện thiếu một chút cái gì? Nguy rồi, vật kia không mang. Nghĩ đến Lâm Vân cùng Lâm Ngọc ngay tại Nam Cương, rất có thể sẽ xâm nhập nàng địa cung, một khi để bọn hắn phát hiện bí mật của mình, kia. Đừng hoảng vấn đề không lớn, các nàng khẳng định vào không được, không, có chính xác phá trận chi pháp, toàn bộ địa cung đều sẽ hủy đi. Vô Tâm Miễn Cương ủi mình, lại không biết mình lại thuận tay đâm cái cửa. Lâm Vân xác định muốn xuống đất cung, hiện tại cũng chỉ tìm phương pháp. Đã có tự hủy chương trình, vậy ta ngay cả ngươi tự chương trình cùng một chỗ không phải tốt. Lâm Vân cảm thấy mình cái này mạch suy nghĩ đơn giản thiên tài. Lúc này, Lâm Ngọc cũng xem hiểu cửa vào trận pháp, đang muốn nghiên cứu một chút, chợt thấy đến Cửu Thiên Lôi Động, vừa xoạt, từng đạo cháng kiện kim sắc lôi đỉnh hạ xuống. Đây chính là phương vũ trận dò qua, không thể toàn lực ứng phó thi triển Cửu Thiên Thần Lôi. Lâm Vân trước đó thi triển chiêu này đều là để tiểu kim phụ trợ, mà không phải mình trực tiếp sử dụng. Nhưng lần này, hắn nghĩ tới Hồ Ngọc Linh Phong ở sập sự tỉnh, cũng là không chút do dự sự ra. Hắn lôi đỉnh có phá pháp hiệu quả, mặc ngươi trận pháp gì, oanh một cái liền ác. 18 đạo lôi đỉnh qua xứ, Lâm Ngọc mổng, mà lại là ở một Đây là bản năng cảm thấy sợ hãi, loại này lôi đỉnh, chính là nàng nhược điểm chỗ, một khi bị đánh đến, khẳng định người đều sẽ bị điện xấu. Không nghĩ tới Lâm Vân thế mà có thể sử dụng khủng bố như vậy pháp thuật, kẻ này quả nhiên là kinh khủng như vậy. Không nói đến hai người như thế nào sợ hãi thán phục, tại Lâm Vân một trận thao tác phía dưới, địa cung cửa vào hướng thanh sụp đổ, trận pháp tại chỗ mất đi hiệu lực, mặc dù cửa vào sập, Lâm Vân chỉ cần hơi đào một chút, đồng dạng có thể xuống dưới. Năm đó, Hồ Ngọc Linh chính là như vậy trở thành người bị hại. Chỉ bất quá một lần là vô tâm chi thất, một lần là có ý định mà vì Lâm Vân đem sảo biến biến thành cái xẻng, một cái xẻng một cái xẻng địa sơ thông rơi xuống các đá, một cái đen tối cửa hàng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, tựa như là một cái chờ đợi khai thác. Ách, đen như vậy, hẳn là có người đi vào qua rất nhiều lần đi. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệ được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 527, Thanh Long cổ đẩn độn nguyên nhân lại là. Lâm Vân là thông qua đảo lên cắt bụi đến xác định cái này cửa hàng ra vào tương đối tập nập, là mỗi lần mở ra trận pháp đều cần sử dụng ma lực lượng, ma khí tiết ra ngoài, khiến cái này cắt đá cũng nhiễm lên một chút màu đen. Không xác định phía trước còn có cái gì nguy hiểm, Lâm Vân đốt sáng lên bó đuốc, ở cung điện dưới lòng đất bên trong tiến lên. Đây là bên trong căn cứ, thường xuyên sử dụng, cho nên thông đạo nội bộ cơ quan cũng không nhiều, có lẽ tại thiết kế thời điểm, cân nhắc chính là một khi có người tiến đến, cổng trận pháp liền sẽ đem địa cùng phá hủy. Bất quá, hành lang rất dài hai bên môn hộ, ý nguyên có trận pháp bảo hộ. Phía trên rõ ràng địa viết luyện khí thất, luyện đan thất, chế phù thất. Lâm Vân đối với mấy cái này đều tương đối cảm thấy thú, nhưng toàn lực triển Cửu Tiên Thần Lôi quá phí tính lực, Lâm Vân đã tiếp tục tác chiến thời gian quá dài, hiện tại hơi có chút chống đỡ không được. Hắn là mất máu quá nhiều, lại đem thể nội ma khí tất cả đều rời đi ra ngoài, hiện tại chỉ cảm thấy khí huyết thấm hút, trước đó thi triển Cửu Thiên thần lôi, đã để hắn có rất lớn tiêu hao, hiện tại hắn cũng mệt mỏi. Lâm Ngọc thấy được hắn mỏi mệt mỏi, liền đem hắn vác tại trên lưng, lo lắng mà nói: "Vong Ưu cổ ngươi dùng không?" Vương Uyển Thu như là đã tính mệnh không lo, kia Vong Ưu cổ nên dùng vẫn là phải dùng. Còn không có, cùng chúng độc không có quan hệ gì. Lâm Vân không nóng nảy sử dụng Vong Ưu cổ, cũng là bởi vì Âm Dương truy hồn châu độc đã bị bức lui đến xuống bụng lúc đầu Lâm Vân còn lo lắng nó sẽ bức bách trái tim, còn lo lắng trái tim phòng ngự có sai lầm hiểu khả năng, kết quả Trái tim của hắn vững như Thái Sơn, ngược lại là độc tố bị áp chế đến càng phát ra thêm thảm. Hiện tại đến xuống bụng, Lâm Vân đem con đường phía trước cùng đường lui đều dùng lượng ngăn trở, mặc dù trừ tận gốc không được, nhưng cũng không có gì uy hiếp. Hiện tại chỉ cần dùng Vong Ưu Cổ đi vào đem độc tố ăn liền tốt, kéo tới hiện tại cũng vô dụng, lại là không có cái kia thời gian. Từ đạt được Vong Ưu Cổ bắt đầu, Lâm Vân ngay tại buôn ba trên đường, hắn sợ sử dụng Vong Ưu Cổ sẽ dẫn đến mình tạm thời mất đi sức chiến đấu, lúc này mới một mực không cần. Ma địa cung này bên trong cũng chưa chắc an toàn, Thủy Nguyệt Linh Châu có phản ứng, Lâm Vân thì càng không dám vớ lở. Vượn viện tu lập tức phản ứng lại, Lâm Vân trước đó hẳn là cho nàng chuyển vận rất nhiều máu, hiện tại mới một bộ khí huyết thấm hút dáng vẻ, vừa nghĩ đến đây, nàng chỉ cảm thấy mình lại thua thiệt Lâm Vân. Cho hắn vong ưu cổ xem như hoàn lại trước đó Lâm Vân giải cứu Lâm Ngân, hiện tại Lâm Vân lại cứu nàng một mạng, ân tình này lại còn không lên. Cũng may nàng còn có một thân tu vi, ngày sau Lâm Vân nếu là cần trợ rút, nàng ngược lại là cũng có thể ra tay giúp đỡ. Nghĩ như vậy, nàng chợt nhìn thấy một cái mở ra cửa. Đây là cùng nhau đi tới, duy nhất không có bị trận pháp phong cấm môn hộ. Đến gần trước xem xét, trên đó viết cổ thất hai chữ. Đây là bồi dưỡng cổ trùng địa phương. Đến đều tới, vào xem. Vương Uyển Thu một ngựa đi đầu đi vào, bởi vì là cổ thất, Vương Uyển Thu còn lo lắng có độc, lúc tiến vào cũng vạn phần cẩn thận, bất quá, cái này cổ trong phòng mặt cũng không cổ trùng, vẫn còn so sánh không chiếm được trước tại thần miễu bảo khố. Nơi này giống như bỏ phế. Nơi này đã không có bất luận cái gì cổ chủng, chỉ có ba hàng giá gỗ, phía trên đặt vào bình bình lọ lọ, các loại địa cùng cái bình, khác biệt cổ chủng, sinh trưởng hoàn cảnh cũng khác biệt. Lâm Vân từ trên thân lâm ngọc xuống tới, tại cổ trong phòng mặt tìm đòi, tìm được một chút lưu lại trùng xác, thảo dược cần còn có một quyển vỡ tre. Lâm Vân cũng không có quá coi ra gì. Tiện tay lở ra, liền nhìn thấy phía trên câu nói đầu tiên, Thanh Long Cổ luyện chế pháp. Lâm Vân, thiên tay khế đảo đều có thể lật đến cái đồ chơi này. Như vậy cũng tốt so tại ven đường nhặt được máy bay chiến đấu bản vẽ thiết kế, khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Liên quan đến Thanh Long Cổ, Lâm Vân cũng cũng không thể không coi trọng, hắn cẩn thận về sau nhìn, phía trên này rất kỹ càng địa viết bội dưỡng chi pháp. Lấy rắn hàng ngàn, thư hùng nửa này nửa kia, thuốc chi lấy cấu, lấy kỳ đồng thân, phục diễn tăng thế, máu căng tuần, làm đấu, tổn ngươi sống thư hùng tất một, lấy thanh mục can chi, trăm ngày nhưng phải một trứng, vì Thanh Long Cổ. Văn dịch Dùng 1000 đầu rắn, công rắn rắn mẹ cắt một nửa, hạ dược để bọn chúng giao phối. Sau đó để bọn hắn họ hàng gần hậu đại lại sinh sôi đời thứ ba, huyết mạch càng phát ra tinh khiết, lại để cho tất cả rắn lẫn nhau tranh đấu, giữ lại cuối cùng sống sót một được một cái, dùng thanh một chăn đuôi, trăm ngày về sau có một cái trứng, đây chính là thanh long cổ. Lâm Vân Thế mới biết, thanh long cổ là như thế bồi dưỡng ra tới, họ hàng gần sinh sôi, sau đó thân tộc chém giết, cuối cùng sống sót một được một cái, mới có thể dưỡng dục ra thanh long cổ. Sau cũng chú giải vì cái gì bồi dưỡng phương pháp đơn giản như vậy, thanh long cổ vẫn có thể trở thành kỳ cổ, phi thường khó được, chính là bởi vì Gần đây thân sinh sôi rắn, đa số đều có tật bệnh, cuối cùng hết thảy chết tử, sống sót không phải vừa vặn một mái một trống, loại tình huống này liền không cách nào sinh ra thanh long cổ. Lý luận là thông qua họ hàng gần giao phối, không ngừng mà làm huyết mạch độ tinh khiết biến cao. Cái này huyết mạch, nói chính là long huyết. Nghe đồn thiên hạ tất cả rắn đều có huyết mạch của rồng, coi đây là lý luận cơ sở, luyện chế chính là thanh long cổ. Bất quá, đại bộ phận luyện ra được thanh long cổ, kỳ thật vẫn là rắn, chỉ là y nguyên được gọi là thanh long cổ mà thôi. Giống Lâm Vân dạng này đem thanh long cổ thật dưỡng thành thanh long, đây cũng là phần độc nhất. Có trách Tiểu Thanh không quá thông minh dáng vẻ, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Tiểu Thanh, cái này Thanh Long cổ bồi dưỡng phương thức vẫn rất có giá trị, dù sao cũng là tam đại kỳ cổ, không nghĩ tới cái này đại tế thì còn ẩn dấu ít đồ mà. Chỉ là nàng vì sao mình không bồi dưỡng đâu? Tại Thanh Long cổ đằng sau, chính là Độc Long cổ bồi dưỡng phương pháp. Nuôi cổ phương thức cơ bản giống nhau, Độc Long cổ chính là lấy số lượng nhất định rắn, một bên cho ăn các loại khác biệt độc tố, một bên để rắn độc lẫn nhau trầm giết, cuối cùng sống sót chính là độc long cổ. Cái này cần đặc biệt độc dược phối trộn, cùng đại lượng vật khí. Không phải mỗi đầu rắn đều có thể đứng vững cho ăn đi xuống độc, cầm rắn độc cắn rắn độc, rắn độc có lẽ liền sẽ bị rắn độc độc rắn độc chết. Xác xuất thành công thấp, lớn lên độc long cổ hiệu quả cũng tương đối âm hiểm, không phải chính đạo gây nên, Lâm Vân cũng không có hứng thú. Tiếp tục về sau nhìn, Lâm Vân muốn cho rằng hẳn là muốn viết tâm ma cổ. Dù sao tam đại kỳ cổ, trước đây mặt viết hai cái, tổng không nên đơn độc lọt tâm ma cổ. Nhưng mà, đang nói độc long cổ về sau, đằng sau viết không phải tâm ma cổ bồi dưỡng phương pháp, mà là khắc chế phương pháp. Nhiệm tâm ma người, cảm thấy lúc đương tự tiêu, lấy thân dịch cổ, vỏ mặc nó trưởng thành, hậu hoàn vô tận. Lâm Vân Ngươi quản cái này gọi khắc chế phương pháp, thế nào không nói thẳng không cứu nổi, chờ chết đi, cáo tử." Lâm Vân cũng muốn biết, cái này thẻ che là, cái này không nói nhầm a. Đương nhiên, loại vật này bình thường sẽ không ký tên, Lâm Vân cũng liền tùy tiện ngắm lại, lật đến đằng sau, lại nhìn thấy thẻ che cuối cùng khắc lấy một hàng chữ: "Thánh ma vô tâm biên." Lâm Vân: "Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệ được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự." Chương 528, khó lòng phòng bị. Vô tâm đồ vật xuất hiện ở chỗ này, vừa vặn bằng chứng Lâm Vân suy đoán, Suy nghĩ kỹ một chút, Nam Cương đích thật là thích hợp nhất ma tộc đợi địa phương, trung nguyên chướng mắt nơi này, bởi vì linh khí thiếu tổn, rừng thiêng nước độc, nhưng đối ma tộc tới nói vừa vặn. Bọn hắn tu hành không dựa vào linh khí, cũng không sợ độc chướng, Nam Cương rời xa trung nguyên, cơ bản sẽ không bị chiến loạn tác động đến, bọn hắn còn có thể thuận tiện bàn quan, tại dạng này một chỗ an gia, có thể nói là phi thường ổn định. Trước đó Lâm Vân liền suy đoán đại tế ti là cùng Vô Tâm cùng một bọn, thậm chí nàng chính là Vô Tâm bạn nhân, mà theo đại tế ti chết đi, xác định đại tế ti không phải Vô Tâm, mà lại nàng so Vô Tâm yếu, hẳn là Vô Tâm thuộc hạ. Cái này thẻ che là vô tâm viết, Lâm Vân trong đầu không khỏi hiện lên nho nhỏ vô tâm vẻ mặt thành thật cầm đau khắc, tại trên thẻ trúc nghiêm túc khắc xuống những cái kia văn tự bộ dáng. Đừng nói, vẫn rất manh. Vương Uyển Thu lặng lẽ bu lại, còn không có nhìn thấy phía trên là cái gì, liền cùng Lâm Vân đầu đụng phải một khối, phát ra bịch một tiếng. Lâm Vân không khỏi bưng kín đầu, khá lắm, cứ như vậy đụng một cái, tập đau. Cái này sẽ không phải là cái đầu sắt ma đi. Nói đến, ngươi là cái gì ma? Lâm Vân vuốt vuốt bị va chạm địa phương hỏi. Ma là có chủng loại, nhìn Vương Uyển Thu lợi hại như vậy, cũng hẳn là cái rất không tầm thường ma. Ta giống như cùng lòng có quan, Vương Uyển Thu cũng không nói lên được, nhưng cảm giác mình thiếu thốn nơi trái tim trung tâm, kia một đoàn dòng máu màu đen, bên trong liền ẩn giấu đi lực lượng cường đại, bất quá Vương Uyển Thu hiện tại cũng không có cách nào kích hoạt ra, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được có như vậy một loại lực lượng. Hầu Thiên cải tạo ma cùng Tiên Tiên chi ma khác biệt lớn nhất, chính là không có truyền thừa, nàng hiện tại chỉ là có ma thân thể, vẫn còn không quá sẽ lợi dụng lực lượng của mình. Lâm Vân ngược lại là cũng không nắm này, dù sao đợi chút nữa Hầu Ngọc Linh đòi tới, đều có thể dạy nàng. Nơi này giống như không có thứ khác. Lâm Ngọc tại Lâm Vân nhìn thẻ che thời điểm, cũng không có lại gần nhìn, mà là tại cổ trong phòng mặt lật tới lần lui, cuối cùng xác định, không có vật gì khác, lúc này mới nói với Lâm Vân nói. Thình Linh lại phát hiện Lâm Vân cùng Vương Uyển Thu đi được gần như vậy. Lâm Ngọc bất động thanh sắc đi đến giữa hai người, tuyên bố nàng đã đem nơi này tìm kiếm hoàn tất, lại kéo Lâm Vân tay, nói, chúng ta tại đi xem một chút địa phương khác đi. Nàng hoàn thành cái này một loạt thao tác có thể nói là nước chảy mây trôi, nhớ ngày đó, nàng chỉ là cái phụ phụ thông thông kiếm tu, phi thường ngay thẳng, bây giờ, tại cung đấu phương diện này, nàng đã là phi thường thuần thục. Vương Uyển Thu cũng không có ý thức được mình đã bị sư phụ coi là tiềm ẩn tình địch, nàng nhìn xem Lâm Ngọc cùng Lâm Vân như thế thân cận, không khỏi nhớ tới mình trước khi rời đi, đối Lâm Vân cho ra những cái kia đề nghị. Hiện tại xem ra, Lâm Vân lúc trước hẳn là làm theo. Như vậy vấn đề tới, nàng làm như thế nào xưng hô Lâm Vân đâu? Tại ban đầu cùng một chỗ làm ám sát ma tôn nhiệm vụ thời điểm, hai người là lấy đạo hữu tương xứng, xem như ngang hàng, về sau biết được Lâm Vân là Lâm Ngọc nhi tử, hai người vẫn là ngang hàng, nhưng bây giờ, trơ mắt nhìn xem Lâm Vân bối phận tăng lên, nàng cũng không biết làm như thế nào sương hô mới tốt nữa. Nàng cái này xoắn xuýt ánh mắt, lại là để Lâm Ngọc hiểu lầm. Huyền Thu sẽ không phải bởi vì ân cứu mạng liền. Lâm Ngọc trong lòng có lo lắng như vậy, nhìn Vương Huyền Thu bộ dạng này, tựa hồ cũng có như thế xu thế. Còn tốt, xu thế chỉ là xu thế, nhất định phải đem nàng cái này nạy sinh tiểu tâm tư bóp. Ba người bên trong, chỉ có Lâm Vân là không có loại phiền não này, hắn lôi kéo Lâm Ngọc, vội vàng liền hướng địa cùng chỗ sâu nhất tiến lên, không bao lâu, bọn hắn liền đến cuối cùng cung điện. Nơi này khoảng trừng 3 ba đạo pháp trận, khắp rõ các loại kỳ kỳ quái quái phù văn, có thể thấy được nơi này phi thường trọng yếu, những địa phương khác đều chỉ khắc một đạo trận pháp. Cái này có lẽ chính là cái tiêu ma tộc nơi quan trọng nhất, chúng ta nghĩ biện pháp phá trận đi. Cùng nhau đi tới, ngoại trừ cổ thất bọn hắn tiến bảo, cái khác môn hộ đều nhảy qua, lần này lại nhảy liền không có khác thu hoạch. Bất quá, ba người này bên trong, có phá trận chi năng, cũng chỉ có Lâm Vân. Lâm Ngọc đối với trận pháp chi đạo mặc dù có nghiên cứu, nhưng cũng không đủ xâm nhập, chỉ là biết một chút tương đối thô thiển trận pháp, Lâm Vân liền không đồng dạng, hắn đối với trận pháp nghiên cứu mặc dù cũng chỉ nhìn một chút sách, nhưng này chút huyền ảo phù văn trong mắt hắn lại đơn giản vô cùng. Phá trận liền giống với là dùng một chút văn tự tổ tự. Tạo thành từ liền tạo thành trận pháp, cái này không cũng chỉ có học sinh tiểu học năm nhất cấp bậc độ khó a. Phá trận liền hơi có chút độ khó, độ khó tăng lên tới cho ra mấy cái từ, từ đó tìm ra trọng yếu nhất hoặc là đặc thú nhất hai chữ. Không phải sao, độ khó một chút liền từ tiểu học năm nhất tăng lên tới công chức khảo thí cấp bậc. Mà phổ thông trận pháp có thử lỗi cơ hội, sai còn có cơ hội làm lại, cũng liền tương đối dễ dàng phá, một đáp án sai lại tuyển một cái khác chính là. Nhưng cái này ma tập quá vững vàng, bố trí tự hủy chương trình, Lâm Vân không có cách nào thử lỗi, chỉ có thể liên tiếp cả toàn đại trận, cùng một chỗ hủy đi. Hiện tại Lâm Ngọc để Lâm Vân phá trận, Lâm Vân cũng chỉ có thể chuẩn bị dùng Cửu Thiên Thần Lôi. Vương Uyển Thu lại nói, người có thể hay không quá mệt mỏi, nếu không nghỉ ngơi trước một chút, đem vòng nguy cổ dùng. Nàng mặc dù không có tận mắt thấy Lâm Vân tiến hành chiến đấu, nhưng cũng biết Lâm Vân từ cứu nàng bắt đầu, liền không có dừng lại nghỉ ngơi qua, trước đó muốn cứu nàng, khẳng định cũng tổn hao đại lượng khí huyết, trước đó thi triển Cửu Thiên Thần Lôi về sau, hắn đều cần Lâm Ngọc công đi. Hiện tại tựa hồ chậm đến đây một điểm, nhưng cũng chưa hẳn liền hoàn toàn khôi phục. Các nàng nếu như không có quan trọng sự tình, không cần thiết như thế vội vàng. Lâm Ngọc, nguy rồi, nàng sơ ý một chút lại cho Vương Uyển Thu biểu hiện mình ôn nhu tinh tế tỉ mỉ cơ hội, qua loa. Quả nhiên, ta đồ đệ này là có tâm tư khác, nàng lúc nào đối nam nhân ôn nhu như vậy qua. Nàng cũng chưa hề không có như thế chi tiết. Lâm Ngọc trong lòng nhất thời xoắn xuýt cực kỳ. Khác tiểu tam, trong trận nàng không cao hứng, nàng đã có thể cùng người đấu võ mồm, cũng có thể cùng người lập thủ. Nhưng Vương Uyển Thu cũng không đồng dạng, nàng hạ không được cái này tay, thậm chí nói không nên lời ngăn cản. Lâm Vân ngược lại là không có quá để vào trong lòng, hắn nguyên cầm buộc lên phát quyết, cũng không nên quá coi thường ta sức hồi phục. Hắn tiếp tục năng lực tác chiến, vượt qua bất luận người nào tưởng tượng, hắn có thể sẽ giai đoạn tính địa mọi mệnh, nhưng ngồi mệnh qua đi, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi, liền lập tức có thể khôi phục tinh thần. Tinh lực của hắn, tựa hồ vô cùng vô tận. Quen thuộc lôi đỉnh lốt bộp rơi xuống, lần này Vương Uyển Thu có kinh nghiệm, tại lôi đỉnh rơi xuống lúc, liền bưng kín lốt hai, nhưng này lôi đỉnh mang tới kinh khủng uy áp, vẫn là để nàng run lẩy bẩy, chân cẳng như nhũn ra, một cái sơ sẩy, thân thể không tự chủ được huynh đạo đến Lâm Vân bên này. Lâm Vân pháp đã hoàn thành, thấy được nàng đổ tới, tự nhiên là thuận tay giúp đỡ một chút. Sáo Liên xào lần này, lôi Đình có đạt lạc Một phát lôi đỉnh chạy sai lệch, có lẽ là cảm ứng được Vương Uyển Thu trên người nồng đậm ma khí, va ba một chút, rất nhanh ngao, một tia chớp đánh vào Vương Uyển Thu trên thân. Thu đòn công kích này, Vương Uyển Thu trên thân ma khí biến thành y phục, ứng thanh vỡ nát. Chương 529, Thánh ma bạn chết tay. Tại thi pháp quá trình bên trong ngoại ý muốn nổi lên nhưng thật ra là phi thường thường gặp hiện tượng, càng là cường đại pháp thuật, càng dễ dàng xuất hiện loại tình huống này, cho nên nói ta thật không có cố ý dùng xét đánh ngươi. Lâm Vân thích, hắn, lại la phát ra ngủ, hai tay ôm ngực tránh Đối với cái này, Lâm Vân kỳ thật rất muốn nhả dánh, không đến mức không đến mức, kỳ thật không nhìn thấy thứ gì. Nhưng lời nói này ra quá hại người lòng tự trọng, Lâm Vân cũng liền im miệng không nói. Lâm Ngọc nhìn xem hắn cũng là một mặt im lặng. Nàng đương nhiên biết Lâm Vân không đến mức làm ra loại này lung tung đánh nổ sự tình đến, nhưng chính là bởi vì là ngoài ý muốn lúc này mới càng làm cho đầu nàng đau. Chẳng lẽ đây cũng là sự an bài của vận mệnh? Hảo hảo lôi cái nào đều không bổ, duy chỉ có bổ vương nguyện thu. Điểm ấy miễn cưỡng có thể dùng Vương Uyển Thu hiện tại tương đối gọi xét đánh để giải thích, nhưng cái này lôi sớng không bổ muộn không bổ, nhất định phải tại Vương Uyển Thu tựa ở Lâm Vân trên người thời điểm bổ. Ngươi nói đây là trùng hợp. Lâm Ngọc đã không tin. Tại thời khắc này, nàng phảng phất đã thấy Vương Uyển Thu cùng Lâm Vân càng đi càng gần, sau đó. Không được, không còn dám suy nghĩ. Vương Uyển Thu mặc dù cho tới nay đều rất giống Nam Hải Tử, tính cách cũng tốt, dáng người cũng tốt, nhưng nàng lại thế nào giống Nam Hải Tử? Chung quy là có khoảng trước cùng Lâm Vân có nhiều như vậy gặp nhau, lại cùng Lâm Vân lẫn nhau có ân huệ, hiện tại lại thêm vào một chút mập mờ sự kiện, các nàng đây hai sư đồ Chẳng phải là tại cùng chung một chồng con đường bên trên càng chạy càng xa. Không được, tuyệt đối không được. Không cần giải thích, chúng ta đều hiểu, giang hồ nhị nữ, không cần quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, Người đi dò xét nơi này có bảo vật gì, ta tới chiếu Cố huyện thu là được rồi. Lâm Ngọc cường thế sắp nhập, cường thế đánh vỡ giữa bọn hắn mập mở bầu không khí, nhưng ở Lâm Ngọc cùng Vương Nguyên Thu trong mắt, Lâm Ngọc hoàn toàn là đang giúp mình. Lâm Vân, không hổ là thân lão bà, thời khắc mấu chốt vẫn là đang giúp ta giải vây. Thu, sư phụ thật tốt. Tại Lâm Ngọc can bài xuống, Lâm Vân cũng chu địa chui vào địa cung này sau cùng hộ, bị sét đánh qua. Bên trong ma khí tiêu tán một chút, nhưng vẫn là có thật nhiều còn sót lại, những cái kia còn sót lại ma khí bị Lâm Vân khiếu huyết tự động hấp thu, Lâm Vân muốn ngăn cản cũng không kịp. Toàn bộ địa cung ma khí rất nhanh tiêu tán không còn, ngay cả Lâm Vân một cái khiếu huyết đều không có lấp đầy. Trước đó bị ma khí lấp đầy khiếu huyết hết thể có 9 cái, bị ô nhiễm khiếu huyết có 18 cái, thật vất vả Lâm Vân đem ma khí rót vào Vương Uyển Thu thể nội, hiện tại lại trở về. Xem ra, tự mình tính là không thoát khỏi cái này ma khí. Đã như vậy, không thoát khỏi coi như xong, cái này ma khí, tựa hồ cũng không thể để lòng người tính, có rất lớn biến hóa, Vương Uyển chính là cái ví dụ sống sờ, sờ. Nói lên Vương Uyển Thu, Lâm Vân lại không khỏi cảm thán, nói đến mình Hoa đảo này vận thật đúng là quá thị vượng, chỉ là, Vương Uyển Thu đại khái là duy nhất một cái ngoại lệ. Đi vào cái này tu tiên thế giới, Lâm Vân cái thứ nhất nhận biết nữ tử chính là Vương Uyển Thu, mà lại gặp nhau rất nhiều, Lâm Vân cũng là dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc người, nhưng hắn chắc chắn sẽ không thích Vương Uyển Thu. Dù sao, lúc trước để hắn khẳng khái chịu chết người chính là Vương Uyển Thu. Lâm Vân cũng là không phải mang thủ, đứng tại khách quan một điểm góc độ, Vương Uyển Thu kỳ thật làm việc cũng không có tật xấu quá lớn, nhưng đối Lâm Vân, cá nhân mà nói, tha thứ đã là tha thứ, muốn thích nàng lại không có khả năng. Cái này Vương Uyển Thu về sau thành ma, không biết có thể hay không để cho nàng tùy thời đánh vào ma tộc làm năm vụng. Lâm Vân còn không biết Vô Tâm đã ăn máu tươi của hắn, muốn đối phó Vô Tâm, hướng trong tổ chức phái nội ứng đó cũng là bình thường thao tác. Càng nghĩ Lâm Vân càng cảm thấy ý nghĩ này không tệ, đến lúc đó cùng Vương Uyển Thu thương lượng một chút. Ma tộc nhất định nghĩ không ra, bọn hắn lại phái Vương Uyển Thu dạng này một cái thực lực cường đại ma đi nội ứng. Ai, câu này thức làm sao khá quen. Lâm Vân suy nghĩ lung tung ở giữa, cũng tiến vào cái này một tòa địa cung, cùng Lâm Vân trong tưởng tượng khác biệt, hắn vốn cho rằng cái này một chỗ hẳn là sẽ âm trầm kinh khủng. Tràn ngập các loại kinh khủng âm trầm nguyên tố, nhưng mà, Dương Lâm Vân đi tới, lại bị bên trong bố trí cho sáng ngủ. Đó là cái bố trí được rất ngộng ảo phòng. Trên đỉnh điểm suýt lấy rất nhiều tinh thạch sáng lên, chung quanh là màu đen thâm thúy, ngẩng đầu nhìn, tựa như là thấy được bầu trời đầy sao. Gian phòng này không có giường, nhưng lại một cái đu dây, đu dây tả hữu, là vài cọn trưởng giả màu hồng nụ hoa thực vật, nhìn còn rất có tư tưởng. Nhìn kia đu dây lớn nhỏ, rõ ràng là cho tiểu hải tự chơi. Nghĩ đến đại tế ti cũng là hài đồng bộ dáng, Lâm Vân càng xác định đây là hang ổ của nàng. Bất quá, Lâm Vân trong đầu vẫn là không khỏi hiện lên Vô Tâm nhảy dây dáng vẻ. Cái này giống như cũng thật đáng yêu, nhưng đây không có khả năng. Vô Tâm dù sao cũng là cái ma tộc thủ lĩnh, nghịch tiên cảnh cường giả đỉnh cao, mặc dù nhìn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, trên thực tế nhất định là một cái lao ma đầu, không thể bị bề ngoài của nàng lừa gạt. Như thế một cái đại ma, làm sao lại giống tiểu hài tử đồng dạng nhảy dây chơi? Mượn trên đỉnh tinh không qua mang, Lâm Vân rất nhanh ở trong phòng quét mắt một chút, liền thấy được cách đó không xa bàn đọc sách. Trên bàn sách không có cái gì đồ vật, chỉ có một quyển thẻ tre. Nhưng cái này đúng lúc là Lâm Vân muốn. Bảo bối cái gì? đều là vật thật, mà khả năng ghi chép tin tức trọng yếu thẻ tre, mới là Lâm Vân muốn. Lâm Vân cầm lấy thẻ tre, mới phát hiện thứ này không biết là một quyển thẻ tre, tựa hồ vẫn là một kiện pháp khí. Nhất cạnh ngoài một khối trên thẻ chúc, mặt sau tuyên khắc lấy bốn chữ, Thánh Ma bản chấp tay. Nhìn thấy Thánh Ma hai chữ, Lâm Vân liền nghĩ đến trước đó tại cổ thất cầm tới thẻ tre, phía trên nói, Thánh Ma vô tâm. Nói cách khác, đây là vô tâm bản chấp tay. Mang theo nghi vấn, Lâm Vân thử mở ra thẻ tre, nhưng hắn một lần chỉ có thể mở ra một khối tấm, ngoài cùng bên phải nhất trên bảng liền viết Lít nha Lít chữ nhỏ. Thánh ma lịch 9.317 năm 15 tháng 9, Ngọc Tuyền thiết kế lừa ta, thù này tùy ý như báo. Khắc, Lâm Vân đoạt ta chí bảo, lấn ta bất lực, bóp mặt ta trứng, khinh bạc thân ta, vô cùng nhục nhã, đời này không có, đợi ngày sau khôi phục tu vi, ta nhất định để người này nếm tận nhân gian khó khăn, hôm nay sở thụ xỉ nhục, ngày sau ngàn lần vạn lần hoàn lại. Lâm Vân nhìn đến đây, cũng coi là xác nhận, cái này thánh ma bản chép tay, quả nhiên là vô tâm. Mặc dù không biết thánh ma lịch là cái gì lợi pháp, ngày hẳn là không sai, chính là vấn đỉnh đại hội ngày ấy, mình nhìn nàng đáng yêu, méo méo khuôn mặt nàng mà thôi mà. Nhưng tiểu gia hỏa này thật là rất có thể thêm mắm thêm mối. Ta chỗ nào khinh bạc nàng? Một cái tiểu gia hỏa có khinh bạc ý nghĩa sao? Đây là chống rồng âu người trong sạch, chỉ là Lâm Vân cũng không mang thủ, huống chi, hắn càng nghĩ càng thấy đến vô tâm tại tiểu buồn buồn bên trên mang thủ dáng vẻ đáng yêu. Cũng không biết vì sao, nàng rõ ràng là hôm nay thiên hạ trí cường giả, Lâm Vân vẫn cảm thấy nàng giống như rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Ra ngoài hiếu kỳ, Lâm Vân lại tiếp tục hướng xuống lật, cái này thánh ma bản chấp tay, kỳ thật chính là vô tâm nhật ký đi. Ngày hôm đó nhớ bên trong cũng không biết có cái gì tốt đồ vật, khẳng định không đứng đắn. Đứng đắn ma ai biết nhật ký nha. Trong 530, có thể chịu chết tại sao môn chiến đấu. Thánh ma bản chết tay, cũng có thể làm làm nó không phải nhật ký, vô tâm cũng không phải là mỗi ngày đều sẽ viết, chỉ là tại làm một chút chuyện quan trọng về sau, nàng mới có thể viết xuống bài câu. Chỉ bất quá, Lâm Vân nhìn xem tay này nhớ, thật nghĩ ngửa mặt lên trời cười dài. Thánh ma lịch 8.9275, ngày 6 tháng 3, hôm nay thật là một cái ngày tốt lành, quảng hàn cùng cái kia số nữ nhân rốt cục chết rồi, lúc trước đánh đầu của ta, hôm nay còn không phải chết ra rồi, ta tại nàng mộ phần nhảy nhót tầm bài vòng, nàng cũng không có điểm phản ứng. Hử, có bản lĩnh tới đánh ta nha. Thánh ma lịch 8.7.72 năm, Quảng Hàn cung quý hiếu linh đánh đầu của ta, thú này ta nhớ kỹ, quân tử báo thù, 10 năm không mượn, chờ đó cho ta. Thánh ma lịch 8.6.545, ngày 30 tháng 12, lại lập tức phải qua tiết, tại ngày này, ta lại mất đi một cái giả địch nhân, kiếm thập tam, ngươi chết quá là thời điểm, gần sang năm mới, cũng không biết kiếm tông có thể hay không cực kỳ bi thường, thử, ngươi đánh thắng được ta thì thế nào, có bản lĩnh chúng ta so tải một chút hai sống càng lâu a. Thánh ma lịch, thẻ tre là một kiện đặc thù pháp bảo, cùng loại với ngọc Tuyền đưa cho hắn duyệt vi tiên ký cũng là nho nhỏ một cái cuốn trục, bên trong ghi chép đại lượng đồ vật. Mỗi lật ra một điểm, trước mặt Văn Tự liền sẽ ẩn lui, thẻ che tựa hồ mãi mãi cũng lật không hết. So với duyệt vi tiên sinh tạp ký kia phần ghi chép thiên văn địa lý, sinh vật hóa học các loại phương diện tri thức cuốn trụ, Vô Tâm cái này thánh ma bản chép tay nội dung càng nhiều, thẻ che càng dài. Nhưng mà, trong này phần lớn nội dung đều là nàng cùng ai kết thủ, sau đó tại đối phương thời điểm chết, Vô Tâm nếu không quá khứ mộ phần nhạy đi nếu không quá khứ linh đường hắc dòng, tóm lại, Sở Tát Sở Vi cũng hoàn mỹ thể hiện một cái đại ma đầu tà ác. Vô Tâm viết rất phách lối rất sảng khoái bộ dáng. Nhưng Lâm Vân tưởng tượng một chút ngay lúc đó loại kia hình tượng, chỉ cảm thấy nàng lại xuẩn lại manh, liên đới lấy nàng làm chuyện xấu đều lộ ra nổi bật lên vẻ dễ thương. Làm sao bây giờ? Nhìn nàng nhật ký, có chút không hạ thủ được giết nàng. Ai, không đúng, ta căn bản không phải là đối thủ của nàng, vì cái gì luôn có một loại vô tâm rất yếu ẹo giác? Đại khái là bởi vì cái này thánh ma bản chép tay, vô tâm luôn luôn bị khi phụ một phương đi. Cái này thánh ma bản chép tay, ngoại trừ mang thù bên ngoài, vô tâm ngược lại là cũng ghi chép một chút trọng yếu lịch sử sự kiện. Trước mắt Lâm Vân đối với tu hành giới lịch sử hiểu rõ, cũng chỉ là đến từ sách sử. Từ thế giới này người chỉnh lý mã thành, thị giác khác biệt, khó tránh khỏi sẽ có sai lầm, mà nhìn vô tâm nhật ký, tựa như là lấy ngôi thứ nhất thị giác thay vào lịch sử ở trong. Lâm Vân ngược lại là muốn trực tiếp tiến nhanh đến Thánh Ma Nguyên Năm, bất quá cái này phá trúc trận, không phải từng tờ một phiên, Lâm Vân đã là đọc nhanh như gió, y nguyên cảm giác mình nhìn không đủ nhanh. Lúc này, Lâm Ngọc cùng Vương Uyển Thu cuối cùng là tiến đến. Các nàng ở bên ngoài, chủ yếu là đang chờ đợi Vương Uyển Thu khôi phục đối ma khống chế, trước đó bị Lâm Vân bổ kia một chút, Vương Uyển Thu sững sốt mình là thế nào tụ khí thành áo. Đây là cho bổ ra bóng ma tâm lý có thể thấy được, nàng vẫn là chỉ có cảnh giới cùng lực lượng, nhưng trước mắt còn không có tới xứng đôi tâm cảnh tu vi. Muốn nói Vương Uyển Thu tâm cảnh, thì thật đã so rất nhiều người trong cùng thế hệ mạnh, nàng tựa như một thanh kiếm, sắc bén kiên cường, thà bị gây chứ không chịu cong. Rất thẳng thắn, không sợ hãi. Trước đó đại khái là dạng này, hiện tại có chút không đồng dạng, nàng có chút sợ sẽ đánh, cũng có chút sợ Lâm Vân. Hiện tại chỉ là nhìn xem Lâm Vân, Vương Uyển Thu cũng cảm giác trên mặt nóng lên, chủ yếu là quá luống tú. Có cái gì phát hiện sao? Lâm Ngọc trước tiên mở miệng, nàng phát hiện Lâm Vân ở bên trong dạo chơi một thời gian hơi dài nhưng nơi này cũng không giống có huyền cơ gì dáng vẻ. Phát hiện một cái thẻ tre, có thể xác định nơi này là Vô Tâm địa bàn. Nhưng bây giờ, Vô Tâm cũng không ở chỗ này, Thỏ không có ba hàng, có lẽ là nàng còn có càng bí ẩn chỗ ẩn thân. Nói thì nói như thế, Lâm Vân Y nguyên cảm giác lần này là lấy được đột phá tính tiến triển, chỉ ít bọn hắn tìm được Vô Tâm đã từng dạo qua địa phương. Dư hương vẫn còn, nơi này trước đây không lâu còn có người lợi qua. Lâm Ngọc vẻ mặt thành thật nói, "Ta ở trên thân thể ngươi nghe được qua loại mùi thơm này. Nói cách khác, Vô Tâm tại trước đây không lâu còn ở nơi này." Lâm Vân, "Lời này ta không có cách nào tiếp Bạch hổ cái mũi Linh như vậy Lâm Vân cái mũi cũng rất nhạy cảm nhưng là hắn hoàn toàn không có nghe được cái gì đặc biệt về phần mùi thơm nơi đó không phải lại mấy buồn hoa nhà Lâm Vân cảm giác những cái kia hoa mùi thơm cũng là không sai bị lắm hắn thật không có phát hiện còn có loại cùng vô tâm hương vị giống nhau mùi chỉ là Lâm Ngọc một nhắc nhở như vậy hắn chăm chú người người thật đúng là nhưng câu nói này trọng điểm là nàng trên người Lâm Vân nghe được qua Lâm Vân đành phải tránh nặng tim nhẹ nói vậy người nói không sai ta đích sắc cùng vô tâm từng có tiếp xúc lúc ấy nàng làm bộ vô tộiự yêu còn cưới qua ngửa của ta Lâm Vân cái này bằng phẳng nói ra tiền căn hậu quả giá vẻ Ngược lại là cũng bỏ đi Lâm Ngọc lo nghĩ. Cũng thế, Lâm Vân lại thế nào số đào hoa sẵn lạ, cũng không trở thành đem ma tộc thủ lĩnh cũng bỏ vào trong túi, không quá hiện thực. Thế là, Lâm Ngọc cũng đem trọng tâm đặt ở cục diện trước mắt bên trên, Vô Tâm đã trước đây không lâu còn ở nơi này, vì cái gì nàng muốn chạy đâu? Xem ra nàng tại Ngọc Tiền trấn nhân nơi đó bị thương không nhẹ, cho nên hiện tại tình nguyện bỏ xe giữ tướng, cũng không cùng chúng ta gặp nhau. Đã như vậy, vậy chúng ta thì càng phải bắt được thời cơ, mau chóng đem Vô Tâm tìm ra, nếu không, chờ nàng khôi phục lại, thiên hạ này liền không có người có thể đỡ nổi nàng. Lâm Vân độc đã không cần quá lo lắng. Lâm Ngọc liền quan tâm tới thiên hạ đại sự, thân là nhân tộc, nàng đương nhiên không thể ngồi xem vô tâm như thế một cái lớn bom sống sót, nhất định phải đem nàng cho giải quyết. Nàng lại không biết, lúc này Vô Tâm đã nghi đến đem Lâm Vân chịu chết rồi. Cái này thao tác nàng rất nhu nhuyễn, đánh thắng được nàng, nhịn không quá nàng, chỉ là đáng tiếc nhân tộc khí vận quá mạnh, cường giả cùng giao hẹn, cắt một góc dạ, lại tới một góc dạ. Nhưng cái này hơn 9000 năm thời gian bên trong, Vô Tâm kỳ thật cũng không phải không có cơ hội đem nhân tộc triệt để diệt diệt. thực lực, hẳn là có thể làm được, nhân loại cường giả mặc dù tầng tầng lớp lớp, nhưng có thể có nghịch thiên cảnh. Có thể cùng vô tâm xoay cổ tay, ở giữa luôn có tuyệt tự. Nhưng vô tâm có dự cảm, nếu như nàng muốn đem nhân tộc toàn bộ diệt tuyệt, kia là tìm đường chết hành vi. Nàng cảm giác mình thật muốn làm như vậy, nhất định sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Cho nên vô tâm mục đích ngay từ đầu chính là định vị đang đánh phá phong ấn, quay về ma thổ, về phần trở lại ma thổ. Cái khác ma có muốn hay không đem nhân tộc diệt tuyệt, vậy liền chuyện không liên quan đến nàng. Mặc dù như thế, nhân tộc có hay không có thể cùng nàng địch nổi cường giả, đối nàng hành động cũng là có ảnh hưởng Nếu như không có người có thể đánh được nàng, nàng liền có thể xung파, hiện tại lại gặp một cái khắc tinh, nàng ra ngoài xử lý chuyện gì, đều sợ được thu làm nô nô, vậy cũng chỉ có thể trốn tránh điểm rồi. Nhưng Vô Tâm không sợ, chúng ta đến xem so một lần, xem ai sống được lâu. Chương 531, Vong yêu cổ cũng có tính tình. Bởi vì tin tức sai lầm, Lâm Ngọc trước mắt làm ra phán đoán cũng hợp tình hợp lý, Lâm Vân cũng phi thường tán đồng. Vô Tâm tựa như là một thanh lơ lửng trên đầu lưỡi dao, không đem nàng giải quyết, cho dù ai trong lòng đều không nỡ. Nguyên bản Tiên Hạ hôm nay, tất cả cường giả đều đã bị Lâm Vân lôi kéo, thống nhất Tiên Hạ, chỉ là vấn đề thời gian. Làm sao bỗng nhiên thoát ra một cái nghịch thiên cảnh ma tộc, cái này để Lâm Vân cũng kế hoạch không thể không thả chậm bước chân. Bất quá, kỳ thật hắn cước này bước cũng rất nhanh. Đến thế giới này vẫn chưa tới thời gian một năm, sửng sốt bằng vào mình 3 ba tốc không nát miệng lưỡi cùng 5 tốc không mềm chi. Khô khụ, tóm lại, Lâm Vân đoạn đường này đi tới, có thể xương truyền kỳ. Chính là tốc độ đều quá nhanh, Lâm Vân luôn luôn mệt mỏi buồn ba, đều không có gì thời gian nghỉ ngơi. Lời tuy như thế, Lâm Vân nhưng cũng không thể chậm xuống tốc độ của mình, 19 đại tại vẫn, cái này Lâm Vân cảm thấy mình thuần túy là làm ra tới, sớm biết lúc trước nói một câu mình 20 tuổi, Cái này chẳng phải chẳng có chuyện gì mà. Còn có chính là một đế tiên đoán, chính mình lúc trước nếu như không cưỡng ép thu phục xảo biến, không cưỡng ép cướp đoạt sơn hải kinh cũng khiến cho nhận chủ, cũng sẽ không cần lo lắng những thứ này. Về phần tiểu kim, kia là mình đưa lên, không thể trách hắn. Tóm lại, đây chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắt đáng, vận mệnh tất cả quà tặng, đằng sau đều tiêu trú bằng giá. Lâm Vân chỉ có thể gắng sức đu theo, đuổi tại vận mệnh phía trước, tranh thủ tại nó kịp phản ứng trước đó bạch chơi đi đường. Chỉ là, nếu như vô duyên, Lâm Vân suy nghĩ, mình muốn đi tìm vô tầm, đại khái cũng là tìm không thấy. Cho nên, Đương Lâm Ngọc nói ra muốn thừa cơ truy tung vô tâm, Lâm Vân lựa chọn quên can. Chúng ta cũng không biết thực lực của nàng là cái dặn gì, theo ta hiểu rõ, vô tâm xưa nay vững vàng, nàng lựa chọn chạy trốn, cũng không nhất định là thật không đánh lại được chúng ta, chỉ là nàng không muốn mạo hiểm cùng chúng ta giao thủ, dùng cái này quan chi chúng ta coi như tìm được nàng, cũng chưa chắc có thể giết nàng, có lẽ, nàng cũng có chạy trốn năng lực. Cùng lãng phí thời gian ở trên người nàng, không bằng làm chúng ta việc. Có lúc, lấy hay bỏ rất trọng yếu. Cứ việc Vô Tâm là trên đường lớn nhất chướng ngại, Lâm Vân cũng không có cách nào cưỡng ép nửa mở nàng, chỉ có thể làm ra phù hợp nhất trước mắt thế của quyết sách. "Ý của ngươi là, mau chóng trở lại trung nguyên, tại Vô Tâm chờ tránh, không dám cùng chúng ta chính diện giao chiến thời điểm, bằng nhanh nhất tốc độ, bình định thiên hạ, tranh thủ đánh ra một cái thời gian trích lệnh, chờ Vô Tâm lại ra khỏi núi, thiên hạ nhất thống, đến lúc đó chúng ta cũng có thể có lực lượng cường đại nhất đến tới giao thủ." Lâm Vân một phen, cũng đem Lâm Ngọc để tình, không thể không thừa nhận, luận cái nhìn đại cục, Lâm Vân vẫn là mạnh hơn nàng. Người nói cũng đúng, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường đi." Lâm Ngọc cũng là tính nóng nóng, thậm chí ngay cả địa cung bảo vật đều không tâm tư vơ vét. Nàng chỉ muốn nhanh lên về Trung Nguyên, tốt nhất là Hưng Đông liền đến, sau đó hoa thời gian một ngày, đi tìm đối địch phương đơn đấu, kẻ thuận ta sinh, kẻ nghịch ta chết, cưỡng ép thống nhất Trung Nguyên về sau, lại cùng Tuyết Nữ tụ hợp. So sánh dưới, muốn thống nhất Thảo Nguyên độ khó lớn hơn một chút. Tại Trung Nguyên, nhiều mặt thế lực đều có Lâm Vân người, thế lực phân biệt nắm giữ tại mấy cái trọng yếu nhân vật trong tay, các nàng tại Trung vọng có thể giúp Lâm Vân chân. Mà Thảo Nguyên, Tuyết Nữ mặc dù rất có uy, nhưng cao nhất quyền là Đại Vũ Đại Vũ Trúc bất tử. Tuyệt ngữ vĩnh viễn là lão nhị, mà lại chỉ có Tuyết Lữ đứng tại Lâm Vân bên này, cũng không đủ thuyết phục cái khác người trong Thảo Nguyên. Người trong Thảo Nguyên nhất định không cam tâm ở người Trung Nguyên phía dưới, song phương có huyết ỉu, cũng không phải đơn giản có thể lắng lại được. Những vấn đề này trước mắt rất khó giải quyết, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trước tiên đem Trung Nguyên thống nhất, sự tình khác đều dễ nói. Có Vương Uyển Thu cái này trợ lực, Lâm Ngọc hiện tại lòng tin tràn đầy. Người trong Thảo Nguyên thật muốn khu phục, vậy liền trấn áp. Trước hết để cho Lâm Vân xứng đế, về sau phản loạn sau này hãy nói. Lâm Vân nguyên bản còn muốn xử lý một chút Nam Cương Ma tộc, gặp Lâm Ngọc như thế vội vàng, cũng liền bỏ đi ý lý này, dù sao những ma tộc này nhất thời bán hội cũng bước lên không dậy nổi cái gì bằng nước, lần sau lại đến giải quyết đi. Vừa vận để bọn hắn lớn lên một điểm, soát công đức khả năng cũng nhiều một chút. Đã như vậy, vậy ta trước dùng cái vong ưu cổ. Nguy hiểm cơ bản bài trừ, trên đường trở về cũng có thể để Lâm Ngọc con hắn đi, hiện tại đích thật là sử dụng vong ưu cổ thời cơ tốt nhất. Ta hộ pháp cho người. Lâm Ngọc nghiêm túc nhìn xem Lâm Vân xuất ra vong ưu cổ, Vương Uyển Thu nhìn xem màu trắng tỏa, đi cảm giác ngực cần ẩn làm đau. Đây là trên tâm lý đau đớn, để nàng hồi tưởng lại trước đó là thế nào bị cái đồ chơi này gặm nuốt trái tim. Quá đau, cũng làm khó nàng có thể nhịn xuống tới. Nghĩ tới đây, Vương Uyển Thu trong lòng vẫn là có một chút điểm tiêu ngạo, chỉ là, nàng cái này ngay cả cổ trùng phệ tâm thống khổ đều có thể nhận thiết huyết nữ há tử, hiện tại thế mà bắt đầu sợ sầm đánh. Hồi tưởng lại trước đó bị xét đánh cảm giác, nàng còn cảm thấy mình trên thân tê tê dại rải, thật là đáng sợ, có phải hay không biến thành ma về sau, người cũng sẽ biến nhát gan. Tại hai cái xinh đẹp muội tử chú ý xuống, Lâm Vân Đông nhiên có chút sẽ không. Cái này, ta là trực tiếp ăn đâu, vẫn là phải cả điểm hoa tiêu tỏi dùng, nhiều ít cũng phải thêm điểm gừng đi đi tanh. Nhưng đun sôi, cái này vong ưu cổ có thể hay không mất đi tác dụng a? Nhưng ăn sống. Lâm Vân mặc dù đã là tu tiên giả, vẫn là không làm được ăn sống nhỏ bạch xà loại chuyện này. Không có mạnh như vậy. Vong ưu cổ tựa hồ cũng biết mình bây giờ tình cảnh, nó cũng rất có linh tính, nguyên bản còn ngoan ngoãn địa đợi tại Lâm Vân ống tay áo bên trong, bây giờ bị sách ra, nó liền bắt đầu bàn lên, có công kích người khinh hướng. Tất cả sinh vật tại sống chết trước mắt, thường thường sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng là, vong ưu thật đúng là không dám động. Tại Lâm Ngọc cùng Vương Nguyễn Thu dưới mắt, nó cảm thấy tự vong khủng mà nhìn xem Lâm Vân, cái này nhất hiện lành nam nhân, nó cũng không đành lòng công kích hắn. Vong Ưu cổ sinh mệnh rất ngắn, nó cần ăn một cái tâm mới có thể sống tới, sau đó bị người dùng một lần, sinh mệnh liền đi tới cuối cùng. Sinh tử đều tới quá nhanh, mà lại không khỏi chính Vong Ưu cổ quyết định. Như thế tình hình, Vong Ưu cổ cũng biết mình sống không được, nhưng dù có chết, cũng muốn chết được anh liệt. Có lẽ là ăn Vương Nguyên tu tâm, Vong Ưu cổ tính cách cũng có chút giống Vương Nguyên Thu, biết mình hẳn phải chết, nó hé miệng, hướng Lâm Vân ngón tay cắn. Nguyên bản, nó là không phá được phòng, nhưng Lâm Vân trước đó vì cứu Vương Thu, cắt mình mấy đao. Tiểu Thanh mặc dù chưa khỏi hẳn, nhưng vết thương tân sinh làn da vẫn còn tương đối yếu ớt, lần này trực tiếp cắn ra một cái lỗ nhỏ, Vong Ưu cổ trong nháy mắt thu nhỏ, chui vào Lâm Vân thể nội. Lâm Ngọc cùng Vương Uyển Thu lúc này mới kịp phản ứng, cũng không biết có nên hay không xuất thủ ngăn cản, cũng không nghĩ tới Vong Ưu cổ còn có thể cắn người a. Mà Vong Ưu cổ khi tiến vào Lâm Vân thể nội về sau, mới qua ba hơi, Lâm Vân bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, tại chỗ ngã quỵ. Chương 532, thân hội đối người hạ cổ sao? Lâm Vân hôn mê tới vội không kịp chuẩn bị, để Lâm Ngọc cùng Vương đều trở tay không kịp. Lâm Ngọc vội vàng ôm lấy Lâm Vân, một tay bó tại Lâm Vân chỗ cổ tay, Lâm Vân mạch tượng bình ổn, khí tức cũng rất bình thường. Vương Uyển Thu quy lơn, sư phụ đường độ, có lẽ đây chỉ là sử dụng vòng ứ cổ sẽ sinh ra hiệu quả, không bằng chúng ta trước tiên ở nơi này địa tu chỉnh một phen. Người nói đúng. Lâm Ngọc cũng là quan tâm sẽ bị loạn, bị Vương Uyển Thu như thế một thuyết phục, nàng cũng hiểu được, rất không cần phải khẩn trương như vậy. Cái này nam cương hẳn là có hiểu vong ứ cổ hiệu quả người, không bằng đi hỏi một chút bọn hắn. Lâm Ngọc vốn không muốn cùng nam cương người lại có càng nhiều liên lụy, nhưng bây giờ vì Lâm Vân, nàng cũng không thể không lại đi cùng bọn hắn liên hệ. Con hôn mê lâm văn ra địa cùng, tại thân điện bên ngoài, lại vừa lúc gặp Bạch Tịnh ba người. Người đến là Bạch Tịnh, Bạch Cán, cùng Cao Thanh. Nhìn thấy Lâm Ngọc có Lâm Vân, Bạch Tịnh cũng có chút khẩn trương. Hắn mặc dù chiến thắng Hát Phượng, nhưng là hắn hoàn toàn không có cảm giác thành tựu, cái này sóng hoàn toàn chính là năm thắng. Lời tuy như thế, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cũng đã trở thành nam cương người mạnh nhất. Thống nhất nam cương đã là ở trong tầm tay, thân phận biến hóa, người ý nghĩ cũng liền tùy theo biến hóa. Tại cùng Hắc Phượng rằng co giai đoạn, Bạch Tịnh cảm thấy Lâm Ngọc là một cái không tệ quân đội bạn, có thể lôi kéo, mà bây giờ, theo Hắc Phượng chết đi, đại tế ti cũng không biết tung tích. Hắn không thể không bắt đầu lo lắng Lâm Ngọc thái độ. Nếu như Lâm Ngọc muốn đối địch với hắn, như đoạt Nam Cương đồ vật, hắn làm như thế nào đối phó? Có ý nghĩ như vậy, hắn bây giờ nhìn Lâm Ngọc, đương nhiên là một mặt đề phòng. Lâm Ngọc căn bản liền không muốn nhiều như vậy, Nam Cương cái này địa phương nhỏ, người trung nguyên cũng không quá để ý, nhưng Bạch Tịnh tới đích thật là thời điểm. Nam Cương bây giờ còn có thể biết vong ưu cổ hiệu quả, đại khái là Bạch Phong trại trại chủ. Bạch trại chủ. Lâm Ngọc có người không tiện, Vương Nguyễn Thu liền thay vị hành lễ, lấy người trung nguyên gặp mặt phương thức, ôn quyền tay, đây là lấy cùng thế hệ nhìn tới. Bạch Tịnh tại chỗ nghi hoặc. Khá lắm. Hắn nhớ kỹ Lâm Vân cùng Lâm Ngọc là hai người tới đi, này làm sao liền biến thành ba người rồi? Người là? Tại Hạ Vương Uyển Thu, có một chuyện hỏi. Vương Uyển Thu mày may không biến mất trên người mình phi tức, cái này cho Bạch Tịnh bọn người áp lực từ lớn, bọn hắn cũng không biết đây là Vương Uyển Thu còn không hiểu Thu Liễm khí tức, chỉ coi nàng là cố ý cho ra vài phù đầu. Nhưng hắn muốn nghĩ như vậy, nhưng cũng không có gì biện pháp, nhìn Vương Uyển Thu khá lịch sự, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội, đành phải hỏi, chuyện gì? Bạch trại chủ có biết hay không, sử dụng vong cổ về sau, sẽ có cái gì triệu chứng? Bạch Tịnh lúc này mới đem lực chú ý phóng tới Lâm Ngọc trên lưng. Xem ra, Lâm Vân là dùng vòng ưu cổ, như vậy vấn đề tới, là ai đem vòng ưu cổ kích hoạt? Đúng, Đại Tế Ti đâu? Trước đó vẹn vẹn nhìn thấy Đại Tế Ti cùng Lâm Ngọc tại chiến đấu, hiện tại Lâm Ngọc còn rất tốt địa đứng ở chỗ này, Đại Tế Ti lại không biết tung tích, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn sẽ không phải là dùng Đại Tế Ti hiến tế vòng ưu cổ A Nghĩ tới đây, Bạch Tịnh chỉ cảm thấy phía sau phát lệnh. Những này người Trung Nguyên làm việc đều như thế mắng sao? Cái này, ta cũng chưa từng thấy qua người sử dụng vòng ưu cổ Bạch Tịnh những lời này là lời nói thật, vong ưu cổ sử dụng điều kiện phi thường hạ khắc, mà phải dùng vong ưu cổ tình huống nhưng cũng không phổ biến, nói tóm lại, vong ưu cổ kỳ thật cũng vẫn rất gân gà. Nhưng nói xong câu đó, Bạch Tịnh cũng cảm giác không tốt lắm, vạn nhất đối phương cảm thấy mình không có giá trị lợi dụng, giết hắn làm sao bây giờ? Thế là, hắn lập tức nói bổ sung, bất quá tổ tiên có chuyển thừa liên quan tới vong ưu cổ, bọn hắn có tương quan miêu tả. Nói như thế nào? Lâm Ngọc không kịp chờ đợi hỏi, điều này cũng làm cho Bạch tỉnh càng thêm chắc chắn Lâm Vân là sử dụng vong ưu cổ xảy ra chút sai lầm. Nói thật, cảnh tượng này, Bạch Tịnh cũng là lần đầu gặp, mà lại các tiền bối liên quan tới vong ưu cổ thuyết pháp, cũng không gặp người hôn mê. Vong ưu cổ sử dụng phương thức là ở trên người tìm tới cái vết thương, vong ưu cổ liền có thể tiến vào trong cơ thể con người. Trong thân thể tất cả cổ trùng đều sẽ bị vong ưu cổ kích hoạt, nhưng không có tính công kích, cuối cùng sẽ bị vong ưu cổ đều ăn hết. Không có thực thể, như cổ độc cũng đồng dạng hữu hiệu. Ăn hết cái khác cổ trùng vong ưu cổ cũng sẽ chết đi, thi thể sẽ ở trong thân thể phân giải, lúc này cũng sẽ có một loại độc tố, gọi là tâm địa độc vong ưu cổ ăn item liền sẽ để túc chủ đem người này lãng quên mà nếu như người này trong lòng có đoán nghiệm, tâm địa độc ác cũng sẽ càng thêm kịch liệt, khi đó liền không chỉ là quên một người, thu cổ người bị tại chỗ hạ độc chết mới là bình thường thao tác. Bất quá, mặc kệ từ cái kia phương diện tới nói, vong yêu cổ cũng sẽ không để cho người ta hôn mê. Nếu không liền trực tiếp giải quyết vấn đề, nếu không liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Giống Lâm Vân loại này chết lại không chết, nhưng lại lâm vào trạng thái hôn mê, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Bạch Tịnh cũng chỉ có việc đại, hắn có chút nhìn lên trời, tựa hồ đang trầm tư, một bên nói ra, nghe nói, sử dụng vong ưu cổ, căn cứ khác biệt tình huống Số hiện triệu chứng cũng không giống nhau, nếu muốn, muốn giải trừ cổ quá mạnh, vượt qua vong ưu cổ có thể đối phó phạm chủ, vong ưu cổ toàn lực xuất thủ, phóng thích ra lực lượng, có lẽ sẽ dẫn đến tốc chủ mất đi ý thức. Chờ vong ưu cổ chiến thắng cổ chủng, tốc chủ liền sẽ tỉnh lại, trái lại, nếu như vong ưu cổ thất bại, hắn khả năng liền không tỉnh lại. Đây là nói bữa luận đạo. Vong ưu cổ cũng không phải là mạnh nhất cổ chủng, nhưng ở trong thân thể, vong ưu cổ chính là vô địch tồn tại, là tất cả cái khác cổ chủng khắc tinh. Tất cả cổ chủng đối mặt vong ưu cổ thả ra khí tức, cũng sẽ không có tâm tư phản kháng, liền sẽ bị vong ưu cổ ăn hết. Chư phi, Lâm Vân thể Nội có siêu nhiên tại thế cổ, tỉ như thần tiên hạ cổ loại hình. Chỉ đùa một chút, cái nào thần hội cho người ta hạ cổ đâu, không đến mức. Đã không có tất yếu, cũng không có ý nghĩa. Mặc dù là theo lệ vô cớ, nhưng Bạch Tịnh tại thời khắc này, đem mình suốt đời diễn kỹ đều đã vận dụng, Lâm Ngọc đối vong ưu cổ không hiểu rõ, sừng sốt bị hù dọa. Nghe nói vong ưu cổ còn có thể đánh thua, nàng vừa khẩn trương. Tiên âm dương truy hồn chu độc, thì ra là thế kinh cùng a. Lâm Ngọc rất lo lắng, Lâm Vân nếu là vẫn chưa tỉnh lại, nhưng làm sao bây giờ? Có hay không biện pháp trợ giúp vong ưu cổ thủ thắng? Nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không giúp đỡ chút bạch tịnh quả quyết địa bắt đầu tất cả đều là nói bữa hắn nào biết được biện pháp gì vọng thêm can thiệp cũng không biết là tốt là xấu lựa chọn tốt nhất nhưng thật ra là chờ đợi bất quá nếu như 3 ngày sau hắn còn không có thức tỉnh đến lúc đó lại xuống bánhnh dược cũng không mượt trắng đoan xáo lộ rất sâu đây là tại ám chỉ hắn còn có biện pháp nhưng là không phải vạn bất đắc gì không thể dùng đây cũng chính là tăng lên giá trị của mình tránh khỏi bị Lâm Ngọc tại chỗ giải quyết cho cái ba ngày kỳ hạ thì là chuẩn bị quan sát ba ngày Lâm Vân còn bất tỉnh ta liền lập tức đi đường một khác đều không nừg lưu Trái lại, nếu như hắn vận khí không tệ, Lâm Vân hai ngày nữa liền tỉnh, Lâm Ngọc nhiều ít cũng muốn nhận hắn chuyện này, mặc dù hắn còn không có xuất thủ, nhưng ước định cẩn thận hỗ trợ, cũng là một cái nhân tình. Sơn Thôn xáo lộ, chính là phức tạp như vậy. Lâm Ngọc không muốn nhiều như vậy, nàng còn tưởng rằng Bạch Tịnh nói là sự thật, hiện tại cũng liền đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến, lưu lại tại Nam Cương chờ đợi Lâm Vân thức tỉnh. Chương 533, chiến tử vong yêu cổ. Mê thất trong tinh không cô hồn, người đến từ chỗ nào? Mơ mơ màng, màng ở giữa, Lâm Vân giống như nghe được có người ở bên tai nói chuyện, nhưng này thanh âm hốt, nghe không chân thiết. Trong thoáng chốc, tựa hồ lại là có rất nhiều người ở bên thai nói chuyện. Chỉ có ngươi có xuyên qua kết giới khả năng, tất cả chúng ta tính mệnh liền dựa vào ở trên thân thể ngươi. Thụ nhất thần linh chiếu cố hài tử, ngươi nhất định phải thành công. Nhao nha hỗn loạn thanh âm bên trong, Lâm Vân ngẩm trộn nghe đến một câu đặc biệt nói, "Vạn sự cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại." Lâm Vân đầu ông ông, nghe được câu này bỗng nhiên tinh thần rất nhiều, cảm giác mình giống như là quên đi cái gì, muốn cố gắng nghĩ lại, dỗng nhiên, bên thai thanh đều biến mất không thấy. Lâm Vân có loại rơi xuống vách núi cảm giác, một cái giật mình, nhiên ngồi dậy. Ôi! Lâm Vân nghe được một tiếng kêu đau. Nàng xoay đầu lại, liền nhìn thấy Bạch Cán che lấy cái trán, một mặt thống khổ dáng vẻ, hiển nhiên vừa rồi chính là đụng vào nàng. Lâm Vân sờ lên trán của mình, không có cảm giác gì. Còn tốt, tại hạ đầu rất sắt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Vân vô ý thức nhìn hai bên một chút, Lâm Ngọc cùng Vương Uyển Thu cũng không biết đi hướng. Bạch Cán lông mi dính mấy giọt nước mắt, đây là bị Lâm Vân đụng một cái, tự nhiên sinh ra, nàng xoa trán của mình, nghe được Lâm Vân đặt câu hỏi, vội vàng trả lời, nơi này là Bạch Phong trại, ta là ở chỗ này chiếu cố ngươi. Làm sao lại đến Bạch Phong trại? Lâm Vân trong lòng nghi hoặc, tiếp tục hỏi, tử của ta đâu? Nàng đi hái thuốc. Bạch Cán nhìn xem Lâm Vân, có chút chột dạ nói, "Nàng thật không có lựa gạt Lâm Vân, Lâm Ngọc đích thật là đi hái thuốc đi, nhưng là nàng là bị Bạch Tịnh lừa dối." Nam Cương cũng có vài chỗ hiểm địa, nơi đó có kinh khủng độc trùng mãnh thú, trấn thủ nơi hiếm có linh dược. Có câu nói là vỏ quyết dày có móng tay nhọn, Nam Cương người am hiểu sử dụng cổ trùng, tại một chút thiên địa linh thú trước mặt, cũng không thể phát huy tác dụng, mà Nam Cương người tự thân sức chiến đấu không mạnh, những cái kia bị cường đại linh bảo vệ bảo vận, muốn thu hoạch được cũng không dễ dàng. Coi đây là tử, Bạch để Lâm Ngọc đi hái thuốc. Công bố thuốc là chuẩn bị cho Lâm Vân, một khi Lâm Vân vẫn chưa tỉnh lại, liền muốn dùng mảnh dược. Trên thực tế, hắn là tại địa hộ Lý Sơn, đem Lâm Ngọc lắc lư đi, hắn mới tốt mang theo muội muội đi đường. Hắn nơi nào có cái gì cứu người thủ đoạn, chẳng qua là lúc đó cái kia tình cảnh, hắn sợ hãi bị Lâm Ngọc một kiếm chặt, mới nói ra kia lời nói, mắt thấy ba ngày kỳ hạn đã đến, hắn đương nhiên phải chuẩn bị đi đường. Bạch Tịch lại là không biết, Lâm Ngọc cũng không phải là cái gì ma quỷ, không phải cần thiết người, nàng sẽ không hạ sát thủ. Trước đó An Ngay nói thật, tuyệt đối sự tình gì đều không có. Nhưng mà, hiện tại liền không đồng dạng, nói Lâm Vân có thể cứu Sau đó không cứu sống, Lâm Ngọc nếu là biết mình bị dao động, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ sách, cũng may Lâm Vân vẫn thật là tỉnh lại. Hái thuốc, hái thuốc gì? Bạch Cán biểu hiện, để Lâm Vân lên lòng nghi ngờ, Lâm Ngọc hái thuốc đi, kia Vương nguyện tu đầu. Mặc dù theo lẽ thường để phán đoán, Nam Cương không có người nào là các nàng hai sư đồ đối thủ, nhưng bạn nhất Bạch Phong trại người sử dụng thủ đoạn gì đâu? Dù sao cổ thuật quỷ dị khó lường, khó tránh khỏi sẽ có lật thuyền trong mương khả năng. Ngậy, chính là trầm hương phụ dung, một loại rất lợi hại linh dược, là định cho ngươi cứ Bạch Cán kinh lịch ban đầu bữa rối. Hiện tại nội tâm cũng hơi bình tĩnh một chút, nàng suy nghĩ minh bạch, nàng không có gì phải sợ, Lâm Vân đều tỉnh lại, thậm chí không cần đi đường. Nhưng mà, em gái, ngươi thu thập xong không có, không nên bị nam sắc làm trễ lại thời gian, chúng ta đi nhanh lên, thừa dịp các nàng còn chưa có trở lại. Không thấy người, trước nghe âm thanh, Bạch Tịnh một bên kêu gọi Bạch Cán, một bên đẩy vào gian phòng, nhìn thấy Lâm Vân ngồi ở trên giường, Bạch Tịnh cũng ngây dại. Sao? Cái này tỉnh, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Kia ta huynh muội không cần đường chạy. Bạch Tịnh cũng là gã người, nhìn thấy Lâm Vân tỉnh lại, ánh mắt hắn nhất chuyện, liền nghĩ đến lý do thoái thác. A nha, Lâm Vinh đại ngươi rốt cuộc tỉnh, vì ngươi việc này, chúng ta cùng thê tử ngươi đều bận rộn thật lâu rồi, không phải sao? Ta đang chuẩn bị mang theo nhà ta muội muội đi cho ngươi tìm trọng yếu nhất thuốc dẫn đâu, đã ngươi tỉnh, vậy cũng không cần. Khoan hay nói, thuyết pháp này, cũng coi như tròn quá khứ. Bạch Cán không khỏi cho nhà mình lão ca cơ trí giơ ngón tay cái. Thật là có ngươi đâu. Nhưng Lâm Vân người thế nào, từ trắng loăn trong lời nói này, cũng có thể thấy được hắn có chỗ dấu giếm, chỉ là, nhìn biểu hiện này, bọn hắn hẳn là đối Lâm Ngọc cùng Vương Nguyễn Thu cũng không làm được cái gì, điều này cũng làm cho Lâm Vân yên tâm không ít về phần chân tướng là cái gì, Lâm Vân ngược lại là không có cái nào tâm tư đi suy tư. Thứ nhất không thất yếu, thứ hai, hắn cảm giác hơi nhức đầu, cảm giác 10 phần mỏi mệt, vừa rồi tựa như là làm một cái kỳ kỳ quái quái ngộng, chân thực lại hư ảo, Lâm Vân cảm giác mình quên hết cái gì, muốn đi tóm lấy, lại càng phát ra cảm thấy tinh thần có đốn. Hắn cố gắng để cho mình muốn hồi tưởng lại, tựa như là nhìn xem một sợi dây, ngay tại phía trước, mình đưa tay liền có thể bắt được, nhưng tay này chính là không rũa ra được. Lâm Vân bắt đầu hồi tưởng lại trước đó phát sinh sự tình, hắn là đến Nam Cương, sau đó cùng Lâm Ngọc cùng một chỗ tìm được Vương Ngụy Thu, sau đó đánh bại đại tế ti Ở cung điện dưới lòng đất đi dạo một đợt, liền chuẩn bị rời đi, sau đó, hắn sử dụng Vong Ưu Cổ. Vong Ưu Cổ? Lâm Vân bỗng nhiên nghĩ đến, Vong Ưu Cổ sẽ cho người quên cái kia cho hắn hiến tế trái tim người. Ai, không đúng, hiến tế trái tim cho Vong Ưu Cổ, không phải Vương Uyển Thu sao? Lâm Vân rõ ràng nhớ kỹ Vương Uyển Thu, bao quát ban đầu có biết, đến về sau cùng nhau từ Hồng Liên giáo chạy ra, hắn còn nghĩ qua muốn để Hồng Lăng ám sát nàng, ai ngờ Hồng Lăng quá không cho lực, để Vương Uyển Thu trở về. Về sau hai người là bạn không phải địch. Mọi chuyện cần thiết, Lâm Vân đều nhớ. Cái này Vong Cổ, chẳng lẽ cái giá Lâm Vân ngẩn thần nội thị, liền tại trái tim của mình bên ngoài, thấy được một đầu nhỏ bạch xà thi thể, nhỏ bạch xà rất nhanh bị huyết dịch hòa tan, theo huyết dịch lưu động, bị Lâm Vân triệt để hấp thu. Lâm Vân lại tại thể nội tìm tìm, âm dương truy hồn chu độc tố đã biến mất không thấy. Cái này, vong ưu cổ đến cùng là hàng thật hay là giả hàng, Lâm Vân có chút không làm rõ ràng được. Lâm tiểu ca hiện tại cảm giác thế nào, ngủ mê hai ngày, dư độc đều giải sao? Bạch Tịnh mở miệng đối Lâm Vân hỏi, hắn hiện tại bày ra bác sĩ tư thế, chính là muốn ôm lấy cứu sống Lâm Vân công lao. Mặc dù hắn chuyện gì đều không có làm, nhưng có thể nằm cũng là một loại bản sự. Hắn một câu nói kia, lập tức đánh gây Lâm Vân suy nghĩ. Lâm Vân trước đó có thể cùng các nàng huynh muội giao lưu, là không có hao tâm tốn sức suy nghĩ mộng cảnh sự tình, hiện tại tưởng tượng mộng cảnh sự tình, hắn liền không có cách nào phân tâm nhị dụng, nhưng Bạch Tịnh mới mở miệng, lập tức để Lâm Vân cảm giác nguyên bản đang ở trước mắt tuyến, bèo một cái liền bay mất. Đang ngủ tỉnh về sau mơ hồ còn nhớ rõ một cảnh, hiện tại đã là trống rỗng. Hắn xác định, mình nhất định là quên chuyện quan trọng gì, nhưng lại nói không ra. Chương 534, nếu không ngươi hầm cái cánh tới. Đầu óc của mình không thể nhớ kỹ sự tình, Lâm Vân cũng biết không nên trách cứ người khác, nhưng là Hắn nhìn trắng đoản ánh mắt vẫn là trở nên u đoán. Khả năng đây chính là mệnh đi, Lâm Vân có lẽ tiếp tục cố gắng một chút, liền có thể nghĩ đến trong mộng nghe được cái gì, nhưng vừa lúc chính là Bạch Tịnh đánh xuống xóa, thế là hắn đem mộng cảnh triệt để quy lãng. Bạch Tịnh bị Lâm Vân ánh mắt u đoán nhìn xem có chút hẩn trương, liền vội vàng hỏi, "Đây là thế nào, nhìn ta như vậy làm cái gì?" Lâm Vân ở trong lòng thở dài một tiếng, ngược lại là không có cùng Bạch Tịnh có xử hắn cũng không phải cái gì ma quỷ. Khoát khoát tay, Lâm Vân nói, "Không có gì, chỉ là vừa mới tỉnh ngủ, có chút mộng mà thôi, trại chủ không cần lo ngại." "Dạng a?" Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Bạch Cán, ngươi lưu lại chiếu cố tốt Lâm tiểu ca. Bạch Tịnh quả quyết lựa chọn trước truyện. Nhanh đi về a đóng gói đồ tốt trả về chỗ cũ, không cần chạy. Lâm Vân không có ngăn cản Bạch Tịnh rời đi, nhưng hắn vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hắn cùng làm công công. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng, Lâm Vân cũng cảm thấy không quá phù hợp, hắn tạm thời chỉ nghĩ ký tốt một chỗ. Bạch Cô Nương, ngươi cũng không cần khách khí, ta đã tỉnh, hẳn là không việc gì. Không sao, ta dù sao cũng không có chuyện gì, nhà rỗi cũng là nhà rỗi. Bạch Cán không có đọc lên Lâm Vân để nàng đi ý tứ. Lâm Vân cũng chỉ đánh bất đắc dĩ buông tay, nói: "Đã giờ này, cái kia có thể không làm phiền Bạch cô nương vì ta đi lấy một kiện sạch sẽ quần áo tới, trên thân bộ y phục này đã mặc vào một thời gian." "A, tốt lắm, vậy ta đi tìm Ta ca ca muốn một kiện đi, ngươi nghỉ ngơi trước." Bạch Cán rốt cục có việc làm, nhìn Lâm Vân gật đầu, liền lãnh lợi địa đi ra, nhìn nàng chế tạo ra ba động tập trung, Lâm Vân một lần hoài nghi nàng là cố ý. "Chỉ là, Hắc Phượng đều đã chết, nàng hẳn là cũng không cần thiết để lấy lòng hắn, lại nói, trước đó bị Lâm Ngọc giáo qua, nàng cũng không dám mới đúng." Tóm lại, mặc kệ Bạch Cán là tâm tư gì, Lâm Vân đều không để ý đến xung thú. Trong nhà đã có một tòa vườn hoa, ven đường hoa dại cũng không cần hái. Bạch Tỉnh đi, Lâm Vân mới tốt chuyên tâm suy nghĩ trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Nghe Bạch Tỉnh nói, hắn đây là ngủ mê hai ngày, khó trách Lâm Ngọc sẽ lo lắng được ra ngoài hái thuốc, Vương Huyền Thu cũng không thấy bóng dáng, hai người kia thật sự là quá bất ổn kiện, cũng không biết lưu người thủ một chút ăn a. Cũng may cũng không có chuyện gì phát sinh. Chính Lâm Vân chỉ cảm thấy con mắt đóng một chút, sau đó hốt một chút, liền lập tức tỉnh lại, ai ngờ, cái này lại là 2 ngày đi qua. Cũng may hắn mặc dù hôn mê, thể nội còn có tiểu thanh tồn tại. Lâm Vân ngưng thần cùng trong khí hải tiểu thanh bắt đầu giao lưu. Tiểu Thanh, ta hôn mê hai ngày này xảy ra chuyện gì? Hai ngày? Ta cũng mới vừa tỉnh a. Lâm Vân, nói cách khác, tiểu Thanh cũng đã ngủ, mình không có cách nào thông qua hỏi thăm tiểu Thanh tới giải trên người mình xảy ra chuyện gì. Mặc dù hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Lâm Vân cũng có chỗ suy đoán. Đại khái là cái nào đó đại lao ở trên người hắn động tay động chân, vong ưu cổ tiến vào, trùng hợp xúc động đại lao bố trí, cho nên hắn lâm vào ngủ say, liên đối lấy tiểu Thanh đều ngủ tới. Trong đan điền, duy nhất người biết chuyện, hẳn là cũng chỉ có thanh nữ, nhưng thanh nữ pho tượng mặc dù có linh Nhưng Lâm Vân cảm giác nàng cũng không có hiện tại liền cùng mình tiếp xúc ý tứ, coi như mình hỏi thăm, thần cũng sẽ không cùng chính mình nói cái gì. Cũng không biết vong ưu cổ trước khi chết kinh lịch cái gì, nếu như mình không có mê man quá khứ, khả năng hết thể liền chân tướng rõ ràng. Xem ra ta đích xác là cái nào đó đại lao con cờ, cũng không biết đại lao muốn ta con cờ này làm chút gì. Lâm Vân đã sớm có cái này rất ngộ, nhưng lần này xem như chân chính muốn trực diện cái vấn đề này, trong lòng của hắn không khỏi bị kín một tầng bóng ma. Đang lúc suy tư, cửa phòng dông nhiên bị ra, đi tới chính là Vương Nguyễn Thu. "Lâm Vân, ngươi đã tỉnh?" Vương Uyển Thu hứng thú bừng bừng địa vọt vào gian phòng, trong tay nàng còn đang nắm một viên trắng non đại la bạch. "Ngạch, không đúng, cái này giống như không phải cổ cải, là thành tinh nhân sơn." Nam Cương dừng thiêng nước độc, ngược lại là cũng giải một chút linh lực. Vương Uyển Thu cầm trong tay, chính là một gốc bạch ngọc thú tâm thầm ra, đều đã coi linh trí, có thể thấy được năm lâu. Bất quá, cái này thực vật thành tinh, bình thường cũng rất khó trốn qua bị ăn sạch cục diện, viên này sơn tinh, chính là bị một con linh thú đội kịp. Thú có mặc hành địa chi có thể, vận mạnh hơn thúy ra, may cái này cũng là thông minh linh thú." Không có trực tiếp đem sâm tinh ăn hết, mà là nuôi dưỡng ở trong ổ, thỉnh thoảng ăn chút dâu sâm, cũng không thương tới sâm tinh căn bản, lại có thể thỏa mãn nhu cầu của mình. Khó được có thể đụng tới một con hiểu có thể cầm tục phát triển linh thú, đây cũng là sâm tinh may mắn, bị nuôi nhốt dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Nhưng làm sao tính được số trời, Đại Sát Tinh Vương Uyển Thu tìm tới cửa. Vương Uyển Thu cũng là nghe Bạch Tình nói, khó giải quyết nhất linh vật, có 6 trảo độn điệu thú thủ hộ, tham gia bản thân liền có linh, nhưng này có thể là chứa khỏi Lâm chốt nhất đồ vật. Lâm khí huyết hao rất nhiều, liền cần này bổ huyết đồ vật. Vương Uyển Thu nghe Bạch Tịnh tiểu nói này, lập tức an vị không ở, nguyên bản nàng là muốn trông coi Lâm Vân, nhưng Bạch Tịnh liên tục cam đoan sẽ bảo đảm Lâm Vân an toàn, nàng cũng liền không lo được những này, vội vàng chạy tới Bạch Tịnh nói địa phương. Trải qua một phen kịch liệt truy đuổi chiến, nàng thành công địa đánh chạy 6 trảo độn địa thú, lại bắt được cái này Bạch Ngọc Thủy Tâm tham gia. Bên ngoài như bạch ngọc, bên trong là xanh biếc, đều có thể trực tiếp đương tác phẩm nghệ thuật. Vì bắt cái này linh vật, là làm cho đất, mà mới trở về, liền nghe nói Lâm tỉnh, cũng không lo được hình tượng, phòng. Nhìn thấy Lâm Vân đích thật là tỉnh, Nàng cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi, đây là cái gì tạo hình a?" Vương Uyển Thu trên đầu còn đỉnh lấy mấy quả thương thai, cỏ dại đại khái là bị gió thổi đi, nhưng thương thai đính vào trên tóc, Vương Uyển Thu không có hảo hảo quản lý, vẫn kề cận. Bị Lâm Vân Kiểu nói này, Vương Uyển Thu mới phản ứng được, có chút quấn bạch điệu thôi động ma khí, để tóc phóng lên tận trời, sau đó chậm rãi bay xuống, lại trở thành một đầu phiêu giật mái tóc. Xem ra, hai ngày này Vương Uyển Thu đối với mình lực lượng giữ, lại thuần thục một chút. Cái này cục cải, nhìn xem thật đáng thương. Nó đã là có linh trí linh ngược, mặc dù không có biến thành người. Nhưng phía dưới có phần xiên, tả hữu cũng có hai cái phần nhánh, tựa như là người từ chi, trên đỉnh còn sinh trưởng cái đầu nhỏ, con mắt cái mũi đều có. Hiện tại, cái này củ cải nước mắt rưng rưng, chạy ra nước mắt, đều tiêu tán thành tinh thuần linh khí, có thể thấy được cái này đích sắc là cái bảo bối tốt. Nhưng Lâm Vân nhìn xem không lạ nhẫn tâm. Kia, yeah, nếu không phóng sinh tính toán. Vương Uyển Thu cảm thấy có chút đáng tiếc, đây chính là nàng chui rất lâu động mới bắt được, nhưng Lâm Vân nếu không muốn ăn, quên đi đi, ta không phải ý tứ này, ta nói là, nếu không, ngươi đem nàng cắt, nồi hầm cách thủy tốt một chút canh lấy tới, ta ăn cũng thư thái một chút. Vương Nguyễn Thu Quá loa. Chương 535, Trung Nguyên chi biến. Cho Lâm Vân nấu canh cũng không tính là cái gì quá phận yêu cầu, Vương Uyển Thu nghĩ nghĩ, vẫn là dẫn theo mình vất vả mang về linh dược đi ra. Hiện tại liền đi giết con gà. Hành cầu đi ra bên ngoài, muốn đi tìm phòng bếp lúc, Vương Uyển Thu lại đụng phải thắng lợi trở về Lâm Ngọc. Bạch Tình cũng nhìn thấy Lâm Ngọc thu hoạch, vì để cho Lâm Ngọc tận khả năng ở bên ngoài, hắn hết thể nói 5 loại khác biệt linh vật, theo thứ tự là trầm hương phụ dung, xích diễm gà tây tâm, nuốt vàng trong chân, sáu mắt băng suối cá, xuyên sơn dây leo, những này linh vật nếu không phải là có cường đại thủ hộ giả, Nếu không phải là tại rất khắc nghiệt hoàn cảnh bên trong, tóm lại, điểm giống nhau chính là khó mà bắt được. Kết quả, Lâm Ngọc nhanh như vậy liền trở lại, thật sự là như gió tốc độ. Bạch Tịnh không khỏi may mắn, còn tốt Lâm Vân tỉnh sớm, nếu là hắn cùng Bạch Cán đường chạy, lấy Vương Uyển Thu cùng Lâm Ngọc cái tốc độ này, bọn hắn chạy không được bao xa liền bị bắt trở lại, đến lúc đó mới thật là chết được thảm. Nhưng người sống một đời, có đôi khi chính là cần một chút như vậy vật khí. Những vật này muốn làm sao xử trí? Lâm Ngọc đối Bạch Tịnh hỏi. Không tác dụng được, Lâm Tiểu Ca đã tỉnh, ngươi xem hắn một chút đi. Bạch Tịnh rất tự hào nói. Phản phất mình là cái này đi học kỳ tích nhân vật mấu chốt. Bất quá, hắn cái này trang bức bộ dáng cũng không có người để ý, Lâm Ngọc nghe được Lâm Vân đã tỉnh, veo một cái liền chạy xa. Có câu nói là đến sớm không bằng đến đúng lúc, Bạch Cán vừa vặn cho Lâm Vân đưa quần áo tới, Lâm Ngọc liền trở lại. Vạn phần may mắn, Lâm Vân còn không có đem quần áo quậy xuống. Lâm Ngọc hoàn toàn không thấy Bạch Cán, nào vào Lâm Vân trong ngực, trái sờ sờ phải sờ sờ, xác định Lâm Vân không có vấn đề khác, nàng mới xem như yên tâm. Lâm Vân nhìn nàng gấp gáp như vậy, vội vàng ôn nhu nói, "Đừng lo lắng, không có chuyện gì." Hắn một bên nói, một bên vuốt ve Lâm Ngọc tóc. Bạch Cán ở một bên nhìn xem, đột nhiên hảo hảo hâm mộ. Lâm Vân có một nguyện ý vì hắn bốn phía buôn ba thế tử, mà Lâm Ngọc cũng có một cái ôn nhu chi kỷ lại anh tuấn phu quân, thật tốt a. Bạch Cán yên lặng thuối lui ra khỏi gian phòng, nội tâm cũng càng thêm kiên định. Thấy qua Lâm Vân, Bạch Cán mới biết được, trong lý tưởng vị hôn phu là chân thật tồn tại. Nàng muốn xuất sơn, cũng muốn cả một cái giống Lâm Vân dạng này phu quân. Bất quá đầu tiên, là muốn rời khỏi trại. "Rời đi", cái từ này xuất hiện tại Bạch Cán trong đầu, nàng nhiên sinh ra mấy phần phiền muộn. Phong trại là nàng sinh sống lâu như vậy địa phương, nàng đối với nơi này có rất sâu tình cảm. Nhưng là Bạch phòng trại quá nhỏ, Nam Cương cũng quá nhỏ, thế giới bên ngoài mới có càng đặc sắc lộ vật. Chỉ có rời đi nơi này, nàng mới có thể nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa. Nàng quyết định, vừa vặn thừa cơ hội này rời đi đi. Trong phòng, Lâm Vân cùng Lâm Ngọc cũng nói tới rời đi Nam Cương công việc. Vốn là thời gian đang gấp, Lâm Vân lại hôn mê 2 ngày, làm trễ nải nhiều thời gian hơn, hiện tại thân thể không thành vấn đề, cũng hẳn nên rời đi thời điểm. Bạch Kiều Kiều còn không biết ở nơi nào trở lấy hắn đi giải cứu, Lâm Vân thật lo lắng mình quá thứ, Bạch Kiều đã bị người làm thành chân long phó thượng, thân, cũng có thể là trực tiếp bị băng. Cái kia tháp nhìn xem liền kinh khủng cũng không biết Bạch Tiểu kiểu dũng khí từ đâu tới đi xung pháp. Đây không phải tặng đầu người a. Chúng ta rời đi Nam Cương, ngươi cùng sư phụ đi trước phối hợp một nhị, đem Ma giáo Trương Bích Ngọc cùng Lưu Cơ giải quyết, lo lắng nửa Quảng Hàn cung mấy cái kia. Đánh trước cường giả, sau giết kẻ yếu, chủ yếu là chính đạo liên minh cứ như vậy mấy người, cảm giác là không nổi cái gì bằng nước, nhưng Ma giáo Trương Mịch Ngọc cùng Lưu Cơ, bọn hắn đều rất đặc biệt. Nghe Lâm Vân nói lên cái này an bài, Lâm Ngọc trầm mặc một lát, mới có chút nghiêm túc nói, ngươi vừa mới tỉnh, có chuyện, ngươi cũng không biết. Tuyết nữ đã xuống hơn phân nửa trung nguyên, hôm qua tông chủ đưa tin cầu viện, Tuyết nữ nam Thiên hạ cứng giả, không một địch thủ, mặc dù Tuyết nữ Lược Thúc Bộ Hạ không có lung tung giết chóc, nhưng song phương y nguyên có đại lượng tử thương. Lâm Vân, ta Tuyết nữ tỷ tỷ ngươi vì cái gì bỗng nhiên như thế ra sức a? Cái này, Lâm Vân cũng không biết nàng làm sao bỗng nhiên mạnh như vậy, mình không phải thông chi nàng không nên quá liều linh a. Cái này trực tiếp cầm xuống Trung Nguyên nửa giang sơn, lại cho nàng một chút thời gian, chẳng phải là muốn cầm xuống toàn bộ Trung Nguyên. Sư phụ không phải có kiếm a, chẳng lẽ cũng đánh không lại. Lâm Vân cảm thấy thiên hạ không một địch thủ hơi cường điệu quá. Lâm Ngọc thì là chọn nhìn Lâm Vân một chút, nói Phương Vũ nói kiếm chỉ có sát chiêu, nàng như toàn lực xuất thủ, Tuyết Nữ hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là nàng giết Tuyết Nữ, ngươi chẳng phải là muốn hận nàng. Lâm Vân: Kiếm vẫn là quá cực đoan, uy lực mạnh mẽ, lại thu lại không được tay, toàn lực tiêu động, đối phương không chết cũng tạm thế, cũng khó trách Phương Vũ không có đánh qua Tuyết Nữ. Chỉ là, Tuyết Nữ vẫn là mạnh quá phận. Lâm Ngọc mặc dù không tại, nhưng Chung Nguyên vẫn là có cừr giả, giống Ngọc Quyền, chớ nhìn hắn chiến tích chẳng ra sao cả, đánh ai cũng ăn thiệt nhưng lực, không sử dụng khí, hắn nên tính là đường kim người Trung Nguyên tộc nhân. Làm sao hiện tại mọi người lưu hành thần khí, tính cả thần khí Nộc Viễn cũng chỉ có thể xếp tại 5 vị trí đầu. Đây cũng là rất lợi hại. Nhưng mà, tại cùng Tuyết nữ chiến đấu bên trong, hắn rất nhanh liền bị thua, vị Tuyết nữ cầm phục long nhẹ nhõm như ép, chỉ là Tuyết nữ cũng không giết hắn, xem ở lao đạo sĩ trên mặt mũi. Sau đó, Đông Vương Hừng Nguyệt, Lư Cơ, thậm chí Nguyệt Dương Sương, đều lần lượt khiêu chiến Tuyết nữ, đều bị rất nhẹ nhàng địa chế tải. Tuyết nữ không có giết một người, nàng chỉ thả ra một câu: "Giao ra Lâm Vân, nếu không máu chảy thành sông." Nàng dung đấu pháp đã chứng minh, nếu như nàng muốn đại khai sát giới, toàn bộ trung nguyên đã không có người có thể ngăn cản nàng. Nàng đưa ra điều kiện này thời điểm, Người ở chỗ này đều một mặt một bức. Ta cũng không có đem Lâm Vân thế nào à, làm sao lại muốn giao ra hắn rồi? Khá lắm, người đánh như thế một trận thanh thế thật lớn chiến tranh, liền vì đoạt năm nhân. Không nói đến ngay lúc đó người là thế nào nhã nhặn, Lâm Vân nghe Lâm Ngọc thuật lại tỉ báo, trên trán cũng viết đầy dấu chấm hỏi. Ta không phải báo bình an sao, ở trong đó có phải hay không xảy ra chuyện gì hiểu lầm? Trung Nguyên đã có biến cố, vậy chúng ta càng không thể ở lâu. Lâm Vân cũng không đổi quần áo, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, tay khẽ vẩy, xảo biến cùng buôn lôi kiếm cũng bay đi qua. Bọn chúng bốn là bị cất đặt tại chỗ không xa. Lâm Vân muốn thu thập đồ vật, cũng liền đơn giản như vậy, đúng, còn muốn lưng một cái giếng. Huyền Thu, chúng ta đi. Vương Huyền Thu ngay tại giữa gà, bỗng nhiên liền nhìn thấy Lâm Ngọc Ngự Kiếm mà đến, cũng không biết nàng vì sao như thế vội vàng, đành phải chỉ vào gà nói: "Sư phụ, ta hầm gà đâu?" "Thế nào?" Không có thời gian giải thích, chờ trở về trung nguyên, ta dạy cho ngươi, đi trước đi." Vương Nguyện Thu đành phải nghe lời điệu bước lên Tật Phong Kiếm. Tật Phong Kiếm chỉ có dài như vậy, phía trên đứng ba người, nhiều ít cũng nên tính quá tải. Lâm Vân chen tại trong 2 người ở giữa, cũng cảm thấy phi thường có chịu. Bên trái còn tốt, Lâm Ngọc là mê mồ, về phần bên phải Vương Uyển Thu là đưa Lương về phía hắn a. Chương 536, đồng hành. Lâm Ngọc bọn người đi được 10 phần đội vàng, Bạch Cán Nguyên bản còn muốn đi theo đám bọn hắn cùng rời đi Nam Cương, còn phiền muộn rất lâu, kết quả, cái này còn chưa bắt đầu, Lâm Ngọc bọn hắn đi trước. Đến Lâm Vân ở gian phòng, Bạch Cán liền thấy được Lâm Ngọc vật lưu lại. 5 cái linh vật đều bị lưu lại, bên cạnh còn có mấy chữ, hơi chuẩn bị lễ mọn, hơi tỏ tấm lòng, ngày sau gặp lại, tất có thâm đạt. Lâm Ngọc là cái dạng cứu người, mặc dù Lâm Vân thức tỉnh cùng Bạch Tịnh không có quan hệ gì, nhưng hai ngày này ở tạm tại Bạch Phong trại, cũng coi là nhận ân tình không biểu hiện lòng biết ơn tóm lại là không lẽ phép, mà nàng cầm về những này linh vật, vốn là cho Lâm Vân dùng, hiện tại Lâm Vân không cần dùng, liền cho bọn hắn, ít nhiều có chút không khách khí. Cho nên lúc này mới để thư lại, biểu thị đây chỉ là ý tư ý tứ, hiện tại tương đối bận rộn, lần sau nhất định hồi báo. Người trung nguyên thật khách khí, cái này năm cái linh vật đều là giá trị liên thành, cái này đều xem như lễ mọn, hôm đó sao thăm tạ được nhiều năng a. Trắng lo trong mắt đều bước lên hết, mặt mũi tràn đầy đều là mừng rỡ, Bạch không khỏi nhã nhói nói, "Cá ngươi chừng nào thì như thế thăm, vốn chính là Bạch kiếm tạ lễ, người nếu là còn muốn nhiều đến đến cái gì?" cẩn thận được không bù mất. Đạo lý này, Bạch Tịnh ngược lại là cũng hiểu, nhưng đối với muội muội nhà rảnh, hắn lại chỉ là cười nói, ta đại khái là vẫn luôn thăng đi, chỉ là trước kia không có gặp được có thể để cho ta động lòng đồ vật. Trung Nguyên quả thật là đất rộng của nhiều, bọn hắn bên kia cường giả, ngay cả những này bảo bối tốt đều trước mắt. Đúng nha, ca, ta muốn đi Trung Nguyên nhìn xem. Bạch Tịnh, ta chỉ là thuận miệng tán thưởng Trung Nguyên đất rộng của nhiều, ngươi liền muốn đi. Bạch Tịnh nghi ngờ nhìn xem nhà mình muội muội, "Nhĩ mày nói, ngươi sẽ không phải là coi trọng Lâm tiểu ca, mới muốn rời núi cùng hắn nối lại tiền duyên a?" Bạch Cán mặt đỏ lên, sáng giọng, "Mới không có Giữa nam nữ chỉ có lẫn nhau hái mộ mới có ý nghĩa, kêu Lâm Vân đối ta lãnh đạo, hiển nhiên là không có gì hay, ca ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hắn đối ngươi không có ý nghĩa, đó chính là nói, ngươi đối với hắn có ý tưởng lạ. Ta không cùng ngươi nói, trở về thu dọn đồ đạc. Bạch Cán xấu hổ nói, vội vàng rời đi. Bạch Tịnh nhìn lại Lâm Ngọc Tạ Lễ, lập tức cảm thấy vẻ nhạt vô vị. Những vật này sẽ không phải biến thành sính lễ a. Ta mặc dù đạt được một chút linh vật, nhưng cũng đã mất đi một cái ôn nhu quan tâm muội Cái này không bệnh thưa máu. Ngày kế tiếp, Bạch Cán học thuộc lòng bọc hành lý, liền muốn đi phương xa. Nàng mặc vào Lâm Ngọc cùng khoản kiệu dáng váy trắng, đây chính là hôm qua chạy bên trong người đi suốt đêm chế, bối nàng bên trong còn có một bộ. Dạng này váy cũng không cần lo lắng bị gió đem váy phá chạy, mà lại cũng là nhập ra tùy tụ. Mặc vào Lâm Ngọc cùng khoản áo khoác, Bạch Cán cảm giác mình cũng giống cái tiểu thiên nữ. Chạy bên trong người đưa nàng đi hơn 10 dặm, cuối cùng vẫn là phân biệt, trắng loăn trong mắt thường rưng rưng nước, nhìn xem nhà mình ngoi ngoọi rời đi bóng lưng, cảm thấy nàng nghiêm nhiên là đi hướng cho không có đường. Bạch Cán tâm tình ngược lại là rất không thể, lần thứ nhất đi xa nhà, mặc dù có chút khẩn nhưng cảm giác hưng phấn càng nhiều hơn một chút. Nam Cương trong thời gian ngắn sẽ không có đại sự gì, Lư Vân hôn mê kia 2 ngày, Bạch Tịnh chỉ bằng mượn Nam Cương người mạnh nhất tới tuổi, hợp nhất mặt khác trại, có Cao Thành hiệp trợ, hát Phong trại cũng không có tổ chức lên quá lớn chống cự, mà một chút nhân vật trọng yếu đều bị Cao Thành độc chết. Nữ nhân này báo thủ lúc tâm ngoan thủ lạn, để Bạch Tịnh đều có chút sợ hãi. Bất quá, cũng chính là may mắn mà có Cao Thành tâm ngoan thủ lạc, Bạch Tịnh ngược lại là có thể dùng hắn nhân từ đến thu phục những người khác, một cái Hát mặt đỏ, một cái Hát mặt trắng, hiện tại còn nói không lên hoàn toàn tổng nhất, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, chỉ còn lại một chút rườm rà việc nhỏ, cái này cũng không cần Bạch Cán quan tâm. Bạch Cán ưu nhã đi tới Hoa Nam Đạo, đột nhiên ở phía trước thấy được một cái thân ảnh quân thuộc. Người kêu mặc một thân quần áo màu đen, cách thật xa đều có thể thấy được nàng lông lớn, Bạch Cán trong lòng khu phục, nhưng nghĩ tới Bạch Tịnh thống nhất Nam Cương, Cao Thanh không thể bỏ qua công lao, nàng cũng không tốt lại đối Cao Thanh làm sắc mặt. Chỉ là, nơi này là Hoa Nam Đạo, ra đạo này chính là Vạn Độc rừng, qua Vạn Độc rừng liền đến Trung Nguyên địa giới, Vạn Độc rừng xem như Nam Cương sau cùng bình chứng, cũng là ngăn ngăn cản không có bản lãnh Nam Cương người quá khứ một đạo quân Cao Thanh tới đây, là bởi vì nàng cũng nghĩ đi Trung nguyên a. Như thế có thể kết bạn. Nghĩ đến cái này Bạch Cán chạy chậm đi lên, kêu một tiếng, "Cao ra A tỷ." Chạy bên trong đều lấy đại ca A tỷ xưng hô, Cao thanh niên khí càng lớn, Bạch Cán kêu một tiếng tỷ tỷ cũng không có tâm bệnh. Cao thanh quay đầu, nhìn thấy Bạch Cán cũng có mang hành lý, không khỏi cười nói, "Ngươi không lưu lại tới làm ngươi tiểu công chúa, đây là tính toán đến đâu rồi?" Bạch Tịnh sắp nhất thống Nam Cương, nói Bạch Cán là tiểu công chúa cũng không quá đáng, so sánh Trung Nguyên công chúa, Bạch Cán tại Nam Cương địa vị có lẽ sẽ còn cao hơn một chút. "Không nên đánh thú ta, cái gì tiểu công chúa, Cao gia A tỷ ngươi cũng là muốn đi Trung Nguyên sao?" người mặc dù cũng rất có phong tình, Nhưng đứng tại Cao Thanh trước mặt, cũng có vẻ nhiều hơn mấy phần thanh thuần. Hai người trước đây không lâu còn đối chọi gay gắt, hiện tại ngược lại là a tỷ em gái địa sương hô lên. Nghe bài cán, Cao Thanh có chút buồn vô cớ nhìn lại một chút trại vị trí, sau đó mặt giãn ra cười nói, ta tại Nam Cương giết quá nhiều người, lăn lộn ngoài đời không nổi, vừa vặn ta còn có người ca ca tại Trung Nguyên, ta dự định quá khứ tìm hắn, đem quá đi sự tình đều nói cho hắn biết. Cao Thanh biểu hiện được ngược lại là rộng rãi cực kỳ, nụ cười này tràn đầy đều là chính năng lượng. So với bên ngoài nuôi cổ báo thù ca, ca Cao Thanh cùng nàng mẫu thân hiệu suất tự nhiên là cao hơn, chỉ là ẩn nhận hai chữ, không phải dễ dàng như vậy làm được. Hiện tại mọi việc bình định, cũng là thời điểm để Từ Tây Phong biết chân tướng. Về phần về sau còn có thể hay không huynh ngộ nhận nhau, Cao Thanh cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ai, đã rằng này, vậy chúng ta không dường như tôi. Bạch Cán rất tự nhiên đưa ra đồng hành, Cao Thanh không khỏi cười nói, ngươi tiểu nha đầu này quả nhiên là vô tri không sợ, người nào cũng dám đồng hành, ngươi không sợ ta bán đi ngươi. Ta cảm thấy ngươi cũng không xấu à, có thể ẩn nhận thời gian dài như vậy, báo thủ cho cha mẹ, anh của ta nói ngươi rất đáng gầm đầu. Nếu như không phải cuối cùng có chỗ đổi mới, Bạch Cán cũng sẽ không đần độn địa mời Cao Thanh đồng hành. Nghe được lời nói này, Cao Thanh ngược lại là ngây ngẩn cả người, nhìn Bạch Cán ánh mắt không khỏi nu hòa rất nhiều. "Vậy thì tốt, muội tử, chúng ta liền cùng một chỗ đồng hành đi, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút, người Trung Nguyên rất giàu hoạt, ta cũng sẽ không bảo hộ ngươi." "Yên tâm đi, ta mới không muốn ngươi bảo hộ." Bạch Cán cùng Cao Thanh cứ như vậy thuận lợi hội sư, hai người xuyên qua vạn độc dừng ngược lại là không có gì chướng ngại, nhanh đến Trung Nguyên, Cao Thanh mới chợt nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. "Chúng ta đã đến Trung Nguyên, vạn sự đều muốn cẩn thận, chuyện thứ nhất, chính là muốn làm bộ thành người Trung Nguyên, đem danh tự sửa lại." Bạch Cán nghe xong, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Con ngươi đảo một vòng, nói: "Ta cảm thấy dòng họ không cần đổi, đổi cái tên liền tốt, ta liền tên một chữ một cái khiết thế nào?" Cao Thanh không khỏi bĩu môi, khó trách truyền luôn Bạch Cán thích nàng ca ca, lấy cái danh tự luôn muốn cùng ca ca thành một đôi, huynh cũng không thể nghi ngờ. Bất quá, nàng cũng không có ý định vì chút chuyện nhỏ này cùng Bạch Cán tranh cái gì. Đã dạng này, vậy ta cũng còn họ Cao đi, tên." Cao Thanh nghĩ nghĩ, dựa theo trung nguyên nhân nghĩa lệ tin Mỹ Đức, nàng cũng chỉ còn lại nghĩa. "Ta liền tên một chữ một cái nghĩa đi." Chương 537, biên tùy thành nhỏ. Lại nói Bạch Cán cùng Cao Thanh hai người các lấy cái giả danh cũng ước định dùng cái này tương xứng, không đề cập tới cú tên, ra vạn độc rừng, liền đến An Nam trấn. An Nam trấn là trung nguyên một cái biên thủy thành nhỏ, bởi vì Nam Cương an phận quá nhiều năm, cho nên cùng Nam Cương tiếp xúc địa phương, trung nguyên đều không có ở chỗ này thiết trí quá lớn binh mã và khống. Tại cái chấn nhỏ này bên trong, có tứ đại tu hành gia tộc, phân biệt là Lá, Tiêu, Tô, Tần, bởi vì An Nam trấn quá xa xôi, lớn tông môn rất ít chạy qua bên này, hoàng quyền cũng không quản được xa như vậy địa phương, nhiều năm đến nay, tứ đại gia tộc chính là tòa thành này chúa tể gia. Cái này, chính là bồi dưỡng nhân vật chính ấm. Đối người trung nguyên tới nói là Lạc Hậu tiểu thành trấn, tại Cao Thanh cùng Bạch Cán trong mắt, thành này trấn đã là phi thường hào hoa, chí ít nam cương không có dáng vẻ như vậy thành khu. Cao Thanh trước kia ra tản bộ qua, ngược lại là cũng không có hưng phấn như vậy, ngược lại là Bạch Cán, một đôi mắt hạt trâu đều nhanh nhìn không tới, chơi lấy Cao Thanh tay trái nhảy phải nhảy, hoan thoát đến tự điểm, Cao Thanh tâm tình nguyên bản có chút u ám, nhìn Bạch Cán vui vẻ như vậy, nhưng cái kia mây đen cũng tiêu tán không ít. Cao tỷ tỷ, phía trước giống như đang đánh lôi. Bạch Cán phát hiện có một chỗ vây quanh rất nhiều người, nhìn kỹ, phía trên còn mang theo một đạo Thượng thư thăng tiên đại hội, trên lôi đài còn có người đang tỉ đấu, Bạch Cán đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng, cơ hội là lôi kéo Cao Thanh chạy chậm tới. Đến gần nhìn, càng có thể thể hiện nơi đây náo nhiệt, còn chúng vây xem rất nhiều, Cao Thanh đối với cái này lại không bao lớn hứng thú. Đánh nhau song phương tại trung nguyên tu vi, đều tại hạ ba cảnh, Bạch Cán cùng Cao Thanh tu hành lộ tuyến cùng trung nguyên khác biệt, cổ dung tốt, có thể uy hiếp được chi thiên cảnh, không có cổ, khả năng ngay cả thuế phàm cảnh đều đánh không lại, tổng hợp một chút, có thể đối tiêu vị thủ tâm cảnh. Mặc kệ như thế nào, hai người bọn họ tu vi tại cái này địa phương nhỏ cũng có thể tính được là là đại đáo. Nhìn một chút người phàm tục tỉ thí, tự nhiên không thú vị. Bạch Cán liền không thèm để ý những chi tiết này, nàng giữ chặt bên cạnh một cái xem náo nhiệt nam tử hỏi, "Tiểu ca ca, bọn hắn đây là tại sờ so cái gì đâu?" Lúc đầu bị người lay, nam nhân này tâm tình là thật không tốt, nhưng nghe mỹ nữ gọi mình "tiểu ca ca", thanh âm còn như thế ngọt ngào, kia quán niệm tự nhiên là tiêu tan, không chỉ có như thế, hắn thái độ cũng lập tức trở nên nhiệt tình vô cùng. Đây là Ngũ Đại môn phái Triệu Khai Thăng Tiên đại hội, trong vòng 3 ngày, chưa tròn 18 tuổi hài tử chỉ cần tư chất thượng giai liền có thể có cơ hội bị mấy đại tu tiên môn phái cho chúng. Nếu là đầy 18 tuổi liền cần tại cái này thăng tiên trên đại hội cùng người giao đấu, thắng thua không trọng yếu, chỉ cần bị năm cái tiên môn người chủ sự coi trọng liền tốt. Muốn ta nhìn không cần quyết ra thắng bại điểm ấy thật là quá đúng, bằng không, có thể được tuyển chọn, cũng chỉ có tứ đại gia tộc người. Tứ đại gia tộc. Hiếu Kỳ bảo bảo Bạch cắn nghe cái từ này cũng cảm giác bên trong có cố sự, người đi đường kia tiểu ca gặp nàng cảm thấy hứng thú, vừa vẫn cũng nghĩ biểu hiện ra mình bác học, thế là há mồm liền đi ra, nói lên cái này tứ đại gia tộc, ở trong nhất truyền kỳ, phải kể là cái này tiêu ra. Người qua đường nói lên tứ đại gia tộc ân oán tình kỷ. Nói đến Bạch Cán sừng sốt một chút, liền ngay cả Cao Thanh đều nghe được mà mê, điều này cũng làm cho nam tử càng thêm hưng phấn, dạng được nước miếng văng tung tóe, lại phối hợp trên lôi đài đánh nhau, kia là tương đương phấn khích. Tại hắn giảng thuật bên trong, ở cái thế giới này, thực lực vi tôn, quyền nói chuyện nắm giữ tại cường giả trong tay, mà năm đại tông môn cường thế vô cùng, có cường đại nhất pháp thuật cùng thần binh, cũng có chấn thủ tông môn cường giả đỉnh cao, gia nhập những tông môn này cũng là thực lực biểu tượng. Một bước thăng tiên, chính là một bước lên trời, gia nhập mấy cái này tông môn, thiên hạ này đều có thể để các ngươi đi ngang. Đây chính là tứ đại gia tộc cũng muốn vọt đến nhọn cả đầu cũng muốn biện pháp biểu hiện mình nguyên nhân, nhưng chỉ có thiên tài chân chính mới có thể bị những này đại tông môn coi trọng. Bạch Cán cùng Cao Thanh hai cái đối trung nguyên không hiểu rõ lắm tiểu manh mới, nghe một trận này thôi, đều sinh ra gia nhập mấy cái này tông môn tâm tư, huống chi, còn có thể tại trung nguyên đi ngang, ngẫm lại đều dễ chịu. Bất quá, Bạch Cán lại nghĩ tới Lâm Ngọc, Lâm Ngọc là Thần Tiêu tông, trước đó tự giới thiệu thời điểm có nói qua, nhưng nơi này năm đại tông môn, theo thứ tự là Ly Hỏa thần Ngự Linh tông, Bát Tẩm tự, Kiếm tông, cũng không có Thần Tiêu tông. Vậy xin hỏi một chút, Thần Tiêu tông thực lực thế nào? Bạch Cán chỉ là muốn tìm hiểu một chút Thần Tiêu tông tại Trung Nguyên xếp tại thứ mấy, nhưng không ngờ người qua đường tiểu ca nghe được sắc mặt chính là biến đổi, giảm thấp thanh âm nói, các ngươi chẳng lẽ là sát vách trên núi người? Bạch Cán cùng Cao Thanh lập tức hẩn trương lên, khá lắm, cái này đều có thể bại lộ sao? Cũng may người qua đường này cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhà dánh một câu, nói tiếp, tại cái này mấy đại tông môn trước mặt, Thần Tiêu tông thế nhưng là cấm kỵ, các ngươi nếu là muốn bái sư học nghệ, nhưng ngàn không thể xách Thần Tiêu tông. Ta nhìn hai vị cô nương đều là hoa dung nguyệt mạo, gia nhập cung hẳn là rất có hy vọng. Quảng Hàn cung hiện tại mặc dù không bằng trước kia phong quang, nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, tại cái này năm đại tông môn bên trong, vẫn là chỗ đi tốt nhất. Bạch Cán nghe xong liền rung động, chung nguyên còn có môn phái là phải căn cứ mỹ mạo tiến vào. Kia vào không được cái này tông môn, chẳng phải là lại nhận xong trọng đặc kích. Trong lúc nhất thời, nàng cũng thật đối Quảng Hàn cung sinh ra hứng thú. Cao ra tỉ tỉ, chúng ta nếu không cũng tới lôi đài thử một chút. Bạch Cán tràn đầy phấn khởi, cao Thanh lắc đầu, nói, "Muốn đi, ngươi đi, đi ta đối gia nhập tông môn không hứng thú. Ngươi coi như là bồi bồi ta nha, ngươi nhìn, người khác lên lôi đại đều là mang cho ta." Quan Hải nói, Bạch Cán cái này quan sát vẫn rất đúng chỗ, bởi vì không truy cứu thắng bại, chỉ nói tứ chất, tất cả rất nhiều người vì tốt hơn điệu biểu hiện ra mình, sẽ leo lên quen biết người cùng tiến lên, đồng thời sớm diễn thử, tận lực đánh cho xinh đẹp đẹp mắt, cũng liền tăng thêm mấy phần được tuyển chọn khả năng. Còn có thì là tự mang gọi chơi, làm cho đối phương biểu hiện được vụ vẻ, tốt thể hiện ra bản thân cường đại. Thanh thị xáo lộ sâu, từ những này chi tiết nhỏ liền thể hiện ra. Bạch Cán còn lo lắng cho mình một người bên trên tìm không thấy đối thủ đâu. Tốt a, vậy ta liền giúp ngươi lần này. Cao Thanh cũng xứng đáng giá danh bên trong nghĩa tự, đang chủ trì lôi đài người hỏi thăm còn có ai lên đài lúc Lôi Kiếu Bạch Cán cùng một chối nhảy lên lôi đài, rơi xuống đất trong nháy mắt sinh ra ba động, lập tức để mấy cái đã tại mệt giá rỡi ghế giám khảo tinh thần rất nhiều. Cái này chỉnh tốt. Nhảy lên lôi đài, Cao Thanh cùng Bạch Cán liền học trước đó những người kia bộ dáng, bắt đầu đánh nhau. Hai người đều không có sử dụng nam cương cổ thuật, chỉ thi triển công phu quy tước, nữ nhân này đánh nhau coi như dễ nhìn, đánh nhau tựa như khiêu vũ, tăng thêm hai nữ tử một cái thanh thuần, một cái vũ mị. trên lôi đài đánh tới đánh lui, cũng làm cho người hận không thể đem các nàng đưa đến địa phương khác đánh nhau. Tới đây thu đô mặc dù là người tu hành, nhưng tu vi cũng không tính cao bao nhiêu. Tâm cảnh tự nhiên cũng không tính được cao bao nhiêu, còn có thế tục dục vọng. Dù sao, ai có thể ngăn cản đại Bạch Thỏ hấp dẫn chứ? Hai người diễn võ kết thúc, ngoại trừ Quảng Hàn cung, cái khác mấy cái tông môn đều vươn cảnh ô lưu. Chúng ta muốn gia nhập Quảng Hàn cung. Bạch Cán Nguyên Khí tràn đầy nhìn về phía Quảng Hàn cung đại biểu, cái kia người mặc váy trắng, tiên khí bồng bềnh tiểu tỷ tỷ. Tại trước chỗ ngồi của nàng, cũng trưng bày một khối nhỏ bài bài, trên đó viết 6 cái chữ: Quảng Hàng cung, Lộ Lê Hoa. Chương 538, thấy một lần mây lang lầm cả đời. Lộ Lê Hoa cũng không nghĩ tới Bên này thùy chi địa, còn có thể có dạng này cái sọt có thể nhặt, lần này trung nguyên chiến loạn tới quá nhanh, các đại tông môn đều có tác động đến, trong chiến tranh, song phương tử trận quá nhiều người, trong đó chết nhiều nhất chính là trung tầng đệ tử. Quá khứ manh đệ tử mới, tự nhiên mà vậy liền thăng cấp thành trung tầng đệ tử. Nhưng trung tầng đệ tử không phải tốt như vậy bổ dưỡng, dị vàng các đại tông môn đều sẽ không chế một chút tông môn thể lượng, dù sao tu hành tài nguyên có hạn, cũng chỉ có thể chọn lựa tư chất tốt hơn đệ tử đến dạy bảo, nếu là có dạy không loại, cái này tu tiên giới đã sớm sai lầm. Cũng thật sự là bởi vì dạng này, một năm này thời gian bên trong, luân phiên chiến loạn. Tu tiên giới cao tầng đều đã chết nhiều như vậy, càng đừng đề cập trung tầng. Quá khứ tu tiên giới cũng không phải không có trải qua rung chuyển, chỉ là không có như vậy tập lập, thường thường đánh một đoạn thời gian, mọi người liền ăn ý nghỉ ngơi lấy lại sức, nào giống lúc này, ba ngày hai đầu chính là chiến đấu, không phải tại chiến đấu, chính là đi chiến đấu trên đường. Người chết nhiều, các đại tông môn không thể không khẩn cấp bổ sung, kết quả là ngay cả bên này thủy chi địa, các đại tông môn đều phái người tới. Lộ Lê Hoa gia nhập Quảng Hàn cung thời gian cũng còn không dại, nhưng nàng nguyên bản liền có tu vi, ngược lại là cũng có thể một mình đảm đương một phía, huống chi Quảng Hàn cung hiện tại không người có thể dùng chỉ là bên này tùy chi địa đến cùng là bên tùy chi địa, nhân tại cực độ thiếu thốn. Đặc biệt là mấy cái phi thường tự ngạo tu tiên gia tộc ra ưu tú hậu bối, chết gọi căn bản cũng không ưu tú. Nơi này tu tiên gia tộc vẫn còn so sánh không lên Vân Vũ tông đâu, ngẫm lại Vân Vũ tông mặc dù cũng là sưng hùng một phương, nhưng mình trong lòng bức số thế, nhưng là rất đủ, biết mình là cái gì thực lực, tại tu tiên giới là cái gì định vị, nơi nào có cái này An Nam tứ đại gia tộc hậu bối như vậy năng đẳng. Cái khác mấy cái tông môn ngược lại là tìm một chút thiên tài trở về, nhưng Lộ Lê Hoa vẫn là giữ vững danh giới cuối cùng, không có lung tung người, nhưng hai cái này cô nương thật là không tệ. Thông môn khác vốn cũng không dám cùng Quảng Hàn cung cấp người, huống chi hai cái này cô nương đều là chủ động yêu cầu gia nhập Quảng Hàn cung, việc này đương nhiên là thỏa. Vì bảo trì Quảng Hàn cung mức cách, Lộ Lê Hoa lãnh đạo mà nói, hai người các người làm rất lựa chọn chính xác, đến chỗ của ta đăng ký một cái đi." Cao Thanh gọi thẳng Ngọa Tạo, nàng vốn chỉ là buổi tiếp bạch cán phối hợp một chút mà thôi, ai ngờ vậy mà cũng bị tuyển chọn. "Khá lắm, không phải Trung Nguyên ngũ Đại phái một trong a, Trung Nguyên môn phái tốt như vậy tiến, cũng không tiến hành một chút thân gia khảo hạch. Vạn nhất ta là nội ứng làm sao bây giờ?" Cao Thanh đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Bạch Cán lại là lôi kéo nàng thật vui vẻ địa quá khứ ghi danh. Cái gọi là đăng ký cũng chính là lưu cái danh tự, lại lấy một cái quảng hàn cung phổ thông đệ tử tín vật, đây là chế thức, cũng không phải rất đáng tiền, chỉ có thể làm bằng chứng, giả mạo độ khó cũng không lớn. Người danh tự này giống như là cái nam nhân. Lộ Lê hoa nhìn Cao Thanh một chút, thuận miệng nhà danh một câu, lại nói, nhìn hai người các ngươi đều có bọc hành lý, hiện tại nhưng có chỗ đặt chân. Cao Thanh còn muốn nói chút gì, Bạch Cán liền dứt khoát đầu, Cao Thanh cũng chỉ đánh coi như tôi. Đã không có chỗ đặt chân, vậy thì thật là tốt ta mang các ngươi khách sạn đi. Lộ Lê Hoa đã sớm không muốn ở chỗ này, nhìn người khác tú cơ bắp, hiện tại nhận được hai cái tốt nhất đệ tử, cũng coi là hoàn thành tông môn nhiệm vụ, dù sao tông môn cũng không có trống cậy vào tại An Nam chiêu đến nhiều đệ tử ưu tú, nàng có hai cái này, miến cưỡng cũng coi là quá quan. Nhìn Bạch Cán dáng vẻ liền không giống như là rất có kinh nghiệm giang hồ dáng vẻ, cao thanh ngược lại là có chút lão luyện thành thục, cho nên trọng điểm là phải nghĩ biện pháp để cao thanh quy tâm. Trong lòng tính toán những này, Lộ Lê Hoa rất mau dẫn lấy các nàng đến Hoa Mãn lâu. Nơi này là chúng ta Quảng Hàn cung mở khách sạn, giống An Nam nhỏ như vậy địa phương, chúng ta Quảng Hàn cung đều đem sinh ý làm được nơi này tới. Các người có thể tưởng tượng một chút Quảng Hàn cung cường đại. Lạc Lư đệ tử quy tâm bước đầu tiên, biểu hiện ra thực lực. Vừa vặn Quảng Hàn cung vẫn là có rất nhiều có thể tú, Bạch Cán một mặt ngốc manh mà nói, ý là cả nước các nơi đều có Quảng Hàn cung mở khách sạn. Quảng Hàn cung là chuyên môn mở khách sạn. Lộ Lê Hoa, thân mẹ nó Quảng Hàn cung mở khách sạn, có thể hay không chi tiết một điểm? Lộ Lê Hoa miễn cưỡng mình không có trở mặt, giải thích nói, cũng không phải là như thế, những này khách sạn đều là chúng ta tiền nhiệm Thánh Nữ Hoa tiên tử mở, nàng là một cái kinh thương thiên tài, nếu không phải tao ngộ một chút biến cố, có lẽ là thiên hạ có tiền nhất người. Trước Thánh nữ biến cố. Bạch Cán cơ hồ đem ta rất hiếu kỳ bốn chữ viết trên mặt, vui vặn, Lộ Lê Hoa hiện tại vừa mới từ manh mới thăng cấp thành thâm niên đệ tử, chính là biểu hiện mình thời điểm, nàng liền đem Hoa Tiên tử cố sự êm tai nói. Từ kinh thương kỳ tài, đến tuyệt đại song kiêu, lại nói đến tuyệt thế song sát, Bạch Cán cùng Cao Thanh đều nghe được say dương ngu lạnh, đặc biệt là nghe được tuyệt thế song sát một vị khác chính là Lâm Ngọc thời điểm, tâm tình của hai người đều là giống nhau như lúc. Khá lắm, cái này Lâm Ngọc, hẳn là các nàng nhìn thấy Lâm Ngọc đi. Người này tại trung nguyên tên tuổi khủng bố như vậy sao? Lại nghĩ tới các nàng đều thử qua thông đồng vị này tuyệt thế song sát phu quân. Cáp nàng không khỏi cảm thán còn sống thật là tốt. Bạch Cán cũng trong cảm giác an tâm an ổn nhiều. Còn tốt lúc trước chỉ là đi xuống ánh sáng, mạng nhỏ không có vứt bỏ thật sự là quá tốt. Hoa Tiên tử tại Cán Giang Di tích giết rất nhiều người, tại nàng nghĩa huynh Lâm Vân trợ giúp hạ mới thoát đi, sau đó lại tại Mình Châu đạo phạm vào ngập trời tội ác, về sau liền không biết tung tích, mà nàng giúp Quảng Hàn cung để giành được tài sản, tự nhiên là từ Quảng Hàn cung kế thừa. Bạch Cán cùng cao thanh lại nghe thấy một cái tên quen thuộc. Khá lắm, Lâm Vân cũng hẳn là cái này Lâm Vân đi. Cái kia, Lâm lai vẫn là Hoa Tiên Nghĩa Đương nhiên, là, cũng vẹn vẹn Nghĩa huynh. Lộ Lê Hoa bỗng nhiên rất lớn tiếng, doa Bạch Cán cùng Cao Thanh nhảy một cái, không biết nàng vì cái gì kích động như vậy. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Lộ Lê Hoa lúc này mới giải thích nói, Trung nguyên có rất nhiều người đều nói Lâm Vân cùng Hoa Tiên tử quan hệ mờ mờ, là tình nhân quan hệ, đây là đối Lâm Vân lớn nhất nói xấu." Bạch Cán, Cao Thanh, người này nói lên Lâm Vân thời điểm, có phải hay không quá cùng nhận một điểm? Nếu như các nàng biết fan cùng cái từ này, liền biết phải hình dung như thế nào Lộ Lê Hoa. Lại nói, người khác nói các người thánh nữ cùng cái nào đó nam nhân quan hệ mờ, mờ không phải nên cho nhà mình thánh nữ chứng minh trong sạch sao? Mặc dù là chức thánh nữ Ngươi biết Lâm Vân. Bạch Cán từ lộ Lê Hoa trong sự phản ứng nhìn ra điều này, Lộ Lê Hoa lập tức thẹn thùng, lại có chút buồn vô cớ, ung dung thở dài, mây mưa trước núi sơ gặp nhau, Lê Hoa một nhánh lộ ngầm xuân, tuy là hai không còn tin tức, thà làm mây lang lầm cả đời. Có lẽ là cùng manh đệ tử mới nói chuyện không có cố kỵ, Lộ Lê Hoa mới không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra, nàng rất nhanh kịp phản ứng, Lâm Vân hiện tại bởi vì đủ loại nguyên nhân, đã là quảng hàn cung địch nhân rồi, nhưng cái này không trở ngại nàng mê luyến Lâm Vân, chỉ là phải khiêm tốn một điểm, không thể để người khác biết. Các ngươi coi như không nghe thấy đi, những chuyện này, không cần thiết khắp nơi đi nói. Hiểu chưa? Bạch Cán cùng Cao Thanh như gà con mổ thóc gần đầu. Hôm nay là chuyện gì xảy ra, gặp phải người đều đặc biệt thích tán gấu. Bất quá vừa mới đến Trung Nguyên tri Địa không bao lâu, liền biết nhiều chuyện như vậy, ngược lại là cũng chuyến đi này không tệ. Hai người lẫn nhau, đều hiểu ý nghĩ của đối phương, cũng liền ngoan ngoãn theo sát Lộ Lê Hoa đi sân khấu. Lộ Lê Hoa rất nhuần nhuyễn địa để trưởng quỹ chuẩn bị hai cái gian phòng, lại thuận miệng hỏi, "Hôm nay nhưng có tin tức gì chuyển đến?" "Có một tin tức truyền đến, người trong Thảo Nguyên Nguyên Bố muốn đánh xuống Tử Dương Thành, dùng cái này đến làm, làm Vân cùng Tuyết Nữ đính Lộ Lê Hoa lập tức mở to hai mắt. Tiệm này không ở Chúng ta đi viện trợ Tử Dương Thành. Chương 539, thành có thể ném, người không thể để. Tại lộ Lê Hoa quyết ý ngàn giảm trợ giúp Tử Dương Thành lúc, toàn bộ trung nguyên đều bởi vì thảo nguyên đầu này tin tức xôn xao. Thần Tiêu Tông, Lâm Ngọc cùng Phương Vũ thậm chí Triệu Linh Ngọc mặt đều là hắc. Triệu Linh Ngọc trong lòng đã sớm tính toán muốn để Lâm Vân tới làm thân vương của mình đâu, kết quả lại truyền ra Lâm Vân muốn cùng Tuyết Nữ thành hôn, tâm tính tại chô nổ tung. Nàng lại không biết, sư phụ của mình cùng tông môn mạnh trưởng lão Lâm Ngọc cũng tâm tính nàng sắc rất khó coi, thường lý giải. Sư phụ nhất định là nhìn thấy mình thích nhất đệ tử lại muốn lấy người trong thảo nguyên làm vợ, quá mức tức giận, Lâm Ngọc Tâm tình đại khái cũng là như thế. Các trưởng đối đối Lâm Vân cùng người trong thảo nguyên kết hợp đều rất bất mãn, không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng chẳng mấy chốc sẽ quyết định muốn trợ giúp Tử Dương Thành. Thứ Dương Thành một trận chiến, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Lên tiếng trước nhất, ngược lại là Giang Trầm Ngư. Triệu Linh Ngọc có chút kỳ quái nhìn về phía Giang Trầm Ngư, khá lắm, cái này Quảng Hàn công chủ đều nhanh hôn thành Tiêu Tông lão, chúng ta Thần Tiêu Tông họ, ở chỗ này tham gia náo nhiệt, cái này thích hợp sao? Ai cùng ngươi là chúng ta? Triệu Linh Ngọc trong mắt tràn đầy gắt bỏ, nhưng nói với Giang Trầm Ngự hay là vô cùng tán động. Tự Dương Thành tuyệt đối không thể ném, ném đi Lâm Vân liền muốn cùng Tuyết Nữ thành hôn. Dựa theo người trong Thảo Nguyên thả ra tin tức, cái này chỉ lệnh là đại vương chúc hạ đản, nếu là bắt không được Tự Dương Thành, Lâm Vân dựa vào cái gì cùng Tuyết Nữ thành thân? Đương nhiên, Triệu Linh Ngọc dù sao cũng là trong hoàng cung hôm qua, nàng rất rõ ràng, bí mật nói thế nào đều có thể, nhưng ở trường lão hội như thế chính thức trường hợp, nàng muốn đem lời nói xinh đẹp một điểm. Giang cung chủ nói không sai, Tự Dương Thành tuyệt đối không thể ném, từ Tuyết Nữ xuôi nam đến nay, mấy ngày bên trong, Liên Hạ số thành Ta chung nguyên tri địa, mặt mũi mất hết, nếu là lại không có thể giữ vững Tử Dương Thành, đối địch quân sĩ khí lại là một lần cực lớn của vũ, đối với chúng ta sĩ khí thì là đả kích cực lớn. Sau trận chiến này, chúng ta tuy là có thể lại xoay người, mặt mũi lớp vài lót đều ném đến không sai biệt lắm. Triệu Linh Ngọc chém đinh chắn sắt mà nói, Tử Dương Thành chính là chúng ta sau cùng tấm màn che, nhất định không thể lại có bất kỳ sơ hở nào, chúng ta tận toàn tổng chí lực, cũng muốn đem Tử Dương Thành thủ ở. Những lời này nói đến âm vang hữu lực, chí hữu thanh, mặc dù Triệu Linh Ngọc tu vi còn chưa đủ cao, nhưng nàng biểu lộ cái tâm đã được đến Thần Tiêu Tông trên dưới tán thành. Trần Tiêu Tông vẫn luôn là dạng này, có thể tiếp nhận đánh không lại, nhưng không thể tiếp nhận chưa chiến trước e sợ. Mới tông chủ rất tốt điều kế thừa thần Tiêu Tông lịch đại tông chủ là điểm, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Lâm Ngọc cùng Phương Vũ cũng thừa cơ ủng hộ. Ta cùng ý tông chủ nói. Phương Vũ đều không có lấy đồ đệ đến xưng hô Triệu Linh Ngọc, Lâm Ngọc cũng kiên quyết nói, mời tông chủ hạ lệnh, chúng ta lập tức trợ giúp Tử Dương thành. Tốt nhất là toàn quân xuất kích, để Tuyết Nữ biết lợi hại. Trước đó cùng Nữ đấu, Lâm Ngọc không có thăm dự, nhưng cũng nghe Phương Vũ nói, nàng đích xác lưu thủ, nếu không thì có cơ hội giết chết Nữ. Nhưng lần này, Tuyết Nữ thật lạ quá phận. Chúng ta mấy cái tới trước đều không có cùng Lâm Vân thành hôn, ngươi một cái không biết xếp tại thứ mấy, cũng nghĩ trước nổ thứ nhất. Không có cửa đâu. Lần này, đừng trách ta lực kiếm. Lâm Ngọc cùng Phương Vũ đều hạ quyết tâm làm thật, Triệu Linh Ngọc nhìn các nàng nóng lòng như thế, nàng ngược lại là bình tĩnh lại, đối Lâm Ngọc thỉnh cầu, nàng đương nhiên sẽ không coi nhẹ, dù sao cũng là biểu tỷ đâu. Đã Lâm trưởng lão xin chiến, kia trận chiến này, liền do Lâm trưởng lão xuất các đệ tử đi trợ giúp thành đi, Tử Dương thành giới, quá khứ thời điểm mượi lão cần phải cẩn thận, cho gặp toán. Nơi này Triệu Linh Ngọc ngược lại là không nói rõ là cẩn thận an toán. Dù sao hai cái thế lực hiện tại là đối địch phương, nhưng bên ngoài Quảng Hàn cung cùng Thần Tiêu tông đều là chính đạo trận doanh, Quảng Hàn cung một phương từ đầu đến cuối tận sức tại đem Thần Tiêu tông đánh vì ma đạo, đến nay còn chưa thành công. Nếu là chính đạo, tối như vậy tính cộng đồng đối kháng thảo nguyên chính đạo đồng môn, đây cũng không phải là chính đạo gây nên. Triệu Linh Ngọc dù sao cũng là tông chủ, nàng có thể để phòng Quảng Hàn cung, lại không thể tại hội nghị trọng yếu đã nói quá trực tiếp, miễn cho để người mà cớ. Trong khoảng thời gian này, nàng đã nhanh chóng trưởng thành làm một cái hợp cách tông chủ. Phương Vũ nhìn xem rất vui mừng, Lâm Ngọc cũng nghe đã hiểu nàng lời ngầm, gật đầu nói, "Ngươi chủ điện tông." Ta sẽ cẩn thận làm việc." Triệu Linh Ngọc gật gật đầu, lại nhìn về phía các trưởng lão khác, nói, "Trận chiến này, chi thiên cảnh trở lên trưởng lão đều theo Lâm trưởng lão tham chiến, phương trưởng lão liền lưu thủ từ Vân Sơn, để phòng tiểu nhân đánh lén. Lúc này còn phòng bị, cũng chỉ có cùng là người trung nguyên ma giáo cùng cái khác Nam đại tông môn." Phương Vũ trong lòng biết Triệu Linh Ngọc an bài xem như tương đối ổn thỏa, chỉ là mình không thể xuất chiến, nàng đến cùng là không thể yên tâm. "Không bằng, để Lâm trưởng lão ở trên núi thủ, ta đi trợ giúp." Linh Ngọc đầu, Phương Vũ trước đó cố ý bồi dưỡng tại Thần Tiêu Tông Uy, cho nên cũng có thể không nghe Phương Vũ ý kiến. Tăng Thiên Triệu Linh Ngọc từng nghe đến Phương Vũ không thể miêu tả thanh âm, trong lòng đối Phương Vũ kính sợ cũng thiếu rất nhiều, đương nhiên, nàng vẫn là rất tôn trọng người sư phụ này, mặc dù bên ngoài đó trang, vụ trộm rất không bị cản trở, nhưng nàng vẫn là cái tốt sư phụ. Chỉ là, nàng nếu là tông chủ, nên phải tin tưởng phán đoán của mình. Phương trưởng lão, ngày trước đó cùng Tuyết Nữ giao chiến, đã rơi xuống hạ phòng, mà Lâm trưởng lão còn chưa cùng Tuyết Nữ giao thủ, có lẽ còn có cơ hội thắng lợi. Lâm Ngọc cũng thừa cơ gật đầu, nói, "Đứng vậy à, liền để để ta đi, Tiết Tâm, ta sẽ hảo, hảo trưởng trị nàng." Lâm Ngọc cơ hồ răng nghiến lợi nói đến đây lời nói. Nàng Hạ quyết tâm, lần này không đem Tuyết Nữ hành hung một trận, nàng họ liền trái lại viết. Huống chi, lần này nàng còn vụng trộm mang theo cái đại sát khí Vương Uyển Thu. Vương Uyển Thu tu vi cảnh giới còn không bằng nàng, đối thiên đạo cảm ngộ cũng còn không quá đủ, nhưng năng lực công kích quá mạnh, nghe nói Tuyết Nữ có thể thủ có thể công, có thể đi vào có thể lui, liền nhìn nàng có thể hay không bảo vệ tốt Vương Uyển Thu kia đủ để phá toái hư không lực lượng. Tại Thần Tiêu Tông tích cực tiến hành động viên thời điểm, Ma đạo Tam giáo các đại lão cũng đang thảo luận xuất gấp giúp thiết viện. Đông nhiều, đã chuẩn bị đi tay không tiểu Tam. Nhưng so sánh cùng chung mối thủ thần tiêu tông, ma giáo bên này ý kiến lại xuất hiện khác nhau. Đông Phương Hồng Nguyệt đương nhiên là cực lực chủ chiến, Lão Công đều muốn bị những nữ nhân khác cướp đi, cái này còn có thể nhẫn. Mặc dù trên đầu nàng đã đủ tái rồi, nhưng là, Đông Phương Hồng Nguyệt một mực nhớ kỹ, nàng là chính cung, địa vị của nàng không người nào có thể dung chuyển. Nhưng bây giờ, có người muốn giành ở phía trước cùng Lâm Vân thành thân. Cái này không thể tiếp nhận, rõ ràng là nàng tới trước. Coi như trong tay không có thần khí, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng muốn đi cùng Tuyết nữ đánh nhau nhớ ngày đó Nàng thế nhưng là tại Thảo Nguyên Tuyết Nữ sân nhà ưu thế bên trong, lấy lựa khắp nước, đem Tuyết Nữ đã đánh bại, có lần thứ nhất, liền có thể có lần thứ hai. Nhưng mà, nàng đề nghị kế hoạch tác chiến, lại bị Trương Bích Ngọc vô tình bắt bỏ. Ta cho rằng, chúng ta không nên xuất chiến, bỏ mặt tử dương thành bị Thảo Nguyên cầm xuống, mới là phù hợp nhất chúng ta lợi ích cách làm. Chương 540, lẫn nhau vật trần. Ma giáo hội nghị, chỉ có 3 cái giáo chủ thăm ra, không giống với chính đạo, Ma giáo Tam đại giáo chủ đối với mình giáo phái quyền lực nắm giữ được càng thêm kiên cố, trên cơ bản đều là giáo chủ độc đoán, không có người khác phát biểu chỗ trống. Đương nhiên Thực sự nghĩ phát biểu cũng được, liền nhìn giáo chủ cùng ngày Tâm tình tốt không xong. Dĩ vãng, ba cái giáo chủ ý kiến đều là thống nhất, nhưng gần đây, Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Trương Bích Ngọc ý nghĩ luôn luôn hoàn toàn tự phản, mà lại đều là kiên trì ý nghĩ của mình, không có chút nào dao động. Vẫn luôn là nói ta cũng giống vậy, Lưu Cơ rốt cục cảm giác được như đầu. Ba người này trong đoàn đội, hắn thành mấu chốt một phiếu, thế nhưng là, cái này hai bên nói đều quá có đạo lý. Đông Phương Hồng Nguyệt lấy người trung nguyên góc độ xuất phát, phân tích lợi và hại, đạt được tự dương thành tuyệt đối không thể rất kết luận, Lưu Cơ Phi thường tán thành. Chúng ta tuy là người trong ma giáo, nhưng cũng có giúp đỡ Thiên Hạ tri tâm, há có thể bỏ mặc ngoại tộc tại Trung Nguyên chi địa tự ngự hành hành. Nếu như không phải Trương Bích Ngọc mở miệng, Lưu Cơ kém chút trực tiếp bắt đầu thương lượng với Đông Phương Hồng Nguyệt như thế nào thủ thành. Nhưng Trương Bích Ngọc nói kiên quyết như vậy, cũng làm cho người không thể không đến nghe một chút lý do của nàng. Ta cho rằng không xuất thủ có lợi cho nguyên nhân của chúng ta có 3 điểm. Thứ nhất, người trong Thảo Nguyên Tiến Công Tử Dương Thành là quảng hàn cùng địa bàn, khoảng cách Thần Tiêu Tông cũng gần, bây giờ đã tạo thế chân thế, lực, chúng ta hơi không kịp Thần Tiêu Tông, Luận nội tình, chúng ta không kịp năm đại tông môn. Lần này người trong Thảo Nguyên Tiên Công Tử Dương thành, chính là đang giúp chúng ta suy yếu đối thủ, thần tiêu tông tất nhiên sẽ xuất thủ viện trợ, quảng hàn cung cũng không có khả năng bỏ thành không tấn thủ, bọn hắn cùng thảo nguyên phát sinh xung đột, bất luận thắng bại, đối với chúng ta đều có lợi, chúng ta có thể bàn quan, tại sao muốn bước lên dẫn lửa thiêu thân nguy hiểm hạ chẳng đâu? Vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua, nếu là trung nguyên đều toàn lực đối kháng thảo nguyên, mà chúng ta ma giáo lại không xuất thủ, kể từ đó, tại hai tộc nhân yêu chi chiến bên trong, chúng ta góp nhặt mà đến thanh tốt liền muốn hóa thành hư không, nếu là hiện tại bàn quan, vì sao không lúc trước liền bàn quan đâu? Đông phản nói đến giờ từ lên, lưu hướng Phương Hồng Nguyệt. Trúc Bích Ngọc cũng không nổi, mỉm cười, nói, "Các người lại nghe ta nói điểm thứ hai, Tuyết Nữ Xôi Nam đến nay, mặc dù bởi vì Đao binh sự tình, sinh ra khá lớn tư vong, nhưng Tuyết Nữ cũng không thương tới dân chúng bình thường, phá thành về sau, cũng không làm sát kẻ vô tội, nàng mặc dù chiếm thành, cũng không coi là tướng ngược, lại để cho nàng nhiều đến một thành lại như thế nào?" Không chờ Đông Phương Hồng Nguyệt nói chuyện, Trúc Bích Ngọc lại lập tức nói, "Lại có chính là điểm thứ ba, người trong Thảo Nguyên mang theo đại thắng mà đến, sĩ khí đến chỗ cao nhất, mà trong chúng ta Nguyên Tam Phương y Nguyên đều mang tập tự" Nếu là chúng ta toàn lực trong trận chiến này xuất thủ, giữ vững Tử Dương Thành, người trong Thảo Nguyên tạm thời bị đánh lui, chúng Nguyên còn không biết khi nào mới có thể thống nhất. Trái lại, chúng ta tùy ý công phá Tử Dương Thành, đem Trung Nguyên mặt mũi dâm tại dưới chân, đến lúc đó, chúng Nguyên các bộ thế tất biết hổ thẹn sau đó dũng, mà người trong Thảo Nguyên lâu thẳng phía dưới, tất sinh kiêu căng chi tâm, chúng Nguyên ai binh tất thắng, Thảo Nguyên kiêu binh tất bại. Có câu nói là nhất cổ tác khí, lại mà suy ba mà kiệt, Thảo Nguyên mang theo đại thế tới đây, thật sự là sĩ khí dâng cao thời điểm, chúng ta không cần cùng đối phương chiến đấu, để qua cái này một đợt, về sau phản kích, Thảo Nguyên tất bại. Ngoài ra, Thiếu tông cùng chính đạo năm tông tham dự chiến đấu đều thất bại, mà ta Tam đại thánh giáo tham dự sau liền một mực là thắng lợi, cho đến lúc đó, lòng người ủng hộ hay phản đối, Hồng Nguyệt muội mọi người hẳn là có thể nghĩ đến đi. Đông Phương Hồng Nguyệt bị nàng lời nói này nói á khẩu không trả lời được. Không thể không nói, Trương Bích Ngọc cái này phân tích đến lại là quá đúng chỗ, dựa theo nàng thuyết pháp này, ma giáo hoàn toàn chính xác không có xuất thủ lý do. Xuất thủ là phí sức không có kết quả tốt, không xuất thủ là chỗ tốt toàn cầm tới. Ngay tiếp theo lưu cơ cũng bắt đầu dao động, lại một lần lắc lư đến Trương Bích Ngọc bên kia. Tất cả mọi người là bằng hữu. Ý kiến thống nhất thời điểm đương nhiên là đồng tâm hiệp lực, ý kiến không thống nhất thời điểm, Lưu Cơ liền muốn phân tích hai bên lợi và hại. Đây cũng là hắn cái này Ma Tôn khổ nhất buồn bực sự tình. Đời này, liền không yêu phân tích. Tổng hợp hai bên phát biểu, Lưu Cơ vẫn là nhìn về phía Đông Phương Hồng Nguyệt. Cái ánh mắt này là nói, ngươi nhìn ngươi còn có cái gì nói? Không có gì nói ta liền ném Bích Ngọc. Đông Phương Hồng Nguyệt cũng thừa nhận, dựa theo ma giáo lập trường, Trương Bích Ngọc nói rất đúng. Thế nhưng là, ai có thể biết, Tử Dương Thành ném một cái, phu quân của nàng liền muốn cùng người khác thành thân. Cái này cũng không mở miệng được để người khác biết. Đông Phương Hồng Nguyệt trong lòng khổ Lần này nhưng cũng nói không lại Trương Bích Ngọc. Bất quá, cũng không quan hệ. Tam giáo mặc dù cùng tiến thối lâu như vậy, nhưng cũng không có thật sát nhập làm một thể, không phải người khác nói làm thế nào, nàng nhất định phải làm thế nào. Mà lại, đừng nhìn Trương Bích Ngọc nói như thế đường hoàng, cũng là vì ma giáo cân nhắc, Đông Phương Hồng Nguyệt từ đầu đến cuối đều cảm thấy nàng là có mưu đồ khác. Gia hỏa này, sẽ không phải là trong đó quỷ đi. Đông Phương Hồng Nguyệt sinh ra dạng này lo nghĩ, nhưng cũng không có nói thẳng ra, chỉ là kiên quyết nói, người nói có đạo lý, nhưng ngàn vạn tính toán, cũng không thể cải biến ta ý nghĩ. Tử Dương Thành Ta sẽ dẫn linh hồng liên giáo người đã đi tiếp viện, các ngươi có đi hay không, đều tùy các ngươi." Gặp Đông Vương Hồng Nguyệt nói như vậy, Lưu Cơ cũng có chút lẳng khó. Cái này giống ba cái tiểu đồng bọn có khác nhau, trong đó một cái dứt khoát cũng không cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Trương Bích ngọc ngược lại là y nguyên bình tĩnh, chỉ là cái nụ cười này lại có chút ý vị thâm trường. Hồng Nguyệt muội muội là vì thủ hộ Trung Nguyên Tôn Nghiêm mà kiên trì như vậy, vẫn là vì chính thủ hộ người yêu mới kiên trì như vậy. Lời nói này ra, Lưu Cơ tại chỗ mắt tròn tròn. À, Đông Vương Hồng Nguyệt người yêu. Còn có chuyện này. Vì cái gì Trương Bích ngọc biết ta không biết? Chúng ta không phải tốt nhất tiểu đồng bọn sao?" Lúc này Lưu Cơ đã là đầy sau đầu dấu chấm hỏi, Đông Phương Hồng Nguyệt lại là sắc mặt đại biến. Nàng nhìn chằm chằm Trương Mịch Ngọc, trong mắt bốc lửa. Nàng cùng Lâm Vân sự tình, Trương Bích Ngọc vẫn luôn có suy đoán, nàng mặc dù một mực phủ nhận, làm sao Trương Bích Ngọc khhiức dắt quá mức linh mẫn, Đông Phương Hồng Nguyệt trong lòng cũng rõ ràng, mặc kệ nàng làm sao phủ nhận, Trương Bích Ngọc đã nhận định sự thật này. Nhưng ở hôm nay trước đó, Trương Mịch Ngọc vẫn luôn tại giữ bí mật, tại cái này trong lúc nấu chốt, nàng chợt nói ra mấy câu nói như vậy, nàng đến cùng là có cái gì tâm tư? Lại nói, vấn đề này hiện tại hỏi ra lại có ý nghĩa gì? liền xem như bộ quang nàng cùng Lâm Vân quan hệ, thì tính sao? Cũng bất quá là có thêm một cái người biết chuyện mà thôi, ai cũng không thể ngăn cản nàng trợ giúp Tử Dương Thành, Tử Dương Thành nhất định phải chịu đựng. Chính là bởi vì không nghĩ ra Trương Bích Ngọc mục đích, Đông Phương Hồng Nguyệt nhìn xem Trương Bích Ngọc ánh mắt cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng bằng mượn trực giác của mình, còn có Trương Bích Ngọc cái này đoán không ra hai vi, nàng có thể xác định, Trương Bích Ngọc coi như không phải nội ứng, cũng sẽ có rất lớnưu đồ. Đã ngươi hỏi ta như vậy, vậy ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là đang vì giáo cân nhắc, vẫn là đang vì ngươi mình cân nhắc, lại hoặc là vị người người sau lưng cần nhắc. Chương 541, có tang quẻ. Lưu Cơ tự hỏi cả đời này cũng coi là trải qua mưa gió, hắn cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Thật có lỗi, trang diện này thật không có gặp qua. Đương Đông Phương Hồng Nguyệt nói ra một câu như vậy lời nói, ba người nghị sự trong căn phòng nhỏ bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, Lưu Cơ tại chỗ mắt trợn tròn. Khá lắm, ta chẳng những không biết Đông Phương Hồng Nguyệt có người yêu, cũng không biết Trương Bích Ngọc có người sau lưng a. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Trương Bích Ngọc ánh mắt cũng càng thêm nghiêm trọng. Đông Phương Hồng Nguyệt có hay không thích người cũng không trọng yếu, nhưng Trương Bích Ngọc nếu là phía sau có người Lúc này, Trương Bích Ngọc Tiếu Dung cũng có chút cứng ngắc lại, tại dạng này bầu không khí dưới, nàng ngược lại là còn có thể cười được. Hồng Nguyệt muội muội, nam nhân có thể tìm lung tung, nhưng lợi không thể nói lung tung nha. Đông Phương Hồng Nguyệt, ai mẹ nó tìm lung tung nam nhân? Ta nhưng là tuyển chọn tỉ mỉ, sau đó liền đưa tại Lâm Vân Hoa này tâm đại la bạc trên thân. Mặc dù là có chút hố, nhưng nàng cũng không phải tìm lung tung. Lại nói, Lâm Vân mặc dù ở bên ngoài có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác, trong lòng của hắn yêu nhất vẫn là nàng. Mà lại, nam nhân háo sắc một điểm có lỗi gì, chỉ cần hắn còn biết trở về là được rồi. Đông Phương Hồng Nguyệt Nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được hốc mắt có cái gì nhanh chảy ra. Đáng chết Trương Mịch Ngọc, thế mà nghĩ Trương Ngọi Ly Dán đánh chết ngươi. Đông Phương Hồng Nguyệt trong mắt lửa giận rất mau đem còn không có chạy ra nước mắt kia khô, hừ lạnh một tiếng, nói, thân chính không sợ bóng nghiêng, nếu như ngươi không phải có mưu đồ khác, tại sao lại nói ra như thế có ý khác đề nghị, nhìn như vì mọi người cân nhắc, trên thực tế, ngươi chính là muốn để Tử Dương thành thất thủ. huống chi, coi như Tuyết Nữ Hung Uy hiển hách, chúng ta khó mà đối đầu, cũng không nên dễ dàng cầm trong tay Giang Sơn tùy tiện đưa ra, lại nói, người trong thảo nguyên động lần này quá chừng, Dương. Trung Nguyên các phương tất nhiên sẽ tích cực hưởng, nếu là một trận chiến này lại bại, ngươi liền không sợ bọn họ triệt để mất đi đối kháng tuyết nữ lòng tin." Lưu Cơ nguyên bản còn hơi nghi ngờ, nghe Đông Phương Hồng Nguyệt kiệu nói này, đột nhiên cảm giác được đặc biệt có đạo lý. "Đúng nha, huyện trống không đến gió, nếu như Đông Phương Hồng Nguyệt không phải biết cái gì, nàng làm sao dám dạng này lên án Trương Bích Ngọc? Đây là muốn triệt để vạch mặt ta." Cứ việc Đông Phương Hồng Nguyệt không có lấy ra cái gì chứng cứ, Lưu trong lòng cũng đảo hướng bên này. Trương Ngọc nhìn một chút Đông Phương Nguyệt, một chút Lưu Cơ, nghiêm nói, "Cơ ca, có tin ta hay không?" Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, Trương Bích Ngọc trong lòng đã nắm chắc. Nàng biết, Lưu Cơ hẳn là sẽ không tin nàng, tung tin đồn nhằm há miệng, bác bỏ tin đồn chạy trước gãy, lại nói, phía sau nàng có người hay không, mình không bỏ ra nỗi chứng cứ, Đổng Vương Hồng Nguyệt coi như không có chứng cứ, bằng thân phận của nàng, dám nói ra loại này suy đoán, liền đầy đủ thủ tín Lưu Cơ. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới chính là, nếu như ngươi nói muốn ta tin ngươi, ta liền tin ngươi. Trương Bích Ngọc còn có thể có loại này trả lời. Cái này không giống như là cơ ca có thể nói ra a. Có như vậy một mấy mắt, Trương Bích Ngọc tâm bình tĩnh lại bởi vì câu nói này nhấc lên một tia gợn sóng. Nhưng rất nhanh, cái này gợn sóng liền lại lắng lại, Trương Bích Ngọc lộ ra cái tiểu dung, trêu chọc nói: "Ai, cơ ca ngươi nói như vậy, sẽ không phải là thích ta a?" Lưu Cơ biến sắc, lộ ra tức giận hình, Trương Bích Ngọc lại cấp tốc phi thân rời đi. Nếu là đạo khác biệt, liền không cần cưỡng ép tụ cùng một chỗ, hồng nguyện muội muội, ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm ta sự tình, không phải là đúng sai, ngày sau tự sẽ có phần hiểu, cơ ca chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Dư âm còn tại, gia nhân cũng đã phương tung khó kiếm. Nhìn xem nàng trước đó đứng đấy địa phương, Lưu Cơ cũng làm một mặt phật tạo, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. An tĩnh một hồi, Lưu Cơ quay đầu, lại bị Đông Phương Hồng Nguyệt giật lại mình. Chỉ gặp Đông Phương Hồng Nguyệt mở to mắt to như nước trong mèo, hai con mắt đều viết đầy bất ngoái. Ngươi làm sao có tại? Cơ ca, ngươi sẽ không, thật thích Trương giáo chủ a. Đông Phương Hồng Nguyệt tự hồ phát hiện cái gì tốt chơi sự tình, Lưu Cơ lập tức tấm ở mặt, cả giận nói, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, hảo hảo tam giáo hội minh. Hiện tại cũng là rối loạn, ta còn là ai cũng không giúp đi, cáo tử. Ai, Cơ ca ngươi không phải là thẹn thùng đi. Hừ. Lưu Cơ hừ lạnh một tiếng, hóa thành thanh quang biến mất không thấy gì nữa. Đông Phương Hồng Nguyệt càng phát ra cảm thấy thú vị. Lưu Cơ thời khắc đó tấm ngay thẳng tính tình, thế mà cũng sẽ vụ trộm hái mộ chương bí ngọc. Nhưng trước đó trên phố không phải chuyển luôn hắn thích Phương Vũ mà. Đông Phương Hồng Nguyệt còn một lần cảm thấy Lưu Cơ quá tuổi bắp nữa nhà, nếu là hắn đem Phương Vũ làm xong, Lâm Vân trên thân chẳng phải có thể thiếu một đóa hoa đào a. Nếu như không có Phương Vũ, Lâm Vân cũng chưa chắc chọn trở lại Kiếm Tông, cái này không Lâm Ngọc cũng mất, không, có Lâm Ngọc cũng sẽ không có Tuyết Nữ. Buốn bỏ năm lên, cái này cần ít hơn bao nhiêu hoa đào. Phương Hồng lặng cho Lưu ghi lại một bút, đó là cái hứa hàng. Nhưng nhà khác bắt qué nàng cũng không tâm tư chú ý quá nhiều. Nhà mình phòng ở đều nhanh sập, nàng nơi nào còn có cái tâm tình này. Kết thúc ba người hội nghị về sau, Đỗ Vương Hồng Nguyệt liền ngựa không dừng vó địa lao tới Tử Dương Thành. Một đêm này, lôi quang ánh lửa kiếm quang đều đang hướng phía Tử Dương Thành xuất phát. Tử Dương Thành mặc dù là Quảng Hàn cung địa bàn, nhưng tông môn khác nhưng cũng không có các nhà tự quét tuyết trước cửa, mặc kệ người khác trên ngôi dương. Tuyết nữ xuôi nam đến nay, cơ hội bình định nửa cái chúng nguyên, bị hao tổn nhất, chính là Trong đó, đã đi tòa, tòa, tòa, tự ba Càng đi phía nam tông môn, Nhận tổn thất liền nhỏ một chút, Kiếm tông, Ngự Linh tông cùng Ly Hỏa thần cung liền lông tóc không tổn hao gì, trời sợ, có người cao đỉnh lấy. Quảng Hàn cung là tổn thất thảm trọng nhất, mà lại, Tuyết Lữ đánh tới Tử Dương Thành, liền đã triệt để uy hiếp đến Quảng Hàn cung tầng mộ. Hướng tây còn có thể tiến thủ từ Vân Sơn, hướng đông có thể công phạt Thái Thanh đạo trưởng, có thể nói, Tử Dương Thành ném một cái, chúng nguyên liền triệt để lâm vào trạng thái bị động. Nếu không Đông Phương Hồng Nguyệt nói thế nào Trương Mịch nhìn như rất có đạo lý, trên thực tế lại làmưu đồ làm loạn, cái mông của nàng ràng lệch ra đến người trong thảo nguyên phía bên kia. Mà chúng tam đại thế lực, Tử Dương Thành là Quảng Hàn cung. Quảng Hàn cung không thể không quản, mà thần Tiêu tông bởi vì Lâm Vân quan hệ, tăng thêm bọn hắn vốn chính là dạng này một cái tông môn, cũng sẽ không chỉ nhìn Quảng Hàn cung bị đánh, tự nhiên đều sẽ tới trợ giúp. Về phần Ma giáo bên này, trước mắt cũng liền nàng Đông Phương Hồng Nguyệt tới. Đông Phương Hồng Nguyệt không chỉ là mình tới, còn truyền lệnh Hồng Liên giáo giáo đồ, hướng Tử Dương Thành tới gần, tùy thời chuẩn bị gia nhập trong chiến tranh. Hảo hảo một cái Ma giáo, sừng sốt bị Đông Phương Hồng Nguyệt mang lệnh. Lúc này Tử Dương Thành cũng thường náo nhiệt, cơ tất cả có thể điều động đại lao tới. Bây giờ tuyết nữ đã thành thế, trung nguyên không thể không trận địa sàng đón quân địch. Nếu là đặt ở trước kia, Trung Nguyên Chi Địa cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây, chỉ đổ thừa trong khoảng thời gian này, Trung Nguyên cường giả chết nhiều lắm. Phạm La Ngọc Truyền có một hơi tại, Tuyết nữ có thể phách lối như vậy. Hồi tưởng Trung Nguyên uy trấn thiên hạ thời gian, phản phất ngay tại hôm qua. Ách, giống như cũng liền quá khứ không đến nửa tháng. Mặc dù nói thời đại sẽ biến, nhưng lần này thời đại trở nên cũng quá nhanh đi. Chương 542, Vạn năm lão nhị Nguyệt Ngưng Xương. Từ Dương Thành trên tường thành, Nguyệt Ngưng Xương nhìn xem Vương cũng là chút nặng nề. cả đời này, cũng coi là biệt khuất. Trước kia cùng Giang Trầm Ngư cạnh tranh thánh nữ, mình cũng đầy đủ cố gắng, đáng tiếc thiên phú thứ này hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nàng không sánh bằng Giang Trầm Ngư, đã mất đi thánh nữ chi vị, về sau lại tự nhiên đã mất đi cung chủ chi vị. Nguyên bản nàng cũng coi là trung thực phát vận, mặc dù thất bại, nhưng cũng chưa từng nụ chí, an tâm tu luyện, rốt cục vẫn là trở thành Quảng Hàn cung người thứ hai, tu vi gần như chỉ ở Giang Trầm Ngư phía dưới. Dạng này một mực bình thường phát triển, tiếp, làm cả đời người đứng thứ hai, cũng không phải không thể tiếp nhận. Tốt xấu tại Quảng Hàn cung cũng là dưới một người trên và người. Hết lần này tới lần khác tạo hóa trêu ngươi, không có, Giang Trầm Ngư cũng mất tu vị. Võng Hàn cung cần nàng diễn chính, nàng Nguyên bản yên tĩnh lại tâm, lại tại điều kiện như vậy hạ nhất lên gọn sóng. Có thể làm lão đại, ai nguyện ý đương lão nhị đâu? Giang Trầm Ngư ở thời điểm, nàng đích xác là không cạnh tranh được, nhưng Giang Trầm Ngư hiện tại cũng lạnh đến không sai biệt lắm, nàng còn không tích cực tiến thủ, cái kia còn tu cái giám tiên. Tu tiên vốn là nghịch thiên hành sự, không có rút lui có thể nói. Mặc dù trọng yếu nhất chính là đối đại đạo cảm ngộ, thế nhưng là, nếu như có thể học được Võng Hàn cung huyền ảo nhất công pháp, thái âm chân quyết, đối cảm ngộ đại đạo cũng có trợ giúp thật lớn. Tu hành phái nắm giữ công pháp không chỉ có riêng là khí tổn thần hiệu quả. Càng cao cấp hơn công pháp cũng liền càng phù hợp đại đạo, đây cũng là vì sao đại tông môn cao thủ càng nhiều. Nguyệt Ngưng Xương tại con đường tu hành bên trên kém không nhiều chạy tới cuối cùng, lúc này nếu như không mở ra một đầu con đường mới ra, vậy đời này tử không sai biệt lắm cứ như vậy. Giang Trầm Ngư xệ ra chuyện, đối Nguyệt Ngưng Xương tới nói có thể tính bên trên là cơ hội trời cho, cung chủ một mạch, trọng yếu nhất hai người lưỡng bại câu thương, lưu nàng lại cái này, ngư ông làm sao đều nên đến lợi, nhưng bạn vạn không nghĩ tới, trước đây thánh nữ tại Giang Chẩm Ngư lệnh trợ dưới, vậy mà nương tựa theo Ngư một chút tự trung, suốt cùng nàng địa vị ngang nhau. Bất quá Tu tiên giới nhất định là thực lực vi tôn, bây giờ Quảng Hàn cung, trên danh nghĩa là Cố Thanh Ngâm tại làm chủ, trên thực tế đại quyền đã đến Nguyệt Ngưng Sương trong tay, đối nội đối ngoại, mọi người nhận cũng đều là Nguyệt Ngưng Sương. Cố Thanh Ngâm căn bản không có tới xứng đôi thực lực đi đại biểu Quảng Hàn cung cùng ngoại nhân đối thoại, lại cho nàng một chút thời gian, nàng liền có thể chân chính độc trưởng đại quyền, đạt được thái âm chân quyết cũng không còn là một tượng. Nhưng mà, người trong thảo nguyên đánh tới, Quảng Hàn cung tổn thất nặng nề. Mặc dù nói Quảng Hàn không có quan hệ gì, thần Tiêu tông đều ném đi thành trì đâu, nhưng là, làm thực tế người cầm quyền phát sinh loại chuyện này cũng chỉ có thể có nổi. Nếu không tại sao nói người chính là không may đâu? Sớm biết nàng đoạt cái giám quyền, đến lúc đó có nổi chính là Cố Thanh Ngâm, nàng có thể thuận lý thành chương tiếp quản đại cục, những cái kia vướng bận giá hỏa cũng sẽ biết ai mới có thể dẫn tới Quảng Hàn cung đi về phía trước. Ai đều là mệnh. Nguyệt Ngưng Xương chính du hoán, xa xa liền nhìn thấy một mảnh lôi con tới, thoáng qua ở giữa, đã đến Tử Dương trên thành không. Cái này rõ ràng là Thần Tiêu Tông xuất trình chiến thuyền, tên là lôi Chỉ. Cùng cũng khác biệt, Thần Tiêu xuất hành không ngồi thuyền, cao cấp trưởng lão cùng chủ, đi ra ngoài đều có tọa kỵ của mình cấp thấp đệ tử liền tùy tiện, yêu đi như thế nào đi như thế nào. Không giống Quảng Hàn Cung, Lớn Tiểu Vân truyền số lượng rất nhiều, tốt nhất đương nhiên là tổng chủ vận chu, so sánh tiên khí, cứ như vậy một chiếc. Mà thần Tiêu Tông chỉ có một chiếc thuyền lớn, thuyền này tùy tiện không cần, sử dụng thời điểm đều là đại quy mô xuất chinh thời điểm mới có. Lần trước sử dụng vẫn là tại 300 năm trước. Lôi chỉ dưới đáy là mê đen, ở giữa có sấm chớp, chiếc thuyền này không biết dùng nhiều ít lôi linh thạch, phía trên cũng khắc họa rất nhiều pháp, tại lôi chỉ phụ cận, sử dụng lôi pháp cũng có thể được tăng cường, đây mới là chiến thuyền. Nguyệt Ngưng Sương đều có chút lo lắng thần Tiêu Tông sẽ trực tiếp đem Tử Dương Thành cầm xuống. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một chút xíu lo lắng, thần Tiêu Tông là chính đạo, không làm được loại sự tình này. Quả nhiên, lôi trì bên trong có một đạo kiếm quang bay ra. Lôi trì đến dẫn tới Tử Dương Thành quân coi giữ nhóm đều đang nhìn trên trời. Lâm Ngọc chỉ có thể để lôi trì dừng ở bên ngoài, mình hiện thân, đôi trong thành gọi hạng. Thần Tiêu Tông đến đây trợ giúp Tử Dương Thành, trung ngự ngoại địch, mời Quảng Hàn cung đạo hưu ra một lần Nguyệt Ngưng Xương phi thân mà lên, đến Lâm Ngọc trước người dừng lại, chắp tay nói, "Đa Tạ Quý Tông hết sức giúp đỡ." Đạo Hưu Khách khí, Thần Tiêu Tông cùng Bảng Hàn cung vẫn luôn thân cận như lẫn cận, cùng là chính đạo, chúng ta cũng chỉ là làm thuộc bốn phận sự tình. Nguyễn Ngưng Xương, làm nghe Ngọc Kiếm Tiên gia nhập Thần Tiêu Tông về sau, liền đem Thần Tiêu Tông tính tình hoàn mỹ kế thừa xuống tới, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Nhưng nàng đây là lần đầu biết, Nguyên Lai Lâm Ngọc gầm dương quái khí cũng có một tay. Một cận, không phải tại châm sự tình, phá hủy phương quan hệ, hiện tại vẫn là Thần Tiêu Tông đến giúp trợ, há không ngờ Một câu nói kia đã là đấm tầm, phía sau một câu kia cùng là chính đạo, thuộc bốn phận sự tình, rõ ràng là tại châm trọng, thần tiêu tông đều không có cùng Quảng Hàn cung kết làm liên minh, thậm chí là đối thủ, đều vừa hạ thành kiến tới chi viện, người đồng đạo nhóm đâu? Ngự Linh tông, Kiếm tông, Ly Hỏa thần cung, Bát Âm tự, cái này đều là quân đội bạn, trước mắt một cái cũng còn không tới. Từ khi trước đó tại nền địa, địa cung phát sinh những chuyện kia về sau, năm tông liên minh mặc dù không có vỡ tan, nhưng cũng không có ngày xưa thân cận, ẩn ẩn có tiểu đoàn thể xu thế. Ngữ Linh tông cùng Bát Âm tự báo đoàn, Ly lại là cùng cung tới gần, vẫn không có ai chơi. Tóm lại, Lâm Ngọc nhất định là biết liên minh nội bộ tình huống, mới có thể mở miệng nói móc châm chọc. Cái này âm dương quái khí thủ đoạn, so với nàng kiếm còn muốn lợi hại hơn. Nhưng mà, bị châm chọc thì đã có sao đâu? Nguyệt Ngưng Xương làm một đợt độc lý giải, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, nhưng bất kể thế nào sinh khí, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đừng nói bây giờ không phải là nội đấu thời cơ, liền xem như thời cơ đúng, nàng tạm thời cũng không phải là đối thủ của Lâm Ngọc. Này nha hảo hảo khí, ta nếu có thể đánh thắng được nàng, ta có thể thu khí này. Chịu đựng tức giận trong lòng, Nguyệt Ngưng Xương khẽ cười nói, đạo không cần phiền tốn, đường xa mà đến không bằng tạm thời nghỉ ngơi một hồi, người trong thảo nguyên ngay tại tập kết binh lực, thời gian ngắn sẽ không tiêu công. Không cần, cùng thứ nhất thẳng chờ đợi đối phương tiến công, không bằng chúng ta chủ động khởi xướng tập kích. Lâm Ngọc đem phái cấp tiến biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, Nguyệt Ngưng Xương lại không quá nghĩ làm mẩu. Tuyết nữ quá mạnh, mà tại tuyết nữ chỉ uy hạ thảo nguyên rất nhiều dũng sĩ, tựa như là dập đầu thuốc, hung mãnh vô cùng, liền xem như có thần tiêu tông tướng trợ, Nguyệt Ngưng Xương y nguyên cảm thấy chỉ có chỉ thêm một sao thành có rất cường đại trận pháp, Tử cũng là một tòa trọng thành, năng lực phòng ngự so sơn hải quan đều mạnh hơn. Ta cảm thấy Lâm Ngọc nói không sai, chúng ta Quảng Hàn cung lúc nào muốn co lên đầu tới làm rùa đen rồi. Chương 543, người khiêm tốn Lâm Vân, Thanh Bạch Trầm Ngư. Nguyệt Ngưng Xương nghe được có người chất vấn mình thuyết pháp, vốn là rất tức giận, nghe nói như thế càng thêm bão não, đang muốn nhìn xem là ai, liền nhìn thấy một cái bạch tí tung bay nữ tử, lăng không dậm chân mà tới. Không phải Giang Trầm Ngư, còn có thể là ai? Nhìn nàng cái này đứng lơ lửng trên không, không ngượng ngoại vật, tự tại tùy tâm bộ dáng, Nguyệt Ngưng Xương trong lòng một cái lộ bộ. Khá lắm, không phải nói ngươi tu vi phế đi sao? Cái này cái này cái này. Vừa mới qua đi bao lâu? Khoảng cách Giang Trầm Ngư bị Hoa Tiên Tử đâm lừng, chủ thường, mất đi tu vị, vừa mới qua đi bao lâu, Nguyệt Ngưng Xương ngay cả Quảng Hàn Cung cũng còn không hoàn toàn khống chế, kết quả Ngươi Giang Trầm Ngư liền vương giả trở về. Hố cha đâu? Cái này nhất định là giả. Giang Trầm Ngư đang hư trương thanh thế, Nguyệt Ngưng Xương tự cho là xem thấu hết thảy, nhưng phía dưới nhiều đệ tử như vậy nhìn xem, Nguyệt Ngưng Xương cũng không dám đối Giang Trầm Ngư bất kính, nàng cung kính nói: "Cung chủ, ngài rốt cuộc nguyện ý trở về rồi sao? Gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, không có ngươi chủ trì lại cục, ta cùng vị trưởng lão đều cảm giác lực bất phòng tâm a." Lâm Ngọc gần nhất đối cùng đấu chi thuật hơi có nghiên cứu, nghe Nguyệt Ngưng Sương lời nói này, rất nhanh liền phát giác ra nàng tiểu tâm tư. Nhìn như cung kính đối đại giang Trầm Ngư, trên thực tế lại là tại đối giang Trầm Ngư tiến hành lên án. Thân là cung chủ, tại Quảng Hàn cung gặp đại biến thời điểm một mực không ra mặt làm chủ, ngược lại là trốn ở Thần Tiêu Tông, điểm này là giang Trầm Ngư làm sao đều rửa không sạch. Dù sao nàng chỉ là lo lắng Nguyệt Ngưng Sương sẽ xuống tay với mình, nhưng không có mấy may chứng cứ, bởi vì nàng cũng không cho Nguyệt cơ thủ. Hiện lên, cũng lại. Cũng không thể ngay trước nhiều người như vậy mặt Nói hoài nghi Nguyệt Ngưng Sương muốn giết mình, không có bằng chứng, dạng này đi chỉ trích một trưởng lão, nói chuyện nhưng là muốn chịu trách nhiệm. Giang Trầm Ngư tự nhiên cũng là xem hiểu, nàng có đôi khi mặc dù biểu hiện được mềm yếu có thể bắt nạn, nhưng cuối cùng, cũng là sống 500 năm nữ cường nhân, điểm ấy nhỏ chẳng diện, làm sao làm khó được nàng. Mà lại, nàng đã dám lộ diện, tự nhiên là có lòng tin. Nói ra chính nàng đều không tin, từ lúc lần trước. Cụ thể chi tiết liền không nói, nói chuyện cũng không ai có thể nhìn thấy, tóm lại, nàng thái âm chân quyết lấy cực nhanh tốc độ, vèo một cái đã đến tầng thứ 9. Tu vi đều khôi phục không nói, còn tới thứ 2 truyện. Không chỉ có như thế, trong cơ thể của nàng còn bảo lưu lại rất nhiều tinh nguyên sự sống. Giang Trầm Ngư trong khoảng thời gian này chính là tại củng cố tu vi của mình cảnh giới, bây giờ thực lực của nàng cũng đã thắng qua trước kia rất nhiều. Tán công là bị ép buộc, nhưng lần này trùng tu về sau, Giang Trầm Ngư rõ ràng cảm giác mình cơ sở càng thêm vững chắc. Trước kia nàng chưa hề không có cảm thấy mình cơ sở không bền chắc, nhưng lần này trùng tu, nàng mới biết được, kiên cố về kiên cố, nhưng không có đến cực hạ. Đương nhiên, Giang Trầm Ngư trong thời gian ngắn là không có ý định lại tấn công trùng tu, không có tu vi liền không có tự tin, cuối cùng sẽ sợ hãi, hiện tại tu vi khôi phục Nàng cũng coi như là thượng số lương. Đối mặt Nguyệt Ngưng Xương chất vấn, Giang Trầm Ngư lạnh nhạt nói, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, vì đột phá tu vi, bản cung đành phải tạm thời đem cung trong sự vụ buông xuống, bây giờ đại công cáo thành, tự nhiên sẽ trở về chủ trì lại cung, chư vị đệ tử lại an tâm, bản cung trở về, trước kia khi dễ các ngươi người, người bản cung sẽ giúp các ngươi đi tính sổ. Có thực lực, chính là tự tin như vậy. Nguyệt Ngưng Xương đùa nghịch tiểu tâm tư một câu, thừa cơ ra sân, thân đi vào mọi người nói chuyện địa phương, cung kính đối Giang nói, sư phụ Ngài lệnh bài, Nguyệt Ngưng Sương mắt thấy biểu tượng cung chủ quyền hành lệnh bài, lại về tới Giang Trầm Ngư trong tay, tâm tình chi nặng nề, khó mà diễn tả bằng lời. Cung chủ tu vi khôi phục sao? Đây là chuyện khi nào? Chỉ là trong lòng ta cũng có nỗi nghi hoặc, nếu là cung chủ tu vi vẫn còn, vì sao lại tùy tiện bị Lâm Vân cầm đặc tự bắt đi? Mở cung không quay đầu lại tiễn, Nguyệt Ngưng Sương đã không có rút lui có thể nói. Nếu như ngay từ đầu Giang Trầm Ngư không có xẻ ra chuyện, nàng cũng sẽ không đi đến hôm nay một bước này, hảo hảo địa đương quảng người đứng thứ hai cũng không phải không được. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể tiến lên, không thể lùi lại. Ta cược tu vi của ngươi không có khôi phục nhanh như vậy, liền xem như khôi phục được chi mệnh cảnh, thân là Quảng Hàn cung chủ, mấy lần bị đặc nhân bắt đi cũng là sự thật không thể chối cãi. Chỉ cần ngồi vững nàng cùng Lâm Vân gia tỉnh, Giang Trầm Ngư còn có mặt mũi nào tới làm người cung chủ này? Cũng không cần hoàn toàn ngồi vững, chỉ cần Giang Trầm Ngư giải thích không rõ là được rồi. Quảng Hàn cung có thể tiếp nhận một cái có chỗ bẩn người đương cung chủ sao? Đây nhất định là không được. Lúc trước Cố Thanh Ngâm chỉ là cùng người yêu đương, đều không có thất thân, còn bị tước thánh nữ chi vị, bây giờ cái này Giang Trầm Ngư bị đặc nhân bắt đi, còn có không thất thân đạo lý. Cái nào cái nào đều mất đi co như thật không có, Giang Trầm Ngư thân là công chủ, cũng là không làm cho người nghi minh. Chỉ một điểm này, Giang Trầm Ngư hết đường chối cãi. Nhưng mà, Nguyệt Ngưng Sương còn đánh giá thấp Giang Trầm Ngư. Cả lớp mối làm lâu, càng hiểu pháp tắc sinh tồn. Không chỉ có như thế, nàng còn học xong nói hiệu nói vừa. Nói ra các ngươi khả năng không tin, Lâm Vân cũng không phải là gian ác hàng người, ta cùng hắn cũng là hảo hữu chí giao, lần trước hắn mạo hiểm cấp đi ta, cũng chỉ là muốn bảo hộ ta, lúc ấy ta tu vi không có khôi phục, Lâm Vân lo lắng nguy của ta, lấy cấp bốc ta cứu đi. Lâm Vân là người khiêm tốn, giữa chúng ta thanh bạch. Lâm Ngọc Mặc dù đó là cái thật buồn cười sự tình, nhưng là nàng cười không nổi. Buồn cười, nhưng hoàn toàn không cười. Các ngươi kia là thành bại sao? Các ngươi là song bạch đều có. Bất quá, xem ở Giang Trầm Ngư là đang vì Lâm Vân chính danh phấn thượng, Lâm Ngọc cũng không có xen bảo. Một người là chính nghĩa vẫn là tà ác, nhiều khi đều là bị dư luận dẫn đạo. Đã như vậy, có thể dẫn đạo, liền có thể cải biến. Thiên hạ thế lực 3 ba phần, cái này ba phần thế lực thủ lĩnh, đều nói Lâm Vân là người tốt, như vậy, hắn không phải người tốt cũng là người tốt. Trái lại, đều đến công kích Lâm Vân, kia Lâm Vân là người tốt cũng có thể trở thành người xấu. Tiêu Liên Tiêu Tại Chỉ cần Giang Trầm Ngư trở lại Quảng Hàn Cung cung chủ chi vị, Lâm Vân bố cục liền triệt để hoàn thành. Đây thật là vô tâm cấm liệu liêu, liêu serum, Lâm Vân lúc trước vậy những này mọi tự thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ có hiện tại cục diện này. Không cẩn thận, ngủ ra cái đại đệ chi vị ra. Nguyệt Ngưng Xương thấy mình tiến công đều bị Giang Trầm Ngư bảo vệ tốt, không chỉ có như thế, nàng thậm chí còn phát khởi phản kích. Lâm Vân tại sao muốn lo lắng Giang Trầm Ngư an toàn? Tại Quảng Hàn Cung bên trong, ai còn có thể uy hiếp được Giang Trầm Ngư? Đầu mâu rõ chính là chỉ hướng Nguyệt Xương. Giang không thể nói lòng, nhưng chỉ liền không thành vấn đề. Người khác muốn làm sao lý giải là của người khác sự tỉnh, đại khái chính là hiểu điều hiểu, không hiểu cũng không cần nhiều lời. Tu tiên giới chính là không bao giờ thiếu người thông minh, bởi vì xuân đều đã chết. Trong lúc nhất thời, Quảng Hàn cung các trưởng lão nhìn về phía Nguyệt Ngưng Sương ánh mắt cũng có chút không đúng. Có phải hay không Nguyệt Ngưng Sương vụng trộm làm cái gì, để Giang Trầm Ngư biết, nàng mới không muốn trở về đến. Nhưng là Giang Trầm Ngư lại không có chứng cứ, mới chỉ có thể nói như vậy. Đứng đại khách quan góc độ các trưởng lão sinh ra ý nghĩ như vậy rất bình thường, thậm chí, đứng tại Nguyệt bên trưởng lão cũng có ý nghĩ như vậy. Nguyệt Ngưng Sương, ngày này làm sao còn không hạ tuyết đâu? Trước 544, làm gì cái gì không được, mò cá thứ nhất tên. Nguyệt Ngưng Xương là đầm lao phải theo lao, nàng biết, mình thân ở vị trí này, tại lúc ấy tình huống kia, vốn là dễ dàng làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ, thế nhưng là, nàng căn bản cái gì cũng không làm a Nàng ngược lại là nghĩ, nhưng Giang Trầm Ngư hoàn toàn không có cho nàng cơ hội. Một mực trốn ở bên ngoài không trở lại, bây giờ trở về tới liền hàm xa xạ ánh ám chỉ, Nguyệt Ngưng Xương trong lòng cái kia khi à. Mặc dù đầy bụng bị khuất, nhưng cũng không có chô đi nói. Dù sao nàng cũng không phải là thật không thẹn với lương tâm, nếu như Giang Trầm Ngư thật cho nàng cơ hội, nàng cũng không xác định mình có thể hay không liền đối Giang Trầm Ngư ra tay đoạt. Cũng bởi vì dạng này, nàng cũng không có như vậy lẽ thẳng khí hùng, chỉ là nói, thì ra là thế, xem ra hoa tiên tử sở tác sở vi, để cung chủ hạ tâm, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, một khi bị giáng cán, 10 năm sợ dây thường mà. Đây chính là cao thủ so chiêu, nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh, nhưng câu câu dấu diếm huyền cơ. Nguyệt Ngưng là tại Ngư bị đồ đệ toán, còn dọa bề mật, không dám trở về. Một bên phủ sạch quan hệ, một bên châm chọc Ngư có thể thấy được đẳng cấp. Nhưng Giang Trầm Ngư cũng chỉ là tự tin cười cười. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy lèo lẹt đều là không có ý nghĩa. Chuyện đã qua cũng không cần nói thêm, bây giờ Trung Nguyên tình thế loạn trong giang ngoài, Quảng Hàn cung đối mặt như thế khảo nghiệm nghiêm trọng, ta trở về đến cũng chính là thời điểm. Mặc kệ Nguyệt Ngưngương như thế nào ra chiêu, tiết tấu quyền chủ động từ đầu đến cuối còn tại Giang Trầm Ngư trong tay. Lúc này các nàng cũng coi là tại vạn chúng chú mục phía dưới đối thoại, Quảng Hàn cung nhân vật trọng yếu cũng toàn bộ chỉnh diện, ngay tại phía dưới nhìn xem. Giang Trầm Ngư hiện tại vẫn là Quảng Hàn cung công chủ, coi như rời đi mình quản hành, bây giờ trở về về Thân phận Y Nguyên sẽ bị đám người thừa nhận. Không đợi Nguyệt Ngưng Thương lại mở miệng, Giang Trầm Ngư liền hạ đạt mình trở về sau mệnh lệnh thứ nhất. "Quảng Hàn cung các trưởng lão, các đệ tử, ta Giang Trầm Ngư, ở chỗ này phải hướng các ngươi xin lỗi, bởi vì biết người không rõ, bị người ám toán, phế đi tu vi, may mắn được Thường tiên không bỏ, chàn chọc còn sống, đến bạn bè từng trợ, gần đây mới khôi phục tu vi. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi chịu bị khuất. Cũng là kinh lịch chuyện lần này, ta cũng biết, trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều, vì ngăn ngừa về sau phát sinh chuyện giống vậy, ta ở đây tuyên bố, sẽ lập Cố Thanh vì thay mặt thành nữ." Lần này Thảo Nguyên Sâm Phượng, vong ta chi tâm bất tử, ta thân là Quảng Hàn cung chủ, đương xung phong đi đầu, cùng người trong Thảo Nguyên tử chiến đến cùng. Chuyện lần này về sau, ở đây chiến mà biểu hiện đệ tử ưu tố nhất, có thể trở thành thánh nữ người ứng cử, nếu ta chưa chết thì để ta tới xác lập, nếu ta chết tử thì từ Cố Thanh Mông thay cung chủ, cũng trừ vị trưởng lão liên hợp xác lập thánh nữ, phải tất yếu bảo hộ ta Quảng Hàn cung truyền thừa không mất. Các ngươi đều nghe rõ chưa vậy?" Giang Trầm Ngư một phen, đầy đủ phô mình chống lại người trong Thảo Nguyên quyết tâm, đệ tử cùng huyết đều bị kích phát ra tới. Quảng Hàn Cung thế nhưng là thượng tam tông, mà lại cho tới nay đều bị cho rằng là thái thanh đạo trưởng phía dưới thứ nhất tông môn, môn nhân đệ tử, trong lòng đều là kiêu ngạo, nhưng từ lúc Giang Trầm Ngư xảy ra chuyện đến nay, khoảng Hàn Cung thời gian liền trôi qua rất biệt khuất. So sánh dưới, Thần Tiêu tông hùng hùng hổ hổ, thì càng để Quảng Hàn Cung các đệ tử tan nát có lòng. Trong khoảng thời gian này tức thì bị người trong thảo nguyên treo lên ánh, Quảng Hàn Cung trong lòng người đã sớm tức sôi giận, Giang Trầm Ngư lúc này trở về, cho thấy quyết tâm của mình, lập tức liền đạt được rộng rãi đệ tử Long của các trưởng lão đại đa số đều tại Giang Trầm Ngư bên này, những cái kiếp trung lập phái cũng không chút do dự đảo hướng Giang Trầm Ngư. Nguyệt Ngưng Sương ở trong lòng lại là điên cùng nhà rẽn. Nàng vẫn là biết vị cung chủ này, người khác đánh nhau nàng mặc cá, tiếng hô khẩu hiệu ngược lại là vang dội. Hết lần này tới lần khác thế gian này người ngu quá nhiều, liền thích nghe lời hay. Nghe những cái kia tiếng hoan hô, Nguyệt Ngưng Sương biết, mình lại thế đã mất. Coi như Giang Trầm Ngư hiện tại chết rồi, mệnh lệnh của nàng cũng nhất định sẽ bị cung người áp dụng xuống dưới, đời này cũng không có khả năng thượng vị đương lão đại rồi. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Nguyệt Ngưng Sương lại là không biết Rang Trầm Ngư lần này là trong chú, mặc dù nàng chỉ là khu khu một đầu cá rớp muối, nhưng có người muốn đoạt nam nhân, kia nàng lại không đồng ý. Lâm Ngọc nhìn xem Rang Trầm Ngư nhẹ nhàng như vậy giải quyết cuộc diện, trong lòng đối Giang Trầm Ngư kiêng kỵ cũng nhiều mấy phần. Nữ nhân này chơi cung đấu khẳng định rất lợi hại, đến lúc đó nhất định phải để phòng chút. Trong lòng nhà danh lấy Rang Trầm Ngư, Lâm Ngọc nhưng cũng chưa thả qua lần này cơ hội, Giang Trầm Ngư tướng sĩ khí điều động, vừa vặn có thể cùng người trong thảo nguyên đánh một trận, để bọn hắn biết lợi hại. Thế là, Lâm Ngọc cũng tại mọi người reo hò bên trong, hô lên khẩu hiệu: "Khu trừ cường đạo, khôi phục trung nguyên. Khẩu hiệu một hô, Phía dưới các đệ tử đều tích cực hưởng ứng, đều nhịp thanh âm, đều chuyển đến tử dương ngoài thành 20 dặm. Tại một mảnh trên đất trống, hiện đầy người trong thảo nguyên doanh trại. Lâm Vân ngay tại doanh trại bên trong, nghe xa xa tiếng hô khẩu hiệu, tê cả da đầu. "A Vân, những cái kia người trung nguyên tụi hổ có chút động tĩnh." Tuyết Nữ tìm lý do, liền chạy tới Lâm Vân doanh trướng. Lâm Vân quay đầu nhìn nàng, nàng lại xấu hổ cúi đầu, hai má hồng đỏ, lại lần lẹn bước tiểu toái bộ, đi tới đều đã tiếp xúc thân qua. Hai người tự nhiên là ân ái vô cùng, trước đó lo lắng Lâm Vân sẽ ra chuyện, Tuyết nữ lực lượng trong cơ thể cũng bạo phát, chính là bởi vì thần lực thức tỉnh, nàng mới có thể một đường quán ngang, vô địch thiên hạ. Kết quả Lâm Vân lại trở về, nói cho nàng, hết thể chỉ là cái hiểu lầm. Cũng là gặp mặt về sau, Lâm Vân mới biết được nguyên lai là Đạm Tuyết trả lại có 7 vấn đề, chứ bằng máu bên trên chỉ còn một cái cứu, khó trách Tuyết nữ căm nhãn. Chỉ là một cái hiểu lầm, liên biến thành bây giờ chiến hỏa bay tán loạn cục diện, Lâm Vân không khỏi cảm thán hợp, trong lòng lại có chút không tin. Cái này mẹ nó nói là trùng hợp, giả tin ngươi cái quỷ. Được ăn bài nhất định là được tán bài. Lâm Vân loại dự cảm này càng phát ra mấy liệt, nhưng thân là quân cờ bị kịch, chính là cho dù biết mình là quân cờ cũng không thể tránh được. Người khác bị kịch, ngay tại ở đến chết cũng không biết hết thể đều được an bài tốt. Đêm hôm ấy, Lâm Vân cùng Tuyết Nữ nói rất nói nhiều, bao quát mình tại Trung Nguyên có mấy cái nữ nhân, mình muốn làm sự tình, đối Tuyết Nữ đều không có giữ lại. Đương nhiên, hắn cũng không cho Tuyết Nữ giữ lại cái gì, Tuyết Nữ ngược lại là muốn giữ lại cái váy xa che chắn, đều bị Lâm Vân xé nát. Đây đều là không trọng yếu chi tiết, liền lướt qua không để cập nữa. Tuyết nữ mặc dù rất khiếp sợ tại Lâm Vân có nhiều như vậy nữ nhân, còn có chút xinh khí, nhưng nghĩ tới có thể để cho Lâm Vân gọi tỷ tỷ, cũng liền một mình nàng mà thôi, huống chi, chỉ có nàng có thể vô điều kiện địa tín nhiệm Lâm Vân, ủng hộ Lâm Vân, đây chính là nàng cùng những nữ nhân khác khác nhau. Biết sảng khoái trước bối cảnh, Tuyết nữ cũng đưa ra đề nghị. Dù sao đã sai, không bằng một sai đến cùng, trực tiếp đem toàn bộ trung nguyên đánh xuống liền tốt mà. Dù sao nàng cũng không có lạm sát kẻ vô tội, đến lúc đó vẫn là phân quyền mà trị, chỉ, chỉ là nhường ra cái đại đế địa vị tới. Lâm Vân cũng cảm thấy cái này mạch suy nghĩ không tệ. Tuyết nữ đã đánh xuống nửa Giang Sơn, lúc này lại lui về Người trong thảo nguyên không đáp ứng, người trung nguyên cũng không tiếp thụ, đã dạng này, cũng chỉ có thể một sai đến cùng. Lâm Vân cũng định ra xuống một trận chiến mục tiêu, cầm xuống Tử Dương Thành. Hắn còn chuẩn bị đưa tin cho Lâm Ngọc cùng Phương Vũ, cùng Đông Phương Hoàng Nguyệt, nói cho các nàng biết mình thay đổi kế hoạch. Mà vừa lúc này, Đại Vu chúc hạ đạt chỉ lệ. Chương 545, trước lắc lương đốc. Đại Vu chúc truyền đến tin tức ngắn nhỏ cũng rất điều luyện. Thay mặt thần truyền lệnh, thân tử thân nữ, một đôi trời sinh, địa một đời, nghi vị phối, nay đến một ngày tốt, Tử Dương Thành phá đi ngày, ngẫu tự nhiên thời điểm. Nói đơn giản một chút, nói đúng là Lâm Vân cùng Tuyết Nữ là một đôi trời sinh, từ Dương Thành phá chính là kết hôn ngày tốt lành. Tin tức này chuyển tới, Thảo Nguyên không biết bao nhiêu dũng sĩ tan nát có lòng, nhưng là, đây là thần chỉ thị, bọn hắn cũng chỉ có thể đối Tuyết Nữ chúc phúc. Tuyết Nữ cũng là từ khi đó bắt đầu, nhìn thấy Lâm Vân liền thẹn thùng. Cái này cũng ngược lại là thú vị, khi dễ nàng thời điểm nàng không sợ xấu hổ, sẽ còn tò mò hỏi tới hỏi lui, nhưng lúc này biết muốn gả cho Lâm Vân, nàng ngược lại xấu hổ. Tuyết Nữ cũng so trước kia dĩnh người, tìm tới cơ hội liền cùng Lâm Vân thiết tiếp, nhưng mỗi lần vừa ngượng ngùng đến không dám cùng Lâm Vân đối mặt, cái này dính người lại thẹn thùng dáng vẻ, quả nhiên là vô cùng khả ái. Trừ cái đó ra, nàng cũng tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Cái này tự dương thành, tất cầm xuống. Coi như Ngọc Tuyền đứng tại trước mặt, tuyết nữ đều sẽ không chút do dự đánh hắn. Không ai có thể ngăn đón nàng lấy chồng. Tuyết nữ là vui vẻ, Lâm Vân liền nào khoát đau đớn. Vốn còn muốn đưa tin cho những người khác phối hợp, còn tốt đây là tin còn không có truyền đi, thật muốn truyền đi, hắn sợ là muốn bị tức điên ba người tìm tới cửa treo lên đánh. Mà lại, Lâm Vân lần này cũng xoắn suất. Dựa theo kế hoạch Hắn là muốn giúp đỡ phá thành, thế nhưng là, không cần nghĩ cũng biết, Lâm Ngọc bọn người nhận được tin tức, nhất định sẽ dốc hết toàn lực thủ thành. Đến lúc đó, nhà mình lao bà đánh tới đánh lui, vạn nhất có nguy hiểm, hắn chẳng phải là muốn đau lòng chết. Thế nhưng là, cuộc chiến tranh này, hắn cũng không ngăn cản được. Tuyết Nữ muốn gả cho hắn, những người khác lại sẽ không thả Tuyết Nữ nhổ đến thứ nhất. Lâm Vân chỉ có giúp cùng không giúp hai cái này lựa chọn, không có cách nào tìm tới cái thứ ba tuyệt hạ. Mình tại chỗ đi đường, đó cũng là không được, hắn ở bên này nhìn, Tuyết Nữ cùng các nàng chiến đấu cũng chỉ sẽ hạn định tại một cái phạm vi bên trong, trái lại, nếu như Handy Hàn giấm nữ nhân sẽ đánh thành bộ dáng gì? Điểm ấy rất khó đoán trước. A tỷ. Lâm Vân đột nhiên rất trịnh trọng kêu Tuyết Nữ một tiếng, Tuyết Nữ nghe được Lâm Vân kêu gọi, vô ý thức ngẩng đầu lên. Lâm Vân thừa cơ túi đầu xuống, hung hăng hôn nàng một ngụm. Tuyết Nữ không kịp phản kháng, cũng chỉ đành tùy theo hắn, qua đi mới nói, "A Vân, ngươi sao có thể giở trò xấu, vạn nhất bị người nhìn thấy làm sao bây giờ?" Tuyết Nữ thẹn thùng trách cứ Lâm Vân một câu, Lâm Vân cởi nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, nói, "Không sợ, bọn họ cũng đều biết ngươi lập tức muốn gả cho ta. Vậy cũng còn không có gả cho ngươi đâu." Mặc dù trong lòng cũng rất nóng lòng, Nhưng Tuyết Nữ vẫn là xấu hổ phản bác một câu, lại túi đầu nhìn chân của mình nọ. Từ khi đi trung nguyên một chuyến, nàng cũng bắt đầu đi giày, giày này chính là Lâm Vân mua cho nàng, nàng rất thích. Cái gọi là hôn lễ, cũng chỉ bất quá là một cái hình thức mà thôi, trong lòng ta, á tỷ ngươi đã sớm là tân nương của ta. Tuyết Nữ ra mặt rất mỏng, mặc dù ngay thẳng lại chất phác, trước kia có nhiều ngây thơ vô tri, nhưng cũng vẫn là tiểu nữ. Nghe Lâm Vân lời nói này, nàng cảm giác tâm đều muốn hóa, trong bất tri bất giác, liền bị Lâm Vân ôm vào trong ngực, đầu góc cũng chấm mặt. Nàng nào biết được, nam nhân bắt đầu hoa ngôn xảo ngữ thời điểm, thường thường chính là có chỗ câu. A Tỷ, ta nghĩ thương lượng với người chuyện. Ngươi nói, ta tất cả nghe theo ngươi. Lúc này Tuyết Nữ đã bị giao động đến tìm Không Gia Bắc, đầu tự ở Lâm Vân Lực đã thành cái nhỏ mơ hồ. Lâm Vân xem lựa đợi không sai biệt lắm, lúc này mới lên tiếng nói, Tử Dương thành một trận chiến, chúng ta muốn ba trận chiến ba bại. Vì cái gì? Mặc dù mơ mơ màng màng, nhưng nói đến mấu chốt sự tình, Tuyết Nữ đầu lại linh quang. Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta thành thân? Vừa nhắc tới cái này, Tuyết Nữ trong mắt liền sáng lên, Lâm Vân còn chưa nói cái gì, nàng liền náo bổ đến Lâm Vân đã không thích nàng, bởi vì nàng trước đó phạm sai lầm. Tiếp lấy liền biến thành Lâm Vân không cần nặng nữa, lập tức liền muốn ném đi nàng. Cái này liên tiếp kịch bản não bổ xuống tới. Tuyết nữ tại chỗ nước mắt lưng trọng. Lâm Vân thấy thế, vội vàng giải thích, làm sao lại, ta hận không thể lập tức cùng ngươi thành thân đâu. Đây là hoang luôn, Lâm Vân rất sợ thành thân cùng ngày bị có mã phân thây. Bởi vì hình tượng quá khốc liệt mà nhất định phải đánh mã, đây là có mã phân thây. Nhưng vì trấn an Tuyết nữ cảm xúc, Lâm Vân cũng chỉ đành nói chút dỗ ngon dỗ ngọt đến hống nàng vui vẻ. Tuyết nữ lúc này mới thu liễm lại nước mắt, vẫn là ủy khuất ba ba mà nói, vậy ngươi tại sao muốn ba trận chiến ba bại? Mặc dù náo bổ rất nhiều, Tuyết Nữ vẫn là nguyện ý nghe Lâm Vân giải thích. Lâm Vân liền đem băn khăn của mình em hay nói: "Ta vốn là muốn cho ta tại Trung Nguyên người yêu hỗ trợ cầm xuống Tử Dương Thành, nhưng bây giờ chúng ta thành thần tin tức truyền bá ra, trong lòng các nàng nhất định không tình nguyện, đến lúc đó chúng ta nhất định phải đứng trước sự chống cự của các nàng, mà lại, ta không tiện ra tay giúp ngươi." Tại trong đầu não bổ rất nhiều đầu cầu sinh lộ tuyến cuối cùng đều đi hướng tử vong về sau, Lâm Vân rốt cục nghĩ đến sau cùng một đầu đường ra. Từng cái lắc lư. Tuyết Nữ là tốt nhất lựa rối, trước tiên đem Tuyết Nữ giải quyết, lại đi giải quyết những người khác, không sai biệt lắm liền ổn định. Tuyết Nữ bị Lâm Vân ngẩn ấy phát Cố Minh Bạch Lâm Vân tình cảnh, nàng tràn đầy tự tin nói, ngươi không xuất thủ cũng không quan hệ, ngươi cũng yên tâm đi, ta ra tay sẽ có phân tắc, sẽ không đả thương các nàng. Lâm Vân chính là hi vọng nghe được câu này cam đoan, nhưng là, thật muốn như thế đáp ứng chính là đồ đẫn. Hắn lập tức lôi kéo Tuyết nữ tay, phản đối nói, ta là sợ các nàng đả thương ngươi, các nàng nhiều, mà lại từng cái đều có bản lĩnh giữ nhà, nếu để cho ngươi bị thương, ta sẽ đau lòng. Như vậy buồn nôn nói ra, Tuyết nữ lần nữa biến mơ hồ. Yên tâm đi, các nàng lại nhiều người cũng không gây thương tổn được ta. Vậy cũng không được, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm, cho nên Ta hy vọng ngươi ba trận chiến ba bại để mà tê liệt những người khác, thứ tư chiến chúng ta lại nhất cử cầm xuống Tử Dương Thành, dạng này là có thể tránh khỏi các dũng sĩ hy sinh quá nhiều, lại có, ngươi mới là trở thành ta cái thứ nhất tân nương người, để các nàng thắng ba trận, liền xem như lắng lại phẫn nộ của các nàng. Cái này cái thứ nhất tân nương, mới thật sự là xúc động tuyệt nữ. Hừ, Lâm Vân trước nhận biết các ngươi lại như thế nào, cái thứ nhất tân nương vẫn là nàng. Nghĩ tới đây, nàng cũng đã ý, lại là Lâm Vân tìm cậu, nàng cũng liền đáp ứng. Xem ở Lâm Vân trên mặt mũi, sẽ giả bộ thua bên trên ba trận đi. Dù sao cũng là cái thứ nhất tân nương, người khác ước ao ghen tị cũng là bình thường. Lúc này, Tuyết Nữ hoàn toàn không có chú ý tới cái thứ nhất tân nương câu nói này trọng điểm. Có cái thứ nhất, cũng sẽ có thứ hai, thứ ba Vậy được rồi, A Vân, ta đáp ứng ngươi, ngươi có thể gọi ta phu quân. Chẳng ghét, ta mới không muốn. Các nàng giống như muốn đánh tới, ta đi ra xem một chút tình huống. Nói xong, Tuyết Nữ lại thẹn thùng chạy ra doanh trướng, Lâm Vân nhìn xem bóng lưng của nàng, cũng không nhịn được lộ ra cương chiều cười. Vẫn là Hàm Hàm nữ hải tử mới đáng yêu. Hiện tại, hắn muốn đi lắc lư mấy cái không Hàm Hàm. Trong 546, vị khuất cô vợ nhỏ. Lâm Vân còn chưa xuất thủ, nàng muốn lửa dối người, liền đến ba cái. Giang Trầm Ngư tại Tử Dương trên thành biểu thị ra tử chiến đến cùng, Lâm Ngọc cũng bắt đầu treo trọng, đang muốn xuất chiến thời điểm, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng chạy tới. "Tốt, lần này mọi người vừa vặn tập hợp lại cùng nhau. Bởi vì không phải chân chính quyết chiến, chỉ là trước khi chiến đấu đi tìm một chút chẳng tử, cũng không có toàn quân xuất kích, chân chính chiến lược cũng chỉ có Giang Trầm Ngư, Đông Phương Hồng Nguyệt, Lâm Ngọc. Đây cũng là ba cái thế lực đại biểu. Nhưng cái khác quan chiến nhân viên đều lên lôi chỉ, theo tới áp trận." Trong đó chủ yếu áp trận nhân viên vẫn là Vương Uyển Thu, hiện tại biết Vương Uyển Thu tu vi người cũng không nhiều, cũng chỉ có Lâm Vân cùng Hồ Ngọc Linh. Giờ đi Nam Cương về sau, Lâm Vân liền để Hồ Ngọc Linh truyền thụ Vương Uyển Thu rất nhiều ma tộc nhỏ chi thức, bao quát làm sao không chế lực lượng của mình, cùng biến thân. Ma có hai loại hình thái, có thể tùy thời hoán đổi. Hình dạng người cùng người không có gì khác biệt, ma hình thái thì là có một ít người không có đồ vật, mỗi cái ma thêm ra đồ vật là không giống, tỉ như Hồ Ngọc Linh mọc ra chính là cái đuôi, mà Vương Uyển Thu mọc ra một đôi cánh. Ân, này liền rất dễ nhận biết trước phía sau lưng. Lâm Vân lúc ấy chính là như thế ở trong lòng nhà rảnh. Tại ma hình thái dưới, thu nạp ma khí hiệu suất sẽ cao một chút, thể nội ma lực vận chuyển tốc độ cũng sẽ mau một chút. Ma hình thái giới, ma thực lực có thể có trên phạm vi lớn tăng cường. Vương Nguyệt Thu bây giờ chính là hình dạng người, nàng thân ra trong sạch, trước kia chính là kiếm tông, hiện tại cũng là Lâm Ngọc đệ tử, thanh bạch, không có người sẽ cảm thấy nàng là cái ma. Nàng chính là Lâm Ngọc đòn sát thủ. Đương nhiên, Lâm Ngọc cũng không có thật muốn đem Tuyết Nữ giết, chỉ là tới gây sự mà thôi. Ba nữ nhân đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Tại quần chúng vây xem trong mắt, đây chính là tu tiên giới sóng lưng. Mặc dù đều là nữ tử, nhưng khí thế kia, cái này vì trung nguyên liệu chết phấn chiến giác ngộ, đã làm cho tất cả mọi người khâm phục. Kỳ thật, Các nàng ba cái chính là quá khứ từ nhỏ ba, đương nhiên là khí thế mười phần. Tuyết nữ xa xa liền nhìn xem Lôi Chỉ bay tới, không thể không nói, trung nguyên luyện khí trình độ hoàn toàn treo lên đánh thảo nguyên, chí ít thảo nguyên căn bản liền không có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái khí giới. Các dung sĩ đều tự giác quay chung quanh tại Tuyết nữ sau lưng, một khi đánh nhau, bọn hắn cũng làm muốn hỗ trợ. Lâm Vân cũng không có trốn tránh, cùng nữ đứng song nhìn xem khí thế hùng hổ đánh tới ba người, Lâm Vân cả da đầu chủ yếu là hắn quá kéo từ hận, lại cho hắn một chút thời gian, hắn còn có thể lắc lư một chút, phòng ngự chiến đấu qua tại kết liễu, nhưng bây giờ, các nàng ba cái rõ ràng là mang theo phẫn nộ tới, một trận chiến này, khó mà tránh khỏi. Đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể đánh. Lâm Vân cũng lấy ra xảo biến, nhìn thấy hắn bộ dạng này, Lâm Ngọc đám người ánh mắt cũng càng thêm sắp bén. Sáu con mắt đồng loạt, Lâm Vân coi là thật có chút khó mà chống đỡ. Cũng may người trong thảo nguyên không hiểu thần niệm, đến thần niệm truyền âm có thể đủ đến khoảng cách, Lâm Vân lập tức truyền Phương Hường các ngươi sao lại tới đây? Đây là biết rõ còn cố hỏi nhưng cũng là Lâm Vân không đi không được quá trình. Đông Phương Hồng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chuyến ông nói, chúng ta lại không đến, ngươi đều phải cùng Tuyết Nữ thành thân. Rất tốt, hoán ký đang phát tiết. Lâm Vân không sợ Đông Phương Hồng Nguyệt xinh khí, liền sợ nàng không tức giận. Tức giận hống liền tốt, không tức giận liền thật sự là không có biện pháp nào. Ngươi nghe ta giải thích, ở trong đó có hiểu lầm. Không có gì tốt giải thích, lượng kiếm đi. Đông Phương Hồng Nguyệt dứt khoát cực kỳ, cho Lâm nàng. Nàng biết, Lâm hống, khẳng định liền không tức giận, nhưng cái này không được, hôm nay nàng đến chính là đến đánh nhau, nếu là không tức giận Nơi nào còn có đánh nhau hào hứng. Lâm Vân gặp Đông Phương Hồng Nguyệt nói bất động, đành phải cho Lâm Ngọc đưa tin. Ở trong mắt Lâm Vân, Lâm Ngọc một mực là coi trọng nhất đạo lý, nhất biết đại thể. Nhưng mà, lần này, Lâm Ngọc cũng náo nhỏ tinh khí, nàng cáo kỹ nguyên nhân, lại là, người trước cùng Đông Phương Hồng Nguyệt truyền âm, là cảm thấy nàng càng chi kỷ, càng sẽ chiếu cấu người à. Hiện tại nàng nói bất động, người mới đến tìm ta, hừ. Lâm Vân, hắn vào xem lấy phòng bị người trong thảo nguyên, nghĩ đến người trong thảo nguyên không phát hiện được thần niệm âm, lại không để ý đến phía trước lại ba cái tu vi cực cao trung nguyên tu sĩ. Lâm Ngọc rất nhẹ nhàng phát hiện hắn cùng Đông Phương Hồng Nguyệt nói thì thầm, thế là, Lâm Ngọc cũng tức giận. Cuối cùng chỉ còn sót một cái Giang Trầm Ngư. Lâm Vân nhìn nàng một cái, cảm thấy thôi được rồi, các ngươi nhất định phải đánh, vậy liền đánh đi. Giang Trầm Ngư. Cảm giác mình đã bị vũ nhục dựa vào cái gì Lâm Vân tìm hai người khác nói chuyện, liền không tìm nàng nói. Trong lúc nhất thời, Giang Trầm Ngư nhìn Lâm Vân ánh mắt cũng biến thành ủy khuất ba ba, không có vừa rồi loại kê hung hãn. Một giây từ nữ cường nhân, biến thân Lâm Vân nhìn nàng sắp khóc, biết mình không rũ rạnh nàng, trong nội tâm nàng cũng có chịu, lành phải truyền âm quát lớn, ngươi làm sao cũng đi theo ra tham gia náo nhiệt, tu vi khôi phục không có, có biết hay không mình bảo vệ tốt mình nha. Mặc dù ngữ khí là dữ dằn, nhưng trong ngôn ngữ vẫn là để lộ ra đối nàng quan tâm. Giang Trầm Ngư cuối cùng không có như vậy uy quát, nhưng vẫn là dùng tiểu thức phụ nữ điệu, đối Lâm Vân truyền âm nói, ta tu vi khôi phục, ngươi đừng như vậy không nha. Được rồi, không hung ngươi, ngươi tu vi khôi phục cũng đánh không lại tên nữ, đợi chút nữa giả vờ giả vị đánh với ta một hồi, miễn cho làm bị thương ngươi. Giang Trầm Ngư cảm giác trong lòng ấm áp, nhìn Lâm Vân ánh mắt cũng tràn đầy nô tình. Lâm Vân vẫn là rất quan tâm nàng. Tuyết Nữ nhưng không biết Lâm Vân tại dưới mí mắt nàng cùng đối diện những địch nhân này mắt đi mày lại, nàng rất ngang tàng mà nói, các người là đến đánh nhau sao? Thần lực sau khi rất tỉnh, Tuyết Nữ cũng có chút bảnh trướng. Nếu như không phải Ngọc Truyền chết rồi, nàng thậm chí muốn đi tìm Ngọc Truyền lại đánh một chút, đương nhiên, chỉ là luật bản, nàng vẫn nhớ lao đầu lúc trước giải bảo. Mà nhìn xem Đông Phương Hồng Nguyệt, Tuyết Nữ trong lòng cũng chỉ nhớ kỹ lúc trước bị hỏa thiêu thủ. Nếu như không phải Đông Phương Hồng Nguyệt lửa Nàng cùng Lâm Vân còn sẽ không phát triển ra cái gì quan hệ mập mờ, cũng sẽ không có hôm nay cục diện này, nhưng là nàng hoàn toàn không nhớ kỹ Đông Phương Hồng người tốt, chỉ nhớ rõ lúc ấy kêu hỏa thiêu nàng rất thống khổ. Lần trước thua, lần này nhất định phải báo thủ. Nhưng Tuyết Lữ nghĩ đến Lâm Vân nói, muốn ba trận chiến 3 bại, nàng cũng quyết định chú ý, trước thua ba trận, nhường một chút các nàng. Hừ, chờ ta thua ba trận, lại đến báo thủ. Đến lúc đó, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Đông Phương Hồng nguyệt không chỉ có riêng chỉ là đốt quá nàng, vẫn là Lâm Vân người yêu một trong, cái này nhất định phải đem nàng đánh phục, không nói đem nàng đuổi đi. Ít nhất cũng phải để nàng biết về sau cái nhà này bên trong ai là đại tỷ. Tuyết nữ tuổi tác là nhỏ nhất, nhưng nàng tâm lại là lớn nhất. Bị Tuyết nữ khiêu khích, Đông Phương Hồng Mệnh cùng Lâm Ngọc đương nhiên không có lùi bước đạo lý. Đã ngươi đã biết chúng ta ý đồ đến, vậy liền không muốn nói nhảm, ra chiêu đi. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 547, lĩnh vực va chạm. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Trước hết nhất ra chiêu chính là Lâm Ngọc, nàng đã nghe nói, Tuyết nữ tu vi cùng trước kia có cực lớn tiến bộ, không chỉ có như thế, tại nàng xung quanh sẽ có một loại lĩnh vực, để cho người ta hành động chậm chạp, trên người có áp lực lớn. Đồng thời cảm giác rơi vào hầm băng, 10 phần rét lạnh. Chính là bởi vì đạo này lĩnh vực hiệu quả, Tuyết Nữ mới có thể có vô địch thiên hạ chi xu thế. Lĩnh vực, chỉ cần có chi thiên cảnh tu vi, đều có thể thi triển đi ra, cái gọi là lĩnh vực, đơn giản chính là đối thiên địa quy tắc cảm ngộ cùng sử dụng. Có cảm ngộ, mới có thể bằng vào lực lượng của mình, đến cải biến một cái tương đối nhỏ phạm vi bên trong pháp tắc. Nói là cải biến, kỳ thật cũng chỉ là tăng cường bản thân chỗ linh hội pháp tắc, cũng không có đối pháp tắc bản thân tiến hành cải biến. Nhưng Tuyết Nữ lĩnh vực này liền không đồng dạng. Nàng chỗ lĩnh vực, chính là đối sự vật bản thân một loại cải biến. Một tia chớp đánh vào đi lại biến thành băng, lửa cũng sẽ biến thành băng. Cái này cực băng lĩnh vực, để Ngọc Quyền đều chống đỡ không được. Nếu không phải chạy nhanh, Ngọc Quyền người đều không có. Nhìn thấy Tuyết Nữ mở ra lĩnh vực, đem mình đánh tới kiếm khí hóa thành băng, chuyển hóa thành tuyết nữ lực lượng, Lâm Ngọc liền biết, thường quy kiếm kỹ là không cách nào chiến thắng Tuyết Nữ. Phải dùng lĩnh vực đối kháng lĩnh vực. Bất quá, từ lúc bước vào chi mệnh cảnh đến nay, Lâm Ngọc vẫn không dùng lĩnh vực chiến đấu qua. Vừa đến, là bởi vì tu vi của nàng cảnh giới không phải từng bước một tăng lên đi lên, hơn nữa còn tầm mắt cảnh giới nhảy vọt, không, có hảo hảo trải qua chi thiên cảnh, đối thiên đạo cảm ngộ cũng không sâu. Lâm Ngọc chỉ là đối với mình nội tâm đạo cảm ngộ tương đối sâu, cùng kiếm đạo. Bây giờ Tuyết Nữ lộ ra ngay lĩnh vực, cũng chỉ có dùng thủ đoạn giống nhau tới đối kháng. Lâm Ngọc lập tức cầm trong tay tật phong kiếm, ngưng thần nhìn hơi, trong chốc lát, gió táp nổi lên bốn phía. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thi triển ra phong chi lĩnh vực. Phong chi lĩnh vực cùng Tuyết chi lĩnh vực đụng vào nhau, phong chi lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn, cường đại dư ba tứ tán ra, trên thảo nguyên người Trần Chu địa triệt toái phía sau, gió tuyết này đàn lực, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản, liền xem như cùng cảnh giới cùng giả, chịu một chút cũng đau. Lâm Ngọc cũng thông qua cái này tiếp xúc Biết Tuyết Nữ không giống bình thường, nếu như chỉ là lĩnh vực có tốt, người khác lĩnh vực tới đụng một cái liền nát, thế thì còn đánh như thế nào? Tuyết Nữ cũng không có thừa cơ tiến công, nếu như nàng tựa dịp Lâm Ngọc lĩnh vực vỡ vụn sau đó phát động công kích, không nói thủ thắng, chỉ ít cũng có thể để Lâm Ngọc trật vật mấy hiệp. Chỉ là Tuyết Nữ nhớ kỹ mình muốn thua 3 trận, cái này sóng là nhượng. Lâm Ngọc ngay từ đầu liền đã rơi vào hạ phong, lôi chỉ bên trên quan sát Thần Tiêu Tông đệ tử lập tức nóng này, nhất gấp vẫn là Vương Nguyệt Thu. Nàng đều hận không thể hạ trạng hỗ trợ. Ở trong mắt nàng, sư phụ thế nhưng là vô địch, bây giờ lại gặp khó, cái này Tuyết Nữ quả nhiên là lợi hại. Bất quá, Lâm Ngọc cũng không để cho người thất vọng. Màu xanh phong chi lĩnh vực tán loạn về sau, chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, một cái tử sắc lĩnh vực ra đời. Phong lĩnh vực, Lôi lĩnh vực, Lâm trưởng lão vậy mà có thể đồng thời lĩnh ngộ hai đại pháp tắc, quả nhiên là thiên tài. Tán Dương đương nhiên là thần Tiêu tông trưởng lão, người một nhà, đương nhiên muốn thổi, mà lại đây cũng là sự thật. Tuyết nữ vẫn là bất động như núi, liền đợi đến Lâm Ngọc lấy chính mình lĩnh vực đến đụng lĩnh vực của nàng, không sai biệt lắm mình liền nhận thua. Nhưng mà, Lâm Ngọc lần này nhưng không có bán ra, tại Lôi chi lĩnh vực thành hình về sau, một nửa tử sắc đông nhiên biến thành màu xanh. Lôi Chỉ bên trên người nhất thời quá sợ hãi, liền liền tại một bên quan chiến Đông Phương Hồng Nguyệt đều ngây ngẩn cả người. Lại là song lĩnh vực, có thể nắm giữ hai loại lĩnh vực người cũng không ít, tựa như nàng, nhìn như sẽ chỉ đùa lửa, chỉ có thể sử dụng hỏa chi lĩnh vực, kỳ thật, nàng còn có một loại bản sự chưa hề không có thi triển qua. Nhưng là, để hai loại lĩnh vực dung hợp thành một cái lĩnh vực, trận này không phải người có thể làm được tới sự tình. Toàn trưởng hít sâu một hơi, cũng may đây là cuối thu, mắt thấy đi hướng mùa đông, khí lạnh bao no. Thôi có chút thưởng thức đều biết Lâm Ngọc Chiêu này có bao nhiêu lợi hại, nhưnguyết nữ vẫn là không chút nào hảng. Ta mặc kệ ngươi lại nhiều lợi hại, khẳng định đều không có ta lợi hại. Có thần lực, chính là tự tin như vậy. Tất cả mọi người coi là Lâm Ngọc không sai biệt lắm đến đây chấm dứt, song lĩnh vực đã đủ cho người, nhưng Lâm Ngọc lại tại lúc này hai mắt nhắm nghiền, tập phong kiếm lên, phong lôi lĩnh vực lại lần nữa phơ tán, ở giữa xuất hiện một chút trống không, nhưng nghe kiếm minh thanh âm, có kiến thức đều biết, đây là kiếm chi lĩnh vực. Song lĩnh vực đã đủ để cho người ta trấn kinh, ngươi còn tới toàn bộ 3 ba lĩnh vực. Cái này cần mạnh bao nhiêu thần hồn, đối thiên đạo mạnh bao nhiêu cảm mới có thể làm đến loại tình trạng này. Trong lúc nhất thời, quần chúng vây xem tâm tình đều trở nên rất phức tạp. Lúc này từ Dương Thành vừa vặn có một nhóm đạo sĩ đến đây, ở trong liền có Ngọc Quyền. Thái Thanh đạo trưởng không hỏi chuyện giang hồ, nhưng người trong thảo nguyên đánh tới, Thái Thanh đạo trưởng nhất định phải quản. Cứ việc Ngọc Quyền khi còn sống có lời, chi mệnh cảnh cùng chi thiên cảnh không thể tham dự chiến tranh, nhưng Ngọc Quyền sau khi chết, tuân thủ đầu này người liền không nhiều lắm. Liền ngay cả chính Thái Thanh đạo Tràng đều không có tuân thủ, hướng chi người khác. Bất quá, Thái Thanh đạo Tràng vẫn là có nói pháp, người một nhà nội đấu không sử dụng chi thiên cảnh cùng chi mệnh cảnh, cùng ngoại nhân đánh ra động một cái liền không có tâm bệnh đi. Dù sao các nàng cũng phái ra tuyết nữ, còn có 18 dũng sĩ. Tempta ra, luận cao thủ tổng số, trung nguyên nghiền ép Thảo Nguyên. Sở dĩ thua nhiều như vậy, chính là thua ở Tuyết Nữ trên tay. Tựa như là có Ngọc Tiên ở Thái Thanh đạo trưởng, đừng nói Thái Thanh đạo trưởng có nhiều cường giả như vậy, liền xem như không có, Ngọc Tuyền một người liền có thể trấn áp thiên hạ. Cao đoan nhất chiến lực, mới quyết định chiến tranh thắng bại. Ngọc quên từng bại vào Tuyết Nữ chi thủ, hắn biết mình là đánh không lại Tuyết Nữ, thậm chí, khả năng trung nguyên chi địa, không có người nào là Tuyết Nữ đối thủ. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn nhìn nơi xa thiên kiếm khí, còn có vần quanh tà hữu phong lôi, hắn bỗng nhiên hiểu được. Đây chính là trung nguyên hy vọng cũng là Ngọc Tuyển hy vọng hắn truyền thụ kiếm kỹ người. Chân Lý sư điệt, đi theo ta. Ngọc Quyền ngự kiếm mà lên, kêu lên Chân Lý tiểu đạo cô, vèo một cái liền đi. Hắn cũng không có kéo Chân Lý một thành, Chân Lý đành phải mình ngự kiếm cất cánh, tốc độ chậm đầu chỉ gấp 10. Ngọc quên cấp tốc đến chiến trường, Chân Lý còn tại đằng sau bay đầu. Lúc này Tuyết nữ nhìn xem Lâm Ngọc ba lĩnh vực, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nàng cảm thấy một loại lực lượng cường đại đang thức tỉnh, cùng năng lực lượng giống nhau y hệt. Thật giống như nàng cùng Lâm Ngọc là một đôi muội, lực lượng của các nàng mặc dù khác biệt, lại là đồng căn đồng yên. Trong lúc nhất thời, nàng lại đối Lâm Ngọc nhiều hơn mấy phần thân cận tri ý. Cảm giác là như thế này không sai, nhưng nên đánh đỡ vẫn là phải đánh. Ba lĩnh vực thành hình về sau, Lâm Ngọc còn chưa xuất thủ, tất cả mọi người có chút kinh dị. Khá lắm, ngươi sẽ không cần dung hợp 4 lĩnh vực a. Tất cả mọi người nhìn xem Lâm Ngọc, không biết nàng muốn làm gì, nhưng cũng chờ mong nàng hoàn thành trước đây không cổ nhân hành động vĩ đại. Mà đúng lúc này, Lâm Ngọc giống lớn một tiếng, tiếng như hổ, linh thai nhức óc. Tất cả mọi người bưng kín lốt hai, bị lần này giống đến không nhẹ, mà nhất làm cho người rung động, lại là đặt chân tại tam đại lĩnh vực phía trên một con đại lão hổ. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 548, Bạch hổ bản hộ, Huyền Vũ bản võ. Cự hổ chỉ là hư ảnh, mắt thường đều có thể nhìn ra được, nhưng mảnh hổ uy thế lại làm cho lòng người kinh run sợ. Tuyết nữ sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm trọng, nàng cảm nhận được Lâm Ngọc mang tới áp lực thật lớn, vốn còn muốn muốn thả nước, hiện tại toàn lực ứng phó, cũng không biết mình đánh thắng được hay không. Để bảo đảm an toàn của mình, Tuyết nữ cũng chỉ có thể toàn lực thôi động linh lực của mình. Một cái mắt, tuyết lớn đầy trời, một tòa núi tuyết hư ảnh sau lưng Tuyết nữ xuất hiện, cũng giống là một núi lớn đặt ở trong lòng mọi người. Thảo Nguyên dung sĩ nhao nhao xuống hành lễ. Trong mắt bọn hắn, đây rõ ràng chính là Tuyết Sơn thần đang trợ giúp Tuyết Nữ đại nhân đối kháng địch nhân. Còn chúng vây xem liền khó chịu, hai đại cường giả đỉnh cao thả ra uy áp đều không phải là hướng về phía bọn hắn đi, nhưng cái này uy áp là không khác biệt địa toàn phạm vi bao trùm, liền ngay cả Đông Phương Hồng Nguyệt cũng giang trầm ngư loại này chi mệnh cảnh cường giả đều cảm thấy một chút áp lực, những cái kia trung cảnh giới tu sĩ, tu vi hơi kém một chút, đều đã chân đứng không vững. Giờ đi nơi này, Ngọc Quyền đối lôi chỉ bên trên người la Lâm Ngọc cùng Nữ quyết đấu cao, không nói đến chiến đấu kết quả như thế nào, cái này dư ba bạo phát đi ra, tạo thành tổn thương cũng sẽ không nhỏ. Lâm Vân ngược lại là hoàn toàn không cảm giác, đã không có cảm thấy lao hổ giò người, cũng không có cảm thấy đại sơn nặng nghề, nhưng hắn nghe được Ngọc Quỷ chào hỏi người rút lui, cũng biết tình huống không ổn, lập tức hạ lệnh, toàn quân triệt thoái phía sau năm dặm. Lâm Vân tại Thảo Nguyên hy vọng cũng không tính cao, vốn là thần tử, cùng bạn đủ đánh một trận, ngược lại là có một chút hy vọng, lại bị phát hiện là trung nguyên nội ứng, lúc đầu Thảo Nguyên đã không có Lâm Vân đất dung thần, làm sao có Tuyết Nữ cùng Đại Vu chúc liên hợp bảo hộ? Lâm Vân tại Thảo Nguyên vẫn là bảo vệ tử thân phận. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cưới Tuyết Nữ. Thảo Nguyên dũng khí người đồng đều tranh tình. Uy vọng loại vật này, không phải một ngày dưỡng thành, Lâm Vân cũng minh bạch đạo lý này, chính như hắn muốn xứng đế, cũng không có khả năng trực tiếp đương đế vương, dù sao cũng phải soát điểm tồn tại cảm. Hiện tại chính là cơ hội. Thảo Nguyên chúng dũng sĩ quen thuộc nghe theo Trương Lăng chỉ huy, dù sao hắn mới là đại thống lĩnh, mà bây giờ Lâm Vân đặt tại Trương Lăng phía trước ra lệnh, Trương Lăng không có đứng ra phản đối, cho nên người trong Thảo Nguyên đều rút lui. Cái này thoạt nhìn là một chuyện nhỏ, phía sau ý nghĩa lại không có chút nào nhỏ. Trương Lăng hoàn toàn không có phát giác được, Lâm Vân tại mưu đổ bí mật quyền. Bước kế tiếp, hắn liền muốn bài trừ lập. Bây giờ còn có tư cách khoảng cách gần quan chiến, cũng chỉ có Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Giang Trầm Ngư, cùng thảo nguyên một chút đỉnh tiêm Dũng sĩ. Bọn hắn là vì địa phương Đông Phương Hồng Nguyệt liên thủ với Giang Trầm Ngư gây bất lợi cho Tuyết Nữ, Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Giang Trầm Ngư cũng nghĩ như vậy. Chỉ có Lâm Vân đang yên lặng tính toán, một trận chiến này đánh xuống, mình sẽ không phải tổn thất hai cái lao bà đi. Vậy cái này không phải bệnh thiếu mau sao? Hai người các ngươi không sai biệt lắm được a. Lâm Vân hi vọng hai người chú ý phân tốc, như vậy thu tay lại, nhưng mà, Lâm Ngọc cùng Tuyết Nữ cũng đã không thu được tay. Hai người đều đối với đối phương lực lượng sinh ra cảm ứng. Đương tuyết nữ sau lưng núi tuyết hư ảnh xuất hiện, Lâm Ngọc bản năng gia tăng cường độ. Nàng bắt đầu sử dụng phong chi lĩnh vực, thuần túy chỉ là một lần nếm thử, nhưng theo ba lĩnh vực ngưng tụ, nàng ẩn ẩn cảm thấy thể nội phủ bùi lực lượng, Lâm Ngọc cơ hồ là vô ý thức đem nó tỉnh lại, thế là, Bạch hổ hư ảnh xuất hiện, mà cảm nhận được tuyết nữ lực lượng, nàng cũng bản năng tỉnh lại mình càng nhiều lực lượng. Tuyết nữ cũng giống như vậy, nàng bình thường chiến đấu cũng không có toàn lực ứng phó, mà bây giờ, trong cơ thể mình lực lượng tức tỉnh đến càng ngày càng nhiều. Hai người tại đối phương kích thích dưới, phóng thích ra lực lượng càng ngày càng đại, thời gian dần trôi qua. Lâm Ngọc bên này Bạch Hổ gần như ngưng tụ thành thức chất, mà Tuyết Nữ phía sau sân phòng, vậy mà sinh ra bốn chân, đứng lên. Không chỉ có như thế, một con to lớn rùa rùa từ trong núi lớn thò đầu ra, một con cự xà từ núi tuyết dưới đáy vòng quanh thân thể xoay quanh mà ra. Lâm Ngọc Bạch Hổ hư ảnh thần Tiêu Tung người đều kiến thức qua, ở những người khác trong mắt, cái này hổ ngược lại là không có gì đặc biệt. Thế nhưng là, đương Tuyết Nữ sau lưng quy xà ẩn hiện, lại nhìn Lâm Ngọc đỉnh đầu Bạch Hổ hư ảnh, sẽ rất khó để cho người ta không tiến hành xâm nhập suy tư. Lâm Vân nhìn xem Tuyết Nữ triệu hoán ra Huyền Vũ cũng không nhịn được bừng kín đầu. Lâm Ngọc là Bạch Hổ bản hộ ngươi cũng là huyền vũ bản võ sao? Lâm Vân ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, hai người kia cũng không quá giống con là kế thừa thánh linh lực lượng, ngược lại càng giống thánh linh chuyển sinh. Theo hai lại thánh thú thành hình, nguyên bản có thể khoảng cách gần người quan chiến đều cảm giác không chống nổi, Đông Vương Hồng Nguyệt dẫn đầu rút lui, Giang Trầm Ngư thấy tình thế không ổn, cũng tranh thủ thời gian chạy, Lâm Vân lúc này mới chào hỏi các dũng sĩ tranh thủ thời gian chuẩn đi. Cũng là tại tất cả mọi người rút lui hoàn tất về sau, hai người đều cuối cùng là tụ lực hoàn thành. Bạch hổ phát ra như lôi đình gào vũ bên này, rùa, rùa thét, há miệng, nhưng giọng đến cùng là không sánh bằng bạch hổ, một giây sau Hai người làm ra hư ảnh, đều chạy về phía đối phương, chiến đấu ở cùng nhau. Bạch Hổ hung hăng hiên hách, Huyền Vũ kiên nghị nặng nề, hai con cự thú dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn, chiến thành một đoàn, không có hoa bên trong hồ chạm canh gác pháp thuật, có chỉ là nhục thể va chạm. Tình cảnh này, lại làm cho Lâm Vân nghĩ đến Kim Cương đại chiến gỗ tiểu lạ. A cái này, não bổ được bao nhiêu có chút không thích hợp. Đối với người khác tới nói, đây là một trận mở ra mặt khác chiến đấu, Lâm Ngọc cùng Tuyết Nữ đều đứng đấy bất động, chỉ còn lại hai con cự thú tại vật lộn, như thế rất giống linh hồn phương diện giao chiến. Hai con cự thú chiến đấu hồi lâu, một mực là thế lực năng nhau. Bạch hổ công kích mặc dù mạnh, nhưng làm sao Huyền Vũ bất động như núi, nhưng mọi người ở đây đều coi là chẳng diện sẽ còn tiếp tục rằng có nữa lúc, Huyền Vũ vẫn giấu kín đầu rắn ngang nhiên xuất kích. Lúc này Bạch hổ đang cùng Huyền Vũ bên trong dùa rủa chiến đấu, chính là lực tận tư thái, đầu giáng xuất kỳ bất ý, thẳng hướng hổ cái cổ tấp tới. Bạch hổ, nguy. Trung Nguyên bên này người quan chiến lập tức một trái tim ngưng lên cổ họng, người trong thảo nguyên thị là hương vắt lên. Lâm Vân, ta một cái lão bà đánh một cái khác lão bà, ta nên làm cái gì? Chỉ có Lâm Vân không có cách nào vì ai cô lên, chỉ hy vọng các nàng đều đừng thụ thương. Thời khắc nguy cấp, Bạch hổ làm ra một cái để cho người ta không tưởng tượng được động tác, nó một cái xoay người, lại làm ra không trùng quay người động tác, lấy cực nhanh tốc độ, đối đầu rắn vô ra một trường, to lớn lực đạo, trực tiếp đem đầu rắn đập đến đầu ông ông. Lần này, đổi người trong thảo nguyên quá sợ hãi, mà người trung nguyên một mặt trấn phấn. Tại nguy hiểm như vậy dưới, Bạch hổ đều biến nguy thành an, đồng thời thuận lợi phản kích, đây không phải ổn à? Không đợi người bảo trì lại loại tâm tình này, đảo ngược lại đến. Bạch hổ đánh đầu giáng, rua, rua đầu, nhưng lại lần nữa tới, cùng Bạch hổ đầu đụng vào nhau, hai con cự thú đồng thời lộn, ôm thành một đoàn trầm đây cũng là nói cuối cùng giai đoạn quyết chiến lan loạn ở giữa, khói bụi nổi lên một phía. Đợi hai con cự thú dừng lại, chỉ gặp Bạch hổ bị Đại Sơn một mực đặt ở dưới núi, mà Bạch hổ một cái móng vuốt tán lấy rủa rủa đầu trên mặt đất, miệng hung hăng cắn giẫm bậy thép. Tiếp tục như vậy, Bạch hổ bang bị núi lẽ chết, nhưng quy xả cũng khó có thể sống sót. Lâm Vân đứng không vững nữa, giơ tay, các ngươi dừng tay, đừng lại đánh. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 549, hắn vậy mà đánh ta. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Vũ, tứ đều có cường thế chỗ, mà tại tiểu kim lý giải bên trong, Tứ Thánh thú bên trong, lấy Bạch Hổ mạnh nhất, chỉ bất quá mọi người tiến hành bài vị, luôn luôn quen thuộc đem Thanh Long xếp tại trước nhất, Huyền Vũ xếp tại cuối cùng. Trên thực tế, tứ đại thánh thú phân chia mạnh yếu đều chỉ có thể dừng lại có lý luận giai đoạn, bởi vì thánh thú ở giữa cũng sẽ không tiến hành sinh tử vật lộn, mà nếu như không tiến hành sinh tử vật lộn, phân ra mạnh yếu cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà bây giờ, Lâm Ngọc cùng Tuyết Nữ chiến đấu tự hồ cho vấn đề này cung cấp tham khảo đáp án. Nếu như hai con thánh tiến hành sinh tử vật lộn, lớn nhất khả năng chính là đồng quy vô tận. Mắt thấy cái này hai đại cự cũng không bung tha đối phương, Lâm Vân không xuất thủ không được. Lâm Vân một cái bắn ra các bước, nhảy lên liền phóng lên tận trời. Đông Phương Hồng Nguyệt nhìn ở trong mắt, không khỏi có chút lo lắng. Nàng tại chiến trường phụ cận đều cảm nhận được áp lực lớn, Lâm Vân có thể chịu nổi a? Mà lại, loại này cự thú chiến đấu, Lâm Vân như là một con con kiến nhỏ, xông đi vào thì có ích lợi gì đâu? Nhưng một giây sau, nàng liền giống như những người khác miệng nhỏ khẽ nhếch, ngẩn ở tại chỗ. Lâm Vân đến hai đại cự thú ở giữa, một tay nắm giơ lên to lớn Huyền Vũ. Trang diện này, tự như là một con, con kiến nhỏ nâng lên một gốc đại thụ che trời, thế này thì quá mức rồi. Lâm Vân nắm giơ Vũ, Bạch hổ hơi không có áp lực lớn như vậy, nhưng là nó hay là không có bung ra miệng cùng móng vuốt, ngược lại càng thêm dùng sức. Tuyết nữ phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, Lâm Vân lập tức hẩn trương, liền đem sào biến dài ra, ba tại hổ trảo bên trên vỗ một cái, hổ trảo bị đau, búng lòng ra móng vuốt, móng vuốt vừa mới búng lòng, Huyền Vũ phản kích liền đến, ba đụng đầu vào đầu hổ bên trên, đến mức bạch hổ không thể không bung lòng ra miệng, đem đầu rắn cũng bung ra. Đầu rắn huệ hải suy sụp, rùa rùa phòng thái, bài tiết thủy, làm dịu đầu rắn, chậm rãi khôi khí. Hai đại cự thú cách không nhìn nhau, đều hướng về phía đối phương cuồng hống. Tan học trở đi, lần sau lại thu thập người. Lâm Vân phảng phất thấy được hai cái học sinh tiểu học lẫn nhau nói dọa, đó lấy, Bạch hổ về tới Lâm Ngọc đỉnh đầu, chui vào Lâm Ngọc thể nội, Huyền Vũ cũng trở về đến Tuyết Nữ sau lưng, dần dần làm nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hai người thân thể đều lung lay, hiển nhiên trận này đại chiến đối hai người tiêu hao đều rất lớn. Lâm Vân đỡ Tuyết Nữ, liền bị Lâm Ngọc trừng mắt liếc. tới, lấy Lâm Ngọc, hiển thị vợ cả khí độ. Hôm nay một trận chiến này dừng ở đây, ngày sau trên chiến trường gặp. Đông Phương liền dẫn Lâm Ngọc về tới trên thuyền, Lâm Ngọc vẫn là u hoãn nhìn xem Lâm Vân, chức hiệu Lâm Vân tê cả ra đầu. Ta hẳn là vừa rồi đánh hổ trảo kia một chút, cũng coi là đánh Lâm Ngọc. Vậy cái này sóng vấn đề liền rất lớn. Lâm Vân suy đoán là đúng, Lâm Ngọc sợ gì u hoãn, không chỉ là bởi vì sau khi đánh xong Lâm Vân giúp đỡ tuyết nữ mà không có dịu nàng, cũng là bởi vì đánh hổ trảo kia một chút. Sư phụ, ngươi thế nào? Lâm Ngọc trở lại buồng nhỏ trên tàu, Vương Uyển Thu liền rất lo lắng địa bu lại, dù sao Lâm Ngọc sắc mặt nhìn thật không tốt. Hắn thế mà đánh ta? Vương Nguyễn Thu, cái này, nói là Lâm Vân đánh kia một chút ta Vương Uyển Thu ngược lại là không có cảm thấy Lâm Vân lớn bao nhiêu vấn đề, lúc ấy tình huống kia, Lâm Ngọc con mắt đều rớt đỏ lên, nếu như không động thủ, Bạch Hổ liền phải đem Huyền Vũ xé nát. Vì bảo trụ Huyền Vũ tính mệnh, Lâm Vân chỉ là đánh hổ trảo một chút, cũng vấn đề không có bao lớn đi. "Hống Chi, cái này cũng không bị tổn thương nha." Vương Uyển Thu nhìn một chút Lâm Ngọc tay, liền nói dấu đỏ đều không có, đành phải hỗ trợ giải thích nói, "Lúc kia, sư phụ ngươi thật giống như không có gì lý trí, vì bảo vệ tuyết nữ, Lâm Vân cũng không thể không xuất thủ à. Vì bảo hộ những nữ nhân khác, hắn thế mà đánh ta." Vương Nguyễn Thu là một sắt thép thẳng nữ, đối mặt loại tình huống này, nàng có chút chân tay luôn cuống. Trước kia nàng nhìn thấy đều là mình sư phụ tư thế yên ngang, xuất khí phong quang. Đối mặt nàng thời điểm, Lâm Ngọc chính là Ôn Nhu đương trang, nàng nơi nào thấy qua Lâm Ngọc như thế u oán dáng vẻ. Hắn nhưng thật ra là trước cứu người. Cứu ta thời điểm, đối tuyết nữ cứ như vậy Ôn Nhu, đánh ta liền dùng đồng tử đánh, còn không, có dịu ta. Vương Việt Thu, sư phụ đây là tại nũng nhiu đi. Còn tốt trong khoang không có người khác, không phải Lâm Ngọc quang huy hình tượng cần phải ầm vang sụp Đường Đường Ngọc Kiếm Tiên, lại thành khuê phòng phụ. Nếu không Ta đi tìm Lâm Vân đánh một trận. Vương Uyển Thu hiện tại rất có lòng tin, vừa đạt được lực lượng cường đại, cũng học được một chút ma lực phương pháp sử dụng, cảm giác mình rất mạnh, nhưng lại không có giao chiến đối tượng, tìm Lâm Vân động thủ chính là tốt nhất. Một phương diện có thể giúp sư phụ giáo hấn một chút Lâm Vân, thứ hai cũng có thể hảo hảo hoạt động một chút tay chân của mình. Về phần ma tộc bị Lâm Vân khắc chế điểm ấy, Vương Uyển Thu cũng không biết. Lâm Vân nhưng không có nói cho nàng Hồ Ngọc Linh là thế nào bị hắn an bài đến rõ ràng, đến mức Vương Uyển hiện tại lòng tin Đương nhiên, nàng coi như giáo cũng sẽ không hạ quá tay, dù sao mình người, nàng còn thiếu Lâm Vân rất lớn ân tình đâu. Không cần. Lâm Ngọc nghe xong Vương Uyển Thu muốn đi cùng Lâm Vân đánh một trận, lập tức cự tuyệt. Cũng đừng dạng này, nàng chính là trong lòng có chút không phải mái, muốn bị Lâm Vân dỗ dành mà thôi, cũng không phải thật muốn thu thập Lâm Vân. Huống chi, Vương Uyển Thu muốn đi thu thập Lâm Vân, không chừng sẽ bị Lâm Vân thu thập đầu. Lâm Ngọc cũng chưa quên, lúc trước Phương Vũ chính là coi là Lâm Vân rất tốt đối phó, là không nổi cái gì bắp nước, kết quả chủ quan kinh địch, cùng Lâm Vân vật lộn, bị Lâm Vân nhẹ nhõm túi binh, đại khái cũng là tại một trận chiến kia về sau, Phương Vũ cùng Lâm Vân quan hệ mới có thể đột nhiên tăng mạnh đi. Từ vật lộn đến vật lộn, thật là khiến người ta tức giận. Có vết xe đổ. Lâm Ngọc đương nhiên lo lắng Vương Uyển Thu sẽ dấm lên vết xe đổ, cho nên vẫn là để chính nàng tới đi. Vương Uyển Thu gặp Lâm Ngọc không tức giận cũng không cố hoán, cũng tranh thủ thời gian hỗ trợ nói sang chuyện khác, nói: "Sư phụ ngươi vừa rồi đó là cái gì thần thông a, nhìn thật là lợi hại." Mặc dù thi pháp thời điểm, bản tôn tựa hồ không thể động đậy, nhưng ở Bạch Hổ hung uy bao phủ phía dưới, những người khác cũng không thể động đậy, chỉ có Lâm Vân hành động tự nhiên, mà lại Bạch Hổ hành động phong lôi làm bạn, sao một cái đi phong, ta cũng không biết là cái gì, nhưng Lâm Ngọc lời đến quai miệng, lại thu lại. Lâm Ngọc cảm giác được kia là trong cơ thể mình lực lượng tiến một bước thức tỉnh, mới có thể thi triển ra lực lượng, sở dĩ sẽ thức tỉnh, cũng là bởi vì nhận lấy tuyết nữ kích thích. Lực lượng thức tỉnh đến càng nhiều, Lâm Ngọc liền càng lo lắng cho mình trở nên không phải mình. Tựa như chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nàng là Bạch Hổ, nhưng Bạch Hổ cũng không phải nàng. Nếu không, nàng tại Lâm Vân ra trận về sau, cũng sẽ không còn cắn xé tuyết nữ Huyền Vũ không thả. Loại sự tình này, vẫn là đừng bảo là cho Vương Uyển Thu nghe tương đối tốt, miễn cho nàng lo lắng. Nhưng mà, Vương Uyển Thu ngay thẳng vượt qua tưởng tượng của nàng. Sư phụ ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng nha. Lâm Ngọc Ngươi nhìn không ra cái này gọi muốn nói lại tôi. Làm sao để từ cha nam trở thành? Trong 550, để Vương Uyển Thu đi nội ứng. Vương Uyển Thu như thế ngay thẳng, cũng là để Lâm Ngọc Thao nắt tâm. Mình đồ đệ này tư chất tu hành cùng phẩm hạnh đều không thể chê, hiệp can nghĩa đảm, chính trực cương nghị, rất giống tuổi trẻ nàng. Chỉ là, nàng lúc còn trẻ cũng không có như thế hồ a. Vương Uyển Thu là sát lăng đầu thành, Lâm Ngọc mắt thấy lắc lư không đi qua, cũng chỉ đành tránh nặng tìm nhẹ nói, cũng không có gì, chẳng qua là cảm thấy loại pháp thuật kia hạn chế quá lớn, lúc thi triển mình không thể lập nếu có người đến đánh lén, ngược lại là gây bất lợi cho ta. Ý nghĩa thực tế không lớn. Dạng này a. Vương Uyển Thu vẫn cảm thấy có chút không đúng, nhưng vừa muốn cẩn thận suy nghĩ, vùng nhỏ trên tàu cửa liền bị gó, Lâm Ngọc Nghiên lặng trong lòng nói cái tạ, mới nói, "Ai?" "Đông Phương Hồng Nguyệt." Người bên ngoài tự báo tính danh, Lâm Ngọc mới khiến cho Vương Uyển Thu đi mở cửa. Vương Uyển Thu mở cửa đến, nhìn thấy một thân đỏ Đông Phương Hồng Nguyệt tại cửa ra vào, không khỏi nhớ tới lúc trước muốn hành thích nàng, lại bị nàng phái đến tử vong địa, cuối cùng vẫn là được trợ giúp của nàng mới từ những quái vật kia trong tay sống sót kinh lịch. Cũng không biết mình bây giờ cùng Đông Phương Hồng Nguyệt đánh một trận đánh thắng được hay không. Vương Uyển Thu kích động, Đông Phương Hồng Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của nàng, không khỏi lườm nàng một chút. Nàng cũng liếc mắt nhận ra Vương Uyển Thu, cái này lúc trước móc lấy Lâm Vân cùng một chỗ đi đường tiểu yêu tinh. Lúc trước nếu không phải nàng cẩn thận phòng bị, để Hồng Lăng một đường đuổi đánh tới cùng, làm cho hai người không có nói chuyện yêu đương cơ hội, không chừng hiện tại Vương Uyển Thu liền cùng nàng trở thành tỉ muội. Hiện tại Vương Uyển Thu lại về tới Lâm Ngọc bên người, cái này chẳng phải là cho Vương Uyển Thu chế tạo cơ hội. cho Lâm cái ánh ác, làm đem nguy hiểm như vậy giữ ở bên người? Lâm Ngọc tứ, cũng chỉ ánh mình Nàng ngay từ đầu không nghĩ tới điểm này, hiện tại sẽ cẩn thận phòng bị. Vương Uyển Thu nhìn giữa hai người ánh mắt hỗ động nhiều như vậy, mà lại rõ ràng không có hảo ý, chỉ coi Lâm Ngọc cùng Đông Phương Hồng Nguyệt cũng có mâu thuẫn, chính ta bất lưỡng lập. Vương Uyển Thu đương nhiên là đứng tại Lâm Ngọc bên này, lo lắng Lâm Ngọc vừa cùng Tuyết Nữ đánh xong nguyên khí không có khôi phục, liền muốn muốn tại Lâm Ngọc trước đó, đem Đông Phương Hồng Nguyệt đuổi. Còn chưa há miệng, lại nghe Lâm Ngọc nói, "Uyển Thu, đi bên ngoài giúp ta nhìn một chút, đừng cho người khác tới quấy rầy ta cùng Đông Phương giáo chủ." Vương Nguyễn Thu, "Thang hề đúng là chính ta." Nàng có chút không hiểu lại có chút lo hô nhìn xem Lâm Ngọc, lại tại Lâm Ngọc ánh mắt bên trong, biết nàng chính là quyết định như vậy, rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ đành tạm thời lui ra, nói, "Sư phụ nếu là có sự tình gì liền gọi ta một tiếng, ta ngay tại ngoài cửa." Nói xong, nàng con nhìn chằm chằm Đông Phương Hồng Nguyệt nhìn một hồi mới đi, trong mắt tràn đầy cảnh cáo cùng khiêu khích. Đông Phương Hồng Nguyệt để nàng đi, tiện tay bày ra cách lâm chi trận, mới nói, "Ngươi đồ đệ này cũng dám hướng ta nhai răng, có phải hay không có kỳ ngộ gì?" Tổn trọng như Hồng Nguyệt, tại biểu hiện thường thời điểm, liền đến loại khả năng này, dù sao Vương Uyển nếu như tu vi thấp, liền xem như cáo mượn oai cũng không dám như thế khiêu khích nàng, nhất định là có chỗ cẩm mới có thể phách lối như vậy. Xem như thế đi, Lâm Ngọc cùng Đông Phương Hồng Nguyệt đã là thân như một nhà quan hệ, lẫn nhau mặc dù có cạnh tranh, nhưng đại đa số thời điểm đều đứng tại mặt trận thống nhất, tỉ như đang ngăn trở Lâm Vân có nhiều hơn số Đào Hoa điểm này, thái độ của các nàng là giống nhau. Xong phương tin tức giao lưu cũng 10 phần đúng chỗ, Lâm Ngọc nói đến mình mang theo Lâm Vân đến Nam Cương phát sinh sự tỉnh. Cố sự hoàn toàn như trước đây địa đơn giản, cũng chính là đi qua một chuyến, sau đó thuận lợi giải quyết vấn đề, ngoại trừ gặp ma bên ngoài, cũng không có cái khác gợn sóng. Nghe được Lâm Vân dọc theo con đường này vậy mà không có ra tăng cái Khách Hồng Nhan chi kỳ, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng phi thường ngoài ý muốn, nàng đều có chút quen thuộc Lâm Vân đến một chỗ thêm một cái lao bà phong cách. Có tốt lần này là có Lâm Ngọc buổi tiếp, không phải họ Bạch kia cùng họ Cao liền thừa lúc vắng mà vào. Những cái này y nguyên không thể phất lở, ngược lại là Vương Nguyệt Thu uy hiếp lại lớn mấy phần. Lâm Vân đã không có cái Khách Hồng Nhan chi kỳ, không chừng chính là Vương Nguyệt Thu. Huống chi Vương Nguyệt phát triển đến một chỗ, xác suất quá lớn. Ngươi lại đem Vương mang theo người. Cẩn thận nàng cùng Lâm Vân đi quá gần, đến lúc đó, sư đổ hai người trung hầu một chồng, nói ra, tóm lại là không tốt như vậy ý tứ, nếu như ngươi không ngại, ta ngược lại thật ra không quan hệ. Đông Phương Hồng Nguyệt mặc dù rất để ý, nhưng lần này nàng có chút bàng quan ý tứ. Dù sao Hỏa Thiêu chính là Lâm Ngọc, để Lâm Ngọc tới gấp đi. Lần này cần để nàng nhiều làm chút sống. Lâm Ngọc nghe Đông Phương Hồng Nguyệt đổ thêm dầu vào lửa, nghĩ đến như thế hình tượng, cả người đều không tốt. Nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem xảy ra chuyện như vậy. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Lâm Ngọc biết Đông Phương Hồng Nguyệt ý nhiều, hỏi nàng có lẽ có thể có giải cứu biện pháp. Dù sao đổi Vương Uyển Thu rời đi cũng không quá phù hợp, bây giờ tại thiên hạ tranh bá giai đoạn, mỗi một phần lực lượng đều phi thường quý giá, nàng không muốn lãng phí Vương Uyển Thu thời gian. Cái này đơn giản a, Vương Uyển Thu không phải hóa ma sao? Như là đã là ma tộc, mà chúng ta tương lai địch nhân lớn nhất cũng là ma tộc, không nếu như để cho Vương Uyển Thu đi nội ứng, đánh vào ma tộc nội bộ, nếu như có thể thăm dò ma tộc nội tình, chúng ta cũng liền không sợ ma tộc chi họa. Đông Vương Hồng Miệt câu trả lời này mặc dù rất không tệ, nhưng cũng có chút tổn hại. Nội ứng chuyện này vô cùng nguy hiểm, nội ứng nhân tộc đều nguy hiểm, chi là đi nguy hiểm hơn ma tộc khu vực nội ứng. Nhân gian có luật pháp tứ thúc, lại có sư môn làm hậu thuẫn, cũng chưa chắc sẽ có cực đoan nguy hiểm. Nhưng ma tộc thế giới là cái dạng gì, hiện tại bọn hắn cũng không biết, lúc này, cũng chỉ có thể dựa vào nội ứng đến đánh vào địch nhân nội bộ, nói không chừng có thể trở thành đâm vào địch nhân trong lòng dao nhọn. Giống như Vương Uyển Thu như vậy, vốn là người, về sau lại cơ duyên xảo hợp trở thành ma tình huống đặc biệt, cũng không cần quá sợ hãi ma tộc kiểm tra thực tư. Đây chính là trời sinh nội ứng nhân tuyển. Nếu không tại sao nói Đông Phương Hồng, đầu, Đông Phương Hồng ý nghĩ, này, nghĩ qua. Lâm Ngọc dù là không ý để Vương từ đồ đệ biến nhưng cũng không nguyện ý để nàng thân hám hiếm cảnh, huống chi vương huyền thu còn có chết bợ lũ lụ tuyết. Đông Phương Hồng Nguyệt đề nghị mặc dù mê người, cũng vẫn là bị nàng phủ định. "Huyền thu ta nhất định phải mang theo trên người, chuyện này liền không cần thảo luận. Ta nghĩ ngươi tới, cũng không phải vì Huyền thu sự tình đi, nói một chút khác." Lâm Ngọc rất thẳng thắn lưu loát đem Đông Phương Hồng Nguyệt đề nghị gạt lại, lại mình chủ đạo nói chuyện tiếp tố. "Cũng không phải ta muốn tìm ngươi, mà là Lâm Vân muốn tìm ngươi." Đường Đông Phương tự, thay đổi. "Hắn ta, còn dám tới ta? Làm sao đệ tử cha nam trở thành?" Chương 550. Trước cho đại vương chúc làm nổi đấu, Lâm Vân Phi thường có cảm giác nguy cơ, nhìn thấy Lâm Ngọc cái kia u u ánh mắt, là hắn biết nhất định phải hào hảo hóa người. Thấy qua thế kỷ 21 nữ hải tử các loại kỳ kỳ quái quái hành vi, so sánh dưới, tu tiên giới những này nữ tu sĩ đều đơn thuần cực kỳ. Các nàng tâm tư đều đặt ở trên tu hành, mà lại càng cường đại tu sĩ càng bản thân, đại đa số tu sĩ cũng sẽ không bởi vì một cái nam nhân có quá lớn tâm tình chập chờn. Cùng Lâm Vân tiếp xúc những này nữ tu sĩ ngoại lệ. Mới vừa đem Nữ mang về, Lâm Vân lập tức lắc lư lấy nàng đi ngủ. Vừa vận tuyết nữ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở đến khôi phục nguyên khí, rất dễ dàng bị Lâm Vân lắc lư lấy ngủ rồi. Bởi vì lo lắng tuyết nữ tại hư nhược thời điểm bị đánh lén, Lâm Vân cũng không có đi xa, ngay tại tuyết nữ trong doanh trướng cùng Đông Phương Hồng Nguyệt lấy được liên hệ. Cũng phải thua thiệt tuyết nữ là đánh tới trung nguyên địa giới, không có tuyết sơn thần lực ảnh hưởng, Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt câu thông không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Vừa mới liên hệ với, Đông Phương Hồng Nguyệt liền bắt đầu âm dương khí. Nha, nhanh như vậy liền liên hệ ta rồi. Ta còn tưởng rằng muốn trước chiếu cố tốt vị hôn thê của ngươi từ đầu. Mặc dù là âm dương quái khí, Đông Phương là cùng Lâm Vân thành lập liên lạc chỉ cần chịu nói chuyện, cho cơ hội nói chuyện, Lâm Vân liền có thao tác không gian. Hắn biết Đông Phương Hồng nguyện trong lòng hắn khí, hẳn là ở chỗ hắn muốn cùng Tuyết nữ cái thứ nhất thành thân, tại hình thức bên trên xác định hôn nhân quan hệ, minh bạch điểm này, Lâm Vân đương nhiên cũng biết làm như thế nào đúng bệnh hô thuốc. Nguyệt Nhi, ngươi là bởi vì chuyện này tức giận a? Ta sinh khí. Ta tại sao phải tức giận? Người trước cùng ai thành thân, cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu? Đương nhiên là có quan hệ. Lâm Vân một mặt kiên định nói, mặc kệ ta trước cùng ai thành thân, trong lòng ta, cũng là ta cái thứ nhất yêu nữ nhân, trong lòng ta, địa vị của ngươi là không thể thay thế. Đông Phương Hồng Nguyệt nghe vậy không khỏi nhíu môi, nàng liền biết, mình nếu là nghe Lâm Vân, khẳng định liền bị hắn không tốt, trước đó lựa chọn không nghe lời quả nhiên là đúng. Nhưng cái này có biện pháp nào đâu, ai bảo nàng mang thai mềm, không nghe được những này dỗ ngon dấu ngọt. Ngươi chớ gạt ta, có phải hay không bởi vì ngươi cảm thấy ta dễ dụ nhất, cho nên mỗi lần đều trước tìm ta. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta chẳng qua là cảm thấy mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ có Nguyệt Nhi ngươi nhất định sẽ đứng tại ta bên này, nguyện ý nghe ta giải thích, không nghĩ tới vậy mà để ngươi sinh ra dạng này hiểu lầm. Lâm Vân ngữ khí thấp xuống, nhìn hắn cái dạng này, Đông Phương Hồng Nguyệt ngược lại cảm giác tâm bị nắm chặt, vội vàng nói, "Ta cũng không phải hiểu lầm." Nhìn Lâm Vân vẫn là rất tự bế dáng vẻ, Đông Phương Hồng Nguyệt mới rũ rành hắn nói, "Được rồi, ta kỳ thật không có nghĩ như vậy, ngươi đừng tội lỗi." Hống nữ hải cảnh giới tối cao, đại khái chính là lưỡng cực đảo ngược. Vốn là Lâm Vân rũ rành Đông Phương Hồng Nguyệt, hiện tại lại thành Đông Phương Hồng Nguyệt rũ rành Lâm Vân. Lâm Vân ngược lại là không có mượn cơ hội nàng, cũng là mượn sườn lại lộ ra một cái an tâm tiêu dung, nói, "Ngược không có nghĩ như vậy liền tốt." Nhìn hắn dạng này, vẫn là cảm giác có chút cảm giác khó chịu cũng không tốt tiếp tục cái đề tài này, đành phải chuyển nói gấp dạ, nói, ngươi vội vàng liên hệ ta, là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói đi. Ừm, mới vì ngăn cản Tuyết Nữ cùng Ngọc Nhi quyết đấu, ta dùng xảo biến đánh nàng một chút, nghĩ đến, nàng hiện tại nên tương tâm, không đến mức a. Đông Vương Hồng Nguyệt không có cảm thấy Lâm Vân làm có vấn đề gì, chỉ là vỗ một cái hổ trảo tử, mà lại Lâm Vân rõ ràng là trước nâng lên huyền vũ, gặp Bạch Hổ vẫn không buông tay mới ra tay công kích. Ta cảm thấy Lâm Ngọc không phải hẹp hỏi như vậy người, ngươi thoải mái tinh thần đi. Lâm Vân. Bình thường không keo kiệt không xài, thật nhỏ mọn, cũng là lớn bình dẫm chua. Đông Phương Hồng Nguyệt xem ra cũng không hiểu, Lâm Vân cũng liền không tốt giải thích quá nhiều, chỉ là nói, ta không có cách nào cùng nàng trực tiếp cùng với nàng liên hệ, liền phiền Phước Nguyệt Nhi ngươi hỗ trợ truyền lại tin tức. Yên tâm đi, ta đã biết. Đông Phương Hồng Nguyệt nghe Lâm Vân nghe được lời này vẫn là thật cao hứng, bởi vì Lâm Vân lời nói này biểu hiện ra ngoài, tựa như là biết nàng Đông Phương Hồng Nguyệt có vợ cả chi tư, mà Lâm Ngọc lại là bụng dạ hay hỏi, mà lại cho đến bây giờ, có thể cùng Lâm Vân trực tiếp liên hệ, cũng chỉ có nàng, Lâm Vân cũng chỉ tìm nàng, có thể thấy được quan hệ của hai người chỉ là tụ. Mà khác, liên quan tới Tử Dương thành chi chiến, ta có khác cái nhìn. Nói thế nào? Người hy vọng bên nào thắng? Đông Vương Hồng Nguyệt đưa ra mất mặt để. Cố Mai Lâm Vân đã sớm dự phán đến vấn đề này tính nguy hiểm, sớm làm xong đề phòng. Thắng thua lại không luận, ở trong đó tất có âm mưu. Lâm Vân một mặt chỉnh trọng nói, Thảo Nguyên Đại Vu Chúc đã sớm ủy quyền cho Tuyết Nữ, phụ trách xuất trình các hạng công việc, cũng không có nói ra qua bất kỳ yêu cầu gì, bây giờ lại là tại Đại Thắng Chi thế giới, yêu cầu đánh xuống Tử Dương thành liền thành cưới, việc này tất có kỳ quặc. Đưa một cái nguy cơ không có cách nào giải quyết thời điểm, cũng chỉ có thể chuyển di mâu thuẫn. Càng nghĩ, Lâm Vân cảm thấy cũng chỉ có đem mâu thuẫn chuyển rời đến Đại Vu Chúc trên người tương đối phù hợp. Cóng nói đi, đại vũ Trúc. Làm sao mà biết? Đông Phương Hồng Nguyệt một mặt khó hiểu nói, ta không nhìn ra cái gì không hợp lý địa phương nha. Lâm Vân bị nhận định thành thân tử, Tuyết Nữ bị nhận định là thần nữ, đại thắng phía dưới, thành thân cũng không có gì ma bệnh. Dùng cái này cũng có thể khích lệ Tuyết Nữ cùng Lâm Vân chiến đấu, cái này có cái gì không đúng sao? Đại vũ Trúc là người cầm quyền, bây giờ lại là tại cho Tuyết Nữ tạo thế, từ lúc Tuyết Nữ xôi nam, liền đem quân chính đại quyền ôm đốn, Tuyết Nữ vốn là tại người trong thảo nguyên trong lòng có phi thường cao địa vị, bây giờ lại quyền to năm chắc, càng có cường đại thần lực mang theo. Đại Vu chúc đối tuyết nữ nhưng không có mảy may kiêng kỵ, ngược lại trợ giúp nàng thành sự, thế gian thật có lớn như thế công vô tư người. Lâm Vân vết pháp này, cũng dẫn tới Đông Phương Hồng Nguyệt tiến hành suy nghĩ, nhưng nàng cũng không có bởi vì Lâm Vân những này suy luận đã cảm thấy chuyện này nhất định là Đại Vu chúc âm mưu, nàng cho Lâm Vân trải vốt cái này, lo dịp bên trong có lỗ thủ địa phương. Đại Vu chúc nếu là phụng dưỡng thân minh người, có lẽ tín ngưỡng của nàng tương đối thành kính, kể từ đó, bất kể thế nào trợ giúp tiếng nữ, đều là hợp tình hợp Lâm Vân, Đông Phương Hồng Nguyệt cẩn thận, thật đúng là không tốt lắm lư. Lúc đầu nghĩ đến tin đồn lừa gạt một chút, hóa giải cái này một đợt nguy cơ, hiện tại xem ra, không đem lỗi tụng đều ngăn chặn, là không có cách nào thuyết phục Đông Phương Hồng Nguyệt. Người nói không sai, Đại Vũ trúc nếu như là cái thành kính tin thần nhân, nàng làm hết thể đều hợp tình hợp lý, nhưng cũng chính là bởi vì hiện tại chỗ biểu hiện ra hết thảy đều quá hợp tình hợp lý, tựa như vừa ra bị nhân tinh tâm đạo diễn cho hay. Ta không biết Đại Vũ trúc tại mưu đồ cái gì, tóm lại, nàng giấu càng sâu, chúng ta càng phải cẩn thận phong bị. Bởi vì hợp lý, cho nên không hợp lý. Đông Phương Hồng Nguyệt nghĩ đến cái này logic, trong lúc nhất thời lại không có cách nào phản bác. Được rồi, Lâm Vân để ý như vậy tính tình cẩn thận, nàng cũng rất hài lòng. Thế là, nàng hỏi, nếu như thật có âm mưu, ngươi dự định xử lý như thế nào? Nếu là không có âm mưu, chỉ là ngươi phòng đoán, ngươi lại như thế nào xử lý? Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 552, ta thật là một cái thiên tài. Đương Đông Phương Hồng Nguyệt không còn tranh cãi, mà là thuận Lâm Vân mạch suy nghĩ làm ra hỏi thăm, Lâm Vân lập tức cảm thấy trò chơi độ khó hạ thấp rất nhiều. Dựa theo hắn nói bảy tiền đề, đó chính là đại vương chúc có âm mưu. Thiết lập tốt điều kiện này, còn lại liền toàn bộ nhờ chính Lâm Vân đến việc. Từ trước mắt biểu hiện đến xem Đại Vu chúc toàn tính lưu không phải là quyền thế. Đại Vu chúc đã năm giữ thảo nguyên đại quyền, làm lao đại rồi, không đến mức muốn làm phản. Nàng toàn tính cũng không phải là nhất thống thiên hạ, tuyết nữ cầm xuống trung nguyên nhiều như vậy thổ địa, cái gọi là tuyết sơn thần quang huy, cũng không có truyền bá đến bên này, có thể thấy được, cái kia tuyết sơn thần thần lực bao trùm phạm vi là có cực hạn, nếu lại nhiều thổ địa cũng vô dụng. Lâm Vân nghiêm trang phân tích nơi này, lại phi thường nghiêm túc nói, nếu là nàng không có âm mưu thật là có âm mưu, cũng nhất định là nhắm vào tuyết nữ bản thân, hoặc là ta. Mà tuyết nữ trên thân, có thể làm cho nàng nhu đổ, cũng chỉ có lực lượng của nàng hoặc là nhục thể của nàng. Đông Phương Hồng Nguyệt nghe đến đó, không khỏi cảm thấy Lâm Vân Tuyết Pháp có chút không hợp tói thượng. Người khác lực lượng là tốt như vậy cớ là sao? Thượng cảnh tu sĩ đối tầng dưới tu sĩ còn tạm được, nhưng Tuyết Ngữ tu vi đã đến đỉnh, còn có khủng bố như vậy thực lực, đại khái có thể sánh vai nghịch thiên cảnh, ai có thể mưu đoạt lực lượng của nàng? Mà lại, Tuyết Ngữ nếu là mệnh trung chú định tứ vương một trong, ai có thể nghịch thiên cải mệnh? Chỉ là, Lâm Vân nói nói chắc như đinh cột, để nàng không có trước phản bác. Nàng hiện tại ngược lại là lo lắng Lâm Vân có phải hay không có chút buồn lo vô cớ, cẩn thận một điểm là chuyên tốt, nhưng cũng không thể quá mức thảo mộc giai binh. Nhưng Lâm Vân đã nghĩ tới đây, nàng cũng chỉ đành thuận Lâm Vân mạch suy nghĩ nói, thế nhưng là, cái này cùng Tử Dương Thành chi chiến lại có quan hệ thế nào đâu? Đây chính là ta còn không biết địa phương, nhưng chúng ta có thể lấy bất biến ứng và biến. Làm sao không biến? Đại Vu chúc lời nói, là để Tuyết Nữ cầm xuống Tử Dương Thành về sau, cùng ta thành thân, chúng ta có thể để nàng mệnh lệnh này hoàn thành một nửa, ta đã nghĩ kỹ, Tử Dương Thành có thể để Tuyết Nữ cầm xuống, nhưng ở tranh đấu quá trình bên trong, muốn đem ta mang đi, không hoàn thành thành thân mệnh lệnh này. Sau đó, lại bí mật quan sát, chờ đợi Đại lộ ra chân ngụ. Đông Phương Hồng Nguyệt nguyên bản còn muốn khuyên Lâm Vân không nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng nghe đến nơi này, nàng lại là vui vẻ gật đầu, kế hoạch này diệu a. Nếu như Tử Dương Thành mất đi, Lâm Vân cũng sẽ không cùng Tuyết Nữ thành thân, chuyện này giống như cũng không có trọng yếu như vậy. Có sao nói vậy, nghĩ đến kế sách này, Lâm Vân cảm thấy mình đơn giản chính là một thiên tài. Bước đầu tiên, thành lập một cái có thể chuyển di mâu thuẫn mục tiêu, bước thứ hai, thỏa mãn những người khác một nửa nhu cầu. Đông Phương Hồng Nguyệt chờ người Trung Nguyên hiển nhiên là không hi vọng Tử thủ, cũng không muốn Lâm Vân cùng người khác thành thân. nhưng bây giờ Lâm Vân đưa ra, xuống Tử Dương Thành, hắn đi đường cũng sẽ không lập tức cùng Tuyết Nữ thành thân, dạng này liền tương đối tốt tiếp nhận. Sau đó, hai người lại bổ sung một chút kế hoạch chi tiết, Đông Phương Hồng Nguyệt liền dựa theo Lâm Ngọc nhắc nhở đến trấn An Lâm Ngọc, ai ngờ, Lâm Ngọc vậy mà thật như Lâm Vân nói, nàng còn tại Sinh Khí. Thật là một cái hẹp hỏi nữ nhân đâu. Không giống ta, sẽ chỉ đau lòng ta kiêng kỵ độ. Lâm Ngọc nghe được Lâm Vân tạm thời sẽ không cùng Tuyết Nữ thành thân, trong lòng cũng dễ chịu một chút, nhưng vẫn là nói, hắn đánh ta, còn để cho ta nghe hắn. Đông Phương Hồng Nguyệt, xem ra cái này đánh nàng khảm là không qua được. Đông Phương Hồng Nguyệt chỉ coi không nghe thấy, tiếp tục đề tài mới vừa rồi nói. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, sau đó phải phái một cao thủ đi đánh lén người trong thảo nguyên doanh trại, đem Lâm Vân bắt đi, ngươi vừa mới chiến đấu qua, nguyên khí không có khôi phục, chuyện này liền để cho ta tới đi. Ta đã biết, ngươi đi đi, đem Lâm Vân mang tới, ta cũng phải hỏi một chút hắn, vì cái gì hắn lại hạ thủ được đánh ta. Đông Phương Hoàng Nguyệt, nha giống, đây chính là cùng ta tranh chính cùng Lâm Ngọc sao? Chỉ là bị Lâm Vân vỗ một cái hồ trảo tử cứ như vậy tức giận, còn muốn người hống, cái này còn thế nào cùng ta tranh thủ tình cảm nha. Đông Phương Hoàng cảm giác mình đã thắng. Trong nội tâm nàng đắc ý cười. Như vậy so sánh, Lâm Vân khẳng định biết hai đối với hắn càng tốt hơn. Gật gật đầu đi ra bờm nhỏ trên tàu, nàng là xông động. Lúc này Thảo Nguyên phòng thủ phi thường nghiêm, bởi vì Tuyết Nữ sau khi chiến đấu quá mỏi mệt không có mấy phần chiến lực, bọn hắn những này dũng sĩ phải chịu trách nhiệm bảo vệ tốt Tuyết Nữ. Dưới tình huống như vậy, Đông Phương Hồng Nguyệt vẫn lảo xuống vào, nàng hỏa độn chi thuật huyền ảo vô cùng, thần không biết quỷ không hay đã đến Tuyết Nữ doanh trưởng bên ngoài. Có thích khách. Bảo hộ Tuyết Nữ. Lâm Vân hô to một tiếng, các dũng sĩ lập tức quanh đi qua. Lâm là chủ động đón nhận cái dũng sĩ muốn đi qua hỗ trợ, cũng bị Lâm Vân lớn muốn bảo vệ Tuyết Nữ. Lúc này Tuyết Nữ đã vừa tỉnh lại, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn xem Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt chiến đấu, nàng tâm tình rất phức tạp, nhưng cũng không có xuất thủ. Tại trước đây không lâu, Lâm Vân đưa nàng đánh thức, nói ra chính mình toàn bộ kế hoạch, càng nói ra đối Đại Vũ Trúc hoài nghi. Tuyết Nữ đối Đại Vũ Trúc là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng nàng lại tin tưởng Lâm Vân. Hai cái đều là nàng người tín nhiệm nhất, nhưng Lâm Vân nói Đại Vũ Trúc gây bất lợi cho nàng, Đại Vũ lại xác định Lâm thân phận, tuyết Nữ mờ mịt cực kỳ, hoàn toàn phán đoán không ra đúng sai. Lâm Vân chỉ thiếu chút nữa người sói giết bộ kia cho nàng bàn lót giúp chưa bất luận hắn là thân phận gì, Đại Vu Trúc là một người có thể cùng thần đối thoại người, mà lại thân nhất định đúng, tại dạng này thiết lập dưới, Đại Vu Trúc nói Lâm Vân là người tốt, Lâm Vân nói Đại Vu Trúc là người xấu, như vậy Lâm Vân thân phận nhất định so Đại Vu Trúc tốt lắm. Cũng may Tuyết Nữ mặc dù phán đoán không ra, nhưng cũng nguyện ý tiếp nhận Lâm Vân kế hoạch, trước quan sát. Dù sao Lâm Vân cũng không phải định Đại Vu Trúc tội, mà là ngờ vực vô căn cứ. Tuyết Nữ càng hy vọng Đại Vu Trúc có thể chứng minh trong sạch, tất cả mọi người không phải người xấu liên tốt. Cho nên, chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tuyết Nữ liền biết, Lâm Vân muốn rời đi. Đương nhiên, đây chỉ là thời gian ngắn rời đi. Mặc dù là diễn kịch, Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt diễn xuất lại đều mười phần đúng chỗ. Đông Phương Hồng Nguyệt lợi hại, Thảo Nguyên Dũng Sĩ cũng có một chút là gà qua, bọn hắn đều từng bị lừa tiêu. Mà Lâm Vân cầm trong tay chuông thương, lại cùng Đông Phương Hồng Nguyệt chiến cái ngang tay. Lâm Vân vũ lực cũng coi là đầy đủ phổ bảy, người trong Thảo Nguyên Khâm Phục cường giả, lúc này cũng không nhịn được đối Lâm Vân có một điểm tán thành. Cuộc chiến đấu này, người quan chiến tim cũng nhảy lên đến cuống họng, chỉ nhiên thương, thường, ba thương không lớn, Bởi vì là Cho nên nàng cũng không có thả cái gì lại chiêu, mà lại tận lực để cho Lâm Vân đến biểu hiện ra chiến đấu kịch liệt, thế nhưng là Lâm Vân sự biến đổi này chiều, nàng đều không có kiệm phản ứng, rắn rắn chắc chắc bị quất một giòi tử. Đông Vương Hồng Nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi thế mà động thủ thật đánh ta, làm sao để từ cha nam trở thành? Trùng 553, thế gian không tài như vậy người. Trong vòng một ngày, liên tục đánh hai cái lão bà, ai có thể có Lâm Vân như thế dũng? Có sao nói vậy, Lâm Vân cũng không nghĩ tới mình thật đánh tới, chỉ là hai người chiến đấu, không thể quá làm bộ. Lâm Vân liền hơi phản xạ có điều kiện một chút. Nhìn Đông Phương Hồng Nguyệt cái biểu tình kia, Lâm Vân liền biết xong. Nữ nhân làm sao đều phiền phức như vậy à, chỉ là đánh lấy chơi, làm sao lại chăm chú nữa nha. Chỉ gặp Đông Phương Hồng Nguyệt nổi trận lôi đình, từng đoàn từng đoàn hỏa cầu bốn phía đánh tung, Lâm Vân đành phải hoảng hốt trốn tránh. Trương Lăng nhìn xem Lâm Vân động tĩnh, cũng không nhịn được lòng tràn đầy cảm động. Hắn đây là tại đem nguy hiểm dẫn dợi xa Tuyết Nữ a. Lâm Vân, hắn chính là hoảng hốt chạy bừa mà thôi. Cho chút mặt mũi Nhi, ta tại Nguyên Quang tượng cũng không thể ném đi. Hử? Lát nữa ta phản kích, người làm bộ không được lại, ta đuổi theo. Mục tiêu lên phục bình đem ta bắt lấy là được rồi. Dựa theo kế hoạch, hẳn là dạng này, Lâm Vân liền xem như bị bắt lại, đây cũng là không tính quá mất mặt. Cái này kêu là tuy bại nhưng vinh a. Đông Phương Hồng Nguyệt hừ hừ hai tiếng, ngược lại là không có ở thời điểm này đuổi nghịch nhỏ tính tình. Nhưng là, nàng vẫn có chút quy khuất, diễn nhiều như vậy thì, còn không phải là vì bảo hộ tiên nữ. Vì bảo hộ tiên nữ, Lâm Vân thế mà lãnh nàng. Quá phận. Mặc dù không bị tổn thương, nhưng đây cũng không phải là tụ thương không bị thương vấn đề, đây là thái độ vấn đề. Ủy khuất 33, nàng còn muốn giúp Lâm Vân kịch, Phương Hồng Nguyệt không khỏi thêm u bán. Lâm Vân nhỏ ánh lửa, đánh ra sự phản kích của nàng, lúc này, Thảo Nguyên cũng có một chút dũng sĩ bao vây. Đông Phương Hồng Nguyệt ngược lại là có chạy trốn lý do, không cần lại bị đánh một chút. Các ngươi chờ lấy, bút chứng này, ta nhớ kỹ." Đông Phương Hồng Nguyệt cắn răng nói. "Nàng ở đâu là muốn nói các ngươi, lời này rõ ràng là đối Lâm Vân một người nói." Lâm Vân tê cả ra đầu, nhưng vẫn là dựa theo nguyên kế hỏi nói, tới còn muốn đi, lưu lại cho ta." Hắn đuổi theo, lại đối muốn trợ giúp hắn người nói, "Các ngươi bảo nữ." Cùng Đông Phương Hồng Nguyệt diễn ra vừa ra truy đuổi hí, rốt cuộc Tại thảo nguyên đám người tầm mắt đi tới chỗ xa nhất, mai phục tốt trang trầm ngưng lộ tới, tại hai người giáp công phía dưới, Lâm Vân rất nhanh bị bắt làm tù binh. Trương Lăng lập tức lo hô nhìn về phía Tuyết Nữ, hắn rất lo lắng Tuyết Nữ nhìn thấy Lâm Vân gặp nạn, sẽ không để ý mình nguyên khí không có khôi phục liền xuất thủ. Nhưng mà, lần này Tuyết Nữ biểu hiện để hắn có chút ngoài ý muốn. Tất cả dũng sĩ nghe lệnh, hỏa lực tập trung dưới thành, bước bách bọn hắn giao ra trận tử, nếu không, thành phá đi ngai, nhất định máu chảy thành sông. Trương Lăng lại một lần nghe được chỗ không đúng, Tuyết Nữ đây là lần đầu xưng hô Lâm Vân thân phận, dị vãng đều là gọi hắn A Vân. Đây là có chuyện gì? Hà lạ, thân tử thần nữ tình cảm xuất hiện vấn đề. Tuyết nữ diễn ký đến cùng là kém một chút, toàn bộ hành trình mặt lạnh, không có chút nào chi tiết có thể nói. Không giống như là Lâm Vân, kia là trời sinh vua màn ảnh. Đây là bởi vì vua màn ảnh biểu diễn nhiều cơ hội. Nhưng diễn ký cũng là có cực hạn, tỷ như lông nữ hài tử, lại thế nào có thể diễn, nên nhức đầu thời điểm vẫn là phải đau đầu. Người thế mà đánh ta? Còn chưa tới trong thành, Đông Vương Hồng Nguyệt liền đối với Lâm Vân chỉ trích nói, tiến vào thành, dự tính còn có Lâm Ngọc sẽ đến một màn như thế. Lúc này, sai lầm phương pháp, đó chính là giải thích mình tại sao muốn đánh ngươi. Phương pháp chính xác, Lâm Vân rất nhanh liền nghĩ đến. Nguyệt Nhi, để cho ta nhìn xem, có hay không làm bị thương." Nói, Lâm Vân liền ôm qua Đông Phương Hồng Nguyệt, lúc trước mình đánh địa phương bắt đầu rút ve. Chỉ này một chiêu, Đông Phương Hồng Nguyệt trong nháy mắt phá phòng. "Ngươi thả ta ra, còn không có giải thích rõ ràng đâu." "Nguyệt Nhi, ngươi sẽ không bị nội thương đi." Lâm Vân tiếp tục động thủ động cước, Giang Trầm Ngư ở một bên đều nhìn trợn tròn mắt. "Khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm." Nàng không cẩn thận liền phát hiện một cái như thế lớn bí mật, nàng đơn biết Lâm xuống hoa tử, Vũ cũng có chút không thích hợp, nhưng lại không tới hắn cùng Đông Phương Hồng Nguyệt đều có một chân. Nhìn hai người này cử chỉ thân mật, là quan hệ như thế nào đã không cần nói nhiều. Trước đó Đông Phương Hồng Nguyệt kêu lên nàng, nói là có một việc cần nàng hỗ trợ, nàng còn có chút mơ mơ màng màng, hiện tại hết thể đều bừng tỉnh đại ngộ. Đông Phương Hồng Nguyệt cũng nhìn thấy mở to hai mắt nhìn Giang Trầm Ngư, nhìn nàng vẻ mặt này, Đông Phương Hồng Nguyệt mới biết được Lâm Vân Hẳn là không có cùng Giang Trầm Ngư nói quá nhiều. Bị người nhìn xem cùng Lâm Vân thân mật, nàng cũng có chút ngượng ngùng, nói, ra, có người nhìn xem đâu." "Không sao, Tiểu Ngư Nhi, tới." Lâm Vân đối Giang Trầm Ngư vẫy tay, Giang Trầm Ngư lập tức nghe lời địa đưa tới, mặc cho Lâm Vân đưa tay sở đầu. Nhưng rất nhanh nàng lại phản ứng lại. Nàng hiện tại tu vi đều khôi phục. Lâm Vân thậm chí đều đánh không lại nàng, nàng còn như thế nghe lời làm gì? Nàng lấy lại tinh thần, thu hồi đầu, khinh thường Lâm Vân, biểu thị ta đã không phải lúc trước Giang Trầm Ngư, không phải dễ khi dễ như vậy. Cái này ngạo kiều nhỏ biểu lộ không có tiếp tục bao lâu, liền bị Lâm Vân tan dã. Lâm Vân một tay nắm khuôn mặt của nàng, chơi một hồi, Giang Trầm Ngư ạ bạ ạ trong chốc lát, mới bắt lấy Lâm Vân tay, lại bị Lâm Vân nhẹ nhàng kéo một phát, đã đến Lâm Vân trong lực. Trái ổn phải ấp, nhiều ít vẫn là có chút trên Đông Vương Hồng Nguyệt cùng Giang Trầm Ngư đều không đi tới, Lâm Vân dám to gan như vậy, không chút kiêng kỵ cùng hai người thân cận. Các nàng một cái là Quảng Hàng cung công chủ, một cái là Hồng Liên giáo giáo chủ, cái này đều là đứng đầu nhất thế lực. Ta có kiện sự tình muốn cùng các ngươi nói." Lâm Vân nhìn ổn định hai nữ nhân, mới bày ra nói chính sự thái độ. "Ta dự định rời đi một đoạn thời gian, tiếp xuống liền rượi vào các ngươi." Nguyệt Nhi, đem mọi chuyện cần thiết nói cho tiểu Ngư Nhi đi, nàng đã khôi phục tu vi, cũng có tham dự năng lực. Lúc nói lời này, Lâm Vân méo méo Trầm Ngư khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, "Ngươi cũng coi như là tranh giành khẩu khí." Về sau không cần ta lại bảo hộ ngươi." Giang Trầm Ngư còn không có từ phía trước to lớn lượng tin tức bên trong lấy lại tinh thần, nghe Lâm Vân câu nói này, lại không khỏi có chút chua xót cảm giác. Nàng khôi phục tu vi, Lâm Vân liền mặc kệ nàng a. Miệm nhíu một cái, con mắt vừa nhấc, một cỗ huyễn khuất tiểu tức phụ khí tức đập vào mặt. "Vật này cho ngươi, có lẽ đối ngươi sẽ có chút trợ giúp." Lâm Vân lấy ra Thủy Nguyệt Linh Châu, đưa cho Giang Trầm Ngư. Cảm nhận được trong đó dư thừa nguyệt hoa chi lực, "Cái này?" này, sợ không phải có thể thái âm quyết tu luyện tới cựu chuyển cảnh giới. Lúc này, Thủy Nguyệt Linh Châu nội tâm là cự tuyệt, tại Lâm Vân trong tay run nhẹ nhẹ, biểu đạt ra mình kháng cự. "Đừng ép ta đốt ngươi nào." Lời nói này ra, Thủy Nguyệt Linh Châu lập tức an phận rất nhiều. Vừa mới đến Lâm Vân trong tay thời điểm, nó liền bị đốt đi, bị ép phóng xuất ra một bộ phận bản nguyên thần lực mới lấy bảo toàn. Bây giờ lại bị đốt lời nói, sợ là linh tính khó giữ được. Lần này, nó đàng hoàng hơn, dễ dàng liền bị Lâm Vân đưa đến giang trầm ngư trong tay. Xa xôi phương tây, bị sa mạc mai táng băng hồ rồi đấy, lại truyền ra trận trận thở dài. Thế gian lại còn có loại này không giữ chữ tín người, đầu xanh rau má. Làm sao để từ cha nam trở thành? Trong 554, nhìn không thấy liền không có nguy hiểm. Dương Tán tại Đồng Tử Mây cũng không có cảm thấy mình thất tín. Lúc trước Tố Nga nói Thủy Nguyệt Linh Châu đưa cho hắn có thể giúp hắn sưu các Tị Hùng, trừ cái đó ra, Thủy Nguyệt Linh Châu còn có thể linh lực khô kiệt thời điểm khôi phục nhanh chóng linh lực. Nghe tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ, nhưng trên thực tế Lâm Vân căn bản không dùng được. Linh lực khô kiệt, ta cái này thể nội linh dịch thành biển, mặc kệ Lâm Vân làm sao chế tạo, đều không có khô dấu hiệu, Thủy Nguyệt Linh Châu cái này công hiệu vẫn không có phát huy qua. Về phần su cắt tị hùng cái này ngược lại là có chút tác dụng, trước đó tại Nguyệt Thần Di Tích thời điểm, liền từng có cảm ứng, kết quả cũng chỉ là cảm ứng, có thể đi vào Nguyệt Thần Di Tích, vẫn là dựa vào là Nguyệt Thần Di Tích mở ra đại môn, mà không phải Lâm Vân lặng lẽ trượt đi vào. Sau đó tại cái khác nguy cơ thời điểm sinh ra báo động, cái này cũng phi thường gần cả. Cho tới bây giờ, Lâm Vân đều không có cảm thấy Thủy Nguyệt Linh Châu có làm được cái gì, đặt ở trong bụng chiếm chỗ, còn không bằng đưa ra ngoài. Hắn vừa rồi nhìn Giang Trầm Ngư, liền bỗng nhiên nghĩ đến Giang Trầm Ngư tu luyện Thái Âm Chân Quyết chính là cùng mặt trăng có liên quan, mà cái này Thủy Nguyệt Linh Châu cũng là cùng mặt trăng có quan hệ, có lẽ để nàng lĩnh hội có thể có thu hoạch, cũng tốt hơn thả trên người mình giết đuổi. Về phần phía sau thần linh Tố Nga, Lâm Vân cũng không có quá để ở trong lòng. Kia thần đều bị phong ấn đi lên, lâm vào ngủ say, cái này còn sợ nàng cái truy. huống chi, Tố Nga là đem Thủy Nguyệt Linh Châu đưa cho hắn, mà không phải để hắn thay đảm bảo, như là đã là hắn đồ vật, làm sao phân phối cũng không quan hệ đi. Đưa xong đồ vật, lại đối chuyện kế tiếp làm cái bàn giao, Lâm Vân liền cùng hai người cáo biệt. Ngươi không phải muốn bí mật quan sát sao? Động Vương Hồng Nguyệt còn tưởng rằng muốn đem Lâm Vân bắt được Tử Dương Thành đi đâu? Hẳn là, Lâm Vân là sợ hãi Lâm Ngọc cùng hắn náo lúc này mới trốn tránh nàng. Cái này phi thường thú vị. Thời gian của chúng ta phi thường quý giá, trong thời gian ngắn đại vưu trước sẽ không có hành động gì, ta vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này đi tìm Bạch kiểu tiểu. Chân chính thời gian quản lý đại sư, mãi mãi cũng trên đường. Tọa kỵ trốn đi, đến nay chưa về. Lâm Vân nguyên bản định trở về cùng Tuyết Nữ cái đối mặt, nói với nàng tình huống. Kết quả một phen phân tích, phát hiện cần Dương Thành, Lâm Vân lại không thể không cải biến kế hoạch tác chiến dự định cùng Đông Phương Hồng Nguyệt bên này câu thông. Kết quả, đại vũ chúc lại tới mới chỉ thị, dẫn đến tình huống lại một lần nữa biến hóa. Kéo tới hiện tại, lại nhiều hơn thời gian một ngày. Bây giờ sự tình mặc dù còn không có hết thể đều kết thúc, nhưng tóm lại xem như đi tại quỹ Đạo bên trên, Lâm Vân cũng rốt cục có thời gian đi tìm Bạch Tiểu Kiều, Kiều. Bạch Kiều Tiếu, ngươi cố lên chịu đựng, chờ ta. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, trên thực tế khoảng cách Lâm Vân nhìn thấy Bạch Tiểu Kiều, Kiều đi vào cái kia huyền ảo trong tháp, cũng liền đi qua năm ngày. Nếu như Bạch Tiểu Tiếu đủ thông minh, mà lại nơi đó trình độ hung hiểm không lớn, nàng hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng nếu như phi thường hung hiểm, Lâm Vân cũng không biết mình có thể hay không cứu nàng, thậm chí mình quá khứ cũng có thể là là anh em hộ lô cứu ra ra. Bây giờ, cũng chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Hắn lại không biết, Bạch Tiều Kiều lúc này rất tốt, tòa kia thần bí tháp, tại Bạch Tiêu Kiều trong mắt cũng không đáng sợ, ngược lại tràn đầy cảm giác thân thiết. Đây hết thể lại muốn từ nàng cùng thanh sa xâm nhập Thiên Long Sơn thời điểm nói đến. Bạch Tiêu Kiều biết rõ Thiên Long Sơn kinh khủng nghe đồn, nơi đây thế giới hung hiểm nhất địa phương, không có, có thể sánh bằng Thiên Long Sơn. Cái khác địa, như chết vong tuyệt địa, hỏa diệm sơn các loại, lấy nàng tu vi trên cơ bản có thể bảo đảm an toàn của mình. Nhưng mà, tiến vào Thiên Long Sơn, Bạch Kiều Kiều cùng thanh xà Liễn Phong Bế mình cảm giác bén nhẹ, chỉ để lại hai mắt mũi miệng chờ cơ bản nhất đồ vật, không chỉ có như thế, nàng còn hạn chế mình khứu giác cùng thị lực. Đây chính là Thiên Long Sơn kinh khủng nhất địa phương, có truyền luôn, linh cảm càng cao người, càng dễ dàng tại Thiên Long Sơn gặp được nguy hiểm. Rất nhiều thứ, chỉ cần không nhìn thấy, không đột tới, ngược lại không có việc gì. Thật nhắm mắt làm ngơ. Các nàng tỷ hai người, cũng không cần lo lắng cái gì rắn độc mãnh thú, những này đều không tổn thương được các nàng, các nàng duy nhất kiêng kỵ, cũng chỉ có các loại huyết tượng. Nhưng các nàng hai người vận khí tựa hồ không tệ, từ khu vực biên giới, một mực xâm nhập, hai người nhìn núi là núi, nhìn cây là cây, một điểm vật kỳ quái đều không thấy được. Lại đi một ngày, chúng ta hẳn là có thể đi ra." Bạch Kiều Kiều lại có nói, dưới cái nhìn của nàng, mình là tìm được chính xác quá quan phương pháp. Cương đại cảm giác có thể đạt được cơ duyên, cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Chỉ cần không ngấp ngẽ Thiên Long Sơn cơ duyên, liền sẽ không có thai nạn. Mặc dù Bạch Kiều Kiều cũng đến truy cầu cao hơn cấp bậc đạo thời điểm, nhưng nàng cảm thấy bây giờ tại Lâm Vân trên thân liền có thể đạt được nàng muốn độ vận. Có thể ở bên người lấy được, vì sao muốn đi mạo hiểm truy cầu phương xa đạo đâu? Ta, Bạch Kiều Kiều, không muốn cố gắng. Thanh xà nghe Bạch Kiều Kiều đăm chừng, cũng lộ ra tiểu dung, nhưng còn chưa nói chuyện, sắc mặt của nàng liền cứng ngắc lại mấy phần. Thế nào? Bạch Kiều Kiều đã nhận ra Thanh Sa không thích hợp, lập tức quan tâm hỏi: "Ta cảm giác được có một thanh âm đang kêu gọi ta." Nếu như tại địa phương khác, Bạch Kiều Kiều có thể sẽ vui vẻ, đây là muội muội nàng cơ duyên, nhưng tại Thiên Long Sơn, loại này kêu gọi quả thực là tử vong kêu gọi. "Là thanh âm gì? Tại bên nào?" Thanh Sa chỉ hướng các nương đường phía trước. Bạch Kiều Kiều sắc mặt lập tức su xuống. Lần này liền phiến thái, tiếp tục hướng phía trước, là không cũng biết nguy hiểm nhưng các nàng có thể đi đến nơi này, cũng bỏ ra rất nhiều tinh lực, tại Thiên Long Sơn cũng không thể bay thẳng quá khứ, các nàng không có cường đại ngũ giác, trong núi hành tàu cũng phi thường cẩn thận, trải qua chật trở mới đi đến nơi đây, mắt thấy là phải rời đi Thiên Long Sơn, ngược lại gặp loại sự tình này. Nhưng là, Bạch Kiều Kiều không có nhiều do dự, lôi kéo thanh xả tay liền hướng chạy ngược phương hướng. Bây giờ trở về thảo nguyên bên kia, nói không chừng người trong thảo nguyên đã đi, nàng coi như không thể lập tức trở về đến Trung Nguyên, cũng so mạo hiệp tốt. Cùng lắm thì ngay tại trong thảo nguyên ngồi hồi, chờ đợi Lâm Vân tới cứu nàng. Lâm Vân nhất định sẽ tới. Tỷ tỷ, thanh âm kêu lại đổi phương hướng ở phía trước. Bạch Kiều Kiều lập tức quay đầu, nàng nghe không được bất kỳ thanh âm gì, mà thanh xà cũng làm cho nàng dần dần tuyệt vọng. Nó còn tại phía trước, mà lại càng ngày càng gần. Bạch Tiêu Kiều, mặc kệ nàng hướng phía phương hướng nào đi, thanh âm đều là ở phía trước chuyển đến, mà lại các nàng từ đầu đến cuối đang đến gần. Bạch Kiều Kiều hoàn toàn nghe không được thanh âm, nàng cũng là lần đầu nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống, nghe được thanh xà, nàng đành phải đứng tại chỗ bất động. Lúc này, tiểu thanh lại vung lòng ra tay của nàng. "Tỷ tỷ, một mình ngươi đi thôi." Thanh cũng biết Thiên Long Sơn nguy hiểm chỗ, hiện tại nàng không biết là bị cái gì đè mắt tới. Nhưng Bạch Tiêu Kiều tựa hồ không có việc gì. Đã dạng này, nàng không cần thiết lôi kéo Bạch Tiêu Kiều cùng chết. Người nói cái gì đó? Bạch Tiêu Kiều một phát bắt được thanh xà tay, đem nàng nắm chắc hơn. Muốn đi cùng đi, hoặc là liền cùng một chỗ lưu lại. Bạch Tiêu Kiều kiên định nói, nàng biết, mình nghe không được, mà thanh xà có thể nghe được, có lẽ liền cùng hai người cảm giác lực có quan hệ. Nàng có thể đem cảm giác của mình ép đến một cái phi thường thấp giới hạn, nhưng thanh xà tu vi không bằng nàng, năng lực nhận biết liền cao hơn một chút. Đã như vậy, Bạch Tiêu Kiều dứt khoát giải khai đối với mình phong cấm, hai mắt nhắm lại, vừa mở, trước mắt thế giới khác nhau rất lớn. Trong 555, thông tin tháp. Mở ra toàn bộ cảm giác, trước mắt núi vẫn là núi, nhưng núi cùng núi ở giữa, nhiều hơn một tòa xuyên thẳng vân tiêu tháp cao. Bạch Tiều Kiều lúc này mới phát hiện, các nàng trước đó nhìn như tại trái phải trở về, kỳ thật tại hình dần tiến lên, phía trước chính là tòa tháp này. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Đã các nàng đã chạy không thoát, dứt khoát dũng cảm địa đi đối mặt. Bạch Tiều Kiều lôi kéo thanh xạ tay, kiên quyết nói, con đường phía trước, tỷ muội chúng ta nhất định phải cùng đi, về sau đừng bảo là ai đi trước lời nói. Tỷ tỷ, thanh đã biết Bạch Tiều Kiều làm cái gì, chính là bởi vì biết nàng ngươi số duột. Thế nhưng là, số ruột đã vô dụng, Bạch Tiểu Kiều, Kiều cũng đã thấy được. Thanh xạ cũng giải khai bản thân phong ấn, tỷ muội hai người đều là thần sắc ngưng trọng nhìn xem xuất hiện ở chỗ này tháp cao, liên nhau, hai người lại nhanh chân hướng về phía trước. Tránh không khỏi, cũng chỉ có đi tới. Lâm Vân thấy, cũng là tỷ muội hai người đi vào tháp cao hình tượng. Nếu như không phải không đến lựa chọn, Bạch Tiểu Kiều, Kiều như thế nào lại đi vào? Trước đó vì mưu đoạt Lâm Châu, chết cái muội muội, đây là Bạch Tiểu Kiều, Kiều hối hận nhất sự tình, cũng là sự kiện kia về sau, nàng mới biết được, muốn nhiều như vậy cơ duyên có làm được cái gì đã mất đi thứ trọng yếu nhất, cơ duyên gì đều đổi không trở lại. Thế nhưng là, đã trốn không phát, các nàng cũng chỉ có thể đối mặt. Bất quá, tại tiên tháp trước đó, Bạch Kiều Kiều trên mặt đất viết một chút chữ, nàng kỳ thật không biết Lâm Vân cũng có thể hay không tới tiên long sơn tìm nàng, nhưng vạn nhất tới, để lại một câu nói, cũng coi là một cái tưởng niệm. Tại Bạch Kiều Kiều lý giải bên trong, tiến vào tòa tháp này, khả năng liền không ra được. Nàng là mang theo hẳn phải chết giác nộ đi tới, nhưng đi đến tháp cao phía trước, Bạch Kiều Kiều lại cảm thấy mấy phần thân cận. Tháp bên trên bảng hiệu viết ba cái không quen biết văn tự, hiện tại Bạch Kiều Kiều cũng bỗng nhiên minh bạch ý tứ trong đó. Thông thiên tháp Cái này tháp thật chẳng lẽ có thể thông thiên. Bạch Tiểu Kiều rất hoài nghi cái này, tháp thật tựa như là mặt chữ bên trên ý tứ, chân chính thông hướng tiên giới. Đường phía trước cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm, tóm lại, đến đều tới, vậy liền đi vào đi. Tháp đại môn đã từ từ mở ra, Bạch Tiểu Kiều lôi kéo thanh xà tay liền đi vào. Chỉ gặp một đạo chướng mắt ánh sáng, để Bạch Tiểu Kiều không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nàng chỉ có thể nắm chặt thanh xà tay, bảo đảm hai người còn tại cùng một chỗ. Tốc độ quang minh về sau chính là cực hạn ám, Bạch Tiểu Tiếu đã mất đi thị giác, ám phía dưới, nàng chỉ lo đem thanh xà ôm vào trong lòng đồng thời đem tự thân lực lượng ngưng kết thành một mau mau vụ băng, đưa nàng cùng thanh xạ bao khỏa ở trong đó, tựa như là một cái kén. Sau một lúc lâu, cách trong suốt băng, Bạch Kiều Kiều trong mắt thế giới cũng có sát thái. Toàn bộ thế giới đều là tử sắc, nàng hết thảy trung quanh đều là tử sắc, mà nàng cùng thanh xạ thì là đứng ở một khối mặt đất màu đen bên trên. Khối này mặt đất màu đen phi thường kỳ quái, Bạch Kiều Kiều cảm giác mình là cước đạp thực địa, nhưng mảnh đất này không chỉ có vô hạn lan tràn hướng về phía trước, cũng vô hạn hướng phía chỗ cao lan tràn. Cái này mặt đất màu đen, tựa như một gốc to lớn cây cối, còn chia ra từng đầu thân cành, quỷ dị nhất địa phương lại không ai qua được Bạch Kiều Kiều trước mắt chỗ gặp. Nàng giống như là thấy được một bức họa, tranh này là mặt phẳng, cũng là lập thể, rõ ràng cảm giác rất không hài hòa, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào không hài hòa. Loại mâu thuẫn này cảm thụ, không khỏi làm lòng người sinh bực bội. Mà tại đất đen bên ngoài, hết thể nhan sắc đều là tự sắc, những cái kia tự sắc, lóa mắt lại mỹ lệ, nhưng cũng tràn đầy khí tức nguy hiểm. Tỷ tỷ, thanh xà cùng Bạch Kiều Kiều cảm giác không sai biệt lắm, nàng hiện tại liền có loại đem hết thảy nát xúc động, chỉ là lý trí nói cho nàng, ở loại địa phương này, nhất định không thể làm mẫu. Đường sợ Bạch Kiều Kiều tại Lâm Vân trước mặt giống như là một đầu không muốn cố gắng cả cơ muối, nhưng đây chỉ là biểu tượng, nàng nhưng thật ra là đáng tin nhất một cái kia. Giờ này khắc này, nàng mặc dù cũng rất bực bội, lại cố gắng khắc chế trong lòng xao động, an uỷ thanh xả đồng thời, cũng bắt đầu tỉnh táo phân tích lên tình huống hiện tại. Nơi này quá mức quỷ dị, bao quát dưới chân giẫm lên đất đen. Đây rốt cuộc là hướng về phía trước kéo dài con đường, vẫn là hướng lên kéo dài đường. Bạch Kiều Kiều lựa chọn đi về phía trước một bước. Đường hỏi đường là đi hướng phương nào? Đường tại dưới chân. Bước ra một bước, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đất đen vị trí, tạm thời là an toàn. Màu đen bên ngoài tử sắc, Bạch Kiều Kiều cũng không dám đi chẳng đến. Ở loại địa phương này, hết thể những thứ không biết đều có thể cho các nàng mang đến tử vong, trước mắt, đất đen hẳn là an toàn, vậy liền chỉ đi màu đen khu vực, không động vào tử sắc khu vực, giữ vững nội tâm, có lẽ liền có thể gặp giữ hóa lạnh. Bạch Kiều Kiều đem chính mình suy đoán nói cho thanh sở, hai tỷ muội liền lẫn nhau dán thân thể của đối phương, tại đất đen trô khu vực bò. Bởi vì không biết đường dưới chân rốt cuộc là tình hình gì, hai người chỉ có thể thông qua không ngừng tìm tòi lên. Thuận một con đường hướng phía trước, hai người cũng rốt cục thấy được một điểm không tầm thường cảnh tượng. Giả thiết cái này màu đen khu vực giống như là một cây đại thụ thân cảnh, kia một mảnh tử sắc liền giống như là xanh um tươi tốt lá cây, cơ hồ đem đại thụ đều che dấu. Mà bây giờ, hai người thấy được cùng loại trái cây đồ vật. Kia là từng cái như là bọt khí đồ vật, lơ lửng tại thế giới màu tím bên trong, những này bọt khí có khác biệt nhan sắc, cũng là Bạch Tiểu kiểu đi vào cái địa phương quỷ quái này về sau, lần thứ nhất nhìn thấy ngoại trừ màu đen cùng tử sắc bên ngoài cái khác nhan sắc. Có bạch có thanh, có đỏ có hoàng, thậm chí là ngũ thải bàn lan, tình cảnh này, Bạch Tiểu Tiếu đều nghĩ không ra bất luận cái gì từ ngữ để hình dung nhìn thấy trước mắt lẫm Long thích phát sáng đồ vật, nữ nhân thích xinh đẹp đồ vật, thế là, nữ long thích xinh đẹp lại phát sáng đồ vật. Nếu không phải Bạch Tiểu Kiều, Kiều trong lòng từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, giờ này khắc này, nàng đã mê say tại giấc mộng này huyễn chàng canh chúng. Mê người nhất nguy hiểm nhất, Bạch Tiểu Kiều, Kiều không biết những vật này là cái gì, vội vàng lôi kéo thanh xà lui về sau nửa bước, nhưng nàng cứ việc vững vàng nói loại trình độ này, đương phong ba Giang Lâm, nàng cũng không thể nào chống cự. Ngàn ngàn vạn vạn bong bóng bên trong, đột nhiên có một cái bong bóng nổ bệ ra tới. Chỉ là một cái bong bóng nổ tung, tại cái này quỷ dị thế giới bên trong, lại nhắc lên kinh thiên động sóng. Kia một mảnh khiến người ta cảm thấy rất nguy hiểm tự sắc, nguyên bản 10 phần bình tĩnh, nhưng ở bong bóng nổ tung về sau, lại nhắc lên một đạo tử sắc phong bạo. Tử sắc do xoáy hướng Bạch Tiểu Tiếu cùng thanh xạ, Bạch Tiểu Tiếu hoảng né tránh nhiều lần, tại dạng này tình huống nguy hiểm dưới, không thi triển pháp thuật, hoàn toàn bằng vào tự thân linh xảo né tránh, có thể nói được là cao thủ. Nhưng mặc cho nàng đủ kiểu chân trượt, đương con sóng lớn màu tím cuốn tới, che mất tất cả đất đen khu vực, Bạch Tiểu Tiếu rốt cục cũng không có chỗ có thể trốn. Đáng tiếc, ta chờ không được hắn trở về. Bạch Tiểu nhớ tới Lâm Vân lúc rời đi ưng thuận hứa, chưa từng nghĩ tới, một khắc này đúng là vĩ Con sóng lớn màu tím rốt cục cuốn về phía Bạch Tiểu Kiều cùng Thanh Sả, như là sóng lớn, đem hai người cuốn đi. Mà liên tại Bạch Tiểu Kiều cơ hồ đã mất đi phản kháng lực thời điểm, một con to lớn bong bóng, vừa lúc xuất hiện ở hai người bị cuốn đi phương hướng. Chương 556, Lâm Vân lên núi. Từ biệt Giang trầm ngư cùng Đông Phương Hừng Nguyệt, Lâm Vân liền hướng phía phương Tây một đường chạy vội. Đi lần này, quả nhiên là một cục đá hạ ba con chim. Tránh né Hậu cung bóp cháy chỉ là thứ nhất, thứ hai thì là đưa ra thời gian tìm kiếm Bạch Tiểu Kiều, thứ ba chính là đến trong bóng tối đi, lấy ứng đối tùy thời có khả năng phát sinh biến cố. Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là có thể còn sống trở về. Trung Nguyên Tri Điệu ngay tại trình diễn vừa ra đặc sắc xuất hiện vở kịch, người trong cuộc khả năng thấy không rõ ý mạnh lạ, thích hợp Điệu nhảy ra, có lẽ sẽ có thu hoạch. Hiện tại đối Lâm Vân mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là giải cứu Bạch Tiểu Tiếu. Sở Tại nhìn thấy Bạch Tiểu Kiều, Kiều đưa tháp thời điểm, Lâm Vân liền muốn đi tìm nàng, nhưng hắn luôn luôn bởi vì sự tỉnh các loại không thể phân thân, mặc dù hắn là một cái thời gian quản lý đại sư, trong khoảng thời gian này đều không có ngủ qua cảm giác, đều nhanh có mắt quần thâm, thời gian y nguyên không quá đủ. Cũng may hắn đối Bạch Kiều Kiều làm mất địa phương đã có chỗ suy đoán, ngược lại là có thể tiết kiệm một chút mù quáng tìm kiếm thời gian. Bạch Kiều Kiều sẽ làm mất, là bởi vì Lâm Vân là trung nguyên nội gián tin tức chuyển đến Thảo Nguyên, bị người trong Thảo Nguyên bắt buộc, Bạch Kiều Kiều mới có thể rời đi. Lâm Vân thay vào Bạch Kiều Kiều ngay lúc đó tình cảnh, là hắn có hai đầu chạy trốn lộ tuyến, ổn thỏa nhất đương nhiên là đi về phía đông bờ biển, Bạch Kiều Kiều dù sao cũng là đầu chân lòng, đến trong biển khẳng định chí bất tử, cũng sẽ không quá e ngại hải thú. Nếu là như vậy, Bạch Kiều Kiều cũng sẽ không bị mất. Cứ như vậy, Bạch Kiều, Kiều chỉ có, có thể là đi một cái khác đầu cầu sinh lộ tuyến. Có lẽ là phía đông lộ tuyến đã bị phong tỏa, mà lúc đó ven bờ một vùng đều có kiếm trận phong tỏa, Bạch Kiều Kiều cũng không qua được, nàng chỉ còn một lựa chọn, đó chính là đi về phía tây vượt qua Thiên Long Sơn. Trước đó hình ảnh, Bạch Kiều Kiều cũng hoàn toàn chính xác giống như là trong núi. Thiên Long Sơn có rất nhiều truyền thuyết, mà Bạch Kiều Kiều tiến vào tháp cao nhìn xem cũng đặc biệt thần bí. Đủ loại dấu hiệu, tăng thêm Lâm Vân một chút suy luận, cơ bản có thể phán định Bạch Kiều Kiều tại Thiên Long Sơn. Thế là, Lâm Vân hướng tây xuất phát. Thiên Long Sơn rất nguy hiểm, nhưng Lâm Vân cũng còn có lá bài tẩy của mình. Thanh nữ tỷ tỷ phù hộ, chỗ nào ta không thể đi. Lâm Vân hiện tại nhiều ít là có chút phiêu, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, lúc trước Thiên thủ Thiên nhãn chi thần 1000 con mắt chỉ là nhìn thanh nữ pho tượng một chút, toàn bộ đều đổ rớt, nơi này liền thể hiện thanh nữ pho tượng là có lực sát thương. Lại có, Tố Nga đưa ra thủy nguyệt linh châu rõ ràng e ngại thanh nữ, mà Thiên thủ Thiên nhãn chi thần nghe được Tố Nga danh tự liền tránh chi như mãnh hổ, đủ để thể hiện thanh nữ đối thần linh hẳn là nghiến ép. Thanh nữ tỉ tỉ nơi tay, thần linh còn không sợ, Lâm Vân tự nhiên cũng liền dám mạo hiểm đến đi cái này một lần. Người sống một đời, không có chuyện gì có thể chân chính làm được có niềm tin tuyệt đối, chuyến này mặc dù hung hiểm, Nhưng Lâm Vân cũng có không thể không đi lý do. Lần này không có đạp tuyết thay đi bộ, Lâm Vân cuối cùng đem chủ ý đánh tới Tiểu Thanh trên thân. "Tiểu Thanh à, người đã là một cái thành thuộc Tiểu Thanh Long, phải học được giúp chủ nhân giải quyết khó khăn." "Tiểu Thanh." Bị Lâm Vân cưới lên trước khi đến, Tiểu Thanh còn không biết xã hội hiểm ác, thẳng đến Lâm Vân bảo nàng cất cánh, nàng mới biết được Lâm Vân vậy mà lại không có chút nào rảnh giới cuối cùng. Nàng vẫn là con rồng nhỏ. Cũng may Long Đẳng cưới mây sương ngủ chính là bản năng, cái này một đường bay đến, Tiểu Thanh cũng không phiền hà, trên đường đi, cũng làm cho Lâm Vân qua đủ lòng kỵ sĩ lai ngự like Long tại trời là vui sướng như vậy sự tình. Cái này do so ngự kiếm phi hành đẹp trai nhiều. Đợi khi tìm được Bạch Tiểu Kiều, nhất định phải làm cho nàng thực hiện tọa kỵ chức trách. Lâm Vân đã tính toán lên an bài thế nào Bạch Tiểu Kiều, rất nhanh, Thiên Long Sơn cũng xa xa xuất hiện ở Lâm Vân trước mắt. Chỉ nhìn địa đồ, Lâm Vân còn có chút như lọt vào trong sương ngủ, thế giới này nhân địa đồ vẽ kỹ thuật còn không có tăng lên đi lên, mà Thiên Long Sơn vốn là ít ai lui tới, cũng không có người nào có bản lĩnh thật sự có thể vẽ ra Thiên Long Sơn địa đồ. Cái gọi là Thiên Long Sơn địa đồ, cũng chỉ là đến Thiên Long Sơn phụ cận có thể đi đường, tại Thiên Long Sơn phạm vi bên trong, không có ai biết cụ thể đường muốn làm sao đi. Mà ở trên trời nhìn, Lâm Vân biểu lộ liền rất đặc sắc. Ở bên ngoài là không nhìn thấy Thiên Long Sơn nội bộ, Thiên Long Sơn quanh năm có mây mù vần quanh, loại này mây mù, cùng sương mù cũng kém không nhiều, có thể ngăn cách thần niệm nhìn trộm. Nhưng Lâm Vân hết lần này tới lần khác liền thấy, có lẽ là bởi vì nắm giữ lấy sương mù thần lực, ba phủ trên Thiên Long Sơn sương mù, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản Lâm Vân nhìn trộm, chỉ là thoáng có chút mơ hồ. Lâm Vân đem linh lực hội tụ ở hai mắt, Thiên Long Sơn hình cũng không còn giống vừa rồi như vậy mơ mơ hồ, hồ Vừa rồi mơ mơ hồ hồ, hắn nhìn xem có điểm giống là một đầu cự long xoay quanh trên mặt đất, mà bây giờ hắn thấy rõ ràng nhìn thấy lại là một đầu thần long có bay lượn với thiên tư thái, thiên long sơn sẽ không thật là thiên long biến thành a. Lâm Vân nhìn xem thiên long sơn bộ dáng như vậy, không khỏi có suy đoán như vậy. Làm Long Hà nơi phát nguyên, Long Hà cùng Thiên Long Sơn đều có rất nhiều liên quan tới long truyền thuyết, truyền thuyết không thể tin hết, nhưng cũng phần đôi đều là giả. Được rồi, trước không khảo cổ, tìm người quan trọng. Có thể không bị mê vụ vây khốn, đây chính là Lâm Vân như thế. Nếu không phải thiên long sơn bị một loại lực lượng thần bí bao phủ, ngay cả tiểu thanh đều không thể phi hành, Lâm Vân đều dự định trên không tìm kiếm, lấy thị lực của hắn muốn tìm được Bạch Tiểu kiểu hay là cái này toàn tháp, chỉ có thể nói là một bữa ăn sáng. Đáng tiếc, Thiên Long Sơn lực lượng ngay cả Tiểu Thanh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lâm Vân đành phải để Tiểu Thanh về tới đàn điện, tự mình đi bộ. Trên đường đi, Lâm Vân đều thi triển lấn trời bước, hắn một bên đi đường, một bên tăng lên mình liên quan tới lấn trời bước độ thuần thủ, cuối cùng cũng là bảo đảm mình đang đội đi ngang qua trình bên trong an toàn. Hắn hành tẩu quỹ tích không thể nào phán đoán, lúc nhanh lúc chậm, chậm trái chợt phải, liền xem như có đồ vật gì nghĩ lại âm thầm đánh hắn, trong lúc nhất thời cũng rất khó khóa chặt hắn. Nhìn chung tất cả xâm nhập Thiên Long Sơn người, Lâm Vân Đại Khái là kiêu ngạo nhất một cái. Người khác đều biết, thấy được cái không nên nhìn dị tượng, bất luận tu vi cao thấp, đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, thế là, tu tiên giới có chuyển ôn, nếu như tiến vào Thiên Long Sơn, có lẽ có thể tận khả năng địa áp chế cảm giác của mình, từ đó phòng ngừa nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật, sau đó ở trong đó tìm được cơ duyên của mình. Cái này lý luận cũng không nhất định chuẩn xác, bởi vì tại cái này lý luận đưa ra trước đó, tiến vào Thiên Long Sơn người không hiểu đạo lý này, đương dạng có thật nhiều người đi ra. Mà cái này lý luận đưa ra về sau, rất nhiều người thử dùng phương pháp này, đi ra người cũng không có biến nhiều. Nói thì nói như thế, tiến vào Thiên Long Sơn người không nói nhất định phải đem năng lực cảm giác của mình xuống đến thấp nhất, cũng nhất định là cẩn thận chặt chẽ, sợ ở chỗ này chọc phải một loại nào đó cấm kỵ tồn tại. Lâm Vân liền không đồng dạng, tại người khác đều cẩn thận từng ly từng tí phong bế cảm giác thời điểm, Lâm Vân thần niệm tận khả năng điệu thả ra, hai mắt càng là tràn đầy linh lực, tận khả năng nhìn về phía phương xa. Tựa như là vùng trộm vào tồn, có ít người lựa cũng không dám điểm, phủ phục tiến lên, mà Lâm Vân thì là mở ra trùng thiên của sáng, một đường lấp loé, sợ động tĩnh không đủ lớn. Thế nhưng là hắn một đường dày vỏ, sừng suốt sự tình gì đều không có phát sinh. Chương 557, lòng Thủ Phong, ta có phải hay không đến chậm? Lâm Vân tìm kiếm bốn phương, đã không có tìm tới Bạch Kiều kiểu vết tích, cũng không có thấy cái gì dị dị tượng. Ngược lại là trên đường thấy được một chút chân quý linh thú còn có một số nhìn qua liền rất lợi hại dược thảo, Lâm Vân đều không có hái tâm tình. Không có loại kia thế tục dục vọng, ngắt lấy cũng lãng phí thời gian. Lâm Vân hồi tưởng lại mình trước đó xa xa quan sát đến cảnh tượng, Thiên Long Sơn mơ hồ hình dáng là bà long, rõ ràng hình dáng là phi long, trước đó mơ hồ thời điểm, có lẽ là mình nhìn lầm. Hiện tại tạm thời lấy Phi Long Tư Thái làm chuẩn. Hắn đại khái là tại Long Hậu chân vị trí nhập núi, bây giờ tại cái này một mặt núi tìm hồi lâu, còn có đầu rồng cùng mặt khác không có tham dò. Cho tới nay đều không có gặp được nguy hiểm, Lâm Vân cũng không nhịn được lo âu. Nhưng đến đầu tới, Lâm Vân cũng chỉ có thể hết sức tìm kiếm. Đã trước mắt không có gặp được nguy hiểm gì, vậy trước tiên đem Thiên Long Sơn tất cả đều lục soát một lần lại nói. Lúc này chỗ của hắn đã bao trùm lên tuyết trắng minh mang. Trong bất chi bất giác, hắn đã leo lên chỗ cao, hắn quyết định hướng phía chỗ càng cao hơn tiến lên. Dẫm đại trên mặt tuyết, Lâm Vân lập tức cảm nhận được nơi đây rất lạnh, một cước đi lên, Lâm Vân tại chỗ run một cái, không riêng như thế, nương theo lấy rét lạnh, trên vai của hắn không hiểu nhiều một cô áp lực. Cái này có điểm giống là tuyết nữ lĩnh vực, Lâm Vân ra ngoài hiếu kỳ, để tuyết nữ thi triển qua. Tại tuyết nữ trong lĩnh vực, rét lạnh cùng áp lực chính là cùng tồn tại. Thế nhưng là, tòa này Đại Tuyết Sơn là Thiên Long Sơn, Thảo Nguyên Cung Phụng Đại Tuyết Sơn không phải cái này một tòa. Thiên Long Sơn sẽ không phải là Thanh Long biến a. Thanh một, cũng có nước năng lực, bọn hắn đây là đụng thông. Lâm Vân một bên vào phát run Một bên suy nghĩ lung tung, cơ bộ của hắn ý nguyên kiên định, từng bước từng bước hướng phía chỗ cao đi. Nhưng Thiên Long Sơn vốn cũng không có đường, lại là ít ai lui tới chi địa, không có khả năng đi ra một con đường, không chừng nơi này, trăm ngàn năm qua, Liền Lâm Vân đi một mình từng tới nơi này. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Vân trong lòng càng thêm lo âu. Một phương diện đang nghĩ, Bạch Kiều Kiều bình thường tới nói, cũng không về phần leo lên cái này Đại Tuyết Sơn, cái này Đại Tuyết Sơn từ địa phương khác cũng là có thể đi vòng qua, cũng không phải là không phải đi không thể. Một phương diện khác, Lâm Vân lại đang nghĩ, Bạch Kiều Kiều có thể đi vào kia một tòa thần bí tháp, hẳn là không đi đường vạn nhất nàng thật lên núi lâu Lâm Vân không có cách nào lại làm ra khẳng định phán đoán trong lòng không khỏi bối rối. Tinh lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng cũng có hạn, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ bởi vì vong ưu cổ lâm vào hôn mê, hắn thậm chí đều không ngủ qua cảm giác, cũng không có thông qua tu thần đến khôi phục tinh lực, dọc theo con đường này, hắn lại toàn bộ hành trình mở ra thần nghiệm tìm kiếm Bạch Tiểu kiểu tung tích, đến cái này núi cao chỗ, lại thừa nhận một loại nào đó áp lực. Tinh lực của hắn đã không đủ để ủng hộ hắn đi làm đường. Thành nữ tỷ tỷ có hay không tại? Lâm Vân ý thức được tâm tình của mình tựa hồ theo mệt nhọc mà xuất hiện một chút vấn đề, cái này lập tức nghĩ tới thanh nữ. Đêu một tiếng tỷ tỷ cũng không biết thanh nữ có nguyện ý hay không hỗ trợ. Đối với mình trên đường đi đều không có gặp được nguy hiểm gì, Lâm Vân trong lòng ẩn ẩn cũng có lôi suy đoán, có lẽ là bởi vì thanh nữ ở trên người, cho nên một chút kỳ kỳ quái quái dị tượng, hắn căn bản liền không thấy được. Thanh nữ tỷ tỷ thần thông quảng đại, thiên hạ đệ nhất. Lâm Vân ở trong lòng vô ngựa, nhưng thanh nữ pho tượng không nhúc nhích tí nào. Thanh nữ tỷ tỷ, ngươi nhìn ta còn có cơ hội a? Lâm Vân nhìn qua núi cao, canh đồng nữ pho tượng cũng không có gì phản ứng, không khỏi tính toán lên làm như thế nào leo đuối. Lâm Vân suy nghĩ lung tung ở giữa, cảnh tượng trước mắt nhiên như gợn sóng phát sinh biến hóa. Trước mắt thế giới Tựa như là một giọt nước tại trên mặt nước, gợn sóng có chút đẩy ra, không bao lâu, mặt nước lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá, đầy trời tuyết trắng thế giới, Lâm Vân thấy được một điểm không giống địa phương. Một tòa cự đại bia đá, ngay tại Lâm Vân cách đó không xa đứng thẳng, trước đó hoàn toàn không nhìn thấy, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, Lâm Vân đương nhiên biết là nguyên nhân gì. Ca ngợi thanh nữ tỉ tỉ, ta thích nhất ngươi. Trước mấy phút Lâm Vân còn muốn lấy dẫn người leo núi, hiện tại liền kêu lên tỉ tỉ. Cũng không để ý cùng nữ có thể hay không coi như hắn đột thần, tóm lại, Lâm Vân nói lời cảm tạ qua đi, liền vội vàng chạy tới bia đá bên cạnh. Đây là một khối bị băng phong địa đá. Nhưng băng vốn là trong suốt, Lâm Vân Y Nguyên có thể nhìn thấy trong đó văn tự. Bên trong văn tự, Lâm Vân không biết cái nào, nhưng để hắn hứng phấn, lại là cái này văn tự phong cách, cùng trước đó Bạch Tiểu kiểu tiến vào tháp cao giống nhau ý hệt, hẳn là đầu loại. Lâm Vân nhận không ra, cũng liền đành phải tìm Tiểu Kim. Tiểu Kim học rộng tài cao, cái gì cũng biết, gặp được loại này nghi nan vấn đề, tìm Tiểu Kim tổng không sai. Những văn tự này, Tiểu Kim nhìn thấy trên tấm bia đá văn tự, cũng phi thường chấn kinh. Ta nhớ được những văn tự này, nhưng ta không nhớ nổi là từ lúc nào thấy qua những văn tự này. Hẳn là, ta thiếu tồn ký ức. Tiểu Kim sẽ khiếp sợ chính là nguyên nhân này, nàng tựa hồ thiếu thốn cái gì, nhưng cho đến hôm nay trước đó, nàng đều không biết có chuyện này, cảm thấy mình là hướng tới tự do tinh linh. Cho tới bây giờ sự thật bảy ở trước mặt. Những văn tự này ngươi biết. Lâm Vân đã sớm nhìn ra Tiểu Kim có một bộ phận ký ức thiếu thốn, hiện tại cũng không phải nghiên cứu những chuyện này thời điểm, hắn chỉ muốn thúc dục Tiểu Kim làm việc. Tiểu Kim mất đi ký ức, trở về sau cơ duyên thành thục, nếu có duyên, tự nhiên có phương pháp giải quyết. Việc cấp bách, là mau chóng tìm tới bạch tiểu Bị Lâm Vân như thế thúc dục, Tiểu Kim đành phải tạm thời đè xuống trong lòng suy nghĩ lung tung, nói, nơi này bên phải nhất viết là Long Thủ Phong, đằng sau là giới thiệu. Chính buôn lôi kiếm tại trên tấm bia đá phủ đi, từng chữ từng chữ cho Lâm Vân đọc. Thiên sơn trong mây có thể thông thần, thần thông nhưng mây vào núi tiên. Đây là hàng trước nhất một câu, cũng không biết cái này biển là ai lập. Lâm Vân Yên lặng nhớ kỹ cái kia thông chữ, cái này cùng trước đó nhìn thấy Bạch Tiểu kiểu đi vào trên cái tháp cao kia chữ thứ nhất rất tương tự. Nguyên lai, like, đó là cái thông chữ. Lâm Vân Yên lặng ghi trong lòng, Tiểu Kim tiếp tục làm việc, một bên tại trên tấm bia đá chỉ thị, một bên thì thầm. Thông thần cơ hội, trên bầu trời, không phải đến cực điểm cảnh không thể được. Muốn hướng bức cảnh, đương không sợ tử sinh, không sợ gian nguy, không phải chủ quan trí lực người không thể vì, nhập núi này người, mời chết thứ 9, nhược tâm có chỗ niệm, đương quay đầu là bờ. Đoạn văn này bên trong đã bao hàm rất nhiều trọng yếu tin tức, Lâm Vân liền vẹn vẹn nhớ kỹ hai chữ: Thông, trời. Hai chữ này tiểu kim đều nhậm đến, cuối cùng còn kém một cái, cũng không có trọng yếu như vậy. Thông thiên, tăng thêm kia rõ ràng là cái tháp, đó phải là thông thiên tháp. Biết cái chỗ kia danh tự, cũng coi là một loại thành công đi. Lâm Vân vừa định hỏi thăm tiểu kim có biết hay không thông thiên tháp ở nơi nào?" Tiểu Kim lại vượt lên trước hỏi, Người muốn leo núi à?" "Ta cảm giác được phía trước có một cỗ cường đại không gian ba động, nơi đó rất nguy hiểm." Chương 558, Thiên Long. Tiểu Kim nhắc nhở Lâm Vân, phía trước sẽ có nguy hiểm, Tiểu Kim đối không gian ba động cảm giác tương đối nhạy cảm, mặc dù là lôi thuộc tính tinh linh, lại ngoại ý muốn rất am hiểu không gian hệ năng lực, đây cũng là nơi kỳ quái đi. Lâm Vân nhìn xem địa đá, nghĩ đến Tiểu Kim cương mới phiên dịch ra những cái kia văn tự, hắn cũng cảm giác nhức đầu. Nếu không sợ sinh tử, không sợ gian nguy, có chủ quan chí mới có thể leo núi, nếu không cựu tử nhất sinh. Lâm Vân đối với mình nhưng rất rõ ràng, hắn sợ nhất chính là chết rồi, không sợ gian nguy cũng nói không lên, hắn vẫn luôn đang lợi dụng chính mình thông minh tài trí đi đường tắt, có thể đi hai bước giải quyết sự tình, hắn đều không muốn đi ba bước. Về phần chủ quan trí, Lâm Vân càng không tự tin. Hắn có chí mạng quyết điểm, chính là dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, mà lại dựa theo hắn lý giải, gây nên chủ quan trí lực người, phải nói chính là những cái kia sát phạt quả đoán, tâm trí kiên định, tuyển định một cái phương hướng, liền sẽ không có nửa phần giao động người. Nhưng Lâm Vân không phải, hắn thường xuyên giao động tới. Hắn là cái giỏi thay đổi nam nhân, mà lại có đôi khi mềm lòng, có đôi khi lại rất tâm cũng không tính được có chủ quan trí người, chỉ là Bạch Tiều Kiều có tính không? Lâm Vân nghĩ đến Bạch Tiêu Kiều, Kiều đến nơi này, khả năng xem không hiểu cái này địa đá, trực tiếp liền lên núi, trong lòng càng là bất đắc dĩ. Tôi thôi, mặc kệ đằng sau có cái gì khảo nghiệm, ta tận lực buổi tiếp. Bạch Tiêu Kiều, Kiều tốt xấu theo hắn lâu như vậy, đối với hắn cũng là một mảnh chân thành, Lâm Vân không có khả năng nhìn xem nàng gặp nguy hiểm, lại bỏ mặc không quan tâm. Lên núi đi. Lâm Vân xuất ra xảo biến, hướng trên mặt đất cắm xuống, coi như là leo núi trượng. Hắn mới hướng phía trước bước ra một bước, gió liền càng lớn, tuyết cũng càng lạnh. Giờ này khắc này Lâm Vân Ngược lại đem mặt khác hết thể đều buông xuống, trung nguyên chiến sự, hậu cung có phải hay không bút cháy, chính mình có phải hay không quân cờ của người khác, cái gọi là thiên địa lại kiếp.